Chương 523. Đã tổ Thanh Long hiện tại khó đối phó, như vậy trước hết thu thập những người khác, bất quá, chỉ sợ Tổ Thanh Long cũng sẽ không khiến chính mình đơn giản thực hiện được. Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, chính mình muốn muốn đánh chết Tổ Thanh Long, cũng không phải là không có biện pháp, nếu như mình sử dụng thời gian tạm dừng phụ triện lời mà nói, vẫn có thể có hiểu dấu đấy, bất quá, thời gian tạm dừng phụ triện quá chất quý, nếu như như vậy sử dụng lời mà nói, thật sự là lãng phí, vì chính là một cái Tổ Thanh Long, một cái ngụy chúa tể liền khiến cho thời gian sử dụng thời gian tạm dừng phụ triện, thật sự là không đáng. Nhưng nếu như không sử dụng thời gian tạm dừng phù triện, dùng chúa tể chân linh phù rồi lại tuyệt đối với không có cách nào làm được, đây là lại để cho Hoàng Vũ thập phần phiền muộn sự tình. Thở dài, Hoàng Vũ cân nhắc, Lộ Lộ phải hay là không có biện pháp. Lộ Lộ, chủ nhân, lại có chuyện gì? Là tổ Thanh Long sự tình." Hoàng Vũ nói, muốn đối phó cái này tổ Thanh Long, thật sự là có chút khó khăn, tại không sử dụng thời gian tạm dừng phụ chuyện dưới tình huống, muốn giết hắn, chỉ sợ vẫn có rất lớn độ khó, nhưng sử dụng thời gian này tạm dừng phụ chuyện lời mà nói, lại quá lãng phí rồi, ngươi có cái gì những biện pháp khác, giết tổ Thanh Long? Biện pháp là có, bất quá, một cái giá lớn đồng dạng rất lớn." Lộ Lộ lắc đầu nói. Trên thực tế, chủ nhân ngươi sử dụng thời gian tạm dừng phụ triện lời mà nói, rất tốt, thời gian tạm dừng phụ triện, tạm dừng một cái, lại không cần toàn bộ tiêu hao, thời gian tạm dừng phụ triện có 10 cái hô hấp, chủ nhân ngươi chỉ cần 5 cái hô hấp không đến cũng đủ để giải quyết tên kia rồi. Có thể sao? Hoàng Vũ có chút hoài nghi. Đương nhiên là cũng được, chủ nhân có thể sử dụng hủy diệt nhất thức, Phong Lẫn Thí thần đao hiện tại tuy nhiên giết không được, nhưng nếu để cho Phong Lẫn Thí thần đao triệt để cắn nuốt cái kia sát xanh lang nha lời mà nói, tiểu không có vấn đề rồi. Lộ Lộ nói ra. Thôn vệ sát xanh lang nha động, hiện tại chỉ sợ là làm không được a. Thực lực của ta còn quá yếu, căn bản không có biện pháp trợ giúp Phong Lận Thí Thần Đao thôn phệ dung hợp sát xanh lang nha bổng ạ." Hoàng Vũ cười khổ không thôi, cái này độ khó thật đúng là không nhỏ. Có thể dùng những biện pháp khác à? Chủ nhân thế nhưng mà đã lấy được không ít chỗ tốt, những cái kia yêu hạch chính có thể chút công dụng nào?" Lộ Lộ nói ra. "Biện pháp gì? Yêu hạch tuy nhiên rất quý, nhưng nếu như nếu dùng đến để thăng Phong Lận Thí Thần Đao lời mà nói, Hoàng Vũ hay là không để nghĩ đấy, Phong Lận Thí Thần Đao, đây chính là chính mình cường đại nhất vũ khí, đem Phong Lận Thí tăng lên đi lên, đối với chính mình chỗ tốt là phi thường đại đấy." Cửu Long luyện khí đại trận, trận pháp này, phi thường cường đại, chỉ dùng 9 khóa cường đại yêu hạch, bố trí mà thành, trong đó cần một loại cường đại thần hỏa với tư cách hậu thuẫn, cho nên, chủ nhân khả năng muốn tiêu hao hết một loại thần hỏa, nhưng lại kể cả 9 khóa cường đại yêu hạch. Lộ Lộ nói ra, như vậy một cái giá lớn, tự xem chủ nhân có bỏ được hay không rồi. Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, hỏi, nếu như sử dụng lời mà nói, Phong ẩn Thí thần đao sẽ tiến hóa đến mức nào? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao Phong ẩn Thí thần đao hôm nay đã là tồn khí rồi, tồn khí tăng lên, phi thường khó khăn, bất quá có thể khẳng định chính là tối thiểu nhất đều tiến giai đến chúng phẩm tồn khí. Về phần cụ thể sẽ tiến hóa thăng cấp tới trình độ nào, ta tựu không được biết rồi." Lộ Lộ nói ra, nói không chừng, chủ nhân vận khí tốt, Phong Lẫn Thí Thần Đao sẽ trực tiếp tiến hóa thành là cực phẩm tôn khí đâu này. Như vậy chủ nhân tựu phát đạt, cực phẩm tôn khí, có thể là phi thường khủng bố đấy, so về trước mắt Phong ẩn Thí Thần Đao phải cường đại hơn nhiều, chỉ sợ đến lúc đó hủy diệt nhất thức hạn chế đều sẽ hủy bỏ. Không thể không nói, Hoàng Vũ Động tâm xoải, cái này chính khóa yêu hoạch vốn chính là ngoài ý muốn chi tài, về phần một loại thần hỏa, cũng không có vấn đề gì, chính mình dù sao có 3 loại thần hỏa, tiêu hao một loại, cũng không có cái gì trở ngại. Hoàng Vũ gật đầu nói, vậy thì sử dụng cái kia Cửu Long luyện khí đại trận a. Bất quá, chủ nhân, còn cần tiêu hao 100 vạn giới nguyên tinh a. Tiêu hao? Tiểu Tiêu Hao a. Hoàng Vũ buồn khổ vô cùng, chín quả yêu hạch còn có thần hỏa đều ý định tiêu hao, 100 vạn giới nguyên tinh, lại làm sao có thể không nỡ đây này. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Cửu Long luyện khí đại trận, tiêu hao giới nguyên tinh 100 vạn. Thì đau, thật sự là thì đau. Hối hái về sau, Hoàng Vũ đã tìm được yêu lão gia tử. Lão gia tử, phiền cho ta an bài một nơi, ta cần tu luyện, nơi này tuyệt đối phải muốn tĩnh, an toàn. Hoàng Vũ nói. Tút, tút. Yêu lão ra tự nói, cái này dễ dàng, trước kia thúc thúc của người yêu thiên tu luyện địa phương, tiểu phi thường tốt, là tộc của ta Lý Trú an toàn nhất, bên trong đại trận một khi mở ra, mặc dù là chúa tể cường giả, muốn đánh vỡ, cũng tối thiểu nhất cần nửa tháng thời gian. Như vậy không thể tốt hơn rồi. Hoàng Vũ cao hứng không thôi, như vậy địa phương, vừa vặn phù hợp, đến lúc đó, chính mình bố trí lại một cái trận pháp, tùy tiện như thế nào dạy vào cũng có thể, Cửu Long luyện khí đại trận, một khi thi triển ra, chỉ sợ sẽ có kinh thiên động địa biến đổi lớn, như vậy thế, nhưng mà rất phiền phức đấy, hơn nữa, trên đường lại không thể có bị quấy rầy, cho nên Cần tuyệt đối với an toàn, bằng không thì cái kia tổ thanh long tới tìm phiền toái, việc vui có thể to lắm. Hoàng Vũ tại yêu lão ra tử dưới sự dẫn dắt, rất nhanh liền đi tới một chỗ núi lớn trước mặt, cái này một chỗ núi lớn, là yêu thị nhất mạch tổ địa, Hoàng Vũ có yêu đao trí nhớ, tự nhiên là biết đến. Chính là chỗ này. Yêu lão ra tử nói ra. Tại đây, tại đây không phải chúng ta yêu thị nhất mạch tổ địa sao? Hoàng Vũ khẽ cho mày nói, trước kia thúc thúc ở chỗ này tu luyện. Đúng vậy, hắn trước ngay ở chỗ này tu luyện, tại đây vô cùng an toàn, một khi đại trận mở ra, dù ai cũng không cách nào tiến vào trong đó. Yêu lão gia tử nói ra. Hơn nữa, ngươi có được tổ mạch, ở chỗ này tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh, thậm chí, ngươi có thể ở chỗ này chính thức kích phát ra tổ mạch lực lượng, đến lúc đó, ngươi muốn đột phá chúa tể cũng không phải việc khó, bất quá kích phát tổ mạch lực lượng lại không phải dễ dàng như vậy đấy, muốn xem cơ duyên, nhưng ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, nhất định có thể mở ra tổ mạch, thành tựu chúa tể, đến lúc đó, ta yêu thị nhất mạch có thể trở. thành yêu nguyện thành nhân vật làm thịt, trở thành yêu tháng đại thế giới chế. Hoàng Vũ trong nội tâm âm thầm lắc đầu, chính mình cũng không phải cái kia yêu đạo rồi, chính mình là hoàng vũ. Ở chỗ này tu luyện, đối với chính mình cũng giống như vậy, căn bản không có bất luận cái gì trợ rút, chỉ có điều, nơi này là một chỗ địa phương an toàn mà thôi. Chính là chỗ này, tại tu luyện trước kia, ta sẽ trước ở chỗ này lợi khí, rèn luyện váng một phát vũ khí của ta, lại để cho của ta bảo đảm tôn phệ sát xanh lang nha bổng, điểm này là ta đánh chết tổ thanh long máu chốt, không thể có bất kỳ sơ suất, cho nên, vô luận phát sinh cái gì, cũng không nên mở khai trận pháp, đều đừng tới quấy rầy ta, cũng không thể khiến bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Hoàng Vũ nhìn xem yêu lão gia tử nói, lão gia tử, điểm này, ta tựu thoát khỏi ngươi rồi. Vừa nghe đến Hoàng Vũ lời mà nói, Yêu lão ra từ khiếp sợ tới cực điểm. "Ngươi, ngươi, Yêu đau, ngươi không phải nói đùa sao, muốn thôn phệ dung hợp sát xanh lang nha bổng?" Yêu lão ra tử đối với sát xanh lang nha bổng thế nhưng mà lòng còn sợ hãi, cái kia sát xanh lang nha bổng quả biến thái, quá kinh khủng, quá cường hãn, nửa bước chúa tể có thể đơn giản chấm giết, là một kiện tà ác vũ khí, mà Yêu đau trong tay cái kia một kiện bảo đao tuy nhiên cường đại, tựa hồ so về sát xanh lang nha bổng cường đại hơn, bằng không thì cũng sẽ không đem sát lang nha bổng đã trấn áp, sát xanh lang nha bổng bên trong khí, lại không phải dễ dàng như vậy hóa giải đấy muốn đem hắn thôn phệ dung hợp, yêu lão gia tử trong nội tâm như thế nào không khiếp sợ, không lo lắng, ngươi làm như vậy lời mà nói, không sợ cái kia một thanh bảo đao bị sát xanh lang nha bổng tà ác ma khí cho không sạch sẽ sao? Một khi bảo đao bị ma hóa, đến lúc đó, ngươi nếu sử dụng bảo đao, cũng khả năng bị ma hóa đấy. Cái này, tuy không cần lo lắng rồi, ta đã dám làm như thế, dĩ nhiên là có 10 phần nắm chắc." Hoàng Vũ cười cười nói ra. "Được rồi, vạn nhất có chuyện gì, liền buông tha." Yêu lão gia tử biết do yêu đao đã hạ quyết tâm, muốn cải biến cơ hội là không thể nào đấy, cho nên chỉ có thể chi trì. "Ta biết rõ." Hoàng Vũ nhẹ gật đầu. Mở ra trận pháp a, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi." Yêu lão ra tử nhẹ gật đầu, tay vừa nhấc, từng quả châu bắn đi ra, cũng là yêu hạch, tuy nhiên không phải nửa bức chúa tể yêu hạch, nhưng cũng đều là giới tôn hậu kỳ yêu hạch, hơn nữa là bất đồng thuộc tính, trong đó ẩn chứa khủng lồ năng lượng, trận pháp này vừa khởi động, Hoàng Vũ cũng cảm giác được rồi bên trong bàn bạc lực lượng, mặc dù là sử dụng hủy diệt nhất thức cũng không có cách nào phá vỡ. Trận pháp này, so về chính mình nhìn thấy qua sở hữu tất cả trận pháp, đều muốn cường hãn, một cái vô cùng cường đại phòng ngự trận pháp, chúa tệ giả, liên tục công kích nửa tháng đều chưa hẳn có thể mở ra. Đối với cái này Hoàng Vũ là phi thường hài lòng. Tiến vào trận pháp về sau, Hoàng Vũ liền bắt đầu bố trí trận pháp. Nửa ngày trời sau, trận pháp bố trí xong thành, một cực lớn lô đỉnh xuất hiện ở chính giữa, cái này một lô đỉnh, đúng là ban đầu ở thần hỏa bí cảnh chi ở bên trong lấy được cái kia một lô đỉnh. Về phần Hỏa Diễm, đương nhiên cũng thế, bất quá không phải âm dương thần hỏa, cũng không phải hư vô thần hỏa, mà là thần bao hàm khôi lỗi hỏa. Thần bao hàm khôi lỗi hỏa rốt vào rồi lô trung đỉnh, tại lô trung bố độ ấm bạo phát đi ra, đạt đến một cái phi thường khủng bố tình trạng, bình thường vũ khí tiến vào trong đó, trong nháy mắt sẽ hóa thành hư vô. Khá lắm. Hoàng Vũ rung động vô cùng, cái này lại trận quả nhiên cường hãn, cái kia lô đỉnh phía trên, chín đầu du long phi tốc du động, năng lượng cường đại bị liên tục không ngừng rót vào lô trong đỉnh. "Chủ nhân, mau đưa cái kia sát xanh lang nha bổng ném vào đi vào. Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ gật đầu, đem sát xanh lang nha bổng ném đi đi vào, cái kia sát xanh lang nha bổng tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, không ngừng rãy rựa, phong ấn tại sát xanh lang nha bổng bên trong cái kia một cường đại linh hồn cũng giống như cảm nhận được nguy hiểm, muốn tỉnh lại. Hoàng Vũ vội hỏi, "Lộ Lộ, có năm chắc sao? Cái kia sát xanh lang nha bổng bên trong linh hồn, tựa hồ thường đại, Tuyệt đúng là chúa tể cấp bậc tồn tại a." chỉ sợ hay là đã vượt qua bình thường chúa tể tồn tại. Đối với cái này, Hoàng Vũ phi thường lo lắng, cái kia một cường đại gia hỏa cũng không phải tốt như vậy trêu chọc đấy, đó là chúa tể cấp bậc tồn tại a, mặc dù chỉ là linh hồn, muốn tiêu diệt cũng không phải đơn giản như vậy có thể làm được đấy. Lúc trước Thần Hỏa Thiên Tôn đã là hấp hối, có thể nói thực lực là trăm không còn một, mình cũng không có có thể đem hắn đánh chết, mà phong ấn tại cái này sát sinh lang nha bổng bên trong linh hồn, hắn trình độ kinh khủng, so về toàn thịnh thời kỳ, Thần Hỏa Thiên Tôn chỉ sợ đều không kém. Chủ nhân, yên tâm tựa là, tên trốn không thoát đâu, hơn nữa chủ nhân còn có hư vô thần hỏa đâu rồi, mà khắc phong lần thứ thần đao đao hồn chẳng lẽ là ăn chay hay sao? Lộ Lộ một chút cũng không lo lắng, cười nói, hơn nữa, cái này Cửu Long luyện khí đại trận Cửu Long mới thật sự là mấu chốt, đã có cái này chín đầu thần long thủ hộ, tên kia căn bản phát huy không ra nguyên lai lực lượng, nhất định là cũng bị luyện hóa thôn phải đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 524. Hy vọng chia ra cái gì sai lầm. Nhìn xem kinh khủng kia linh hồn bắt đầu lắc lư, Hoàng Vũ là thập phần lo lắng, lực lượng khủng lồ bắt đầu phóng xuất ra. Cái tiên đạo khủng bố linh hồn, phóng xuất ra lực lượng, quá kinh ngợi làm cho cả thiên địa đều chấn động, bầu trời bị đông ngịt bao phủ. Hào khí áp lực vô cùng, Hoàng Vũ trong nội tâm kinh hãi vô cùng, cường đại, quá cường đại, bất quá, chín đầu long, nhưng lại vui sướng không thôi. Phong Lận Thí thần đao cũng là lại để cho Hoàng Vũ kinh dị, Phong Lận Thí thần đao khí linh đã sớm hóa thành một đầu mánh hổ, không ngừng thôn phệ cái kia sát xanh lang nha bộc phóng xuất ra bảng bạc năng lượng. "Chủ nhân, có thể hào hảo tu luyện, cái này khổng lồ năng lượng, đối với chủ nhân có trợ giúp rất lớn a." Lộ Lộ nói ra, lúc này đây, chủ nhân nếu như toàn bộ hấp thu, thực lực có thể đột phá không ít đâu rồi, tuy nhiên không thể đột phá đến giới tôn nhưng tăng lên hai cái tiểu cấp độ, đạt tới tứ phẩm đại giới vương, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Điều này có thể lượng, ta cũng có thể luyện hóa sao? Hoàng Vũ sững sờ, lúc này chính mình là tại trận pháp bên ngoài đấy, cái này cựu long luyện khí đại trận đem sở hữu tất cả năng lượng toàn bộ đều phong tỏa, chính mình chỉ cảm nhận được khủng bố áp lực, mà không có cảm nhận được năng lượng. Đương nhiên là cũng được, ta không chế đại trận, có thể lại để cho năng lượng thổ lộ một bộ phận đi ra, đương nhiên, cũng có thể trực tiếp lại để cho phong lần thí thần đao phụng giương tới, trải qua phong lần thí thần tinh luyện một phen lời mà nói, càng thêm tinh thuần, chỉ có điều Nói như vậy, phong lần thứ thần đao đột phá, lỗ sắc muốn trộm. Lộ Lộ nói ra: "Vậy thì tự chính mình luyện hóa a." Hoàng Vũ nghĩ nghĩ nói ra: "Bất quá, nói như vậy, chủ nhân vẫn có nguy hiểm a, trong lúc này khổng lồ linh hồn, phi thường khủng bố, là chúa tể hậu kỳ, tuy nhiên bị thương, bị phong ấn nhiều năm như vậy, tiêu hao cực lớn, thực sự có chúa tể trung kỳ linh hồn lực lượng, bị Cửu Long luyện khí đại trận còn có phong ẩn thứ thần đao ngăn chặn, cũng chừng nửa bức chúa tể thực lực, chủ nhân ngàn vạn không thể khinh thường đâu rồi, mà khác, tại chủ nhân hấp thu luyện hóa những này năng lượng thời điểm, bởi vì năng lượng, đẳng cấp, so chủ nhân hiện tại thân thể cao hơn rất nhiều. Cho nên, sẽ để cho chủ nhân thân thể đạt được rèn luyện, do đó sinh ra cực lớn đau đớn." Lộ Lộ nói ra. "Không sao, điểm này, chút lòng thành, không cần lo lắng." Hoàng Vũ nở nụ cười, đau đớn, chính mình trải qua đau đớn còn thiếu sao? "Vừa y thì tốt, chủ nhân cẩn thận rồi, ta muốn cởi mở trận pháp rồi." Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ gật đầu, "Đến đây đi." Vì đột phá nhanh một chút, thừa nhận một điểm thống khổ tính toán cái gì, Hoàng Vũ biết do, muốn muốn đột phá, tốc độ quá chậm, chém giết yêu thú, hung thú, quá chậm, quá trưởng, đoán chừng chính mình đem chọn cái yêu nguyệt thành yêu thú, yêu tộc toàn bộ đều chầm giết. Đoán chừng cũng là không có cách nào đột phá mấy cấp độ. Như thế, hấp thu cái này bảng bạc năng lượng là một cái mao lẽ phương pháp xử lý. Ầm ẩm. Trận pháp bị thả một bộ phận, Hoàng Vũ chỉ cảm thấy khủng bố lực lượng, phản phất như cùng một cái khủng bố nước lũ, coi như lũ bất ngờ bộc phát, điên cuồng xung kích nội thể của mình kinh mạch, kinh mạch trong cơ thể từng khúc vỡ vụn. Đau nhức, đau nhức, kinh liệt thống cổ, coi như phanh thây xẻ xác. Hắn sao đấy, quá đau đớn, mặc dù là Hoàng Vũ có chỗ chuẩn bị, cũng thật không đỡ, cái này thống cổ, lại là kịch liệt như vậy. Bất tử chi thân, Hỗn độn chân long bí quyết, Hồng nông tạo hóa bí quyết, Đại âm dương thần bí quyết, vận chuyển, hết thảy vận chuyển. Hoàng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, sở hữu tất cả công pháp, toàn bộ vận chuyển tới rồi cực hạn. Điên cuồng hấp thu cái này khổng lồ năng lượng. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, 10 cái hô hấp, 15, nửa canh giờ, thời gian nhanh chóng, hoàng vũ thực lực rất nhanh tăng lên. Ầm ầm, đột phá, Tam phẩm đại giới vương. Ngắn ngủ nửa canh giờ, đã đột phá nguyên lai cảnh giới, theo nhị phẩm đại giới vương đột phá đến rồi tam phẩm đại giới vương tình trạng, hơn nữa, cái kia năng lượng, phản phất là vô cùng vô tận. Thoải mái. Quá sướng sướng, tuy nhiên thống khổ, nhưng có thể thừa nhận được, cái gọi làn đếm trải trong khổ đau, mới là người trên người a. Chủ nhân, coi chừng, tên kia thức tỉnh. Lúc này thời điểm, lộ lộ thanh âm chuyển vào Hoàng Vũ trong đầu. Thức tỉnh. Hoàng Vũ phát hiện một cổ kinh khủng lực lượng, một đạo màu xám linh hồn, thoáng cái xông vào trong cơ thể của mình. Đáng chết. Hoàng Vũ sắc mặt đại biến, thằng này, rõ ràng phá tan cựu long luyện khí đại trận còn có phong ẩn thí thần đao chói buộc, tiến nhập trong cơ thể của mình, muốn tiến hành đoạt xá. Chủ nhân, xúc sinh kia tiến vào chủ nhân thân thể, muốn đoạt xá ngươi, ta hiện tại khống chế được đại trận không tạm nghiệm phân tâm, bằng không thì toàn bộ bảng bạc lực lượng bạo phát đi ra, chủ nhân thân thể cùng linh hồn đều cũng bị hủy diệt. Lộ Lộ sốt ruột tới cực điểm, "Chủ nhân, ta hiện tại không giúp được ngươi rồi, chỉ có dựa vào chính ngươi." Hoàng Vũ bị bộn giữ vững vị trí linh hồn của mình thức hải. Lúc này thời điểm vừa đến màu xám bóng dáng, cái này màu xám bóng dáng là một đầu màu xám sói, con mắt là màu đỏ đấy, tràn đầy sắc khí, khổng lồ linh hồn lực lượng, lại để cho Hoàng Vũ rung động, toàn bộ linh hồn thức hải đều chấn động rồi một phen. Cực kỳ khủng bố. Hoàng Vũ âm thầm kêu khổ, linh hồn của mình thức hải có thể là xa xa vượt qua thường nhân, Hoàng Vũ tự tin Linh hồn của mình thức hải, liền một nửa nhân vật làm thịt đều không bằng, không nghĩ tới, trước mắt cái này một đầu lang hồn, cư nhiên như thế khủng bố. "Tiểu tử, người thức hải cư nhiên như thế khổng lồ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a." Cái kia màu xám cự lang, nhìn xem Hoàng Vũ nói, Người tiểu là sát xanh lang nha bổng bên trong phong ấn người kia." Hoàng Vũ tràn đầy cảnh giác, thằng này quá kinh khủng, khí tức tràn đầy dữ tợn, tràn đầy tà ác, tràn đầy ma tính, một đôi mắt, khủng bố không thôi, phảng phất có thể đem người đơn giản thôn phệ giống như, Hoàng Vũ cảm giác linh hồn của mình đều cũng bị hắn hấp thu đi qua. Nếu như không phải tại chính mình trong thứ hải chính mình căn bản không cách nào ngăn cản. Sát xanh lang nha động, ngươi nói chính là một kiện tôn khí sao? Ngươi muốn đoạt xa ta? Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn, biết rõ là tốt rồi, ngươi ngăn không được ta đấy, lại để cho ta cắn nuốt ngươi đi." Màu xám cự lang nói. Mơ đi cưng đâu rồi, thực lực của ngươi tuy nhiên cường đại, là chúa tệ cấp bậc, bất quá, ta cũng không phải dễ chơi đấy." Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, ý niệm khẽ động, toàn bộ linh hồn thức hải bị khủng bố thần hỏa bao trùm. Đây là hư vô thần hỏa, ngươi rõ ràng có hư vô thần hỏa. Cái màu xám cự lang bị đột nhiên tới hư vô thần hỏa lại càng hoảng sợ, vẻ bộn lui về phía sau, lần này, lộ ra thập phần chật vật. Hoàng Vũ nhìn xem một màn này, trong nội tâm nhiều hơn một tia âm tâm, thằng này dù sao chỉ là linh hồn, tuy nhiên là cường đại linh hồn, nhưng mình cũng không kém, hư vô thần họa có thể trấn áp chế hắn, vậy thì có biện pháp thu thập hắn. Ầm ầm. Hoàng Vũ bên tai chuyển đến hệ thống tiếng nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng người chơi tu vi đột phá, đạt tới tứ phẩm đại giới vương. Lại đột phá, Hoàng Vũ đại hỉ, tiếp tục như vậy, thực lực của mình cũng tìm được cực lớn đột phá, thậm chí có khả năng xung kích giới tôn. Người rõ ràng lại phá. Mâu sáng tự lang Nhìn xem Hoàng Vũ kinh ngạc không thôi, "Tốt, thật tốt quá, không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy, ngươi tuy nhiên có được Hư Vô Thần Hỏa, nhưng muốn ngăn cả ta, đó là không, có khả năng, cái này Hư Vô Thần Hỏa tuy nhiên cường đại, chuyên môn nhằm vào linh hồn, nhưng với ta mà nói, không, có áp lực quá lớn." "Thật sao?" Hoàng Vũ khỏe miệng dương lên một tia cười lạnh, nhớ tới mình còn có một cái tuy chiêu, cái kia chính là Hồng Ngung Chi Đâm, hủy diệt nhất thức là giết không được hắn đấy, hơn nữa, mình cũng không có phong luận thí thần đao có thể sử dụng, nhưng Hồng Ngung Chi Đâm hoàn toàn không có hạn chế, Hồng Ngung Chi Đâm hoàn toàn chỉ dùng tinh thần lực thi triển đấy. Hồng Mông Chi Đâm cũng không có hủy diệt nhất thức như vậy hạn chế, có cực lớn đẳng cấp hạn chế, từ khi chính mình sau khi được phá, Hồng Mông Chi Đâm đã nhận được cực lớn tăng lên duy nhất hạn chế chính là lại để cho người phiền muộn di chứng. Hồng Mông Chi Đâm vừa ra, tuyệt đối với có thể đánh chết chúa tể cường giả. Hoàng Vũ tinh thần lực tăng lên tới rồi cực hạn, chậm rãi nung tụ, hóa thành một căn cực lớn cương châm, cái này một căn tinh thần lực cương châm, lóe ra thất thải hào quang. Nung tụ tinh thần lực, muốn dùng tinh thần bí kỹ chết ta sao? Mâu xám cự lang không khỏi nở nụ cười, không có dung đấy. Nếu như thực lực của ngươi là chúa tể cấp những người khác, còn có thể cùng ta chống cự, nếu như ngươi là chúa tể cấp những người khác, dùng ngươi hư vô thần hỏa cũng đủ để đem ta gật bỏ, nhưng đáng tiếc chính là, thực lực của ngươi rõ ràng liền giới tôn đều không có đạt tới, cho nên, ngươi nhất định phải chết. Cuồng vọng, tự đại, chỉ sợ, ngươi lúc trước chính là như vậy bị phong ấn ở sát xanh lang nha bổng bên trong a. Hoàng Vũ hét lớn một tiếng, "Chết đi, cho ngươi chết ở ta mạnh nhất công kích phía dưới, ngươi cũng là chết có ý nghĩa rồi. Hồng Mông chi đâm, cho ta diệt. Cái thất thải cương châm lập tức bắn đi ra ngoài, tốc độ quá nhanh, quá nhanh. Hơn nữa còn là tại linh hồn của mình trong thức hải, màu xám cự lang căn bản không cách nào trốn tránh. Nó chỉ cảm thấy một loại khủng bố lực lượng xung kích mà đến, tử vong, là tử vong phi tức. Trốn, trốn tránh. Nhưng ở Hoàng Vũ linh hồn trong thức hải, sao có thể có chỗ tránh? Không có khả năng, hơn nữa Hồng Mông Chi đâm tập trung về sau, ai có thể có chỗ tránh? Cùng với hủy diệt nhất thức đồng dạng, chỉ cần bị khóa định, căn bản là không thể né tránh đấy, dù là hắn cường đại trở lại, thậm chí là siêu việt chúa tể tồn tại, đều không thể ngăn cản. Ầm Không, không, tại sao có thể như vậy? Màu xám cự lang thất lên. Đó lấy một tiếng cực lớn tiếng vang, màu xám cự lang thân hình nổ tung ra. Hoàng Vũ bên thai chuyển đến hệ thống tiếng nhắc nhở âm, "Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Thiên Tà Ma Lang, đạt được nguyên lực giá trị mới ức, đạt được giới nguyên tinh 1000 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi tu vi tăng lên, đạt tới ngũ phẩm đại giới vương. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được chúa tệ chi châu." Chết rồi, tiểu như vậy chết? Hoàng Vũ lập tức cảm giác một hồi suy yếu, ý thức trở lại trong thân thể, lại cảm giác khổng lồ năng lượng điên cuồng xung kích thân thể, nhục thể của mình bắt đầu từng chút một vỡ tan ra. Hoàng Vũ chấn động, vội hỏi, "Lộ lộ, nhanh nhanh chặt đứt cựu long luyện khí đại trận năng lượng chuyển đầu. Hay nói giỡn, chính mình sử dụng Hồng Mông chi đâm, di chứng cực liệt, thực lực rơi xuống rất nhiều, hôm nay cảnh giới tuy nhiên là ngũ phẩm đại giới vương, nhưng thực lực liền giới chủ đều không đạt được, sao có thể thừa nhận được cái này khủng bố lực lượng, nếu như không phải thân thể cường hãn, bất tử chi thân phi thường lợi hại lời mà nói, lần này có thể đem thân thể cho hủy diệt. Tốt. Lộ Lộ nghe vậy lập tức chặt đứt rồi năng lượng truyền đầu. Hoàng Vũ lúc này mới thở dài một hơi, bất quá, thân thể nhưng cũng bị phá hư không ít, giờ này khắc này, thương thế của mình thập phần nghiêm trọng, không, có 10 ngày nửa tháng, căn bản không thể khôi phục chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 525. Chúa tể Chi Châu, đây là vật gì? Hoàng Vũ một bà nhắc lên Chúa tể Chi Châu, nhìn nhìn, Nguyên Lai, like, cái này Chúa tể Chi Châu, dĩ nhiên là Chúa tể cường giả pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành hạt châu, một khi luyện hóa cái này hạt châu, có thể đạt được Chúa tể cường giả chỗ lĩnh ngộ pháp tắc chí lực, đối với giới tôn cường giả đột phá chúa tể có trợ giúp rất lớn. Thứ tốt ta. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, thứ này, chính mình muốn hay không đều không sao cả, bất quá, nếu như cho Ngụy thành lời mà nói, nàng đột phá chúa tể lại sẽ dễ dàng rất nhiều. Thứ này có thể không thông thường. Nếu như nếu cho Tổ Thanh Long lời mà nói, không cần bao nhiêu thời gian là có thể thực sự trở thành chúa tể cường giả. Đương nhiên, Hoàng Vũ cũng sẽ không ngu như vậy, thứ này làm sao có thể cho người khác. Vốn Hoàng Vũ ý định lưu cho nữ nhân của mình, nhưng tại chính mình nữ nhân trong đó lại không có một cái nào đạt tới giới tôn đấy, điểm này tự nhiên cũng cựu không cân nhắc rồi. Ngụy Khuynh Thành tuy nhiên còn không phải là của mình nữ nhân, nhưng cùng chính mình thân mật nhất, nàng sớm muộn cũng sẽ là nữ nhân của mình. Trên thực tế, Hoàng Vũ đã đem Ngụy Khuynh Thành xem thành là nữ nhân của mình rồi, chỉ có điều, tầng này quan hệ còn không có có trọng phá mà thôi. Chúc mừng chủ nhân Chúa tể Chi Châu, thế nhưng mà có trọng dụng chỗ, đã có cái này Chúa tể Chi Châu, chủ nhân có thể tại trong thời gian ngắn, bồi dưỡng được một vị chính thức nhân vật làm thịt cường giả." Lộ Lộ nói, "Vẫn khí không tệ." Hoàng Vũ cao hứng nhẹ gật đầu, hiện tại kinh khủng tiên nhân vật làm thịt cấp bậc linh hồn đã tử vong, Phong Lẫn Thí thần đao thôn vẻ sát xanh lang nha động cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian đi ả nha. "Đúng vậy, chủ nhân, tối đa còn có một thời cơ, Phong ẩn Thí thần đao là có thể lần nữa đột phá." Lộ Lộ nói ra, "Bất quá, chủ nhân hiện tại có chút phiền phức." Bởi vì vi chủ nhân thi triển Hồng Mông chi đâm, cho nên chủ nhân hiện tại sẽ có một đoạn thời gian rất dài đều ở vào suy yếu trạng thái. Hoàng Vũ cười khổ không thôi, đây cũng là không có cách nào sự tình, ta nếu không thi triển Hồng Mông chi đâm lời mà nói, chỉ sợ mạng nhỏ đều muốn nằm ngủ ở chỗ này. Dù sao cũng là chúa tệ cấp bậc cường giả linh hồn, thực lực của mình hay là quá yếu có yếu. Bất quá, chủ nhân coi như là nhân họa đắc phúc, bằng không thì chủ nhân muốn đột phá đến ngũ phẩm đại giới vương, còn muốn rất dài một thời gian ngắn đây này. Lộ Lộ nói ra, bây giờ còn có không ít năng lượng, bất quá, chủ nhân hiện tại không thể hấp thu luyện hóa, đáng tiếc bằng không thì chủ nhân còn có thể tăng lên một cái tiểu cấp độ, đạt tới lục phẩm đại giới vương cảnh giới. Ta đã rất thấy đủ rồi." Hoàng Vũ nói, lúc này đây, thu hoạch tương đối khá. Đã qua một cách giờ, Hoàng Vũ nghe được bên tai chuyển đến một tiếng giòn vang, hệ thống phát ra rồi tiếng nhắc nhở âm. Phong Lẫn Thí Thần Đao tiến ra rồi, lúc này Phong ẩn Thí Thần Đao đã trở thành định cấp tối thí, Hoàng Vũ thỏa mãn không thôi, Phong Lẫn Thí Thần Đao hôm nay có thể đánh chết chúa tể cưng giả, phong đao thất sát uy tăng rồi không chỉ một lần, chỉ cần dựa vào phong mạnh nhất công kích, đều có thể đối giết giới tôn đỉnh Hoàng Vũ thỏa mãn không thôi. Hơn nữa, tiêu hao cũng giảm bớt. Tốt, thật sự là không sai. Hoàng Vũ một bả nhắc lên rồi Phong Lẫn Thí Thần Đao, Phong Lẫn Thí Thần Đao bên trong khí linh đã có đủ rồi linh trí, thức tỉnh một bộ phận trí nhớ. Nguyên lai like cái này Phong Lẫn Thí Thần Đao còn có thể tiếp tục phát triển, để cho nhất Hoàng Vũ kinh hỉ chính là, Phong Lẫn Thí Thần Đao, hôm nay còn nhiều ra một cái thuộc tính, cái kia chính là không gian thuộc tính, Phong Lẫn Thí Thần Đao có thể tê liệt bất luận cái gì không gian, chỉ cần có đầy đủ năng lượng triệu chống, có thể tê liệt bất luận cái gì không gian. Hoàng Vũ cảm thụ thoáng một phát, Cái này Phong Lẫn Thí Thần Đao rõ ràng có thể trực tiếp tê liệt cái này huyết tinh chiến trường, đi đến chính thức thế giới bên trong, cái này lại để cho Hoàng Vũ rung động tới cực điểm, phải biết, chính mình dùng Kim Long chiến xa, càng khôn chuyển rời, cũng không có cách nào chuyển rời đi ra ngoài, không nghĩ tới, Phong Lẫn Thí Thần Đao cư nhiên như thế cường hãn, có thể làm được điều này. Bất quá, trước mắt Phong Lẫn Thí Thần Đao tuy nhiên nhiều hơn như vậy hạng nhất cường đại không gian thổ tính, nhưng thực lực của mình quá yếu, không thể chính thức tê liệt cường đại không gian vết trướng, dùng chính mình toàn thịnh thời điểm, cũng chỉ có thể có thi triển ra một đao. Hoàng Vũ đem Phong Lẫn Thí Thần thu vào về sau, vung tay lên, Đem Nguyệt Khuynh Thành gọi về đi ra. Khuynh Thành tỷ, Người cái hôn tiểu tử. Chứng kiến Hoàng Vũ, Nguyệt Khuynh Thành không khỏi mắng, gặp được nguy hiểm, rõ ràng cũng không đem ta theo đi ra, thực lực ngươi bây giờ, rõ ràng giảm xuống nhiều như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng Vũ thực lực rơi xuống, tự nhiên đối với chân vũ đại thế giới có chỗ ảnh hưởng, chân vũ đại thế giới linh khí nồng đậm trình độ, cùng Hoàng Vũ thực lực bản thân là có thật lớn quan hệ đấy, Hoàng Vũ thực lực cường đại, như vậy chân vũ đại thế giới bên trong linh khí cùng pháp tắc chi lực lại càng phát nồng đậm, càng phát ra cường đại, trái lại, nếu như Hoàng Vũ thực lực rơi xuống, bị thương, Như vậy chân vũ đại thế giới tiểu sẽ phải chịu tổn thất, linh khí nồng đậm trình độ hạ thấp, cho nên Nguyệt huynh thành có thể cảm thụ đạt được. Khuynh thành tỷ, đây chỉ là một chút chuyện nhỏ tình mà thôi. Hoàng Vũ nghe vậy nhẹ nhàng nói, thi triển một cái bí pháp, làm cho tu vi của ta tạm thời rơi xuống, nhưng không cần lo lắng, 3 tháng về sau có thể triệt để khôi phục, không có cái vấn đề lớn hơn gì, chỉ có điều, 3 tháng này, ta phải ở chỗ này chờ đợi mà thôi. Cách Ly Thiên mới đại hội đã không xa, bất quá, Hoàng Vũ cũng không lo lắng. Huy chương của mình tuy nhiên còn chưa tới tay, nhưng cũng không phải rất khó khăn, bất quá, trước mắt Hoàng Vũ lo lắng chính là một chuyện Cái kia chính là nhiệm vụ, cướp lấy Ưu Nguyệt Thành nhiệm vụ, đó là một mấu chốt, hôm nay thực lực của mình không có khôi phục, muốn 3 tháng, nhưng mình tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ có 3 tháng thời gian, cho nên, nắm giữ toàn bộ Yêu Nguyệt Thành, nhất định phải chặn đánh giết tổ Thanh Long, mình bây giờ là làm không được đấy, tự chỉ có dựa vào Nguyệt huynh. Thành rồi. Khuynh Thành Tỷ, hiện tại ta có phiền thoái, nhất định phải tại 3 tháng thời gian ở trong, đánh chết một vị chúa tể cường giả, cái kia chính là Ưu Nguyệt Thành thành chủ, tổ Thanh Long. Hoàng Vũ nói, lúc này đây, muốn viền Thành Tỷ ta tình huống hiện tại, căn bản không cách nào thủ, liền giới cũng không có cách nào đánh chết. Chúa tể cường giả. Ngụy Khuynh Thành biến sắc, nói: "Hoàng Vũ, ngươi không phải đang cùng ta nói đùa sao? Chúa tể cường giả, ta hiện tại tuy nhiên thực lực tăng lên không ít, nhưng cũng chỉ có giới tôn hậu kỳ mà thôi, liền giới tôn đỉnh phong đều không có đạt tới, làm sao có thể cùng chúa tể cường giả chống lại? Chớ đừng nói chi là đánh chết chúa tể cường giả." Hoàng Vũ nói: "Cái này ta đương nhiên biết rõ, chúa tể cường giả, cường hãn vô cùng, tình hình chung, tự nhiên không dễ giết, cái kia tổ Thanh Long, tại trong hiện thực mặc dù không có đạt tới chính thức chúa tể cảnh giới, nhưng ở cái này huyết tinh bên trong chiến trường, đây chính là thật nhân vật làm thịt cường giả, bất quá Muốn giết hắn, lại cũng không phải là không, có biện pháp đấy, nếu như không có cách nào, ta cũng sẽ không khiến Khuynh Thành tỷ ngươi đi mạo hiểm, ta cũng không muốn chứng kiến Khuynh Thành tỷ ngươi có việc, hoặc là đã bị một tia tổn thương. Ngụy Khuynh Thành ngay vậy, trong nội tâm cảm động, đối với Hoàng Vũ đã sớm có cảm tình, chỉ có điều giữa hai người cái kia một đạo cửa sổ không có bị trọng phá mà thôi. Người có biện pháp nào? Ngụy Khuynh Thành nói, nhưng hắn là chúa tể cương giả, ta như thế nào cũng không có khả năng tại 3 tháng trong thời gian đột phá chúa tể cảnh giới ạ. Tuy nhiên không cách nào tại thời gian ngắn, lại để cho Thành tỷ ngươi đột phá, bất quá, ta được đến rồi một vận, thứ này Đối với Khuynh Thành thị ngươi có trợ giúp từ lớn, có thể lại để cho Khuynh Thành tỷ tu vi của ngươi tăng nhiều, tuy nhiên chưa hẳn tại 3 tháng đột phá chúa thể, nhưng đạt tới nửa bước chúa thể là tuyệt đối với không có vấn đề đấy. Không có khả năng, mặc dù là tôn cấp đang được, đều khó có khả năng. Ngụy Khuynh Thành lắc đầu nói, thực lực đạt đến như vậy cấp độ, chủ yếu là nhằm vào pháp tắc chi lực lĩnh ngộ, lĩnh ngộ càng là khắc sâu, như vậy đột phá lại càng là dễ dàng. Hôm nay ta là giới Tôn hậu kỳ, muốn đạt tới nửa chúa thể cảnh giới Cần đem buồn nguyên pháp tắt chi lực lĩnh ngộ đến triệt để khống chế mới được, mà bây giờ ta chỉ là sơ bộ khống chế, khoảng cách triệt để khống chế còn quá xa xôi rồi. Khuynh Thành tỷ, ngươi xem đây là cái gì? Hoàng Vũ lấy ra một vật, đúng là cái kia chúa tể chi Châu. Cái này, cái này, tốt khổng lô pháp tắt chi lực. Ngươi Khuynh Thành nhìn xem Hoàng Vũ đưa tới hạt châu, lập tức mở to hai mắt nhìn, nàng rõ ràng cảm nhận được, tại đây một quả trong hạt châu ẩn chứa cường đại nhất buồn nguyên pháp tắc, nếu như có thể lĩnh ngộ cái này trong hạt châu bổn nguyên pháp tắc mà nói, như vậy chính mình thật đúng là có thể tại 3 tháng ở trong đột phá đến nửa bước chúa tể. Chúa tể Chi Châu, tại đây Chúa tể Chi Châu chính giữa ẩn chứa Chúa tể cường giả xuất đời đối với bổn nguyên pháp tắc chi lực lĩnh ngộ, bất quá, cái này một quả Chúa tể Chi Châu pháp tắc chi lực có chút bất đồng, có thể sẽ có ma tính, rất dễ dàng đưa tới tâm ma, cho nên huynh thành thị, ngươi tại sử dụng thời điểm, nhất định phải trước phục dụng Tĩnh Tâm Khu Ma Đan. Hoàng Vũ lại lấy ra rồi một cái bình sứ, sứ trong bình toàn bộ đều là đan dược, Tĩnh Tâm Khu Ma Đan, cái này Tĩnh Tâm Khu Ma Đan là Hoàng Vũ hối đoái đi ra đấy, trọn vẹn hao phí 500 vạn giới tinh, lại để cho Hoàng Vũ thập phần đau, nhưng cũng không có biện pháp, cái này một quả Chúa tể là có chứa ma tính đấy một cái không cẩn thận có thể sẽ tẩu hòa nhập ma, như vậy sẽ không tốt, một khi bị tâm ma xâm lớn, tẩu hỏa nhập ma, tổn thất cực lớn, không chỉ có chúa tệ chi châu, bốn nguyên pháp tác sẽ tiêu tán, liền tu luyện chi nhân đều có bị triệt để ma hóa nguy hiểm. Nhất định phải có cái này Tĩnh Tâm khu Ma Đan phụ trợ, cái này tính Tâm khu Ma Đan phi thường trân quý, nếu như thả ra bán đấu giá, giá cả sẽ cao không hợp tói thường, ai đều mơ tưởng, đã có cái này Tĩnh Tâm khu Ma Đan có thể vững chắc tâm tình, khu trừ tâm ma, kể từ đó, cũng có thể liên tâm sử dụng đan dược đến tăng thực lên, còn không, có bất kỳ dị chứng Chẳng khác nào chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể có không hạn chế tăng lên, đại lượng đã sớm cao thủ. Cái này, cái này quá quý trọng rồi, ngươi, chính ngươi sử dụng, có lẽ có thể rất nhanh khôi phục tu vi a. Ngụy huynh thành lắc đầu cự tuyệt, cái này chúa tể chi châu sao mà chân quý, một vị nửa bước chúa tể có cái này, chúa tể chi châu cùng tính tâm khu ma đang trợ giúp lời nói, có thể tăng lên tới chúa tể cảnh giới, đây chính là chúa tể cảnh giới a. Hoàng Vũ cười khổ không thôi, không dùng, ta hiện tại thân thể căn bản không cách nào thừa nhận, cái này chúa tể chi châu, đối với ta trên thực tế không có bất kỳ tác dụng, hơn nữa ta hiện tại không có nhiều thời giờ như vậy rồi, nhất định phải tại 3 tháng ở trong, chém giết cái kia tổ thành long, nắm giữ toàn bộ yêu người thành, bằng không thì sẽ có đại phiền toái, có thể sẽ tính khó giữ được tính mạng, cho nên ta chỉ có thể dựa vào Khuynh Thành Tỷ ngươi rồi. Mặc dù là ta đạt tới nửa bước chúa tể, cũng không cách nào chém giết chúa tể hạ. Nguyệt Khuynh Thành nói, "Không sao, ta còn có hai dạng đồ vật phụ trợ, tự là cái này ở tại ngươi chân linh phủ còn có cái này, một quả thời gian tạm dừng phụ triện, có cái này hai dạng đồ vật trợ rút, tăng thêm Khuynh Tỷ ngươi đột phá nửa chúa thể, có thể không sơ hở tí nào." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện trung 526. Thời gian tạm dừng phụ trợ, chúa tể chân linh phủ, cái này, cái này quá lãng phí đi à nha." Ngụy Khuynh Thành nghe xong, kinh ngạc vô cùng, thật không ngờ Hoàng Vũ lại để cho dùng cái này hai dạng đồ vật, cái này đều là chân quý bảo vật ta. "Lãng phí? Không, một chút cũng không lãng phí, đây đều là vật ngoại thân, trước mắt, nếu như không thể nắm giữ yêu Ngụy Thành, không thể đánh chết cái kia tội thanh long, thánh mạng cũng không có, những vật này lưu lại cũng không có dùng. Hoàng Vũ lắc đầu nói ra, "Khuynh Thành tỷ, ngươi bây giờ đang ở tại đây tu luyện, ta sẽ giúp ngươi hộ pháp." Ngụy Khuynh Thành gặp Hoàng Vũ nghiêm túc như vậy, cũng không có nói thêm nữa rồi, nhẹ gật đầu, liền cầm lên chúa tể chi châu, bắt đầu tu luyện. Hoàng Vũ nhìn xem Ngụy Khuynh Thành bắt đầu tu luyện, cũng đi tới một bên. Chính mình thi triển Hồng Mông chi đâm di chứng, không có cách nào dựa vào ngoại lực khôi phục, chỉ có thể có chờ đợi, 3 tháng này thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tại 3 tháng này trong thời gian, Hoàng Vũ tại chân vũ đại thế giới bên trong, trợ giúp chúng nữ tu luyện, lúc này chúng nữ tu vi, toàn bộ đánh tới rồi giới chủ cảnh giới, tăng thêm Hoàng Vũ luyện chế ra rất nhiều đan dược, chúng nữ tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh, thời gian nhanh chóng. Trong nháy mắt đã trôi qua rồi một tháng. Hoàng Vũ gặp người huynh thành khoảng cách đột phá còn sớm được rất, nhớ tới chính mình Vạn thú không gian. Một cái ý niệm trong đầu, tiến nhập vạn thú trong không gian, vạn thú trong không gian, vô số ma dược điệu, những này ma dược điểu thực lực cũng không được, bất quá, số lượng khổng lồ, mà khác còn có tựu là voi lớn thú, cái kia một đầu màu vàng voi lớn thú, rốt cục vẫn phải đột phá đến rồi giới tôn tình trạng. Mà ma dược điểu cũng đã là đến rồi cực hạ, không có cách nào tăng lên đi lên, nếu như muốn cho ma dược điệu có thể đột phá giới tôn lời mà nói, như vậy cái này ma dược điệu sẽ là hạng gì bố. Đáng tiếc, đáng tiếc Hoàng Vũ cảm khái không thôi. "Chủ nhân, ngài đã tới, chủ nhân cần chúng ta đi ra ngoài tác chiến sao?" Ma Dực Điệu hoàng cùng màu vàng voi lớn thú nhìn thấy Hoàng Vũ cao hứng phi thường, cái này hai gia hỏa, một cái là đại giới vương Đình Phong, một cái là giới tôn Sơ Kỳ, ở chỗ này vạn thú trong không gian, thật sự là không có chuyện gì, quá nhàm chán rồi. Hoàng Vũ nghe xong, cái này hai gia hỏa, cũng thành rồi phần tử hiếu chiến rồi, bất quá tưởng tượng, voi lớn thú nhất tộc, ngược lại là không hiếu chiến, mà cái này Ma Dực Điệu, có thể là phi thường hiếu chiến đấy. Thực lực của các ngươi quá yếu." Hoàng Vũ lắc đầu nói, lúc này đây cần mặt đối địch, địch nhân. Thực lực đạt đến trước nay chưa có tình trạng, không phải giới tôn mà là chúa tể cấp bậc, Người ma dược điểu nhất tộc tuy nhiên số lượng to lớn lại, nhưng ở chúa tể cường giả trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích, về phần voi lớn thú nhất tộc, các người tuy nhiên có thể đột phá giới tôn, nhưng lại số lượng quá ít, chúa tể cấp bậc cường giả, số lượng nhiều, căn bản không có cái gì trọng dụng chỗ. Chủ nhân, chúng ta, chúng ta. Ma dược điểu hoàng cùng màu vàng voi lớn thú nhìn nhau, trong nội tâm phiền muộn không thôi, bản cho là mình chủng tộc thực lực lớn tăng nhiều cường, so về ngay từ đầu thế nhưng mà cường đại rồi vô số lần, nhưng không nghĩ tới, còn không, có biện pháp trợ giúp chủ nhân lại để cho ma dược điệu hoàng cùng màu vàng voi lớn thú phi thường có chịu. Chủ nhân, chúng ta, chúng ta cũng có thể trợ giúp chủ nhân đấy, chúa tể cường giả chúng ta không đối phó được, nhưng giới tôn cường giả, chúng ta có thể đối phó. Đúng vậy, chủ nhân, chúng ta tại đây vạn thú trong không gian ngây người thời gian quá dài, xương cốt đều bị xét, chủ nhân thả chúng ta đi ra ngoài tắt chiến ok." Màu vàng voi lớn thú nói. "Bây giờ không phải là thời điểm, các loại thời cơ chín muồi, ta sẽ tha các người đi ra ngoài đấy." Hoàng Vũ nói. "Chủ nhân có thể nói định rồi." Ma dược điệu hoàng cùng màu vàng voi lớn thú cao hứng không thôi, song song lớn tiếng nói. Hoàng Vũ lắc đầu, cái này Vạn thú không gian, tuy nhiên linh khí so về bên ngoài nồng đậm, đối với hung thú yêu thú tu luyện có chỗ tốt rất lớn, nhưng là, ở chỗ này nhưng lại quá đơn điệu rồi, nếu như có thể lại để cho tại đây tràn ngập sinh cơ lời mà nói, ngược lại là tuyệt tốt, bất quá, lại không dễ dàng làm được. Hoàng Vũ vốn ý định đưa bọn chúng để vào Chân Vũ đại thế giới bên trong đấy, nhưng nghĩ nghĩ, những cái thứ này đều quá cường đại, Chân Vũ đại thế giới mặc dù có rồi tiến bộ cực lớn cùng cải biến, đã nhận được kinh người tăng lên, nhưng Chân Vũ đại thế giới bên trong, lại không có cường đại giống có thể cùng chúng chống lại, đem chúng bỏ vào lời mà nói. Chỉ sợ toàn bộ chân vũ đại thế giới đều bị hủy diệt, đây không phải Hoàng Vũ nguyện ý chứng kiến đấy, mất đi cân đối cũng không phải cái gì. Chuyện tốt. Nhưng nếu như có thể lại để cho ma dược điểu tộc đàn rất nhanh tăng thực lực lên lợi mà nói, như vậy, đối với trợ giúp của mình, có thể không cần nói cũng biết. Lộ Lộ, chủ nhân ngươi là muốn tăng lên cái này ma dược điểu thực lực sao? Lộ Lộ xem xét Hoàng Vũ, liền đem Hoàng Vũ ý nghĩ trong lòng đoán cái đại khái, nhìn xem Hoàng Vũ nói. Hoàng Vũ gật đầu, đúng vậy, ta là ý tứ này, không biết Lộ Lộ, ngươi có cái gì biện pháp tốt, có thể làm cho những này ma dược điểu tại trong thời gian ngắn, lại lần nữa đạt được cực lớn tăng lên? Chủ nhân, đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, ma dược điều tăng lên tới rồi đại giới vương đình phong, đã đạt đến một cái cực hạn, muốn muốn đột phá cái này một cái cực hạn, cũng không dễ dàng. Lộ lộ nói ra, chỉ là không dễ dàng, ý của người là, còn có biện pháp. Hoàng Vũ Kinh hỉ hỏi, nếu có biện pháp lời mà nói, vậy thì thật tốt quá, ma dược điều, sinh sôi nảy nở nhanh chóng, số lượng phân đông, chỉ có điều thực lực không được, nếu như đem thực lực tăng lên đi lên, lại tạo thành đại trận lời mà nói, vi lực sao mà khủng bố A cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi Con kiến tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng nếu như số lượng nhiều rồi lời mà nói, voi lớn cũng muốn bị chúng sống sợ sờ, sờ cắn chết ta. Một cái giá lớn không nhỏ. Lộ Lộ lắc đầu nói, chủ nhân hiện tại có thể không có khả năng tiền trả được rất tốt. Chi trả không nổi, ta bây giờ có được giới nguyên tinh cũng không ít, khoảng trừng hơn 1 ngàn vạn, chẳng lẽ còn không đủ để tiền trả. Hoang Vũ trong nội tâm giận mình, mình bây giờ đánh chết cái kia sát xanh lang nha động bên trong cường đại linh hồn, đã lấy được 1 ngàn vạn giới nguyên tinh, tăng thêm trước kia còn có giới nguyên tinh, có thể cũng coi là một cái nho nhỏ thồ hầu rồi, không nghĩ tới Lộ Lộ lại còn nói không đủ. Cái này lại để cho Hoàng Vũ như thế nào không cảm thấy kinh ngạc Đúng vậy, chủ nhân Ngươi còn chi trả không nổi, chủ nhân muốn muốn Khiến cái này ma dược điểu đánh vỡ cực hạn gông cùng siếng xích Đột phá giới tôn, cần trả giá cao Có thể không chỉ là mấy ngàn vạn giới nguyên tinh sự tình Lộ lộ nói ra, nếu như chủ nhân có đầy đủ giới tôn hung thú nội đan Hoặc là yêu thú nội đan lời mà nói Có thể hiểu rõ Đủ nhiều giới tôn cấp cái khác yêu thú hoặc là hung thú nội đan Hoàng Vũ tưởng tượng, âm thầm kêu khổ Nếu như dùng chính mình sở hữu tất cả giới nguyên tinh đổi lấy cũng không đủ, có thể đoán được, cần bao nhiêu giới nguyên tinh rồi, một quả bình thường giới tôn cấp cái khác yêu thú nội đan, cần dùng một vạn giới nguyên tinh đến hối đoái, chính mình có được mấy ngàn vạn giới nguyên tinh, nói cách khác, mấy ngàn giới tôn cấp cái khác yêu thú nội đan, quá ít, không đủ để tiền trả, như vậy nói cách khác, muốn cho ma dược điểu nhất tộc đột phá giới tôn gông. Cùng xinh xích, mấy ngàn nội đan là không đủ đấy, chỉ sợ là muốn một vạn, thậm chí càng nhiều nữa yêu thú nội đan Đúng vậy chủ nhân cần 10 đ Chủ nhân nếu như có thể lấy tới 10 vạn yêu thú hoặc là hung thú nội đan lợi mà nói, cái kia ma dược điều tộc đàn giới tôn công cùng xiển xích có thể giải trừ rồi, đến lúc đó, chủ nhân còn có thể đạt được một kiện ngoài ý muốn chỗ tốt nhé. Lộ Lộ nháy mắt con người, ngập nước nhìn xem Hoàng Vũ, hoàn ở cổ của hắn, khi tức thở khẽ, tại Hoàng Vũ bên thai nói ra: Người cái tiểu yêu tình, trả lại cho ta đánh bí hiểm." Nói nhanh một chút. Hoàng Vũ một cái tắt phát tại Lộ Lộ đầy đặn bộ vị, nhẹ mắng, cho chủ nhân nói rõ, không nói, chủ nhân là tốt rồi tốt thu thật ngươi. Lộ Lộ mị tờ, rất lâu không có cùng Hoàng Vũ song tu, Lộ Lộ dịu dàng nói: chủ nhân, người ta không sợ đâu rồi, hôm nay Lộ Lộ cũng đặt tới một cái bình cảnh, cần một phá, cũng muốn chủ nhân trợ rút. Trợ rút, tự nhiên là muốn đấy, bất quá, Lộ Lộ, người nói một chút, muốn ma dược điểu nhất tộc đánh vỡ gông cùng xiển xích, ngoại trừ cần 10 vạn giới tôn cấp cái khác nội đan bên ngoài còn có biện pháp khác sao? Mà khác, người nói ngoại ý muốn chỗ tốt là cái gì? Hoàng Vũ hôn một cái Lộ Lộ cái trán nói ra. Biện pháp khác, đã không có, đây là biện pháp duy nhất, 10 vạn yêu thú hoặc là hùng thú nội đan. Lộ Lộ lắc đầu nói, về phần phần thượng kia, ta bây giờ là không thể nói đấy. Hoàng Vũ thở dài, Biết rõ lộ lộ không tự nói với mình, nhất định là không thể nói, đã bị hệ thống hạn chế. Vậy được rồi, ta cũng không phải là khó ngươi rồi, bất quá, của ta lộ lộ, hôm nay ta muốn hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi, ơn, chúng ta cũng đã lâu không có song tu, lần này, đã giúp lộ lộ ngươi tăng lên đi lên. Hoàng Vũ biết rõ, lộ lộ nói như vậy, trên thực tế là đang giúp trợ chính mình, hiện tại chính mình là ở vào di chứng trạng thái, thân thể phi thường suy yếu, lộ lộ cùng chính mình song tu, đối với chính mình khôi phục có trợ giúp rất lớn, tuy nhiên không thể giảm bất triệt để khôi phục thời gian Nhưng nhưng có thể lại để cho thân thể của mình rất nhanh đạt được khôi phục, chỉ có điều không thể triệt để khôi phục đỉnh phong mà thôi, tu vi muốn triệt để khôi phục đỉnh phong, hay là cần 3 tháng. Thời gian, hai người, liến bắt đầu rồi xong tu. Rất nhanh, 2 tháng thời gian trôi qua, Hoàng Vũ khôi phục thực lực rồi không biết người cũng trở nên phi thường tinh thần rồi. Hoàng Vũ nhìn xem Nguyệt Quynh Thành, phát hiện Nguyệt Quynh Thành thực lực đã đạt đến một cái cực hạ, cái kia chúa tể chi châu bên trong pháp tác chi lực, đã toàn bộ dung nhập rồi Nguyệt Quynh Thành trong thân thể. Lúc này, tựa như ảo mộng, nửa bước chúa tể. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, trong nội tâm cũng phi thường phiền muộn, chính mình muốn đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy, muốn thành tựu nửa bước chúa tể, không biết muốn năm nào tháng nào, tối thiểu nhất, tại đây huyết tinh chiến trường nhất định là không thể làm đến đến rồi, thậm chí, tại đây xanh tồn trong vũ trụ, có thể hay không hiểu rõ, cũng đều là cái không biết bao nhiêu. Ngụy Khuynh Thành lúc này thực lực đã đạt đến một cái cực hạn trạng thái, Hoàng Vũ biết rõ, lúc này Ngụy Khuynh Thành muốn Quả nhiên không ngoài sở liệu, sau nửa canh giờ, Ngụy Thành mở mắt, trong mắt một đạo kiếm quang bắn đi ra, tại trên vách tường bắn ra rồi một cái lỗ nhỏ. Cái này vẫn tưởng, thế nhưng mà hút linh bí ngọc rèn ma thành, hơn nữa tại đây thạch thất thượng còn khắc họa rồi cường đại cấm chế trấn pháp, bình thường nửa bước chúa tể cường giả thậm chí là chính thức nhân vật làm thịt cũng không nhất định có thể xuyên thủng, phá hương, không nghĩ tới Nguyệt huynh thành rõ ràng cường đại như vậy. Trong mắt bắn ra kiếm khí rõ ràng tại trên vách tường đánh ra một cái hố. Cường đại, thật là phi thường cường đại, Hoàng Vũ cảm giác được, Nguyệt huynh thành muốn đột phá chúa tể, chỉ kém một cơ hội rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 527. Huynh thành tỷ, chúc mừng ngươi phá. Hoàng Vũ cao hứng không thôi, còn 1 tháng nữa thời gian Ngụy Khuynh Thành cũng đã triệt để đã luyện hóa được Chúa Tể Chi Châu, tu vi đột phá đến rồi nửa bước Chúa Tể cảnh giới, đã đến gần vô hạn Chúa Tể rồi, nếu như tăng thêm thời gian cấm phụ chuyện lời mà nói, Ngụy Khuynh Thành mặc dù không sử dụng Chúa Tể chân linh phù, cũng có thể đánh chết tổ Thanh Long. Trên thực tế, Hoàng Vũ chính mình là phiền muộn được rất, nguyên vốn định chính mình khôi phục về sau, mới đánh chết tổ Thanh Long đấy, nhưng nói như vậy, thời gian cựu không đủ rồi, vượt ra khỏi hoàn thành nhiệm vụ thời gian hạn chế, đây chính là sẽ phải chịu trừng phạt đấy, không, có cái nào, chỉ có thể có dựa vào Ngụy Thành rồi. Đây là muốn đa ngươi đây Thành nói, "Hôm nay Thực lực của ta chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá chính thức nhân vật làm thịt, đã đến gần vô hạn chúa tể cường giả, chúa tể phía dưới, không có người có thể đánh thắng ta, ngươi nói cái kia tổ thành lòng, mặc dù là đánh không lại hắn, hắn cũng không làm gì được rồi ta. Tốt, thời gian của ta không nhiều lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức động thủ. Hoàng Vũ nghi nghĩ, nói ra, trước mắt thời gian cấp bách, mặc dù là đánh chết tổ thanh lòng, muốn chỉnh hợp cái này yêu người thành, cũng cần một ít thời gian, cho nên, nhất định phải nắm chặt, vạn nhất bỏ lỡ thời gian, khi đó muốn khóc cũng không kịp rồi. Tân, nghe lời ngươi, bất quá Nếu quả thật cùng chúa tể cường giả chiến đấu lời mà nói, ta chỉ sợ không có tinh lực bảo vệ ngươi, ngươi tình huống hiện tại khó có thể tự bảo vệ mình a, ta lo lắng." Hoàng Vũ đã cắt đứt Nguyệt Khuynh Thành lời mà nói, nói: "Khuynh Thành tỷ, không có gì lo lắng đấy, tuy nhiên ta thực lực bây giờ tổn hao nhiều, nhưng là tự bảo vệ mình hay là không thành vấn đề đấy." Hoàng Vũ đem trên tay vạn thú không gian vòng tay Quacker, nói: "Đây là lá bài tẩy của ta, trong đó có vô số ma dược điệu, khoảng chừng hơn trăm triệu, những này ma dược điểu thực lực mặc dù chỉ là giới vương cảnh giới, nhưng số lượng rất nhiều, hơn nữa ta có thể khống chế chúng tạo thành trận pháp, bởi như vậy, uy lực phi thường cùng bố Trừ phi là chúa tể cường giả, bằng không thì căn bản không có khả năng ngăn cản được. Ta đây an tâm. Nguy Khuynh Thành trong nội tâm rung động vô cùng, ma dược điểu, trọn vẹn hơn một tỷ ma dược điểu, cái kia sẽ là hạng gì khủng bố, mặc dù là chúa tể cường giả cũng không thể phất lờ a. Hoàng Vũ mở ra thất thất. Đi ra, tộc trưởng đại nhân đi ra. Thủ vệ tại ngoài phòng tu luyện mặt hộ vệ, lập tức tự hô. Đem làm thủ vệ chuyên nhân chứng kiến Nguy Khuynh Thành tồn tại, có chút kinh ngạc. Tộc trưởng đại nhân, nàng, nàng là nhân loại tu luyện giả. Nàng là người của ta, nhớ kỹ, về sau ngoại trừ ta, nàng lớn nhất, có biết không? Hoàng Vũ ánh mắt hiện lên một tia lễ mang, nhìn xem hộ vệ kia nói, "Đúng, đúng." Một cái hộ vệ, tuy nhiên là giới tôn hậu kỳ, nhưng thấy Hoàng Vũ như thế nghiêm túc, cũng không dám phản bác, hắn là tộc trưởng, hắn mà nói tựu là thánh dụ, không thể phản bác, mặc dù là phản bác, địa vị của mình cũng không đủ, trừ phi là trưởng lão, nhưng trưởng lão dám sao? Tin tức rất nhanh tựu truyền ra ngoài, Hoàng Vũ cùng Ngụy Khuynh Thành hai người mới đi đến được yêu ra trong đại điện, yêu lão ra tử cùng các đại trưởng lão toàn bộ đều xuất hiện. Giao nhỏ, nàng là chứng kiến Ngụy Khuynh Thành Yêu lão gia tử cùng các vị trưởng lao sắc mặt biến đổi, nữ nhân này, tên nhân loại này tu lệ giả, cho hắn áp lực cực lớn, chỉ sợ mọi người tại đây liên thủ, đều chưa hẳn có thể chống lại nữ nhân này, lại để cho bọn hắn phi thường kiếp sợ, phi thường thần trương. Chẳng lẽ tộc trưởng bị nữ nhân này đã không chế? Nguyên một đám sắc mặt âm trầm bất định, trong nội tâm các loại nghi cách, Như Lâm đại địch, nhìn xem Hoàng Vũ cùng Ngụy Khuynh Thành. Nếu như muốn là tộc trưởng bị nữ nhân này đã không chế, phiền toái tiểu lớn hơn rồi, mà nữ nhân này, như thế cả gan làm loạn, rõ ràng xông vào Ương Nguyện Thành bên trong, sẽ không sợ chết sao? Các ngươi không cần thần là nữ nhân của ta sẽ không đối với chúng ta bất lợi đấy." Hoàng Vũ một bà ôm Ngụy Khuynh Thành, tại trên mặt nàng hôn một cái, nhìn xem chúng nhân nói. Ngụy Khuynh Thành bị đánh lén một bà, sắc mặt thường đỏ, lực bành bành bành cực nhẹ. Thầm nghĩ trong lòng, "Hoàng Vũ, Hán, hắn hôn rồi chính mình, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn thật đối với chính mình hữu tình ý sao? Hán, hắn phải hay là không đang diễn trò?" Ngụy Khuynh Thành tâm tư thoáng cái tiểu rối loạn, trong nội tâm các loại suy nghĩ. Yêu lão gia tử cùng các vị trưởng lão, thấy như vậy một màn, nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, thực sự hay là hoài nghi, bởi vì bọn hắn đã phát hiện Hoàng Vũ tu vi đại giảm. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt, tu vi theo ngũ phẩm giới vương mất rơi xuống đại la cảnh, trên lệch này đã có thể quá lớn. "Yêu Dao, tu vi của ngươi." "Không có việc gì, tu luyện ra đi một tí ngoài ý muốn, trước mắt ta muốn cùng các ngươi nói một việc." Hoàng Vũ nhìn nhìn các vị trưởng lao nói, "Tộc trưởng, có chuyện gì, nói thẳng." Một cái tu vi tại giới tôn đỉnh phong trưởng lao, nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Cái này trưởng lao gọi là yêu đoàn, trông dâu hoa dâm, nhưng hai mắt lại quĩnh quĩnh có thần, thực lực của hắn địa vị gần với yêu lão gia tử, cả yêu thị nhất mạch địa vị phi thường cao, hắn mà nói, cực kỳ lực ảnh hưởng." Ta muốn tại một tháng chỉ có thể nắm giữ yêu người Thành." Hoàng Vũ lời mà nói, phản phất là một quả tiếng sấm, làm cho cả chảng diện đều lộ tung. Ở đây các trưởng lão lập tức sợ ngây người, nhìn xem Hoàng Vũ, tự hỏi tại hoài nghi, phải hay là không hay nói giỡn. "Tộc trường đại nhân, ngài, ngài, đây là đang nói đùa sao?" Một cái trưởng lão nói. "Hay nói giỡn? Không, không, ta không phải đang nói đùa, cái này thật sự, ta đã làm ra quyết định, những người khác, do các ngươi cùng tình thị nhất tộc đối phó, về phần thành chủ tổ Thanh Long, có ta để đối phó." Hoàng Vũ nói ra, chỉ cần giết tổ Thanh Long, những thứ khác đại gia tộc Các ngươi muốn thu phục chiếm được hắn không phải là việc khó a." Hoàng Vũ biết rõ, yêu thị nhất mạch thực lực còn là phi thường cường hắn đấy, từ lúc yêu nguyệt thành thành lập thời điểm, tự có một cổ cường đại đặc thù lực lượng, cái này một cổ đặc thù lực lượng, vẫn giấu kín mà bắt đầu, hiện tại Hoàng Vũ tuy nhiên đã trở thành yêu thị nhất mạch tộc trưởng, nhưng cái kia một cổ lực lượng lại còn không có có chuyển giao cho Hoàng Vũ, vẫn còn yêu lão ra tử trong khống chế, Hoàng Vũ bản thân cũng chỉ là đạt được một điểm tin tức mà thôi, đối với cái này một cổ lực lượng, Hoàng Vũ cũng không có thèm, dù sao mục đích của mình chỉ là khống chế yêu nguyệt thành, trở thành yêu nguyệt thành nhân vật làm thịt, mà một khi nhiệm vụ hoàn thành về sau Chính mình tiểu sẽ lập tức, cái này yêu người thành, yêu thị nhất mạnh, đối với chính mình cũng không có quá lớn quan hệ, chính mình thủy trung chỉ là khách qua đường mà thôi. Ngài, ngài đối phó thành chủ. Yêu đạo, ngươi, ngươi có biết hay không tổ Thanh Long khủng bố thực lực, tuy nhiên ngươi có chúa tể chân linh phủ, nhưng nếu như tổ Thanh Long quyết tâm muốn chạy trốn, ngươi nhân vật làm thịt chân linh phủ là giết không được hắn đấy, một khi chúa tể chân linh phủ thời gian trôi qua, hắn có thể chém giết ngươi, đến lúc đó, ta yêu thị nhất mạnh muốn diệt tộc, ngươi biết không?" Yêu lão gia tử nhìn xem Hoàng Vũ nói, ngươi có phải hay không bị nữ nhân này cho khống chế, bị nữ nhân này cho mê hoặc? Lúc này, Yêu Lão gia tử phóng xuất ra khổng lồ khí thế, nhìn xem Hoàng Vũ, ánh mắt trở nên phi thường lợi hại, như là một thanh gia khỏi vỏ đau nhọn, cứng rắn vô đối. Hoàng Vũ nghe vậy cười khổ không thôi, cái này cũng đích thật là sự thật, thay đổi là mình, cũng sẽ hoài nghi đấy. Thở dài, nói, "Lão gia tử, không cần phải lo lắng, cũng không phải ngươi cho nghĩ như vậy, đối phó tổ Thanh Long, ta là có biện pháp đấy, mặc dù là ngươi không đáp ứng, ta cũng lại đối phó tổ Thanh Long, hơn nữa, các ngươi căn bản ngăn không được ta." "Ngươi, ngươi là yêu đạo sao?" Yêu Lão gia tử nhìn xem Hoàng Vũ, nếu như không phải huyết mạch cùng linh hồn môn nhân, ta thật hoài nghi ngươi là bị đoạt xá rồi." Hoàng Vũ nghe vậy trong nội tâm dậy dựng, Lao ra hỏa này, thật đúng là bị hắn đã đoản đúng, chính mình căn bản không phải yêu đạo. "Lão ra Tử không tin sao?" Hoàng Vũ nhìn xem yêu lão ra Tử nói, "Đã ngươi đối với ta hoài nghi, vì sao lại muốn lại để cho ta trở thành yêu thị nhất mạch tộc trường đâu này? Ta đương nhiên là tin tưởng ngươi đấy, ngươi là cháu của ta, điểm này không hề nghi ngờ, mặc dù ta không tin mình, nhưng cũng là tin được lao tổ tông." Yêu lão ra Tử nói, "Bất quá, ta bây giờ hoài nghi, ngươi là bị nữ nhân này cho đã khống chế." Yêu lão gia Tử một tay rối ra, chỉ vào Nguyệt thành. Hoàng Vũ nói, cũng không phải như thế, các ngươi cũng không cần lo lắng, hơn nữa thực lực của nàng không phải các ngươi có thể đối phó đấy, mặc dù là các ngươi cộng lại, thậm chí sử dụng cổ lực lượng kia, đều khó có khả năng còn hơn nàng. Nàng là một nhân loại, một nhân loại tu luyện giả. Yêu lão ra từ nói, thì tính sao? Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, nói, dưới đường lớn, nhân loại cùng yêu tộc, trên thực tế đều là đồng dạng, không có khác nhau. Nhưng ta muốn bắt hạ nàng, xác định nàng đối với ta yêu thị nhất mạnh không có uy hiếp, xác định ngươi không phải là bị nàng trô khống chế. Yêu lão gia từ nói, lão đầu tử, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn, mà Nguyệt Khuynh thành ánh mắt cũng là lạnh như băng, sắc ý băng trướng, đối với những loài yêu tộc, không, những này trên thực tế là hung thú, Nguyệt Khuynh thành là không có bất kỳ hảo cảm đấy. Đúng vậy, vì ta yêu thị nhất mạch, không thể không như thế. Yêu lão ra tử gật đầu, nhìn xem Hoàng Vũ nói, yêu đao, ngươi tiền độ vô hạn, là có thể mở ra tổ mạch, ta yêu thị nhất mạch tổ tông truyền thừa người, chính thức có thể đột phá chúa tệ người, là ta yêu thị nhất mạch tương lai, ta yêu thị nhất mạch hy vọng, tuyệt đối với không thể nhìn xem ngươi chuyện không may, mặc dù là ta yêu thị nhất mạch những người khác toàn bộ đều tử vong, ngươi cũng không thể gặp chuyện không may. Yêu lão ra tử lời mà nói, đại nghĩa đương nhiên. Hoàng Vũ là phiền muộn vô cùng. Người lão đầu tử này thật đúng là. Hoàng Vũ nhìn xem hắn nói, ta là tộc trưởng, các người thật không nghe lời của ta sao? Hoàng Vũ nhìn quét những người khác, trong giọng nói đã vận dụng Hồng Mông Tạo Hóa Bí Quyết bên trong tinh thần bí pháp. Tộc trưởng, vì ta yêu thị nhất mạch tương lai, nhất định phải làm cho cái minh bạch. Mọi người cùng kêu lên nói, thật sự là tức chết ta á Hoàng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, nói, Khuynh Thành thị, cho ta thu thập bọn hắn, đưa bọn chúng hết thảy đều bắt lại, ai dám khu phục, giết là được. Vâng. Nguyễn Khuynh Thành động, tốc độ kinh người. Không lộ pháp tất chi lực phong suất gia, chúa tể uy áp, đây tuyệt đối là chúa tể uy áp, lại để cho người kinh hại vô cùng. Chúa tể, đây là chúa tể uy áp. Tại Nguyệt Khuynh thành sau lưng bay lên rồi một cực lớn hư ảnh, cái này một hư ảnh hóa thành một vòng cực lớn minh nguyệt, rõ trên ánh trăng, một đầu cao ngạo màu xám cự lang, cái kia một đầu cự lang, thực lực phi thường khủng bố, chúa tể, chính thức nhân vật làm thịt. Cái đó đúng, đó là sát xanh ma lang. Yêu lão ra tử là lớn, sát bên ấn vô yêu mà. sát xanh Vũ nói, sát nha bổng đã bị ta nó nhân vật làm thịt chi châu cũng bị luyện hóa, khuynh thành tỷ thực lực, đã là nửa bước chúa tể đỉnh phong, chỉ kém một kia, đến gần vô hạn chúa tể, mặc dù là tổ thanh long cũng không thể giết chết, các ngươi căn bản không hề sức phản kháng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 528. Hơn nữa, các ngươi cũng biết, trong tay của ta còn có chúa tể chân linh phù, thậm chí, ta còn có một quả cực kỳ đặc thù phụ triện, này cái phụ triện vừa ra, không chỉ nói các ngươi, mà ngay cả tổ thanh long cũng có thể đơn giản đổi giết. Hoàng Vũ lấy ra thời gian tạm dừng phù triện, nói, tựu là này cái thời gian tạm dừng phù triện, trong đó ẩn chứa vô thời gian pháp là ta tại một chỗ thượng cổ thần vực bên trong đạt được đấy, cái này một quả phụ triện, có thể lại để cho thời gian đình chạy xuống, muốn chém giết các ngươi chỉ ở trong nháy mắt tầm đó. Chỉ thấy Hoàng Vũ trong tay cái kia một quả phụ triện, ẩn chứa vô thượng nguyên diệu, đủ loại phát tắc, đoá đoá thần vân, ẩn chứa vô thượng đại đạo lực lượng. Thời gian phát tắc lực lượng. Cái kia thật sự. Chứng kiến Hoàng Vũ trong tay phụ triện, một ít trường lao thất âm thanh thét lên, khó trách yêu đao có lớn như thế khẩu khí, có thể chém giết thành chủ tổ Thanh Long, nguyên lai trong tay hắn rõ ràng có lợi hại như thế đồ vật, cái này một quả phù triện, cường đại vô cùng. Không chỉ nói Tổ Thanh Long như vậy ngụy chúa tể, mặc dù là chân chính nhân vật làm thiện, chỉ sợ cũng là ngăn cản không nổi a, trừ phi thực lực của hắn thông thiên, thời gian tu luyện pháp tắc chí lực, hoặc là, hắn phòng ngự kinh người, lại để cho đối thủ căn bản không có biện pháp phá vỡ phòng ngự, kể từ đó, này thời gian tạm dừng phụ triện, tức liền để cho thời gian tạm ngừng lại, cũng không cách nào đánh chết đối phương. Nhưng Tổ Thanh Long thì không cách nào làm được đấy, cho nên, nếu như cái này một quả phụ triện thật sự, như vậy Tổ Thanh Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yêu lão gia tử ánh mắt lập lòe, nhìn xem Hoàng Vũ Tuy nhiên vẫn còn có chút không tâm lòng, nhưng cũng biết, Hoàng Vũ Trố nói rất đúng sự thật, nếu như hắn nguyện ý lời mà nói, muốn giết chết ở đây tất cả mọi người, đều là dễ dàng, không hưởng phí khí lực. Ngươi thắng, bất quá, ta hi vọng ngươi nhớ rõ, ngươi là yêu thị nhất mạch chi nhân, ta cũng hi vọng, ngươi về sau có thể lưu lại huyết mạch. Yêu lão ra tử thở dài, đã nhìn ra một ít gì đó, mặc dù yêu đao không phải là bị kia nhân loại nữ tử khống chế, nhưng cũng biết, yêu đao chỉ sợ sẽ không trói buộc tại yêu thị nhất mạch rồi, bởi vì hắn thấy được, yêu đao trong mắt, đối với yêu thị nhất mạch căn bản không có cái loại này lòng trung thành, đúng vậy, một điểm lòng trung thành đều không có lại để cho hắn cảm giác được lạ lẫm, yêu lão ra từ trong nội tâm cũng lý giải, chỉ sợ đây là bởi vì yêu đao đạt được cường đại truyền thừa về. Sau đã phát sinh đấy, đối với hắn sinh ra cực lớn ảnh hưởng, từ đó làm cho rồi như vậy một cái kết quả. Trở nên cường đại, đều muốn trả giá thật nhiều, mà cái này một cái giá lớn, liền để cho yêu đao từ nay về sau mất đi đối với yêu thị nhất mạch lòng trung thành. Huyết mạch. Hoàng Vũ thở dài, nói, rồi nói sau. Ngụy Khuynh thành ánh mắt thế nhưng mà bất thiện, Hoàng Vũ cười khổ không thôi, chính mình lại không phải chân chính yêu đao, làm sao có thể lưu lại huyết mạch. Ta biết rõ. Yêu thị nhất mạch trong mắt người, bất quá là lặn xuống nước cá đường, chứ không nổi ngươi cái này một đầu đại lòng. tương lai ngươi tất nhiên sẽ ly khai tại đây, tiến về trước càng thêm rộng lớn sân khấu, mà huyết mạch của ngươi lưu lại, đối với ta yêu thị một mạch là có cực lớn ảnh hưởng đấy, hôm nay huyết mạch của ngươi là tiếp cận nhất tổ mạch, các loại thực lực của ngươi lại đột phá một ít, ngươi tất nhiên sẽ thực sự trở thành tổ mạch cường giả, huyết mạch của ngươi, ngươi. hậu đại, tiềm lực phi phàm, đồng dạng có thể đột phá chúa tể, chỉ có ngươi lưu lại huyết mạch, ta yêu thị nhất mạch mới có thể chính thức cường đại lên, cho nên, tại ngươi đánh chết tổ thanh long về sau, ta sẽ để cho trong tộc tuyển bạn ưu tú nhất nữ tử, cùng ngươi kết hợp, là ngươi lưu lại vết mạch hẳn giống." Yêu lão ra tử nói, bất kể thế nào nói, ngươi đều là ta yêu thị nhất mạch mọi người, điểm này, ngươi không cách nào phủ nhận, vô luận ngươi ở nơi nào, ngươi cũng không hi vọng, có một ngày, yêu thị nhất mạch bị diệt vong a. Trên thực tế, Yêu lão ra tử tin tưởng, mặc dù là yêu đau ly kha yêu thị nhất mạch, chỉ cần hắn bất tử, như vậy hắn tựu là yêu thị nhất mạch người, hắn một khi lớn lên, lại có ai dám đối với yêu thị nhất mạch động thủ lâu này. Hoàng Vũ không nói gì, mà là kéo rồi người thành đi ra phòng. Chỉ lưu lại một thanh âm, ta đi tìm tổ thanh long các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một khi tổ thanh long bị giết, các ngươi nhất định phải cho ta nắm giữ yêu người thành, ta không muốn làm trễ mãi quá nhiều thời gian, bởi vì để lại cho ta thời gian không nhiều lắm rồi, ta rất nhanh cửu sẽ rời đi huyết tinh chiến trường. Hoàng Vũ cùng Nguyệt huynh thành, một cái truyền rời, mục tiêu phương hướng chính là tổ thanh long chỗ thanh long sơn. Cái này yêu tháng sơn mạch bên trong, vô số ngọn núi, mà trong đó cao nhất, nhất cao ngất, linh khí nồng nặc nhất đấy, chính là thanh long sơn. Hoàng Vũ trước kia tại yêu tháng sơn mạch bên ngoài đã thấy cao điểm, chính là thanh long sơn, cái kia một cái cực lớn mắt, chính là tổ long dùng vô thượng đại pháp lực ngưng tụ mà thành. Hoàng Vũ biết rõ, cái kia một cái cực lớn con mắt là tổ Thanh Long, cũng là cả Ưu Nguyệt thành Thanh Long nhất mạch lực lượng nguồn suối, sở dĩ tổ Thanh Long cường đại như vậy, đặt tới Ngụy chúa tệ cảnh giới, liền là vì cái này một cái cự mắt to kết quả. Cái kia một cái cực lớn trong ánh mắt, ẩn chứa tổ Thanh Long vô thượng pháp tắc chi lực, những này pháp tắc chi lực là tổ Thanh Long theo một chỗ di tích bên trong mà được, trên thực tế, hắn căn bản chính là tử vong xạ tuyến, tử vong pháp tắc chi lực, cái kia một cái cực lớn con mắt, có thể phóng xuất ra tử vong xạ tuyến, cái này tử vong bố, bình thường giới tôn phòng, tại đây tử vong xạ tuyến phía dưới, căn bản không cách nào ngăn cản, đơn giản sẽ hóa thành hư. Vô. Mà tổ Thanh Long thực lực còn không chỉ là như thế, yêu nguyện thành Thanh Long nhất mạch bổn nguyên pháp tác lực lượng, truyền thừa pháp tắc, nhưng thật ra là phong, phong chi pháp tắc, phong vô ảnh vô hình, nhưng uy lực vô cùng, tốc độ cực nhanh. Đến rồi. Hoàng Vũ cùng Nguyệt Khuynh thành xuất hiện ở Thanh Long Sơn. Cái kia một cái cực lớn con mắt thấy được Hoàng Vũ tồn tại. Tổ Thanh Long, ta đến rồi. Hoàng Vũ khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười. Cái kia một cái cực lớn con mắt lên một cái, hóa thành một bóng người, đã rơi vào thành trước mặt, đúng là tổ Long. Yêu đao Ngươi đến Ta Thanh Long Sơn làm chi? Tổ Thanh Long chứng kiến Hoàng Vũ, thập phần khó chịu, nơi này là Ta Thanh Long nhất mạch căn bản, ở chỗ này, ta chính là vô địch đấy, mặc dù ngươi có chúa tể chân linh phù cũng không phải đối thủ, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Tổ Thanh Long nói xong nhìn nhìn Hoàng Vũ bên người Ngụy Quân Thành, trong nội tâm càng là kinh ngạc, ngươi rõ ràng cùng nhân loại nữ tử trộn lẫn cùng một chỗ, không phải là bị nàng đã khống chế a. Cô gái này thực lực, lại để cho Tổ Thanh Long rung động vô cùng, cô gái này đối với pháp tắc linh mộ, thậm chí đã vượt qua chính mình, tuy nhiên tu vi so về mình còn có một tia chênh nhưng chênh lệch này, căn bản có thể không đáng kể. Chỉ cần cho nàng một ít thời gian, siêu việt chính mình, căn bản không phải việc khó. Bởi vì cảnh giới của nàng, nàng đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ đã hướng ra bản thân rất nhiều, tổ thanh long tu luyện nhiều năm như vậy, bước chân vào ngụy chúa tệ cảnh giới, lâu như vậy, đối với những này như thế nào sẽ không hiểu đâu rồi, bản thân tu vi vẫn là không cách nào đột phá, trong đó trọng yếu một nguyên nhân, trên thực tế chính là hắn đối với buồn nguyên pháp tắc chi lực lý giải còn chưa đủ để có, chỉ cần đối với buồn nguyên pháp tắc chi lực lý giải đến lớn rồi, như vậy đột phá. Chính thức nhân vật làm diện, chính là nước chảy thành sông rồi. Giết ta, còn chưa đủ tư cách. Hoàng Vũ cười nói, "Trên thực tế, lúc này đây, ta là tới giết ngươi." "Giết ta?" Tổ Thanh Long trừng to mắt, khổng lồ khí thế bạo phát đi ra, chăm chú nhìn Hoàng Vũ, trong mắt lóe ra điên cuồng chi sắc, khủng bố sát ý, theo trên người hắn lan tràn ra, Tổ Thanh Long, với tư cách yêu nguyện thành thành chủ, yêu nguyện thành Thanh Long nhất mạch người mạnh nhất, là đạp trên vô số thi sơn thương biển lớn lên ấy, chết trong tay hắn người, bất luận là yêu thú, yêu tộc, hay là hùng thú, hoặc là nhân loại tu lệ giả, cũng đã nhiều không kể xiết, giết nhiều người như vậy, ngưng tụ mà thành ý, sát ma bố, lại để cho Hoàng Vũ đều cảm thấy sự khó thở. Ngụy Khuynh thành hừ lạnh một tiếng, cường đại pháp tắc chí lực, bao phủ tại Hoàng Vũ bên người. Chẳng lẽ giết không được ngươi? Ngụy Khuynh thành méo lại rồi con mắt, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, trường kiếm tản mát ra chói mắt hào quang, thiên địa đều muốn ẩm đạm sắc. Ngươi còn chưa đủ, nếu như cho ngươi thêm 100 năm thời gian, ngươi hoàn toàn chính xác có thể giết được ta, nhưng hiện tại không được, thực lực của ngươi không đủ. Tổ Thanh Long âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù là ngươi tế gia chúa tể chân linh phủ, cũng không đủ, bởi vì nơi này là ta Long nhất mạch địa, ta thể tùy thời truyền chuyển toàn bộ Thanh Long nhất mạch lượng. Tổ Thanh Long nhìn xem Hoàng Vũ, nhưng trong lòng cũng thập phần bất đắc dĩ, tuy nhiên tổ Thanh Long rất muốn đem cái này to gan lớn mật, hơn nữa đối với chính mình có cực lớn uy hiếp yêu đau, còn có tên nhân loại này tu lệ giả chém giết, nhưng hắn vẫn tin tưởng, mặc dù là mình sử dụng Thanh Long nhất tộc tổ mạch lực lượng, vậy cũng không nhất định có thể chém giết hai người này, bởi vì cái kia một quả chúa tể chân linh phủ. còn có, tổ Thanh Long cảm thấy một cố càng thêm huyền diệu lực. Lượng, cái kia một cổ lực lượng, so về cái kia chúa tể chân linh phù bên trong lực lượng, đều muốn cùng bố, lại để cho tổ Thanh Long nghe thấy được tử vong uy hiếp, nếu như không phải bị bất đắc dĩ Tổ Thanh Long tuyệt đối với không muốn cùng Yêu Đao thằng này khai chiến. Tổ Thanh Long hoài nghi, trước mắt Yêu Đao đã không phải là Yêu Đao rồi, hắn đã bị cái nào đó siêu cấp tồn tại cho đoạt xá rồi, bằng không thể dùng Yêu Đao năng lực, làm sao có thể có đem ra sử dụng như vậy một cái cái thế thiên cũng tiêu nhân loại nữ tử. Người như vậy, ngoại trừ năm đại chúa tể, tuyệt đối với không ai có thể bồi dưỡng được đi ra, năm đại chúa tể bên trong, một vị là thái cổ long tộc, một vị là hỗn độn hung thú nhất tộc, một vị là thái cổ yêu tộc, mặt khác hai vị đều là nhân loại, mà trong đó mạnh nhất đấy, nhưng cũng là nhân loại. Trước mắt cô gái này, chỉ sợ muốn không mất bao nhiêu thời gian có thể trở thành vị thứ ba nhân loại chúa tể, chỉ sợ là vị nào nhân loại chúa tể đệ tử. Mai Yêu Đao, tuyệt đúng là không có lớn như vậy năng lực đấy, như thế, trước mắt Yêu Đao, rất có thể cùng cái kia hai vị nhân loại chúa tể có quan hệ, hoặc là hoặc là nói, cái này Yêu Đao, liền có thể là vị kia thần bí nhất thanh huyết chúa tể, thanh huyết chúa tể, mặc dù so với mây xanh chúa tể thực lực yếu nhược, nhưng lại phi thường thần bí, tại vài vạn năm trước, sớm đã biến mất, hẳn là, trước mắt cái này Yêu Đao, là thanh huyết chúa tể đoàn sá, thậm chí là chuyển thế trùng tu chi thân. Bằng không thì làm sao có thể có đạt được cường đại như thế một vị nhân loại nữ tử tu luyện ra chỗ bảo hộ. Hoàng Vũ cũng không biết, Tổ Thanh Long tâm tư bắt chuyện, đem hắn trở thành là vị kia thần bí thanh khiết chúa tể truyền thế chi thân rồi. Tổ Thanh Long, ngươi phải thử một chút sao? Ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, quy thuận tại ta, trở thành nô lệ của ta, bằng không thì ngươi chỉ có một con đường chết, mặc dù là tại đây Thanh Long Sơn phía trên, ngươi thi triển Thanh Long Sơn thượng tổ mạch lực lượng, cũng đồng dạng sẽ chết. Hoàng Vũ trầm vào Tổ Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 529. Chết, ngươi thật nghĩ đến có thể giết ta? Ta mặc kệ ngươi là yêu đạo cũng tốt, là ai cũng tốt, nơi này là ta Thanh Long Sơn, là ta Thanh Long nhất mạch tổ địa, ngươi mau mau ly khai, ta không cùng người so đo, bằng không thì ta tự liệu chết cũng đã giết ngươi." Nghe được Hoàng Vũ nói như vậy, tổ Thanh Long cả giận nói: "Mặc dù biết yêu đạo rất có thể là vị kia đại năng chuyển thế trong sinh, nhưng tổ Thanh Long cũng không phải người hèn yếu, nơi này là Thanh Long nhất mạch tổ địa, nếu như tại đây bị phá hư, như vậy Thanh Long nhất mạch tín ngưỡng chẳng khác nào bị hủy diệt rồi, tín ngưỡng hủy diệt, toàn bộ Thanh Long nhất tộc vậy thì chờ tại thật sự xong đời." Hoàng Vũ lại rồi con mắt, nói như vậy, ngươi là không muốn đầu hàng. Ta cho ngươi biết, giết hay không ngươi, kỳ thật không sao cả, nhưng là, ta phải muốn chỉnh hợp toàn bộ yêu ngươi thành, trở thành yêu nguyện thành thành chủ, trở thành toàn bộ yêu thắng đại lục nhân vật người, nếu như ngươi nếu ngăn cản ta mà nói, cái kia nhất định phải chết, cho dù là tiêu diệt ngươi toàn bộ Thanh Long nhất tộc. Tại Hoàng Vũ trong nội tâm, Thanh Long sao mà cường đại, cái này tổ Thanh Long cái gọi là Thanh Long nhất tộc, bản thân bất quá là yêu tộc mà thôi, cùng chính mình trong suy nghĩ Thanh Long nhất tộc, nhược nhiều lắm, Thanh Long nhất tộc thế nhưng mà được xưng là hoa hạ 4 đại thần một trong, cường hãn vô cùng, tại Hoàng Vũ trong suy nghĩ, là không thể chiến thắng tồn tại, nhưng là Tổ Thanh Long, cái này nhất tộc, lại có thể đơn giản giết chết, thậm chí Tổ Thanh Long cũng có thể bị đơn giản. Đồ giết. Trên thực tế, cái kia trong thần thoại thần thú Thanh Long, thực lực chưa hẳn tiểu so Tổ Thanh Long cường đại, chẳng qua là hoàng vũ thần hóa rồi mà thôi, dù sao cũng là hoa hạ chuyển lưu vô số tuổi tác thần thoại, hoa hạ nhất tộc tí ngưỡng. Hoa hoa, ngươi chân khí sát ta. Tổ Thanh Long nổi giận, hoàn toàn bị chọc giận, tiêu diệt Thanh Long nhất tộc, lại để cho Tổ Thanh Long con mắt trở nên xung hồng, khủng lô khí thế bạo phát ra, diệt tộc, đây chính là diệt tộc à? hắn lại còn nói muốn tiêu diệt Thanh Long nhất tộc, Tổ Thanh Long ở đâu còn nhịn được, yêu đạo, ta muốn giết ngươi đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tổ Thanh Long bay lên trời, hóa thành một đầu cực lớn Thanh Long, che khuất bầu trời, thân thể cao lớn, dài đến mấy và mét, một đôi cực lớn con mắt, lóe ra khủng bố sắc ý, ánh mắt như là một đạo núi tên nhọn giống như chằm chằm vào Hoàng Vũ, mở ra miệng rộng, một ngụm hơi thở của rồng phun ra. Hoàng Vũ, ngươi coi chừng, cách ta xa một chút, ta để đối phó xúc sinh này." Ngụy Khuynh thành một tay lấy Hoàng Vũ đẩy ra, nói. Ngụy Khuynh thành trường kiếm trong tay lên, một đạo cử đại quang, chém đi ra, sáng rọi chiếu rọi toàn bộ thiên địa, cái này một đạo kiếm quang chứa vô thượng pháp tắc chí lực, nguy huynh thành sau lưng, cái kia một cự lang ảnh, không ngừng gào thét, tiếng hô dung trời địa, đem toàn bộ thế giới đều Ầm Kiếm khí vạch phá rồi thiên địa, nát rồi hơi thở của rồng, đâm vào rồi tổ thanh long thân hình. Rống. long thân thể khổng lồ vặn mèo, một núi nhỏ bị hắn lên, núi cao sụp đổ, bụi mù cuồn Thật hãn, chúa giả, quả nhiên lợi hại. Hoàng Vũ tin tưởng, cái này thanh long sơn, thế nhưng mà có vô thượng lực lượng, những ngai núi đá, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể đánh nát đấy. Ở chỗ này pháp lực, so về bình thường địa phương mạnh hơn nhiều trận đánh phá một tòa núi nhỏ, mặc dù là giới Tôn đỉnh phong đều không thể đánh nát, nhưng mà tổ Thanh Long lại dễ dàng như thế tựu rách nát rồi, có thể thấy được lực lượng của hắn ra sao hắn cường đại. "Tốt, tốt, ngươi rất cường đại, nếu như không phải tại đây Thanh Long Sơn phía trên, ta cũng không có một điểm nắm chắc, nhưng là, ở chỗ này, tại đây Thanh Long Sơn, là địa bàn của ta, ta là vô địch đấy, lực lượng của ta cường đại vô cùng, sinh sôi không ngừng, có thể điều động toàn bộ Thanh Long nhất tộc lực lượng, đây là tổ mạch lực lượng." Tổ Thanh Long tuy nhiên bị chém một kiếm, nhưng đối với hắn cũng không có trở ngại, cái kia miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc khôi phục ta muốn xuất toàn lực rồi, ta muốn giết ngươi về sau, lại chém giết yêu đao, hai người các ngươi trên người ẩn chứa vô thượng pháp tắc chí lực, chỉ cần ta ăn hết các ngươi, đã luyện hóa được các ngươi trên người vô thượng pháp tắc, ta có thể đột phá, một hơi đột phá chúa tể cảnh giới, đến lúc đó, trời đất bao là, mặc kệ ta ngang dù, ta có thể đánh vỡ vũ trụ hạn chế, giải khai xanh thấm vũ trụ chói buộc, đi ra ngoài vũ trụ. Tổ thanh long hô lớn, muốn giết ta, mơ đi cưng tiếng, trong tay lần nữa đẩy, không lên một tòa trận, vô số kiếm khí lao nhanh mảnh tạo thành một tòa cự đại kiếm trận. Cái này một tòa kiếm khí đại trận, thần chứa vô thượng kiếm ý là hủy diệt pháp tác, kiếm đạo hủy diệt pháp tắc. Hoàng Vũ cảm nhận được cái này khủng bố kiếm ý, trong nội tâm rung động tới cực điểm, kiếm đạo bổn nguyên pháp tắc, Hoàng Vũ là tinh tường đấy, kiếm đạo bổn nguyên pháp tắc cường đại, có thể chém vỡ hư không, phá vỡ vũ trụ, lĩnh ngộ đến rồi cực hạn, có thể chém giết chúa tể, một đạo kiếm khí có thể hủy diệt một cái vũ trụ. Mà so kiếm đạo bổn nguyên pháp tắc càng tăng kinh khủng, càng cường đại hơn kiếm đạo pháp tắc, chính là kiếm đạo hủy diệt cái này kiếm đạo hủy diệt pháp càng tăng kinh khủng, càng là đạo, pháp tắc kiếm khí vừa ra, cái gì đều bị hủy diệt, mặc dù là hư không vũ trụ cũng muốn bị phá toái, hỗn độn hùng mông cũng không thể ngăn cản. Thật là khủng khiếp kiếm đạo pháp tắc, quá cường đại. Tổ Thanh Long sắc mặt cũng thay đổi, tại đây khủng bố kiếm đạo pháp tắc bên trong, Tổ Thanh Long cảm nhận được tử vong khí tức. Phản phất, chính mình có cái này Thanh Long Sơn bảo hộ, cũng sẽ bị cái này khủng bố kiếm đạo pháp tắc cho hủy diệt đồng dạng. Tổ Long đến thế gian, Tổ Thanh Long nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn, lần nữa tăng vọt, tức lớn long trên khuôn mặt, dài ra rồi một đôi che trời cánh bằng thịt, trên lưng dài ra rồi một sợi cực lớn gai xương, những này cực lớn gai xương, sắc bén vô cùng, tràn đầy khủng bố lực lượng, đó là phong, tan vỡ làn gió pháp tắc chi lực. Tương đạo gió lốc, hình thành, đem tổ Thanh Long thân thể cao lớn lung bao ở trong đó. Dung động, Hoàng Vũ nhìn xem một màn này, dung động tới cự điểm, cái này tổ Thanh Long cũng phi thường khủng bố, toàn bộ Thanh Long sơn lực lượng đang không ngừng ngưng tụ, hội tụ đến rồi tổ Thanh Long trên người. Hoàng Vũ đã sớm tối lui ra khỏi rất khoảng cách xa, nhìn xa xa, đều cảm nhận được khổng lồ áp lực, nếu như mình tới gần lời mà nói, chỉ sợ liền bất tử chi thân cũng không có cách nào ngăn cản. Nhìn xem Ngụy Khuynh Thành, Hoàng Vũ trong lòng có một loại một này, Thành tổ sợ sẽ lưỡng bại câu thậm chí, Thành phải chết ở chỗ này. Tổ Thanh Long tại đây Thanh Long Sơn chiếm cứ vô số ưu thế, bởi vì nơi này là Thanh Long Sơn, Tổ Thanh Long tương đương có được toàn bộ Thanh Long nhất tộc lực lượng, thậm chí còn có Thanh Long nhất tộc tổ mạch lực lượng, những lực lượng này bạo phát đi ra, Ngụy Khuynh Thành làm sao có thể có ngăn cản. Vì vậy, Hoàng Vũ la lớn, Khuynh Thành tỷ, sử dụng thời gian tạm dừng phụ chuyện, đừng do dự, một cái này phi thường khủng bố, nương tụ rồi toàn bộ Thanh Long Sơn lực lượng, cái này Thanh Long Sơn lực lượng khủng bố vô cùng, đã vượt qua bình thường chúa lực lượng, bạo phát đi ra, đủ có thể đủ hủy diệt một cái đại thế giới, ngươi làm ngăn không được đấy. Ngụy Khuynh Thành đã nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, biết rõ Hoàng Vũ là tại quan tâm chính mình, cũng không có chút gì do dự. Tại Kinh khủng kia kiếm chiêu phóng xuất ra đi một sát na, Ngụy Khuynh Thành sử dụng thời gian tạm dừng phụ triện, một cái hô hấp, chỉ là tạm dừng rồi một cái hô hấp, Ngụy Khuynh Thành một cái truyện rời, đi tới Hoàng Vũ bên người, tính cả Hoàng Vũ cùng một chỗ, hướng phía bên ngoài chuyển rời đi ra ngoài, ly khai toàn bộ Thanh Long Sơn phạm vi. Cái này một loạt động tác, thật nhanh, một cái hô hấp đi qua, thời gian tạm dừng phụ triện Ầm ầm, ầm ầm. Cực lớn thanh âm, khủng bố lực lượng, chiệt để bạo phát ra, tại Thanh Long Sơn phía trên, tạo thành một đóa cực lớn mây hình ấm, bàng bạc lực lượng như là tầng tầng gợn sóng đồng dạng, chấn động truyền bá rồi đi ra, chỗ đến địa phương, toàn bộ đều hóa thành hư vô, toàn bộ đều hủy diệt, một điểm sinh cơ đều không có. Toàn bộ đại địa mặt ngoài, phảng phất là bị sinh sinh tạo rồi đồng dạng. Tại đây khủng bố lực lượng va chạm trung ương, tạo thành một đạo cực đại nguyên hình lửa gạt, cái này một đạo hồ to, phi thường đồ sộ, trong đó còn ẩn chứa khủng bố hủy diệt lượng, sở hữu tất cả rơi xuống trong đó đồ vật, toàn bộ bị kinh khủng kia pháp tắc chi lực cho cắn nát, tiêu tán hóa thành hư vô. Một cách này, quá kinh khủng, quá kinh khủng. Hoàng Vũ đều há to miệng ba, không thể chạm đến. Tại hố to bên cạnh, một đạo thân ảnh, thập phần thế thảm, đó là tổ Thanh Long, lúc này tổ Thanh Long đã hóa thành thân người, một đầu cánh tay đã bị tàn hủy, máu tươi chảy ròng, quần áo rách tung toé, như cùng một cái tên ăn mày, một cái cụt tay tên ăn mày, thân thượng khắp nơi đều là vết máu. Hai mắt nhưng lại tràn đầy khiếp sợ, bởi vì hắn đã thấy được Hoàng Vũ rồi. Lúc này Nguyệt không có đã bị nào tổn thương. Không, không, đó không có khả năng, điều này sao có thể, ngươi như thế nào sẽ không có bị thương? Tổ Thanh Long Điên còn rồi, chứng kiến nguy khu thành không có bị thường, triệt để điên còn rồi. Một vị nguy tổ thể, đứng tại đỉnh phong cương giả, rõ ràng biến thành như vậy một bộ bộ dáng. Lúc này tổ Thanh Long thực lực giảm lớn, so về bình thường giới tôn thực lực đều yếu nhược nhiều lắm, một cái kia tiêu hao quá lớn, đối với tổ Thanh Long gánh nặng quá lớn, lực lượng của hắn có thể thông qua Thanh Long Sơn đến bổ sung, nhưng thân thể của hắn lại thì không cách nào thừa nhận cái này khủng bố thương thế, tại trong thời gian ngắn, căn bản không cách nào khôi phục. Không có gì không có khả năng đấy. Hoàng Vũ trong nội tâm một tảng đá lớn rơi xuống vốn tưởng rằng còn cần tiêu hao một quả chúa tể chân linh phù trên đấy, chưa từng nghĩ sự tình sẽ thuận lợi như vậy, không nghĩ tới Ngụy huynh thành rõ ràng lĩnh ngộ kiếm đạo hủy diệt pháp tắc, cái này kiếm đạo hủy diệt pháp tắc còn cường hãn vãi đệ, sinh sinh đứng vững đĩnh trụ rồi tổ thanh long kinh khủng kia công kích. Ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi, ta muốn cắn nuốt các ngươi pháp tắc, ta muốn đột phá chúa tể, ta là vô địch đấy, tổ thanh long điên cuồng gầm rú, trong tay một thanh đao, hướng Tuy nhiên tổ bị thương, nhưng cũng là ngụy chúa tể. hơn nữa, tại Thanh Long Sơn lực lượng gia chỉ phía dưới, so về chính thức nhân vật làm thịt, cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Sắc xanh răng sói kiếm trận. Ngụy Khuynh Thành hô khẩu mấy chữ, trường kiếm trong tay hướng phía không trung ném đi, trường kiếm hóa thành từng đạo kiếm khí, kiếm khí ngưng ra một tồn khủng bố ma lang, những này ma lang đằng đằng sắc khí, cuồn cuộn trùng thiên. Xíu, xíu, khủng bố kiếm khí phóng ra đi ra ngoài. Tổ Thanh Long bị cái này khủng bố kiếm khí xuyên thấu. thân hình ngưng lại. Phanh, âm ầm ngã xuống đất, một bên Ngụy Khuynh cũng thể lực hao hết, một bả Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Chương 530. Tại hắn quanh ra một cái pháp, lại để khôi phục tu vi. Hoàng Vũ vung tay lên, trên tay vạn thú không gian triệu hồi ra rồi vô số ma dược điểu, đông nghịt một mảnh, bao phủ tại toàn bộ Thanh Long Sơn trên không. "Cho ta phòng hộ tại đây, nếu có người dám đối với ta động thủ, toàn bộ đều giết." Lúc này tổ Thanh Long đã bị phế bỏ, tuy nhiên không chết, cũng chỉ còn lại có một hơi, mà cái này đối với Hoàng Vũ mà nói, đúng là một cái đại cơ hội tốt, giết hắn đi, một cái ngụy chúa tể cấp bậc cường giả, chỗ tốt tuyệt đối với không ý đấy, nếu như có thể đạt được hắn nhân vật làm thịt chi châu lời mà nói, cái kia lại có thể tạo nên một vị nửa bước chúa tệ đi ra. "Vâng, chủ nhân, ngươi yên tâm đi, có ai dám thủ, hết thảy rất chết." Ma Dực Điểu hoành lớn tiếng té to. Hoàng Vũ từng bước một hướng phía Tổ Thanh Long đi tới. Nhìn xem Tổ Thanh Long mệnh tại sớm tối, không khỏi nói: "Tổ Thanh Long, ta nói rồi, cho ngươi đầu hàng, nhận thức ta làm chủ, ngươi hết lần này tới lần khác không đáp ứng, ngươi xem đã tới chưa kẻ đẹp. Đây là Ma Dược Điểu, ta có thể trên sự khống chế ước Ma Dược Điểu, chỉ cần không phải chúa tể cấp bậc, ta cũng có thể giết chết, hết thảy giết chết, không người có thể ngăn cản được. Yêu Đao, ngươi tuyệt đối với không phải yêu đao, nói cho ta biết, ngươi đến cùng phải hay không thanh huyết chúa tể?" Tổ Thanh Long nhìn xem Hoàng Vũ nói: "Thanh huyết chúa tể. Hoàng Vũ nghe nói như thế, Ngược lại là ngây ngẩn cả người, thật không ngờ, tổ thanh long lại có thể biết nói ra nói như vậy ra, hắn đã hiểu lầm thân phận của mình. Chúa tể, cũng là, chính mình chỗ biểu hiện ra ngoài hết thảy cũng chỉ có cái này suy đoán rồi, chúa tể chuyển thế chi thân, tại hắn bên người, mới có như thế nghịch thiên thiên tài, mới có nhiều như vậy cường đại của quý. Không, không phải, ta không phải thanh khuyết chúa tể. Hoàng Vũ lắc đầu nói ra, không phải, người thật là yêu đao, ta không tin, ta tuyệt đối với không tin. Tổ thanh long có chút điên cùng rồi, nếu như là thua ở rồi chúa tể trong tay, tình có thể nguyên nhưng nếu như không phải nguy lại để cho hắn sao có thể thừa nhận được được. Hoàng Vũ thở dài, ở trước mặt hắn, triệt bỏ chuyển thế đầu thai quyết dịch dùng, biến thành nguyên lai diện mạo, nhìn xem hắn nói, cho ngươi nhắm mắt ta, đây là của ta chân dùng, ta nhưng thật ra là nhân loại, chính thức nhân loại. Nhân loại? Ha ha, nhân loại. Tổ Thanh Long thấy được Hoàng Vũ bộ dạng, lớn tiếng nói, ngươi quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn. Hoàng Vũ nghe vậy ngây ngẩn cả người, là hắn? Hắn là ai? Tại Tổ Thanh Long trong lời nói hắn, chẳng lẽ là thanh huyết thể, vì sao chính mình hiện ra rồi chân thân về sau, hắn còn nói như vậy? Hắn là ai? Ngươi đừng che giấu, ta thấy đủ rồi có thể chết tại trong tay của ngươi, là vinh hạnh của ta, cuối cùng ta cầu ngươi một việc, bỏ qua cho ta Thanh Long nhất Mạch, đây là của ta suốt đời sưu tầm, ta thích ngươi có thể buông thả Thanh Long Niết Mạch. Tổ Thanh Long chậm rãi lấy ra một cái vòng tay, cái này vòng tay lấp lánh vô số ánh sao, một đầu Thanh Long trông rất sống động. Thanh Long tinh quang vòng tay. Cái này vòng tay là một kiện tôn khí, phòng ngự kinh người, hơn nữa cũng tương đương với một kiện vòng tay chữ vật, bên trong có một phương thế giới, đeo tại trên người, cái kia trong không gian, tinh thuần năng lượng, có thể làm cho tu luyện giả tu hành tốc độ gia tăng gấp đôi không lứt. Đúng vậy, đây là của ta tôn khí. Thanh Long tinh quang vòng tay, đồ vật trong này, ngươi có lẽ trúng mắt, nhưng ta hy vọng ngươi buông thả thanh Long nhất mạch. Tốt, ta đáp ứng ngươi." Hoàng Vũ nhận lấy vòng tay, sau đó một đạo kiếm khí bắn ra, xuyên thấu tổ Thanh Long trái tim. Lúc này thời điểm hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở âm, "Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết ngụy chủ tệ cường giả tổ Thanh Long, đạt được nguyên khi giá trị 8000 vạn, đạt được giới nguyên tinh 800 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được ngụy chủ tệ chi châu. Đing, chúc mừng người chơi tu vi tăng lên, đạt tới lục phẩm giới vương." Lục phẩm giới vương rồi, lại đột phá, Hoàng Vũ trong nội tâm mừng rỡ. Cái này Tổ Thanh Long quả nhiên không để cho chính mình thất vọng, lại để cho tu vi của mình lần nữa đột phá một cái cảnh giới. Đây chính là phi thường khó được đấy, không phải ngụy chúa tể lợi mà nói, bình thường giới tôn, nửa bước chúa tể, mặc dù là 10 cái, 100 cái, đều chưa hẳn có thể đột phá. Còn có, chính mình cũng đã nhận được hắn nhân vật làm thịt chi châu cùng Thanh Long tinh quang vòng tay, đó là Tổ Thanh Long toàn bộ gia sản, Tổ Thanh Long trong tay đồ vật, tuyệt đối với không ít, nhưng hắn là yêu nguyệt thành nhân vật người, chúa tể cấp bậc giả, hắn sưu tầm như thế nào lại thiếu. Hoàng Vũ ý niệm khẽ động, xem xét rảnh tay vòng tay bên trong không gian bên trong rậm rạp chằng chịt, toàn bộ đều là giới nguyên tinh, thánh nguyên tinh, giới nguyên tinh khoảng chừng mấy ngàn vạn, thánh nguyên tinh thêm nữa, chừng hơn trăm triệu. Giới nguyên tinh đối với chính mình có cực lớn tác dụng, vật gì đó khác, Hoàng Vũ không có để ở trong mắt, cái gì thánh khí, đan dược gì, cái gì linh dược, công pháp, bí pháp vân vân, đợi một tí các loại, Hoàng Vũ đều không có để ở trong mắt, những vật này có thể giao cho Viêm Mị Nhi, lại để cho nàng giao cho chúng nữ đi chi phối. Ma Ngụy Chúa Tể Chi Châu cũng cho Viêm Mị Nhi, thành bên ngoài, tự là Viêm Mị thực lực mạnh nhất, cho nên những vật này cho Viêm Nhi là không còn gì tốt hơn rồi. Ồ, đây là cái gì? Đột nhiên Hoàng Vũ lại phát hiện một vật, cái kia là một khối màu hồng đỏ tờ hở ơ ở trên đầu, cái này màu hồng đỏ tờ hở ơ ở trên đầu, lại để cho Hoàng Vũ cảm thấy một tia lực lượng thần bí linh vận ở phía trên, cái này thần bí linh vận rõ ràng không có cách nào nhìn đấu. Là một loại trực giác, cảm giác cái này màu đỏ thạch đầu, lai lịch bất phàm. Hơn nữa Hoàng Vũ cũng biết, Tổ Thanh Long là nhân vật nào, hắn đang siêu tầm đồ vật, lại tại sao có thể là dấp rưởi. Tảng đá kia bị hắn thu nhập tại Thanh Long tinh quang vòng tay bên trong, tất nhiên không phải cái gì đơn giản vật phẩm. Lộ lộ, cái này màu đỏ thạch đầu là lai lịch gì? Hoàng Vũ thi triển Thiên Phạt Chí Nhãn, đều không có có thể nhìn ra, cái này một khối màu đỏ thạch đầu là cái gì, cũng chỉ phải hỏi Tham Lộ Lộ trợ giúp. Phía trên này khí tức là Đạo vận khí tức. Lộ Lộ nói, đây là Đạo vận. Đạo vận? Hoàng Vũ trong nội tâm chấn động vô cùng, Hoàng Vũ tại trong trí nhớ có Đạo vận ghi lại, Đạo vận chính là đại đạo khí tức, chỉ có Hồng Nông hốn Độn trí Bảo mới có Đạo vận khí tức, Hỗn Độn trí Bảo, Hồng Nông Chí Bảo đều là đã vượt qua tôn khí tồn tại, chẳng lẽ nói, cái này một khối màu hồng đỏ tở hở ơ đầu, lại là Hỗn Độn Chí Bảo, hoặc là Hồng Nông Chí Bảo hay sao? Nếu như là nói như vậy, Cái kia chính mình thật có thể phát đạt. Đúng vậy, đây là Đạo vận phí thức, bên trong có Vô thượng đạo vận phù văn, những này phù văn cổ xưa thần bí, người bình thường căn bản không cách nào lĩnh ngộ, mặc dù là chủ thể, đều chưa hẳn có thể tìm hiểu ra trong đó huyền huyễn diệu. Lộ Lộ nói ra, chủ nhân lúc này đây thật sự là kiếm lợi lớn, cái này một quả thạch đầu, tuy nhiên ta cũng không biết là cái gì, nhưng chính là đạo này vận phí thức, những này phù văn, liền quyết định rồi cái này một tảng đá quý trọng vô cùng, mặc dù là chúa tể cường giả, biết rõ cái này một tảng đá tồn tại, đều điên cuồng cho nên Chủ nhân tại không có đủ thực lực trước kia, thứ này, ngàn vạn không thể bộc lộ ra đi. Hoàng Vũ gật đầu, kẻ lần mới có thể đem vật trân quý như vậy bộc lộ ra đi, cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, thứ này, nếu như có thể tìm hiểu một tia đạo vận, tuyệt đối với có thể cho nửa bước chúa tể cường giả, mây xanh thẳng lên, đột phá chúa tể, thậm chí có thể cho đỉnh phong chúa tể cường giả, đột phá truyền thuyết tồn tại. Lộ lộ, thứ này, ta có thể có tìm hiểu sao? Hoàng Vũ cảm giác, cái này cổ xưa thần bí đạo vận, căn bản khó có thể lĩnh ngộ, mới quan sát một kì, lại để cho Hoàng Vũ cảm giác được đầu tráng váng nao chứng, tiêu hao cực lớn. Phải biết, chính mình thế nhưng mà tu luyện rồi Hồng Mông tạo hóa bí quyết, khổng lồ tinh thần lực, có thể so với chúa tể, rõ ràng đều chịu không được cái này tiêu hao, mình mới khó khăn lắm, tìm hiểu đạo này vẫn mới hơi thở mà thôi à, quá biến thái rồi. Không được đâu rồi, chủ nhân thực lực quá yếu, hơn nữa, chủ nhân hiện tại thế nhưng mà thân bị trọng thương, tu vi liền giới chủ đều không có đạt tới, làm sao có thể tìm hiểu được đạo này vận phù văn, tuyệt đối với không thể cường hành tìm hiểu, bằng không thì đối với chủ nhân tinh thần, đối với chủ nhân thần hồn đều tạo thành thương tổn cực lớn đấy, trừ phi chủ nhân thực lực đột phá đến giới tôn, nửa bước chúa tể tình trạng Lộ Lộ bị bọn giải thích nói, thực lực không đủ, cường hành tìm hiểu lời mà nói, chỉ có chỗ hỏng, chủ nhân ngàn vạn không cần tiếp tục tử. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, ta đã biết, cái kia thứ này, có lẽ có thể cho Nguyệt huynh thành tìm hiểu a. Như thế có thể, nàng đã đạt đến nửa bước chúa tể cảnh giới đỉnh cao, đến gần vô hạn chính thức nhân vật làm thịt, chỉ kém một tia có thể đột phá, nếu như có thể tìm hiểu một tia lạc vận, như vậy nàng muốn đột phá chúa tể, chính là nước chạy thành sông rồi. Lộ Lộ gật đầu nói nói, bất quá, Lộ Lộ, thứ này, tốt như vậy, cường như vậy, vì sao Tổ Thanh Long cũng có, có thể đột phá? Hoàng Vũ có chút tò mò. Thứ này, tại Tổ Thanh Long trong tay thời gian có lẽ không đắn, không nghĩ tới Tổ Thanh Long rõ ràng không có tìm hiểu một điểm. Tổ Thanh Long thực lực quá yếu, hơn nữa, hắn căn bản không biết đạo vận tồn tại, thứ này, Tổ Thanh Long có lẽ cũng từng tìm hiểu qua, bất quá, vài cái tiểu lại để cho Tổ Thanh Long tinh thần lực hao hết, thần hồn bị hao tổn, cho nên, hắn cũng không dám đơn giản bảo hiểm, nói cách khác, Tổ Thanh Long thực lực tuyệt đối sẽ đột phá chính thức nhân vật làm thịt, khi đó, mặc dù là chủ nhân cùng nguyệt huynh thành đùng, có thời gian tạm dừng phụ chuyện, cũng không có cách nào giết chết hắn. Lộ Lộ nói ra. Hoàng Vũ đem đạo vận thạch thu vào, Lộ Lộ lời mà nói, ngược lại là sự thật mấy Mãn tụ Thênh Long không biết, bằng không thì không chỉ nói chính mình, 10 cái chính mình, 100 cái chính mình cũng không có cách nào đối phó hắn. Đương nhiên, hắn là chân chính nhân vật làm thịt, chính mình phong lần thứ thần đao tăng lên về sau, vẫn là có thể chém giết đấy, đó là duy nhất khả năng. Bên kia, nguyệt huynh thành trên đỉnh đầu, mây mù mờ mịt, nhiều đóa tường vân ngưng tụ mà lên, vô số dị tượng xuất hiện, chim bay cá nhảy, thái cổ núi cao, cổ thụ ngân hoa, nước rơi ngân hà, đều xuất hiện. Một thanh thanh trường kiếm, tràn đầy uy diệt khí tức, bố khí thế, làm cho không người nào có thể ngăn cản, toàn bộ yêu nguyệt thành đều bị cái này khủng bố khí thế bao phủ. Ngụy Khuynh thành thân hình, phi bay lên. Thực lực của nàng khôi phục đỉnh phong, thậm chí càng tiến vào một bước. Ngụy Chúa Tể, cùng Tổ Thanh Long đồng dạng, thực lực của nàng đột phá hủy Chúa Tể cảnh giới. Thật kinh đại. Hoàng Vũ cảm thán không thôi, cũng là hâm mộ vô cùng, ở chỗ này đột phá hủy Chúa Tể cảnh giới, cũng không có đem rơi xuống thiên kiếp, chỉ có chính thức đột phá Chúa Tể mới có thể lần nữa đánh xuống đại đạo khảo nghiệm. Lại một Chúa Tể xuất hiện sao? Là ai? Rốt cuộc là ai? Yêu bên trong, các tộc giả, nhau nhau nhìn về rồi Ngụy Long Sơn địa phương, chẳng lẽ Thanh lại xuất hiện cái thế giả? chủ thể tuần tra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 531. Thanh Long Sơn phương hướng, chẳng lẽ người nọ là Thanh Long nhất tộc, đã xong, Thanh Long nhất tộc quật khởi thế không thể đỡ, có tổ Thanh Long, cái này một vị chủ thể, lại thêm một người, Yêu Nguyệt Thành còn có ai có thể ngăn cản? Một cái hô. Không, đó là kiếm đạo phát tắc, khủng bố kiếm đạo hủy diệt phát tắc, Thanh Long Sơn không có ai là kiếm tù, không có khả năng lĩnh ngộ khủng bố như thế pháp tắc trí lực, mặc dù là tổ Thanh Long cũng không có khả năng. Một cái trưởng lão nói, tổ Thanh tức biến mất, ta cảm nhận được. Tổ Thanh Long khí tức triệt để biến mất, Thanh Long Sơn thượng nhân vật làm thịt chi hỏa dập tắt. Một cái nửa bước chúa tể, lớn tiếng kêu lên. Chẳng lẽ, Thanh Long Sơn gặp địch nhân cường đại, cái này cổ kinh khủng khí tức, không phải Thanh Long nhất tụ người, mà là đến rồi cường hãn địch nhân, đem thành chủ đại nhân cho chém giết. Lập tức mọi người hoảng hốt. Cái kia Thanh Long Sơn lên, dẫm dạp trầm trịt, đen nhánh một mảnh ma dược điều xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thiên, đó là cái gì? Ma dược điệu, đó là ma dược điệu đan. Không có khả năng đấy, không có khả năng đấy, đây tuyệt đối không có khả năng. Yêu Nguyệt Thành bên trong Không, có ma dược điệu tồn tại, chỉ có tại yêu Thắng Đại Lục Cực Tây mới có ma dược điệu tộc đàn tồn tại, hơn nữa chỗ đó ma dược điệu tộc đàn, bất quá là mấy trăm vạn số lượng mà thôi, không, có có nhiều như vậy, hơn nữa, những này ma dược điệu khí thức, phi thường khủng bố, là đại giới vương đỉnh phong thực lực, yêu Thắng Đại Lục Cực Tây tri địa ma dược điệu tộc đàn, mạnh nhất cũng không quá. Đáng là giới chủ cảnh giới. Một cái lao nhân rất to, hết thảy trước mắt đều vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Xem ra là bị người xâm lấn rồi, ta yêu Nguyệt thành nguy hiểm, mọi người nhất định phải liên hợp lại, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Như thế nào cản? Liên tổ Thanh Long đều chết hết, nhưng hắn là thành chủ, là chúa tể cường giả, trong chúng ta không ai có thể ngăn cản đối phương, chỉ cần là cái kia ma dược điều tốc đàn, chúng ta tiểu khó có thể chống cự, còn có một vị khủng bố nhân vật làm thịt cường giả. Chẳng lẽ các loại chết? Ly Khai, chúng ta đem trong tộc cực kỳ có tiềm chất người, đều ly khai tại đây, ly khai cái này yêu nguyệt thành." Một cái trưởng lao nói ra. "Đúng vậy, giữ lại hòa chủng, ta yêu nguyệt thành chỉ cần có trẻ tuổi thiên tài tại, như vậy ta toàn bộ yêu nguyệt thành yêu tộc huyết mạch tửu không diệt." Một cái khác trưởng lão gật đầu, hắn là một đầu lưu yêu, là thị nhất mạch. Tuổi trẻ ly khai, tuổi già lưu lại ngăn cản. Đầu hộ nhất tộc tộc trưởng nói, "Yêu lão ra tử nhìn xem Thanh Long Sơn, con mắt lóe lại, hắn cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng kiếm khí, cái này cổ kiếm khí, tại yêu đạo bên người nữ nhân kia trên người cảm nhận được qua, đây tuyệt đối là thật sự. Tổ Thanh Long thật sự bị bọn hắn giết, một vị chúa tể, hơn nữa, liền nữ nhân kia cũng đột phá, không chỉ có giết tổ Thanh Long, còn đột phá đến rồi chúa tể cảnh giới, không người có thể ngăn cản." "Yêu lão ra tử, ngươi yêu thị nhất tứ như thế nào?" Đầu bò nhất tộc trưởng lão nhìn xem yêu lão gia tử nói ra, "Nhiu giọng to, ngươi phải đi." Phải ly khai." Yêu lão gia tử phục hồi tinh thần lại, nhìn xem hắn nói, "Yêu biết chớ, ngươi là có ý gì?" Như giống to nhìn xem Yêu lão gia tử nói, "Chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào có thể ngăn cản người kia?" "Không, ta thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết, người kia là ta tôn nhi, ta yêu thị nhất mạch tộc trưởng, yêu đau người." Yêu lão gia tử nhìn xem mọi người nói ra, cho nên, các ngươi cũng không cần ly khai yêu người thành, cũng không có khả năng ly khai yêu người thành. "Người yêu thị nhất mọi người." "Yêu đau. Hồ Thiên Khiếu nhìn xem Yêu lão gia tử, con mắt lớn, khung bố hổ uy phóng ra ngoài, thanh âm của hắn phi thường to. Khóe miệng Hàm Dương đã thử khai mở, hung dữ nói: "Ý của ngươi là nói, ngươi yêu thị nhất mạch muốn xưng bá toàn bộ yêu người thành, muốn để cho chúng ta sáu tộc đều thần phục các ngươi. Là ý tứ này, nếu như các ngươi không đồng ý, như vậy ta chỉ dễ giết rồi các ngươi." Yêu lão ra tử nói ra, các ngươi cũng tin tưởng, liền tổ thanh long đều chết hết, các ngươi nếu như muốn chống cự, đó là không có khả năng, không ai có thể chống đỡ được. Yêu biết chớ, khẩu khí của ngươi quá lớn à, chúng ta tuy nhiên không thể ngăn cản cái kia chúa tể giả, nhưng nếu như chúng ta toàn bộ liên hợp cùng một chỗ, liều chết kích, các ngươi cũng chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt." Nưu giống to cả giận nói. Mà lúc này, Hoàng Vũ nhìn xem Ngụy Khuynh Thành mở mắt. Khuynh Thành tỷ, ngươi đã tỉnh, ngươi được thực lực chỉ kém một tia, có thể chính thức đột phá chúa tể cảnh giới, hiện tại cùng tên kia đồng dạng, bất quá là ngụy chúa tể. Hoàng Vũ nói, chờ đến sự thật thế giới bên trong, ngươi có thể chính thức đột phá chúa tể rồi, đến lúc đó, tại thiên tài trên đại hội, ngươi có thể quét ngang hết thể địch nhân. Hoàng Vũ, cái này may mắn mà có ngươi, nếu như không có ngươi, ta cả đời đều khó có khả năng đạt tới tình trạng như vậy. Ngụy Thành ôm lấy Hoàng Vũ, trong mắt ngập nước đấy, tràn đầy nu Ta cũng không có làm cái gì, mặc dù là không có ta Ngươi số mệnh sẽ đạt tới tình trạng như vậy đấy, ta bất quá là đem đây hết thảy đều sớm mà thôi." Hoàng Vũ cười nói, "Ta biết rõ, Khuynh Thành Tỷ là một cái có bàng đại khí vận chi nhân, trên thực tế, ta có thể có đạt được nhiều như vậy kỳ ngộ, cùng Khuynh Thành Tỷ cũng là có cực lớn quan hệ đấy. Số mệnh là một loại thần bí không thể nắm lấy đồ vật, nhìn không tới, bắt không được, nhưng lại thật sự là tồn tại đấy. Của ta số mệnh cường đại, ngươi số mệnh cũng phi thường cùng bố, chúng ta số mệnh kết hợp cùng một chỗ, mới sẽ tương đại như thế, mới khiến cho ta phát triển nhanh như vậy." Trên thực tế, Hoàng Vũ cũng biết, chính mình nếu như không có Nguyệt huynh thành trợ rút, đoán chừng hiện tại liền Tiên Vũ Đại Lục cũng còn không có khống chế, chớ nói chi là dung hợp nguyên giới, thành tựu hiện tại chân vũ đại thế giới rồi. Ngươi mới là phúc tinh của ta, không có ngươi, Tiểu không có của ta hết thảy. Tốt rồi, huynh thành tỷ, chúng ta có lẽ ly khai tại đây rồi, bên kia bọn hắn đều muốn khai chiến, chỉ cần khống chế rồi toàn bộ yêu nguy thành, toàn bộ yêu tháng đại lục, chúng ta nên đi tiêu tham thiết thiên tài đại hội rồi." Hoàng Vũ nói ra. "Ừm." thành gật đầu, trên thực tế, trước mắt cái gọi là thiên tài đại hội, Nguyệt Quynh thành căn bản không lo lắng. Bởi vì đột phá chúa tể chỉ là vấn đề thời gian, một khi đột phá chúa tể, có thể cùng san thấm vũ trụ nam đại chúa tể bình khởi bình tọa, cố nhiên sức chiến đấu không bằng bọn hắn, nhưng địa vị lại là giống nhau, kể từ đó thiên tài đại hội còn có ý gì? Tiêu thật giống một cái đại nhân cùng hài Nhi khiêu chiến đồng dạng, hoàn toàn tiểu là đùa giỡn. Hai người cùng một chỗ, một cái chuyển rời, xuất hiện ở yêu Nguyệt Thành bên trong, lúc này yêu Nguyệt Thành ở bên trong, yêu lão ra tử mang theo yêu thị nhất mạch cùng Ưu Nguyệt Thành bên trong những thứ khác ngũ đại tộc rằng có lấy. Thật náo nhiệt a. Hoàng Thành xuất hiện tại chính giữa, nhìn xem mọi người, cười ha hả nói: Nhân loại, là nhân loại. Mọi người thấy lấy Hoàng Vũ cùng Ngụy Khuynh thành bộ dạng, sắc mặt đại biến, giờ này khắc này, Hoàng Vũ đã không có dịch dùng rồi, này đây bản thân mình khuôn mặt xuất hiện đấy. Ngươi, ngươi là ai? Yêu Đao đâu này? Yêu lão gia tử sắc mặt cũng đại biến, nhìn xem Ngụy Khuynh thành nói. Lão gia tử, không cần suy đoán rồi, Yêu Đao là ta, ta chính là Yêu Đao. Hoàng Vũ lần nữa sử dụng đầu thai chuyển thế bí quyết, đang tại bọn hắn mặt, biến thành Yêu Đao bộ dạng, đón lấy lại biến hóa trở về. Yêu lão gia tử thấy như vậy một màn, lập tức mở to hai mắt nhìn, trong nội tâm rung động, khủng bố, đăm chất, tức giận các loại biểu lộ đan vào cùng một chỗ. Ngươi, ngươi đem yêu đao ra thế nào rồi? Yêu lão ra tử khí khổ, trước mắt cái này người, tuyệt đối với không phải chân tránh yêu đao, nhưng trên người hắn, tổ mạch khí tức là như vậy nồng đậm, nhưng lại không có cách nào che giấu đấy, cái kia chính là yêu thị nhất mạch tổ mạch, không thể nghi ngờ, đã nhận được lao tổ tông thừa nhận. Ta nói, ta là yêu đao, yêu đao cũng là ta, cũng không khác gì là, lao gia tử, người đem người đều mang đến a, hôm nay, ta muốn nắm giữ toàn bộ yêu người thành, trở thành yêu nguyệt thành vương giả, yêu nguyệt thành bên trong duy nhất khống chế Hoàng Vũ nhìn xem mặt khác các cấp tộc tộc trưởng nói, các ngươi toàn bộ đều quy thuận ta đi, nếu như không quy thuận, cái kia tiểu chỉ có một con đường chết, Tổ Thanh Long bị ta cho chém giết, các ngươi ai không phục, cùng với hắn kết cục. Hôm nay Ngụy Khuynh Thành thực lực, không thể ngăn cản, tăng thêm mình còn có cái kia hơn một tỷ ma dược điệu tại trên bầu trời xoay quanh, toàn bộ yêu người thành đều bị vô tận ma dược điệu cho vây khốn núd rồi, khiến không kẻ hở. Mọi người thấy lấy Hoàng Vũ, hắn thực lực bây giờ liền giới chủ cũng không phải, một trận gió cũng có thể thổi ngược lại đồng dạng, nhưng không người nào dám phản bác, không người nào dám đối với Hoàng Vũ độc thủ. Hoàng Vũ bên Thành, nữ nhân này Bên hông treo một thanh cổ kiếm, nàng thoạt nhìn là như vậy mảnh mai, nhưng ở cái này mảnh mai thân hình bên trong, nhưng lại ẩn chứa khủng bố lực lượng. Đôi mắt kia, tản mát ra bảng bạc lực lượng, đó là hủy diệt khí tức, hủy diệt kiếm đạo pháp tắc khí tức. Nếu như ai dám động đến tay, nàng bảo kiếm trong tay tất nhiên sẽ đưa hắn hủy diệt, chém giết, không vẫn giữ lại làm gì dấu vết. Mơ đi cưng, ngươi là nhân loại, nơi này là yêu người thành, là ta yêu thắng đại thế giới chỗ căn bản, ngươi ở nơi này náo sự, thật là muốn chết. Mọi người mở ra yêu tháng đại ma trận, chém giết cái này hai nhân loại. Thiên bằng điệu nhất tộc tộc trưởng la lớn. Muốn chết? Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, Ngụy huynh thành tiến tới một bước, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo khủng bố kiếm khí bắn đi ra ngoài, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, kiếm khí xuyên thủng rồi thân thể của hắn. Khủng bố, thật là khủng khiếp. Chết rồi, Thiên Bằng Diêu Vương rõ ràng không có một tiêu phản kháng lực lượng. Thiên, quá cường đại, Thiên Bằng Diêu Vương thế nhưng mà nửa bước chúa tể tồn tại, một vị nửa bước chúa tể cái thế tồn tại, tại cả nhân loại kia nữ tử trước mặt, rõ ràng liền một chiêu đều đi quá, đơn giản bị giết, so về tổ thanh long cường đại nhiều lắm, chỉ sợ chỉ có đại chủng tộc tổ mạch toàn bộ mở ra, mới có thể đánh Không thể ngăn cản không thể ngăn cản a. Các người ai còn không phục? Hoàng Vũ hét lớn, không phục, toàn bộ đều giết. Người muốn chúng ta thần phục, cũng có thể, bất quá, người muốn cam đoan chúng ta yêu người thành, các đại chủng tộc kéo dài. Mấy cái tộc trưởng nhìn nhau một cái, biết rõ, nhóm người mình mặc dù là mở ra yêu thắng đại ma trận đều chưa hẳn có thể chém giết hai người này, nữ nhân kia quá kinh khủng, trước mắt nam tử này, cái này yêu đạo, tuy nhiên thoạt nhìn, liền giới chủ cũng không phải, nhưng bọn hắn biết rõ, yêu đạo vốn là đại giới vương, lúc trước hay là đại giới vương, trước mắt nhưng lại ngay cả giới chủ cũng không phải, ở trong đó nhất định là có chuyện ẩn ở bên trong đấy. Hùng chi Kỳ nhân loại nữ tử thực lực hạng gì cường hãn, chúa tể cấp bậc tồn tại, so về tổ thanh long còn mạnh hơn nhiều như vậy, chỉ sợ tại trong hiện thực cũng là chúa tể cường giả, tại toàn bộ sinh thánh vũ trụ, chúa tể cường giả cũng chỉ có 5 người, mà trước mắt hai người này còn trẻ như vậy, chỉ sợ là tân tấn nhân vật làm thịt. Hai vị tân tấn chúa tể, tuổi trẻ tân tân chúa tể, có thể bồi dưỡng được cường đại như vậy đệ tử, sau lưng của bọn hắn vậy là cái gì khủng bố cường giả. Đây mới là kinh khủng nhất đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 532. Tốt. Hoàng Vũ gật đầu, đối với yêu nguyệt Thành, đàn, Hoàn Vũ căn bản là không có ý định thế nào, khống chế yêu người thành, chỉ cần một câu mà thôi, đạt được thừa nhận, nhiệm vụ của mình coi như là hoàn thành. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân. Mọi người cùng kêu lên hô. Mà hệ thống lúc này thời điểm cũng truyền đến tiếng nhắc nhở âm, "Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, khống chế yêu người thành." "Đinh, chúc mừng người chơi đạt được giới tôn Đan Đan Vương." "Đinh, chúc mừng người chơi tu vi tăng lên, đạt tới thất phẩm đại giới vương." "Đinh, chúc mừng người chơi tu vi tăng lên, đạt tới bát phẩm đại giới vương." "Đinh, chúc mừng người chơi tu vi tăng lên, đạt tới cửu phẩm đại vương." Ring, phải mái, quá sung sướng, liên thăng tam cấp, cái này là hoàn thành nhiệm vụ chỗ tốt a, Hoàng Vũ vui mừng quá đối, nhưng đáng tiếc chính là, tu vi của mình, nếu như nếu lại để thăng một cái cảnh giới lời nói, có thể trực tiếp đột phá đến giới tôn cảnh giới, đến lúc đó, cái gì chỗ thể, thật kẻ chính nhân vật làm thịt đều có thể một đao chém giết. Tu vi của ta toàn bộ khôi phục. Hoàng Vũ cảm thụ được trong cơ thể bành chứa lực lượng, không chỉ là tu vi tăng lên, trước kia sử dụng hồng mông chi đâm di trứng, rõ ràng cũng tiêu tản rồi, quả thực là quá sướng sướng. Tốt, rất tốt, ta sẽ tu luyện một thời gian ngắn, đến lúc đó, ta cần các ngươi làm một việc. Hoàng Vũ nhìn xem chúng nhân nói, ngay tại 10 ngày sau. Trước đây, Hoàng Vũ muốn nếm thử một phen, chính mình phải hay là không có thể đột phá đến giới tôn cảnh giới. Mặc dù biết, cái này chỉ sợ rất khó khăn, nhưng là muốn nếm thử một phen, tại đây yêu tháng đại lục phía đông trong hư không, có một chỗ hung thú xào huyết, là Hoàng Vũ tại yêu đao trong trí nhớ biết đến, chỗ đó vô cùng thần bí, khả năng tồn tại thượng cổ truyền thừa, đã đã biết, đem làm đi thăm dò một phen. Mọi người nhìn nhau một cái, gật đầu nói, tốt. Vào lúc đó cự tuyệt cũng không hay, mới đáp ứng thần phục, thoáng cái tiểu cự tuyệt, cái kia quả thực tiểu là tại tìm gia tử, chuyện còn lại Chính các ngươi xử lý a, ta cũng sẽ không muốn các ngươi thế nào, trên thực tế, ta chỉ là muốn một cái danh nghĩa mà thôi, đối với các ngươi mà nói, không có, có bất kỳ tổn thất nào, thậm chí, so về tổ Thanh Long tại thời điểm, còn tốt hơn, ta cũng không cần các ngươi quá nhiều tài nguyên." Hoàng Vũ nhìn nhìn mọi người, kéo rồi Ngụy Khuynh Thành, hướng phía yêu ra chỗ phương hướng tiến đến. Hai người tới rồi trước kia bế quan tu luyện trong thạch thất. "Ngươi sợ muốn tìm đồ vật rốt cuộc là cái gì?" Ngụy Khuynh Thành nói, "Bây giờ cách như lời ngươi nói thời gian cũng không nhiều rồi, chỉ có như vậy hơn 10 ngày, còn thì sao?" Hoàng Vũ nói, "Cái kia kiện đồ vật, quan hệ đến tính mạng của hắn." lại để cho Nguyệt huynh thành như thế nào không lo lắng. Hơn 10 ngày, vậy là đủ rồi. Hoàng Vũ vốn muốn nói cho Nguyệt huynh thành, trên thực tế, muốn đồ vật đã tới tay, nhưng cuối cùng nhất hay là không có nói ra. Thực lực của ta đã khôi phục, nhưng lại đột phá, hôm nay đã đạt đến Cửu phẩm đại giới vương tình trạng, chỉ kém một cấp độ là có thể vượt qua cái này một cánh cửa hạng, tiến vào giới Tôn cấp độ, nhưng cái này một cánh cửa hạng, khó, phi thường khó khăn. Hoàng Vũ nói ra, lúc này đây, tại cuối cùng hơn 10 ngày thời gian, ta chính là vì đột phá, chính là muốn đi một cái hung thú di tích bên trong, tìm kiếm một bà, nhìn xem có thể hay không trợ giúp ta đột phá. Nếu như không được, chúng ta đây đem đồ ta muốn đem tới tay, sau đó tựu ly khai, đi tham gia nọ vậy tiền tại đại hội. Tuyết Nguyệt Khuynh thành nói, ta thực lực bây giờ, tại đây huyết tinh bên trong chiến trường, có lẽ không ai có thể ngăn cản, người đi đâu vậy, ta cùng người đi. Tại đây yêu tháng đại lục phía đông có một chỗ thần bí di tích, đó là một chỗ hung thú xảo huyện, tại đó vô số hung thú, nói nguy hiểm, trên thực tế cũng là rất nguy hiểm đấy, nhưng thú giữ kia thực lực mặc dù không có đạt tới chúa tể tình trạng, nhưng mạnh nhất đấy, cũng là nửa bước chúa tể, hơn nữa số lượng rất nhiều, có thể không dễ dàng đối phó như vậy, ta cần đại lượng nửa bước chúa cường giả tiến đến. Cho nên, mới cần chỉnh hợp toàn bộ yêu ngươi thành, lợi dụng lực lượng của bọn hắn. Thì ra là thế, ngươi cần độ vật ngay tại hung thú trong sào hay sao?" Ngụy Quân Thành nói, nếu là như vậy lời mà nói, không có chúa tể cấp bậc hung thú, ta có lẽ có thể từ bên trong đạt được, chỉ cần ta dùng ẩn thân phủ, tiến vào trong đó lời mà nói, tức là ngươi cần đồ vật, cũng không phải việc khó. "Không." Hoàng Vũ lắc đầu, "Ngươi biết rõ, ta sở tu luyện công pháp đặc thù, cần dùng giết chóc đến đề thằng, ta cần độ vật, chỉ có thể có do ta mới có thể cầm được, những người khác là không, có cách nào đấy." Thời gian rất nhanh, một ngày này Hoàng Vũ đi tới yêu nguyện thành trên quảng trường, ở chỗ này, các đại gia tộc nửa bước chúa tể cường giả cũng đã ở chỗ này rồi, còn lại còn kể cả đi một tí giới tôn đỉnh phong cường giả, những thứ khác cũng chưa có. Cái kia hung thú xảo huyết, thực lực không có đạt tới giới tôn hậu kỳ, đi cũng là phá hôi, hoàn toàn không có ý nghĩa. Cho nên, Hoàng Vũ cũng không có lại để cho bọn hắn đem giới tôn hậu kỳ phía dưới người toàn bộ cũng gọi đi. Tốt rồi, ta nói cho các người biết, lúc này đây đi, nguy hiểm vô cùng, nhưng nếu như có thể còn sống trở về, ta sẽ cho các ngươi không tưởng được độ vận. Hoàng Vũ đã lấy được giới tôn đan vương, giới đan, cường đại vô cùng. Phân có rất nhiều cấp độ, theo nhất phẩm đến cựu phẩm không đều. Nhất phẩm giới Tôn đàn có thể cho đại giới vương đỉnh phong tu luyện giả đột phá đến nhất phẩm giới Tôn, mà nhị phẩm giới Tôn có thể cho nhất phẩm giới Tôn đột phá, cựu phẩm giới Tôn có thể lại để cho bát phẩm giới Tôn đột phá. Cái này đáng được, tuyệt đối với người Tiên, trên thực tế giới Tôn cường giả nhìn như không ít, nhưng là cũng không nhiều. Toàn bộ yêu Nguyệt Thành bên trong, tu vi tại giới Tôn phía trên ấy, cũng không quá đáng là chính là 400 người tới mà thôi, một gia tộc cũng chỉ có hơn 10 người. Ưu Nguyệt Thành bên trong, bảy đại tộc ấy. một cái tộc đàn có miệng người mấy chục vạn, mới có vài chục cái giới Tôn có thể thấy được cái này tỷ lệ sao mà rất thưa thớt, nếu có cái này giới tôn đan, có thể sáng tạo ra đại lượng giới tôn cao thủ ra, mọi người như thế nào sẽ tự tuyệt. Là vật gì?" Hồ Thiên Khiếu nói, "Thành chủ lão nhân, ngài có thể cho chúng ta nói nói sao?" Bên cạnh, một vị hổ tộc trưởng lão lôi kéo góc áo của hắn, hắn sợ Hồ Thiên Khiếu chọc giận hoàng vũ, dưới sự giận dữ, "Xác nhân, cái kia đều là rất bình thường đấy." "Ha ha, các ngươi muốn biết, cái kia ta nói cho các ngươi biết cũng không sao, là giới tôn đan, lúc này đây, các ngươi theo giúp ta đi, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi mà đi, chỉ cần ta sống lấy đi ra." Ta có thể cho các ngươi luyện chế từng chủng tộc chín quẻ giới tôn đan, theo nhất phẩm đến cửu phẩm." Hoàng Vũ cười nói, "Đem cái này nói cho bọn hắn biết, sẽ để cho bọn hắn càng thêm ra sức. Đương nhiên, nếu như các ngươi nếu không làm việc lời mà nói, hậu quả các ngươi cũng biết đấy." Hoàng Vũ lạnh giọng nói ra. Những người này đều là yêu tộc, cương quyết bướng bỉnh, chỉ là tại chính mình uy áp phía dưới mới thân phục, đáy lòng nhất định là có các loại nghi các đấy, bất quả, Hoàng Vũ không quan tâm, tại tuyệt đối địch thực lực trước mặt, hết thảy đều là hư đấy. "Thanh chủ đại nhân, ngài nói là sự thật. Ngài thật có thể luyện chế giới tôn đan." Hồ Thiên Khiếu vậy truy vấn. Vô lão gia tử cũng nhìn xem Hoàng Vũ. Đúng vậy, thật sự, ta có thể luyện đan, có thể luyện chế giới tôn đan, đương nhiên, những đan dược khác cũng có thể luyện chế, chỉ cần các ngươi có đan dược, có linh dược, cũng có thể cho các ngươi luyện chế, bất quả, ta không có có bao nhiêu thời gian, nói cho các người biết, còn có nửa tháng thời gian, nửa tháng sau, ta tiểu sẽ rời đi tại đây. Hoàng Vũ nói ra, cho nên, các người muốn ta giúp giúp đỡ bọn người luyện chế đan dược, nhất định phải tại ta trước khi rời đi, đương nhiên, cũng muốn tại lúc này đầy trong khi hành động tiết kiệm thời gian. Tốt, tốt, thành chủ đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực hưởng phó đấy như giống to lớn tiếng nói. Giới Tôn Đan a, đây chính là giới Tôn Đan, một cái tộc, chín khỏa giới Tôn Đan, theo nhất phẩm đến cửu phẩm, các một quả, đây cũng là ý nghĩa, có thể tạo nên một vị giới tôn, mà những người khác có thể từng người tăng lên một cấp bậc. Thành chủ đại nhân, ta Thanh Long nhất tộc sẽ toàn lực ứng phó, hy vọng thành chủ đại nhân giúp ta Thanh Long nhất tộc luyện chế một ít nhất phẩm giới Tôn Đan, chúng ta cũng không cần cựu phẩm, toàn bộ là nhất phẩm giới Tôn Đan là tốt rồi. Thanh Long nhất tộc hiện tại tộc trưởng gọi là Tổ Nghiêm Hùng, là tổ Thanh Long nhi tử, đối với Hoàn Vũ, Tổ Nghiêm Hùng có thể nói là hận xương, bất quá, cũng biết, nếu như đắc tội Hoàng Vũ Toàn bộ Thanh Long nhất tộc đều muốn diệt vong, tại tổ Thanh Long, cái chết thời điểm đã truyền cho rồi hắn tin tức, hắn cũng biết Hoàng Vũ cùng Ngụy huynh thành cùng bố, trừ phi là đột phá chúa tể, chính thức nhân vật làm thịt, lại vừa một trận chiến, nếu không thì tự tìm đường chết. Đi ra rồi nói sau. Hoàng Vũ nhìn nhìn hắn nói, thằng này có thể nhịn, thật ra khiến Hoàng Vũ có chút ngoài ý muốn, chính mình thế nhưng mà diệt giết hắn đi Thanh Long nhất tộc nhân vật làm thịt cường giả, làm cho cả Thanh Long nhất tộc thực lực giảm lớn, nguyên bản Thanh tộc, tại toàn bộ Ưu lực có thể là không thể dung chuyện thứ nhất vị, bởi vì chính mình, hôm nay Thanh Long nhất tộc tại Ưu Nguyệt thành đến cuối cùng vị. Tại Nguyên cũng ít đi không biết, hắn rõ ràng có thể nhìn được, thằng này là một nhân tài. Một bọn người rất nhanh liền đi tới Yêu Thăng Đại Lục về phía tây, đi tới cái kia hung thú xảo huyết trước mặt. Là tại đây rồi." Hoàng Vũ nói. "Cái này, cái này, đây là hung thú xảo huyết, cái kia một chỗ tử địa. Lại tới đây về sau, mọi người nguyên một đám sắc mặt đại biến. "Thành chủ đại nhân, tại đây, nơi này là Yêu Nguyệt Thành hung địa, tại vài ngàn năm trước, ta Yêu Nguyệt Thành có một vị chúa tể, mấy vị nửa bước chúa tể tiến vào tại đây, đều cũng không có đi ra." Yêu lão gia tử nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Chúng ta hay là không nên vào đi?" Đúng vậy, thành chủ đại nhân, tại đây quá nguy hiểm, một khi đi vào đó là hữu tử vô sinh. Tuy nhiên muốn đạt được giới tôn đan, nhưng là ở chỗ này quá kinh khủng, một khi đi vào, trên cơ bản nếu không có rồi lao động chân tay, ai nguyện ý đi vào? Giới tôn đan tuy nhiên tốt, nhưng tánh mạng càng quý giá a, liền mệnh cũng không có, còn muốn giới tôn đan làm cái gì? Các ngươi là không muốn. Hoàng Vũ ánh mắt híp lại, một bên nguyện huynh thành tay đã đè xuống trường trên thân kiếm, sát ý lan tràn rồi đi ra, không muốn lời mà nói, như vậy các ngươi sẽ chết, toàn bộ cho ta chết. Thành chủ đại nhân, ngươi, ngươi đây là ép buộc. Ta chính là ép buộc thì như thế nào? Ta giết các người, đồng dạng có thể khiến người khác đi vào nữa, nói cho các người biết, đối với yêu nguyệt thành, ta căn bản không để trong lòng, nếu như các ngươi không đi vào, ta tiểu hủy diệt toàn bộ yêu nguyệt thành, thậm chí, yêu tháng đại lục, yêu tháng đại thế giới. Hoàng Vũ nhìn xem mọi người, lạnh lùng nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 533. Ngươi. Hồ Thiên Khiếu mọi người thấy lấy Hoàng Vũ, tức giận đến không được, bọn hắn biết rõ, Hoàng Vũ có thực lực kia, yêu nguyệt đại thế giới, không có một cái nào chúa tể cường giả, nguyên bản tổ thanh long là nhất có hy vọng đột phá chứa tệ cảnh giới đấy, lại không nghĩ, bị trước mắt hai người giết đi không còn có cơ hội. Yêu Nguyệt đại thế giới hai đại thiên tài, một cái là Tổ Thanh Long, một cái là Yêu Tiên, hai người tư chất tốt nhất, là nhất có hy vọng xung kích chúa tể đấy, nhưng hiện tại, hai người đều bị giết, ai có thể ngăn cản. Chúng ta đi. Yêu lão gia tự nhất đáp ứng trước, mang theo yêu ra mấy người, đi tại phía trước nhất. Hồ Thiên Khiếu cùng như giống to mấy người, xem xét, cũng không có cách nào, chỉ có cùng một chỗ hướng phía cái kia hung thú xảo huyết đi tới. Hoàng Vũ âm thầm lắc đầu, những cái thứ này, thật đúng là tiện, không uy hiếp tiểu không đi, không thành thật một chút. Bọn hắn đi ở phía trước, Hoàng Vũ cùng Nguyệt Khuynh thành đi ở phía sau. Ngụy Khuynh thành nhỏ giọng truyền âm nói, "Hoàng Vũ, ngươi như vậy bức bách bọn hắn, có thể hay không khởi phản tác dụng, vạn không sai kẻt một bọn hắn tại hung thú trong xảo huyện, muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận lời mà nói, phiền toái cũng không nhỏ a." Thực lực của những người này đều là phi thường cường đại, giới tôn đỉnh phong, nửa bước chúa tể, kém cỏi nhất cũng là giới tôn hậu kỳ, mà cái này hung thú trong xảo huyện, phúc họa khó liệu, nguy hiểm vô cùng, vạn nhất bọn hắn thật ý định đồng quy vu tận lời mà nói, vậy thì không dễ làm rồi, Ngụy thành là có thể lì khai, nhưng Hoàng Vũ lại bất động. "Ta có chuẩn bị đấy, không cần lo lắng." Hoàng Vũ nói. Vạn nhất bọn hắn thật muốn làm như vậy, chúng ta còn có thể lợi dụng thời gian tạm dừng phụ triện, còn có chúa tể chân linh phù đâu rồi, muốn chạy đi cũng không phải việc khó. Trên thực tế, ẩn thân phủ cũng có thể phát ra nổi rất lớn hiệu quả, đối với những cái thứ này, Hoàng Vũ một chút cũng không lo lắng, nếu thật là dám động thủ, chết như vậy cũng là bọn hắn. Khuynh Thành thị, người có thể quên rồi, lúc trước gặp được nhiều như vậy nguy hiểm, ta đều có thể tránh đi, của ta thiên phạt chi nhãn cũng không phải kém cỏi như vậy đấy, một khi có bất kỳ dị động, ta đều có thể thấy được. Vậy cũng phải cẩn thận. Một đoàn người tiến nhập hung thú trong sào huyệt, Hoàng Vũ biến sắc, yêu lão ra tử bọn người sắc mặt cũng lúng túng. Tại đây không gian pháp tắc hoàn toàn bị giam cầm rồi, không thể truyền tống. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này có cường đại không gian pháp tắc tồn tại, hoàn toàn gông cùng xiển xích rồi không gian pháp tắc thi triển. Không gian pháp tắc gông cùm xiển xích, cái này quá kinh khủng, Hoàng Vũ đều rung động vô cùng, chính mình càng không chuyển đến giới, rõ ràng cũng không thể có thi triển, có thể thấy được cái này không gian pháp tắc gông cùng xiển xích, sao mà lợi hại. Khuynh Thành Tỷ, ngươi có thể thi triển không gian pháp tắc sao? Ngươi Thành thực lực nhất, Hoàng Vũ hỏi. Không được, ta cũng không thể. Nguyệt huynh thành lập đầu. Quả nhiên không phải đơn giản như vậy à, chẳng lẽ nơi này là một tòa thần bí di tích hay sao? Hoàng Vũ nói khẽ. Không gian pháp đặc bị giam cầm, vậy thì không có cách nào lập tức đào thoát, không hổ là bị yêu nguyệt thành người trở thành hung địa cấm địa địa phương, phi thường quỷ dị. Tiến lên, tiếp tục đi tới. Hoàng Vũ hô to, đừng có ngừng lưu. Vâng. Yêu nguyệt thành các vị yêu tộc cường giả, tuy nhiên phi thường không muốn, nhưng cũng không có biện pháp. Nhu giống to, yêu biết chớ, hai người này đối với chúng ta yêu tộc mà nói là thứ đại họa hại, không bằng chúng ta đưa bọn chúng dẫn vào một chỗ tử địa. Hồ Thiên khiếu truyền âm nói, Không được, không thể mạo hiểm. Yêu biết chớ, Yêu lão gia tử lập tức phản đối nói. Yêu biết chớ, ngươi cũng đã biết, người nọ đã không phải là cháu của ngươi yêu đau rồi, mà là một nhân loại, là ta yêu tộc tử địch." Hổ Thiên Kiếu nói. "Cái này ta đương nhiên biết rõ." Yêu lão gia tử nói, "Nhưng là, sự cường đại của hắn vượt qua tưởng tượng của ngươi, trong tay hắn còn có một trường chúa tể chân linh phủ, hai cái chúa tể cường giả động thủ, ngươi nghĩ rằng chúng ta có biện pháp ngăn cản sao?" "Cái này, tốt rồi, đừng bảo là, hắn dù sao là phải lì khai đấy." Yêu lão gia tử nói, "Cho nên, ngươi tốt nhất hay là đừng nghĩ cách rồi, vạn nhất" Thật là chọc giận hắn, chúng ta đây yêu nguyệt thành, yêu nguyệt đại lục, thật sự sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, mấy người chúng ta chết ở chỗ này không có vấn đề gì, nhưng truyền thừa không thể đoạn, dòng họ huyết mạch không thể đoạn, như vậy như vậy đủ rồi, hơn nữa, ta tin tưởng hắn là thứ hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, thực lực của hắn ly khai nơi này là không có vấn đề đấy, mặc dù là chúng ta chết ở chỗ này. Hắn có lẽ cũng sẽ thực hiện lời hứa, là chúng ta yêu nguyệt thành thất đại gia tộc luyện chế giới tôn đan. Hy vọng người nói rất đúng đối đi a. giống to thở dài. Đối với bọn hắn truyền âm, Hoàng Vũ đương nhiên là phát hiện nhưng cũng không có biện pháp được biết bọn hắn rốt cuộc là đang nói cái gì, bất quá, Hoàng Vũ cũng không có để ở trong lòng, thực lực của bọn hắn mặc dù không tệ, muốn đối phó chính mình hay là không đủ xem đấy. Đó là cái gì? Đột nhiên nhu dòng to ngừng lại, nhìn phía xa, một cái hố to, cái kia hố to hào quang lập lòe, phản phất một cổ xưa hải đăng. Cẩn thận một chút, ta cảm nhận được nguy cơ. Đợi một chút. Hoàng Vũ lúc này thời điểm thiên phạt chi nhãn xem xét này, một tòa loẻ loẻ sáng lên hải đăng, cái kia lại là một đầu hung thú, cường đại hung thú. Cái này là người thứ nhất giao lộ mà tôi. Cái này một đầu hung thú thực lực phi thường khủng bố, nửa bước Nhưng so với bình thường nửa bức chúa tể muốn hung hãn nhiều lắm, tuy nhiên không bằng tổ thanh long, nhưng là không kém là bao nhiêu. Cái này một đầu hung thú là ngủ say đấy, nhưng là, lại chặn đường đi, nếu như muốn thông qua tại đây, nhất định phải đem cái này đầu hung thú đánh chết mới được. Sích mang thú, đây là xích mang thú. Yêu lão ra tử nói, cường đại vô cùng, sích mang thú hai mắt có thể phóng xuất ra khủng bố ánh sáng, những này ánh sáng có thể trở ngại máu của chúng ta lưu thông, phi thường nguy hiểm, một khi bị nó ánh sáng chiếu xạ, không chết cũng muốn trọng thương. Sích mang thú sao? Danh tự, Hoàng Vũ còn là lần đầu tiên nghe được, loại thú giữ này Rõ ràng cũng là ánh sáng công kích đấy. Có nhược điểm sao?" Hoàng Vũ hỏi. "Hôm nay phong lần thứ thần đao tuy nhiên tăng lên, nhưng Hoàng Vũ cũng không có nắm chắc một đao đổi giết, nếu như không sử dụng hủy diệt nhất thức lợi mà nói, dù sao đây là nửa bước chúa tể hùng thú." "Có, nhược điểm cũng là ánh mắt của nó, chỉ cần công kích ánh mắt của nó, có thể đem hắn đánh chết." "Con mắt? Vậy thì giao cho ta a." Một vị yêu tộc trưởng lão nói, trong tay hắn là một thanh trưởng cung, ở trên có huyền diệu phù văn, vị này yêu tộc trưởng lão là Thanh Long mạch, gọi là tổ yêu cung, tiến tở hở ư vô song. "Tốt." Hoàng Vũ gật đầu. Mọi người cùng nhau công kích, mà ngươi, làm là chủ lực, mục tiêu chính là xích mang thú hai mắt. Vâng, thành chủ đại nhân. Mọi người chuẩn bị xong, ta muốn dùng khôi lỗi đi chuyển di lực chú ý của nó. Hoàng Vũ vung tay lên, một cái cường đại khôi lỗi xuất hiện ở trước mắt, cái này một cái khôi lỗi, chỉ có giới tôn sơ kỳ, là Hoàng Vũ luyện chế đấy, thực lực tính ra lên cũng không có gì đặc biệt, nhưng dùng để cho rằng là phá hôi thích hợp nhất bất quá rồi. Cái này một khôi lỗi phi thân mà ra, lạng Yên không một tiếng động, hướng phía cái kia xích mang thú xuống tới. Rống. Tại khôi lỗi thú công kích phía dưới, xích mang thú lập tức tỉnh lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Đại móng vuốt vút liền đem Khôi Lôi đập trở thành mảnh vỡ. Động thủ. Hoàng Vũ hô to một tiếng. Mọi người ngay ngắn hướng động thủ, thi triển ra cường đại thủ đoạn công kích, mục tiêu đúng là cái này Xích Mang thú hai mắt. Xích Mang thú con mắt rất nhỏ, hơn nữa phòng ngự hết sức kinh người, nó phản ứng rất là linh mẫn, người bình thường tân bản không cách nào công kích được. Bất quá, Tổ Yêu cung mũi tên phi thường lợi hại, tiến tờ hở ứ ớ tờ kinh người, hai đạo mũi tên nháy mắt tự bắn đi ra ngoài, xuyên phá rồi không gian. Bèo, bèo. Hai đạo âm truyền ra. Tốc độ kinh người, hai mũi tên, phản là hai đạo điện giống như, nháy mắt đột xuất hiện ở xích mang thú hai mắt. Giống. Xích mang thú hai mắt lập tức bị bắn trúng, nộ, nộ, phẫn nộ rồi, xích mang thú điên cuồng gào thét, thân thể cao lớn không ngừng hoạt động, va chạm. Chỉ một thoáng núi đá vỡ vụn, đất rung núi chuyển, toàn bộ một khối thế giới đều bị chấn động lên. Là lúc này rồi. Hoàng Vũ cũng động thủ, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, phong ấn thí thần đao xuất động, một đao bộ ra, khủng bố lực lượng bạo phát đi ra, một đao kia chính là muốn đem cái này xích mang thú chém giết. Phong đao thất sát, thất sát hợp nhất. Lưỡi đao chạm tại xích mang thú trên người, xích mang thú hộ giáp bị vỡ, máu tươi bắn tung tóe. Như là dòng nước xiết, luôn hồng cả toàn bộ mặt đất, thế lương tiếng tê ở đi rất xa. Ầm ẩm. một tiếng vang thật lớn, Sích mang thú thân thể cao lớn ẩm ầm ngã xuống đất, tóe lên từng đợt bụi đất. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết xích mang thú, đạt được nguyên lực giá trị 1000 vạn, đạt được giới nguyên tinh 10 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được xích mang thú nội đàn. Nội đan đến tay, nguyên lực giá trị cũng không ít, chỉ tiếc không có tuân gia vật gì đó khác, lại để cho Hoàng Vũ có chút thất vọng. Sích mang thú thân hình là không sai tài liệu, hắn huyết nhục chứa khủng lỗ linh khí, chính các ngươi thu à, ta đừng. Hoàng Vũ nói. Đa tạ thành chủ lão nhân. Mọi người đại hỷ, sích mang thú cũng không phải bình thường hung thú, chính là viễn cổ hung thú một loại, phi thường hiếm thấy, sích mang thú hai mắt tuy nhiên bị bán bạo, nhưng xích mang thú cơ giác, cái kia ở trên huyền diệu phù văn, đầu lâu của nó, nó không xương, thân thể đều là phi thường chân quý đấy. Về phần nội đan, bọn hắn cũng không để trong lòng, một đầu nửa bức chúa tể hung thú nội đan, ẩn chứa khổng lồ năng lượng, bất quá nhưng lại khó có thể lợi dụng, hung thú nội đan trong đó đều ẩn chứa khủng bố khí tức, những này khí tức là lệ khí, khó có thể khu trừ, không cách nào lợi dụng, nếu như cưỡng hành lợi dụng lợi mà nói, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đây là các ngươi có lẽ đạt được đấy Hoàng Vũ cười nói muốn cho bọn hắn một ít điều đầu mới có thể lại để cho bọn hắn càng thêm ra sức ở phía trước sẽ có 7 cái lối đi Hoàng Vũ đã sớm dùng tiền phạt chi nhãn thấy được mà ở thông đạo cuối cùng phân biệt có 7 tăng đá cái này 7tà đá để lộ ra huyền diệu khí thức bất quá mỗi một đầu trong thông đạo, đều có cường đại hung thú thủ hộ Hoàng Vũ biết rõ cái thứ bảy quả thi đầu khẳng định không phải đơn giản đồ vật mà Hoàng Vũ mục đích vốn là muốn muốn chém giết vô số hung thú nhưng hiện tại mục tiêu cả biến chính là cái này 7 tăng đá bởi vì lộ lộ đã nói cho Hoàng Vũ Cái này bảy tảng đá đều là đạo vận thạch, bảy khối bất đồng đạo vận thạch. Trước kia Hoàng Vũ đoạt được đấy, cái kia một khối đạo vận thạch, chỉ sợ cũng là từ nơi này lưu lạc đi ra ngoài đấy, đạo vận thạch à, đây tuyệt đối là thứ tốt. Đương nhiên, khoảng cách phía trước 7 cái lối đi cửa vào, còn cách một đoạn, phía trước có một lớp hung thú, những con hung thú này toàn bộ đều là nửa bước chúa tể, đều không tốt chêu trọng, muốn giết trừ cũng không phải chuyện dễ dàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 534. Mọi người chú ý rồi, phía trước có một lớp hung thú, đều là nửa bước chúa tể, cộng lại khoảng chừng 10 đầu, Dư Vĩnh Tinh thần chờ bọn hắn đem xích mang thú thi thể thu vào về sau, mới nhắc nhở, "Thành chủ đại nhân, ngài nói là sự thật." Mọi người nghe vậy lại càng hoảng sợ, "10 đầu, nửa bước chúa tể hùng thú, cái này, cái này cũng quá cường hắn a, đây chính là nửa bước chúa tể hùng thú a." "Thật sự, bất quá, ngươi yên tâm lúc này đây, ta sẽ để cho Khuynh Thành tỷ đồng thủ, các ngươi kiềm chế năm đầu thì tốt rồi." Hoàng Vũ nói. Mọi người tiếp tục đi tới, quả nhiên đi rồi ước chừng 100 trượng khoảng cách, liền thấy được phía trước năm sấp lấy rất nhiều đầu, những này trên đầu mọc ra đầy sừng dài, sừng dài phía trên có một ít màu hồng đỏ tờ hở ơ ơ ở Hùng ma sừng dài rắn mối, ô thát mi thượng đế, đây là hùng ma sừng dài rắn mối, cũng là viễn cổ hung thú bên trong một loại, những con hung thú này đều là gia tộc tụ cư, tuy nhiên sinh sôi nảy nợ khó khăn, nhưng một gia tộc thường tượng sẽ có hơn 10 đầu, thực lực cường hãn vô cùng, cái kia một cái sừng dài là lực lượng của bọn nó nguồn suối, ở trên có cổ xưa phù văn, có thể triệu hoán viêm ma hỏa. như giống to thấy được loại này sừng dài thần hẳn không khỏi tặc to. Hùng ma sừng dài rắn mối, 10 đầu, khoảng chừng 10 đầu, có đối phó a. Hoàng Vũ phát hiện ở giữa nhất cái kia một đầu sừng dài thần hẳn, phi thường cổ quái. Cái kia một cái sừng dài ở trên rõ ràng còn có màu đen phụ văn, cùng màu đỏ phụ văn đan vào cùng một chỗ, lộ ra thập phần quỷ dị, cùng những thứ khác có rõ ràng khác nhau, hơn nữa cái kia một cái sừng dài so về mặt khác thần lằn cũng phải lớn hơn rất nhiều, trưởng rất nhiều, ở trên quanh quẩn lấy một cố lại để cho Hoàng Vũ đều cảm giác có chút rung động khí tức. Lộ lộ, chính giữa cái kia một đầu thần lằn, tựa hồ cùng những thứ khác thần lằn bất đồng, có một loại đặc biệt cảm giác nguy hiểm. Hoàng Vũ hỏi, cái này một đầu thần lằn, khí tức so về những thứ khác còn yếu nhược tượng không ít, thực lực tựa hồ không có nửa bước chúa tể, nhưng cho Hoàng Vũ cảm giác, so mặt khác cửu đầu cộng lại còn muốn nguy hiểm. Chủ nhân, đầu kia hồng ma sừng dài rắn mối phát sinh biến dị." Lộ Lộ nói ra, "Cái kia màu đen phù văn, trên thực tế tựu là địa ngục ma văn, mà những thứ khác đều là xích viêm phù văn, xích viêm phù văn hiện hiện ra chính là màu đỏ phù văn, cái này một đầu thần hẳn lần thực lực, so về mặt khác kiểu đầu đều muốn cùng bố, có thể so với chính thức nhân vật làm thịt, nếu như bị cái này địa ngục ma vân lực lượng xung kích tiến vào trong cơ thể, sẽ gặp bị khống chế, cho nên, chủ nhân ngươi phải cẩn thận, ngàn bạn không nên bị cái này địa ngục ma văn lực lượng đánh." "Chúng, bằng không thì phiền toái lớn rồi, ta đề nghị chủ nhân trực tiếp sử dụng hủy diệt nhất thức chém giết cái này một đầu thần hẳn." biện cho khiến cho không tất yếu tổn thất. Không cần phải a?" Hoàng Vũ hỏi. "Không, phi thường có tất yếu, nếu như không làm như vậy lời mà nói, chủ nhân ngươi người nơi này rất có thể muốn tổn thất một nửa, thậm chí khả năng còn khôngớt." Lộ Lộ nói ra. Hoàng Vũ nghe xong, phiên muộn vô cùng, xem ra là không có cách nào rồi. Chẳng lẽ lại để cho Khuynh Thành thị suất thủ không thành sao? Lại để cho nàng xuất thủ lời mà nói, cũng chưa chắc có thể làm được một kích tất sát, cái này một đầu hồng ma sừng dài rắn mối phi thường thông minh, ngươi không có phát hiện sao? Nó ẩn ẩn lui về phía sau, mà những thứ khác thần lạnh, đưa hắn hộ ở bên trong." Lộ Lộ nói ra. Được rồi, cứ dựa theo như lời người nói đấy. Đã lộ lộ nói như vậy rồi, mình cũng không có lựa chọn khác rồi, chỉ có hiện tại đánh chết xúc sinh kia, sử dụng hủy diệt nhất thức. Mọi người nghe cho kỹ, tảng đá kia hồng ma sừng dài rắn nối bên trong, có một đầu cường đại biến dị thần lằn, hữu la chính giữa cái kia một đầu cơ giác đã xảy ra biến dị xúc sinh, nó cơ giác thượng phù văn là địa ngục ma văn, chỗ phóng xuất ra lực công kích lượng phi thường khủng bố, một khi bị bản chúng cũng sẽ bị hắn khống chế, hơn nữa một khi bị hắn khống chế, căn bản không cách nào giải trừ, chỉ có một con đường chết, cho nên, xúc sinh này, có ta để đối phó, các ngươi đều phải cẩn thận. Không nên bị xúc sinh này công kích được rồi. Địa ngục Ma Vần, bị đánh chúng cũng sẽ bị khống chế. Đây không phải là mị hoặc tiên ma sao? Cẩn thận rồi, ta muốn bắt đầu công kích xúc sinh kia rồi. Hoàng Vũ Hô, Động thủ. Mọi người ngay ngắn hướng động thủ, mà Hoàng Vũ trưởng đao ra khỏi vỏ, phong ẩn khí thần đao, giơ lên cao cao. Hủy diệt nhất thức, cho ta diệt. Trưởng đao hoạch xuất một đạo bạch sắc quang mang, như là bầu trời đánh xuống đến cực lớn tia chớp, đem trọn cái không gian đều chiếu sáng, toàn bộ thiên địa đều bị chạm phá vỡ ra, tựu như là bản cổ đại thần khai thiên tích địa đồng dạng, uy thế chấn động thiên địa. Giang giác. Trong lúc này thời gian sừng dài thằn lằn, bị Hoàng Vũ một đao kia tập trung, chém thành dối hai nửa, tính cả cái kia một căn cơ giác cũng bị chém đứt ra rồi. Đinh, chúc mừng người chơi chém giết biến dị hồng ma sừng dài rắn mối, đạt được nguyên khi giá trị 8000 vạn, đạt được giới nguyên tính 80 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được địa ngục ma vân phù triện. Đánh chết về sau, Hoàng Vũ nhẹ nhàng thở ra, còn thật lo lắng xúc sinh này khống chế những người khác, một khi bị khống chế, cũng chỉ có đem hắn chém giết, đây chính là rất phiền phải đấy. Tổn thất sẽ trở nên phi thường to lớn, đằng sau muốn tu hoạch bảy Thạch, cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi, bởi vì cái này bảy cái cửa vào chỉ có thể có đi vào một lần, những người khác là không thể tiến vào đấy, hơn nữa một người cũng chỉ có một lần lựa chọn, cho nên, bảy quả đạo vận thạch tương đương chỉ có một lần cơ hội, đã mất đi một cơ hội này, đạo vận thạch kiểu sẽ bỏ chạy. Hoàng Vũ đánh chết tốc độ nhanh nhất, những thứ khác thản lạn, tuy nhiên cùng bố, nhưng ở Nguyệt Khuynh Thành thực lực cường đại trước mặt, đều là phí công đấy, rất nhanh Nguyệt Khuynh Thành đánh chết năm đầu cự tích, về sau, yêu biết chớ bọn người cũng hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người khổ cực. Hoàng Vũ nói, thu thập chiến lợi phẩm, nội đan cho ta, những thứ khác ta đường. Những con hung thú này nội đàn, đối với mình là có trợ giúp đấy, bọn hắn không chỗ hữu dụng. Không cách nào đi trừ những này nội đan bên trong ma tính, nhưng Hoàng Vũ không giống với, những này nội đan bên trong ma tính, đối với Hoàng Vũ mà nói, không có áp lực quá lớn, muốn bài trừ, phi thường dễ dàng, chẳng qua là tiêu hao một ít giới nguyên tính mà thôi. Đa tạ thành chủ đại nhân. Mọi người đại hỉ, những con hung thú này tài liệu đều là giá trị liên thành a, một đầu hung thú thân hình, đủ để so sánh một kiện cực phẩm thánh khí rồi. Chỉ cần có thể còn sống đi ra ngoài, tiêu tính toán phát đạt, mặc dù là đừng cái kia giới tôn đan, đều là kiếm lợi lớn. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi tới. Hoàng Vũ phất tay. Mọi người nhanh hơn tốc độ rốt cục đi tới 7 cái cửa vào phía trước, cái này 7 cái cửa vào, mới là mấu chốt, mà đổi thành bên ngoài một bên, có một cái cực lớn cửa vào, lối vào lóe ra hào quang 7 màu, điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa, theo cái kia hào quang 7 màu bên trong tàn mát ra bảng bạc đạo vận khí tức. Khí này tức, lại để cho người mê hoặc, khó có thể tự kiềm chế. Thành chủ đại nhân, nơi này có 8 cái cửa vào, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mọi người thấy lấy Hoàng Vũ hỏi. Cái kia cửa vào không cần lo cho. Hoàng Vũ chỉ chỉ bên cạnh lớn nhất cửa vào, cái kia lóe ra hào quang bảy màu cửa vào nói ra. Vì cái gì Như giống to thập phần khó hiểu, những người khác cũng đồng dạng như thế, đều nhìn xem Hoàn Vũ, hy vọng hắn có thể cho ra giải thích, liền nguy huynh thành cũng mê hoặc. Cái này lóe ra hào quang bảy màu cửa vào, trong đó ẩn chứa khủng lồ đạo vận khí tức, đạo vận khí tức đối với tu luyện giả lĩnh ngộ pháp tắc trí lực, có trợ giúp rất lớn, ở chỗ này tu luyện lời mà nói, thực lực tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh. Trong lúc này có cường đại tồn tại, các người đã biết rõ nơi này là hung thú sáo huyệt, cái gọi là cấm địa, có lẽ tin tưởng, ở chỗ này tính nguy hiểm, nơi đó là nguy hiểm nhất địa vị, là hung thú khu quần cư, bên trong có vô số hung thú, đủ có mấy vạn thậm chí có thể là mấy chục vạn, mấy trăm vạn đều là khả năng đấy." Hoàng Vũ nói, những điều này đều là Lộ Lộ nói cho Hoàng Vũ đấy, Hoàng Vũ tuy nhiên có thể thông qua thiên phạt chi nhãn chứng kiến một ít gì đó, nhưng lại cũng không có cách nào nhìn ra quá xa, mà ở nơi này, là một chỗ dị không gian, thuộc về hung thú dị không gian, chính thức hung thú xã hội, đương nhiên, bên trong cũng có một khối cực lớn đạo vận thạch, cái kia một khối đạo vận thạch, thế nhưng mà ẩn chứa bên ngoài toàn bộ bảy loại đạo vận lực lượng, cho nên tản mát ra thất thải hào quang. Tại kia sáng này bên trong tu luyện, lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ, so về bên ngoài phải nhanh mấy chục lần. Tuy nhiên Hoàng Vũ cũng muốn, nhưng Hoàng Vũ cũng không dám tiến vào trong đó, chỗ đó hung thú phi thường khủng bố, số lượng to lớn lại, mạnh nhất rõ ràng cũng đạt tới chúa tệ tình trạng, hơn nữa là chính thức nhân vật làm thịt, người ở chỗ này cùng một chỗ đi vào, cũng ngăn không được nửa canh giờ, toàn bộ đều chết tại đó. Trừ phi là ngại mạng giải, mới có thể tiến vào chỗ đó. Thậm chí, trong này, ẩn thân phủ đều không có hiệu quả, cái kia thất thải đạo vận thạch sẽ trấn áp ẩn thân phủ, lại để cho ẩn thân phủ mất đi hiệu quả, trên thực tế, tiến vào tại đây, không gian pháp tắc đã mất đi hiệu quả, cũng là bởi vì bên trong thất thải vận thạch nguyên nhân. Mấy vạn, mấy chục vạn Mọi người kinh sợ rồi, nghe thế cái ai cũng sẽ không đi mạo hiểm, hay nói giỡn, mặc dù là trên trăm hung thú, đều là nguy hiểm, mấy bạn, như vậy cũng được sao? Một khi bị vây khốn, cái kia đó là một con đường chết, trốn chạy để khỏi chết cơ hội đều không có. Cái này bảy cái lối đi đâu này? Tại đây có thể hay không cũng gặp nguy hiểm? Yêu biết chớ nhìn xem Hoàng Vũ hỏi. Đã cái kia thất thải cửa vào có nhiều như vậy hung thú, cái này bảy cái cửa vào chẳng lẽ tựu không có sao? Cái này bảy cái cửa vào mặc dù không có hào quang, nhưng là không thể khinh thường a, một khi bên trong có một mười đầu tám đầu hung thú, cái kia nên như thế nào? Nguy hiểm tự nhiên cũng là có, từng cái trong đạo vật, ít nhất đều có một đầu hung thú, nửa bước chúa tể cấp bậc hung thú. Hoàng Vũ nói ra, hơn nữa, những này huy động, chỉ có thể có tiến vào một lần, một lần về sau cũng sẽ bị đóng cửa, mà khác, một người cũng chỉ có thể có lựa chọn một cái huy động, lựa chọn một cái về sau, không thể có tiến vào mặt khác huy động rồi, bên trong có một vật, ta cần các người giúp ta cầm được. Là vật gì? Thật đầu, như vậy thật đầu. Hoàng Vũ đem trước kia lấy được đạo vận thạch đem ra, cái này đạo vận thạch bị Hoàng Vũ phong ấn sắc ngoài, đạo vận trong sức mạnh liễm, căn bản nhìn không ra là đạo vận thạch, nhưng tiến vào trong đó về sau liếc là có thể nhận được, tại đây 7 cái trong huyệt động đạo vận thạch, bị một tầng đặc thù đá màng bao lấy, không có phá vỡ đá màng là sẽ không tản mát ra đạo vận khí tức đấy. Tảng đá kia sao? Giống như rất đặc biệt đấy. Như hết lớn. Các ngươi phân thành 5 tổ, phân biệt tiến vào 5 cái trong huyệt động, đi bên trong giúp ta mang thứ đó cho lấy ra. Hoàng Vũ nhìn xem chúng nhân nói, ở đây có 7 đại chủng tộc người, mỗi một chủng tộc đều chỉ ít có 3 người, hơn 4 người, bất quá thanh long nhất mạch ít nhất chỉ có 2 người, tổng cộng cộng lại nhưng lại có 25 người, vừa dễ dàng chia làm 5 tổ, mỗi tổ 5 người. Về phần bên trong hung thú Các ngươi có thể giết, liền giết không thể giết, cho ta cướp lấy tảng đá kia thì tốt rồi. Là thành chủ lại nhân, không tất yếu giết chết, cái kia lại càng dễ, tất cả mọi người tin tưởng tràn đầy. Chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 535. Tất cả mọi người phân phối tốt rồi động quân, nguyên một đám đi vào, thập phần coi chừng. Chờ bọn hắn toàn bộ đều sau khi đi vào, Hoàng Vũ đối với Nguyệt Khuynh Thành nói, Khuynh Thành tỷ, ngươi tiên tiến a. Đệ đệ, ngươi quá nguy hiểm, chúng ta tiến một cái a. Nguyệt Khuynh Thành có chút bận tâm, nhìn xem Hoàng Vũ nói ở đây trong động quật, thế nhưng mà có hai đầu nửa bước chúa tể cấp bậc hung thú, Nguyệt Khuynh Thành phi thường lo lắng, Hoàng Vũ tuy nhiên thực lực có thể chém giết nửa bước chúa tể, bất quá, cũng chỉ là chém giết qua một đầu mà thôi, dù sao tu vi hay là quá yếu, chỉ có đại giới vương tình trạng, liền giới tôn cũng không phải, lại để cho Nguyệt Khuynh Thành như thế nào yên tâm được xuống. Khuynh Thành tỷ, ngươi không cần lo lắng cho ta đấy." Hoàng Vũ nói, trong tay của ta còn có chúa tể chân linh phủ cùng thời gian tạm dừng phụ triển đâu rồi, vạn một không đối phó được ta sẽ dùng phù triển đấy." "Được rồi." Nguyệt Thành gật đầu, "Vậy chừng, nếu như không đối phó được, cứ dùng chúa tể chân linh phù." Cái kia phù triện dùng xong rồi, chờ ta đột phá chúa thể, luyện chế mấy miếng thì tốt rồi." Hoàng Vũ gật đầu, nhưng trong lòng biết rõ, chúa thể chân linh phù cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế đấy, đều là hao phí luyện chế chi nhân tu vi, một quả chúa thể chân linh phủ, có thể tiếp tục nửa canh giờ, thiếu thậm chí chỉ có sổ cái hô hấp, nhưng mặc dù là sổ cái hô hấp, đều cần lực lượng khổng lồ, có thể là một vị chúa thể cường giả mấy trăm năm tu vi, thậm chí ngàn năm tu vi, một quả tiếp tục nửa canh giờ nhân vật làm thịt chân linh phù, thậm chí có thể sẽ hao phí một vị chúa thể cường giả mấy ngàn năm tu vi. Hơn nữa, đối với tu luyện còn có rất lớn vệ đút vệ đút vệ đút ảnh hưởng, cho nên người bình thường cũng sẽ không luyện chế chân linh phủ, chúa tể càng phải như vậy. Nhìn xem Nguyệt huynh thành tiến vào động quật về sau, Hoàng Vũ mới lựa chọn rồi cuối cùng một cái hô quật đi vào. Mới tiến vào trong đó, Hoàng Vũ tiểu nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, cái này một cỗ mùi thơm rất đặc biệt. "Chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, trong lúc này hai đầu hung thú là tâm ý tương thông một đôi song bạc thai, nhưng lại hóa thành hình người, xinh đẹp động lòng người nha." Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ nghe xong, nói, "Lộ Lộ, ngươi nói đùa sao? Một đôi tâm ý tương thông song bạc hài, hay là hóa thành hình người thú?" Chẳng lẽ Chẳng lẽ là chính thức nhân vật làm thị cấp bậc hung thú? Hóa thành hình người, hung thú hóa thành hình người thật không đơn giản, một cái là có đặc thù hung thú hóa hình thảo, hung thú hóa hình thảo phi thường chân quý, tại hệ thống hối đoái, cái kia đều là một cái thiên văn số tự, cần hơn trăm triệu giới nguyên tinh, có thể thấy được kỳ trân quý đến trình độ nào, trừ đó ra còn có một khả năng, cái kia chính là đột phá chúa thể, một khi đột phá chúa tể cảnh giới, hung thú có thể biến hóa rồi, biến hóa hung thú, cường Hãn rất đúng rối tinh rối mù, nếu như cái này hai đầu thú đều biến hóa rồi, Hơn nữa còn là song bảo thai tâm ý tương thông lợi mà nói, cái kia thật đúng là phiền toái, chính mình muốn đoạt lấy đạo vật thạch, chỉ sợ thật khó dùng làm được, thậm chí mình cũng chỉ có chạy trốn một đường. Không có hay nói dỡn đâu rồi, cái này hai đầu hung thú chính là trong truyền thuyết Thiên Hương Hồ, Thiên Hương Hồ mặc dù là tại giới tôn cảnh giới đều có thể hóa thành hình người, mà không phải muốn đạt tới chúa tể cảnh giới, cho nên chủ nhân còn có cơ hội. Lộ Lộ chứng kiến Hoàng Vũ sắc mặt đều thay đổi, không khỏi vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ cần không phải chúa tể, hai cái chúa tể cấp bậc hung thú, thật sự của mình vẫn có cơ hội. Vạn nhất không được, trực tiếp tế ra thời gian tạm dừng phụ triện, là có thể cấp lấy rồi, nếu như là chúa tể cấp bậc hay là tâm ý tương thông hai cái chúa tể cấp bậc hung thú, Hoàng Vũ đều không dám khẳng định, thời gian tạm dừng phù triện có thể phát ra nổi tuyệt đối địch hiệu quả. Nhưng chủ nhân cũng không thể phất lờ đâu rồi, mặc dù không phải chúa tể cấp bậc thiên hương hồ, thực sự phi thường cường đại, cái này hai cái thiên hương hồ là nửa bước chúa tể, tâm ý tương thông, phối hợp lại thực lực cường đại vô cùng, bình thường nhân vật làm thịt cũng không là đối thủ. Đương nhiên, nếu như chủ nhân nếu sử dụng chúa tể chân linh phù cùng hủy diệt nhất thức lợi mà nói, vẫn có thể có hiểu rõ đấy. Lộ Lộ nói ra, nhưng là Chủ nhân còn có một cần lo lắng đấy, cái này hai cái thiên hương hồ mị hoặc chi lực, cùng thời gian pháp tắc chi lực. Cái gì? Lộ Lộ, ngươi không phải nói đùa sao? Mị hoặc chi lực cũng may, thời gian pháp tắc chi lực, tựu biến thái rồi, đây chính là thời gian pháp tắc chi lực a, lúc trước chính mình gặp được thời gian pháp tắc yếu thú, hung thú, cũng chỉ có tuế nguyệt khủng trùng cùng quang âm thử, đây đều là phi thường cường đại gia hỏa, tuy nhiên thực lực thoạt nhìn không được, nhưng sức chiến đấu biến thái, phi thường biến thái. Mà cái này hai cái thiên hương hồ, đây chính là nửa bước chúa tể cấp bậc à, đạt đến tình trạng như vậy, lại thi triển ra thời gian pháp tắc Chính mình thật đúng là khả năng sẽ lật tuyển trong mương, thủy diệt nhất thức, tuy nhiên có thể chém giết một cái, lại không thể có đồng thời chém giết hai cái. Chủ nhân cũng không cần tự coi nhẹ mình. Lộ Lộ nói, kỳ thật, chủ nhân biện pháp tốt nhất, tựu là đem cái này hai cái thiên hương hồ thu về chính mình dùng, hơn nữa chủ nhân thấy cái này hai cái thiên hương hồ nhất định sẽ bị mê chặt đấy, các nàng thế, nhưng mà tuyển sắc mỹ nữ nha. Được rồi, tựu cho ta xem xem cái gọi là tuyển sắc mỹ nữ, đến cùng là cái dạng gì nữa trời à. Hoàng Vũ nói. Đến nơi này, tự nhiên sẽ không không đi vào, Đạo vận đây chính là đạo vận thạch. Tiêu hao một trường chúa tể chân linh phủ đều là đáng ra đấy. Đạo vận thạch tại hệ thống bên trong đều là không thể hối đổi vật phẩm, mà chúa tể chân linh phủ chỉ cần có đầy đủ giới nguyên tình cũng có thể hối đổi đi ra, nhưng đạo vận thạch bất đồng. nếu như có thể dùng chúa tể chân linh phủ hồi đổi đạo vận thạch lời mà nói, Hoàng Vũ sẽ không chút do dự lựa chọn đối với hối đổi. Hơn 10 cái hô hấp, Hoàng Vũ chậm rãi đi tới hơn trăm trượng khoảng cách, thấy được một chỗ gò đất, tại đây linh khí phi thường đồng đồng, có một tòa cỡ nhỏ cung điện, cái này một tòa cỡ nhỏ cung điện, điêu lan thế, điện nước đầy đủ nhà cửa sang hoa, ở trên quanh quẩn lấy các diệu pháp tắc lực lượng. Đó là đạo vận lượng. Cái kia cung điện đỉnh, có một quả kỳ lạ bảo thạch, có ánh sáng long lanh, cái này một quả bảo thạch, đúng là Hoàng Vũ chỗ phải tìm đạo vận thạch. Phun phí của trời a. Nhìn xem cái kia cung trên điện đạo vận thạch, Hoàng Vũ cũng không khỏi khỏe miệng co giật, đây chính là đạo vận thạch a, rõ ràng bỏ vào cung điện trên nóc nhà. Bất quá tưởng tượng, cũng tiểu bình thường trở lại, các nàng chúa tể trong cung điện, cái kia đạo vận thạch bao giờ cũng đều tản mát ra đạo vận khí tước, làm cho các nàng linh ngộ, hơn nữa dần về sau, đạo vận thạch đối với các nàng trợ giúp phi thường đại. Có đạo vận thạch tồn tại, muốn trở thành chính thức nhân vật làm thịt, so về không có đạo vận thạch tình huống, muốn dễ dàng hơn nhiều. Nếu như tư chất kinh người, một cái có được đạo vận thạch tu luyện người, tu luyện bạn năm cũng có thể trở thành chúa tể. Bất quá, lại để cho Hoàng Vũ có chút kinh dị chính là, tại đây có nhiều như vậy đạo vận thạch, bên kia còn có một khối thất thải đạo vận thạch, cực lớn thất thải đạo vận thạch, vì sao những con hung thú này cũng chỉ có một cái thành tựu chúa tể, chính là cái kia khống chế rồi thất thải đạo vận thạch cường đại hung thú. Mà những thứ khác, mặc dù có đạo vận thạch, như thế nào cũng không có xuất hiện một vị chúa tể, đây mới là lại để cho Hoàng Vũ nhất nghi hoặc địa phương, nếu như là nhân loại tu luyện giả có được cái này đạo vận thạch lời mà nói, không biết có thể đào tạo ra bao nhiêu chúa tể rồi. Một quả đạo vận thạch có thể đào tạo một người, tại đây khoảng chừng 7 quả đạo vận thạch, không, là 8 quả, cái kia một quả cực lớn đạo vận thạch mới có thể có đào tạo ra nhiều cái chỗ thể. Tựa hồ, tại đây bị một cỗ huyền diệu lực lượng cho áp chế, cho nên, đạo vận thạch tuy nhiên hiệu quả kinh người, nhưng không có biện pháp ở chỗ này bồi dưỡng được nhiều như vậy nhân vật làm thịt. Hoàng Vũ cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt huyền diệu lực lượng, cỗ lực lượng này, tựa hồ áp chế tu luyện giả đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Đúng vậy, chủ nhân ngươi đoán đoán không lầm, trên thực tế Cái này áp chế lai nguyên ở cái kia một khối cực lớn thất thải đạo vận thạch, cái kia khối đạo vận thạch mới thật sự là vương giả chúa tể, tại nó áp chế xuống, ngoại trừ vị kia hung thú chi vương, những thứ khác hung thú, căn bản không có biện pháp lớn lên, hung thú nhất tộc chỉ có thể có đủ một vị vương giả tồn tại, trừ phi nó chết rồi." Lộ Lộ nói ra, nhưng cái kia một đầu hung thú, quá cường hãn, trên thực tế, nó tựu là 5 đại chúa tể một trong. "Lộ Lộ, ngươi, ngươi xác định không phải hay nói giỡn? Năm đại chúa tể một trong hung thú chúa tể, ở chỗ này?" Hoàng Vũ mở to hai mắt nhìn. Nếu như cái này thật sự, như vậy chính mình ở chỗ này thu hoạch đạo vận thạch, chẳng phải là bị phát hiện rồi. Cái kia, vị kia chúa tể, cam lòng cho. Đương nhiên, đó cũng không phải nó bản tôn, mà là phân thân mà thôi, một đám phân thân, bất quá, cái kia khối đạo vận thạch lại thật sự, chủ nhân ngàn vạn đừng nghĩ đến đánh cái kia khối đạo vận thạch nhân vật ý, mặc dù là chủ nhân hôm nay hủy diệt nhất thức có thể chém giết chúa tể cực, giả, nhưng đối mặt chính thức nhân vật làm thịt, chủ nhân hay là đừng nếm thử tốt, chính thức nhân vật làm thịt, kỳ thật đều có phân thân, hơn nữa không ít, ít nhất có 3 cái phân thân muốn trở thành chính thức nhân vật làm thịt, tiểu cần trạm lại mình. Lộ Lộ nói ra, cái kia gọi là Trảm đạo, chỉ có Trảm đạo về sau mới có thể trở thành chính thức nhân vật làm thịt, mà Ngụy Khuynh Thành, thực lực của nàng đã đạt đến thực hạng, đạt được đạo vận thạch về sau, có thể đánh vỡ gông cùng xiển xích, trở thành chủ thể, nhưng cái kia vẫn không thể tính toán là chân chính nhân vật làm thịt, chỉ có Trảm đạo về sau, thực lực mới có thể chính thức đạt tới tình trạng kia. Trảm đạo, Trảm đạo. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, nói, cái kia chính là cái gọi là Trảm Tam thi chứng đạo sao? Có thể nói như vậy. Lộ Lộ đầu, Trảm đạo cùng Trảm lại Tam thi, không sai biệt lắm, có cùng loại chỗ, trên thực tế, Trảm đạo là đem mình chỗ linh ngộ pháp tác, buồn nguyên pháp tác chi lực chạm lại đi ra, hóa thành phân thân, gọi pháp tắc phân thân, cái này pháp tắc phân thân, cường đại vô cùng, có ngụy chúa thể thực lực, chạm lại pháp tác phân thân càng nhiều, như vậy thực lực tiểu càng cường đại. Vũ đọc sách vút vút. "Àm, ngươi nói là ở chỗ này vị nào hung thú chúa thể, trên thực tế là một pháp tác phân thân." Hoàng Vũ hỏi, đem hắn chém giết, cũng chỉ là giết một pháp tác phân thân mà thôi. "Đúng vậy, một khi chém giết cái này một phân thân, hắn hắn phân thân của hắn, có thể lập tức đối tới." Lộ Lộ gật đầu nói, "Cái kia nói như vậy, ta cất lấy những này cỡ nhỏ đạo vận thạch, có thể hay không cũng bị phát hiện." Hoàng Vũ nói ra. "Đây là khẳng định đấy, bất quá, chủ nhân một khi thu hoạch rồi đạo vận thạch, liền đem đạo vận thạch phong ấn, sau đó để vào hệ thống, tiến vào chủ nhân nội thế giới bên trong, cái kia hung thú chúa tể tự nhiên cũng tiểu cảm thụ không đến, đến rồi, những này đạo vận thạch, chỉ cần tại đây hung thú trong sào huyệt, hắn tựu cũng không phát hiện, nhưng nếu như ly khai sào huyệt nhất định là sẽ phát hiện, cho nên, chủ nhân một khi đã nhận được những này đạo vận thạch, liền trực tiếp ly khai cái này. Huyết tinh chiến trường, tiến vào sự thật thế giới, hoặc là trực tiếp tiến vào thiên tài đại trong hội." một khi tiến vào thiên tài đại hội về sau, tiểu sẽ phải chịu chúa tể khác bảo hộ, hung thú chúa tể không dám sầm bậy. Đương nhiên, tàng vào hệ thống bên trong, không chỉ nói hắn là chúa tể, mặc dù là siêu việt chúa tể tồn tại, cũng chưa chắc có thể phát hiện, chủ nhân hoàn toàn không cần lo lắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 536. Vậy là tốt rồi. Nghe được Lộ Lộ lời mà nói, Hoàng Vũ nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đã nhận được đạo vận thạch, chính mình chờ bọn hắn toàn bộ đều sau khi rời khỏi, đem đạo vận thạch để vào chân vũ đại thế giới, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề rồi, bất quá, Hoàng Vũ còn lo lắng, cái kia hàng sẽ đuổi theo. Dù sao, đây chính là nam đại chúa tể một trong pháp tắc phân thân, cũng không phải đùa giỡn đấy. Chủ nhân, đừng ẩn nút rồi, người đã bại lộ. Lộ lộ lúc này thời điểm đối với Hoàng Vũ nói ra. Bại lộ? Hoàng Vũ nhìn nhìn, phía trước xuất hiện đột tính, một đạo uyển chuyển thân ảnh hướng phía cạnh mình đã đi tới, nhìn xem cái này xinh đẹp xinh đẹp động lòng người thân hình, Hoàng Vũ không khỏi hít sâu một hơi, bị hoặc chi lực quả nhiên cường đại, mình cũng không vững vàng tâm thần, thiếu chút nữa bị bị khống chế, thật cứng hãn. Nhân loại, lại là cái nhân loại. rất tiên hay, là chim sơn ca đổng dạng, phi thường dễ nghe lại để cho người cảm thấy phi thường thoải mái. Thiên hương Hồ, nửa bước chúa tể, tinh thần lực thật cường đại. Hoàng Vũ nhìn xem cô gái này, trong nội tâm rung động vô cùng, tinh thần lực của nàng so về chính mình tuy nhiên yếu nhược, nhưng là nhược không đi nơi nào, phải biết, chính mình thế nhưng mà tu luyện hồng mông tạo hóa bí quyết đó à, tinh thần lực của nàng thiếu chút nữa so ra mà vượt chính mình rồi, biến thái, quá biến thái rồi. Người rõ ràng không có bị ta mê hoặc. Hồ Thiên Mị nhìn xem Hoàng Vũ, hết sức kinh ngạc. Ngươi hoặc chi thuật, còn kém một chút hòa hợp. Hoàng Vũ nói, cho ngươi một cái khác cũng xuất hiện đi. Thực lực của ngươi quá kém, tinh thần lực tuy nhiên cường đại, Nhưng bản thân bất quá là chính là đại giới vương, còn muốn tỉ tỉ của ta đi ra, ta một cái đầu ngón tay có thể giết ngươi đây này." Hồ Thiên Mị nói khẽ, "Nói đi, nhân loại, ngươi tới nơi này là làm cái gì? Thành thật khai báo, bằng không thì ta sẽ giết ngươi nha." Hoàng Vũ trong nội tâm ám phó, hôm nay hương hồ, tựa hồ tâm tư rất đơn thuần, ít nhất biểu hiện ra như thế, ánh mắt của nàng, ngư khí, không có bất kỳ ngụy trang dấu vết, không giống như là đang diễn trò nói dối, bất quá, nàng dù sao cũng là hung thú, hơn nữa là trong truyền thuyết Thiên hương Hồ, một cái thực lực đạt đến nửa bước chúa tể Thiên hương Hồ, sống rồi vô số tuổi tác, như thế nào sẽ đơn thuần như vậy? Hoàng Vũ không tin, trong nội tâm phi thường cảnh giác, trong tay một quả phụ triện đã âm thầm nắm, chính là chúa tể chân linh phù, chỉ cần nàng có chỗ dị động, tiểu lập tức bóp nát phụ triện. "Tìm một vật." Hoàng Vũ nhìn xem nàng nói, "Tìm đồ, đồ đặc của ngươi như thế nào sẽ ở nhà của ta, không có khả năng đấy, ngươi đang nói xạo." Hồ Thiên mị trừng mắt, khẽ thiếu nói, "Cái kia ở trên cái kia khối bảo thạch." Hoàng Vũ một ngón tay cung điện trên đỉnh đạo vật thạch, "Ngươi, ngươi muốn chúng ta bảo thạch. Ngươi, mơ đi cưng đâu rồi, đó là chúng ta nhất vật trân quý, là không thể nào đưa cho ngươi, ngươi hay là mau mau ly khai tại đây." Bằng không thì tỉ tỷ tỷ của ta sẽ giết ngươi nhé." Hồ Thiên Mỹ nghe vậy, biến sắc, giảm thấp xuống thanh âm, đối với Hoàng Vũ nói, "Thừa dịp tỷ tỷ của ta còn không có có đi ra, ngươi tranh thủ thời gian ly khai tại đây, bằng không thì chỉ có một con đường chết, đã từng có hung thú để cướp đoạt cái kia băng thạch, đều bị tỷ tỷ giết đi đấy. Tỷ tỷ ngươi đã tới rồi." Hoàng Vũ tiếng nói mới rơi, liền chứng kiến cái kia trong cung điện, bay ra một cái nữ tử áo trắng, cô gái này cùng trước mặt cái này một cái giống như lúc, chính là một cái khuôn mẫu khắp đi ra đồng dạng, chỉ có điều, một cái hình như là nhà bên tiểu nữ hải, mà một cái khác hình như là một tòa băng sơn đồng dạng. Ánh mắt lạnh như băng, mang theo sát ý nhân loại, ngươi là để cướp đoạt của ta đạo vận thạch hay sao?" Hồ Thiên Hương nhìn xem Hoàng Vũ nói. Nguyên lai like, nữ nhân này biết rõ đó là đạo vận thạch, xem nàng tràn đầy sát ý ánh mắt, Hoàng Vũ âm thầm tiêu khổ, muốn đoạt lấy cái này đạo vận thạch, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy rồi, nhất định phải trả giá thật nhiều mới được. "Mục tiêu của ta là đạo vận thạch, ngươi có thể đưa ra điều kiện ra, dùng các ngươi tu vi hiện tại, đạo vận thạch đối với các ngươi đã không có bất kỳ tác dụng rồi, trừ phi các ngươi có thể giết chết rùa của các ngươi, vị kia hung thú thể, bằng không thì ở chỗ này, các ngươi không có khả năng có càn tiến một bước cơ hội." Hoàng Vũ nhìn xem nàng nói ra, "Chúa tể Chi Châu, trừ phi ngươi có thể lấy ra hai khỏa Chúa tể Chi Châu, ta tiểu đáp ứng đem đạo vận thạch cho ngươi." Vượt quá Hoàng Vũ dự kiến, vốn Hoàng Vũ cho rằng nàng sẽ trực tiếp động thủ, Hoàng Vũ trong tay phụ triện đều chuẩn bị bốc nát, không nghĩ tới hôm nay Hương Hổ rõ ràng đưa ra điều kiện đến. Bất quá nghe Thế Thiên Hương Hổ Châu nói ra điều kiện, Hoàng Vũ cũng là cười khổ không thôi, lại là Chúa tể Chi Châu, vậy cũng không thể so với đạo vận thạch đến trên người ta, giá trị xa xỉ, hơn nữa, một khối đạo vận thạch còn không đáng hai khỏa Chúa tể Chi Châu, mặc dù là nhất phẩm Chúa tể Chi Châu đều không được. Ta nói cô nương, ngươi đây là trêu chọc ta chơi sao? Chúa tể Chi Châu, không thể so với đạo vận thạch chính lệnh, ngươi một khối đạo vận thạch, còn muốn hai quả chúa tể Chi Châu. Hơn nữa, ta nếu là có nhiều như vậy chúa tể Chi Châu, còn cần đến tìm kiếm đạo vận thạch. Hoàng Vũ nhìn xem nàng cười lạnh nói, không có, vậy thì lăn. Hồ Thiên Hương nói, hiện tại của ta xác thực không có, vốn lấy về sau, có thể khiến cho đến. Hoàng Vũ ngay vậy, nhìn xem nàng nói ra, bất quá, cần phải thời gian. Thời gian, chúng ta không nhất thiếu chính là thời gian, bất quá, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi thì sao? Hồ Thiên Hương lại nói, Hoàng Vũ ngược lại là kinh ngạc, hôm nay hương hồ lại có thể biết nói ra nói như vậy, tựa hồ có hy vọng à, nguyên bản Hoàng Vũ đều không có ông có hy vọng đấy. Tối đa 100 năm. Hoàng Vũ nhìn xem nàng nói, 100 năm thời gian, ta có thể cho người hai khóa chúa tể chi châu, đương nhiên, nếu như các người nguyện ý đi theo ta mà nói, ly khai tại đây, ta còn có thể nhiều hơn nữa cho các người một khối đạo vận thạch, cho các ngươi tỷ muội cùng một chỗ đột phá chúa tể cảnh giới. Cái này hai nữ tâm ý tương thông, hơn nữa đều là nửa bức chúa tể đỉnh ở chỗ này, tại đây trong không gian, tuy nhiên đã bị áp chế, nhưng nếu như ly khai nơi này, Đạo vận thạch sẽ có thể giúp trợ các nàng đột phá, tuy nhiên không phải lập tức đột phá, nhưng là chính thức thấy bà luôn, dùng tình huống của các nàng, nếu như không có cái kia khối thất thải đạo vận thạch, không có hung thú chúa tể áp chế, dùng một khối đạo vận thạch phụ trợ, tối đa 1 năm, các nàng là có thể thực sự trở thành chúa tể cường giả, chạm ra bản thân pháp tắc phân thân. 100 năm thời gian, chúng ta có thể đợi, nhưng nhưng là, ngươi có cái gì có thể để cho chúng ta tin tưởng? Không chỉ nói thể cái gì đấy, thực lực của ngươi quá yếu. Hồ Thiên Hung nói, ngươi nếu như sử dụng đạo vận thạch về sau lại chết rồi, chúng ta chẳng phải là thua lỗ? Về phần ngươi nói, để cho chúng ta đi theo ngươi, cái kia không có khả năng đấy, ngươi một cái ngược nhân loại nhỏ bé, là không có tư cách để cho chúng ta đi theo. Hoàng Vũ nở nụ cười, nói, cho các ngươi đi theo, cần gì điều kiện? Ngươi nếu như có thể đả bại chúng ta mà nói, chúng ta có thể đi theo ngươi. Hồ Thiên Dương nói, tỷ tỷ, người đây là đang khó xử hắn đâu rồi, hắn một cái đại giới vương nhân loại, ta một cái đầu ngón tay có thể đâm chết hắn rồi, còn đả bại tỷ mỗi chúng ta hai người, làm sao có thể đâu này? Hồ Thiên mị nói, có thể dùng phụ trợ sao? Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, nếu như mình dùng phụ trợ, đưa bọn chúng đả bại về sau Các nàng lại không thừa nhận, đây chẳng phải là Lãnh phí. Có thể. Các nàng rất rõ ràng, muốn đả bại tỷ muội Liên Thủ, tối thiểu nhất cần chúa tể trung kỳ tu vi, trừ phi hắn có chúa tể trung kỳ chân linh phủ, hơn nữa, mặc dù là có chúa tể cấp bậc chân linh phủ cũng không có khả năng đả bại 2 tỷ muội, bởi vì chúa tể chân linh phủ là có thời gian hạn chế đấy, trừ phi là chúa tể hậu kỳ tu vi chân linh phủ, tối thiểu nhất cần thất phẩm chúa tể chân linh phủ. Cho nên, Hồ Thiên Hương tuyệt không lo lắng, nhìn xem Hoàng Vũ ánh mắt, mang theo thị. Hoàng Vũ nhẹ nhàng cười cười, một quả phù triện, khẳng định là không được, mặc dù là chân linh phủ Nhưng tăng thêm thời gian tạm dừng phù truyện tiểu không giống với lúc trước, nếu như có thể thu phục chiếm được cái này hai nữ, thực lực của mình thật có thể đang muốn tăng nhiều rồi, tăng thêm đạo vận thạch, có thể tạo nên hai vị chúa tể cường giả, tăng thêm nguyện quân thành, tự là ba vị chúa tể cường giả. Các ngươi hay là nhận thua đi." Hoàng Vũ nói. "Nhận thua? Ngươi tiểu tính toán có chúa tể chân linh phủ, cũng không có khả năng đả bại tỷ muội chúng ta, ta cho ngươi biết, ta cùng tỷ tỷ thế nhưng mà tâm ý tương thông, hơn nữa có một bộ đánh hội đồng, hấp kích, chi pháp, liên hợp lại, liền chúa cũng có thể đánh đấy, ngươi lại để cho ta cùng tỷ tỷ không phải hư mất đầu đi à nha?" Hồ Thiên Mị nghe vậy, nhìn xem Hoàng Vũ, con mắt chớp nói ra: "Ta đã gọi các ngươi nhận thua, đương nhiên là có nắm chắc đấy." Hoàng Vũ lấy ra Chúa Tể Chân Linh phủ, còn có thời gian tạm dừng phụ triện, cái này hai nữ mặc dù có thời gian thổ tính, nhưng thời gian tạm dừng phụ triện, tăng thêm một quả trung cấp Chúa Tể Chân Linh Phù, muốn thu thập các nàng hay là hiểu rõ đấy, nửa bước Chúa Tể, cường đại trở lại, cũng không phải chân chính nhân vật làm thịt, mặc dù là thi triển hợp kích chi thuật, cũng chỉ có thể ngăn trở bình thường nhân vật làm thịt, hoặc là ngăn trở nhất thời. Chúa Tể Chân Linh Phù, ngươi sự Chúa Tể Chân Linh Phù." Hồ Thiên Hương nhìn xem Hoàng Vũ xuất ra Chúa Tể Chân Linh Phù, Sắc mặt hơi đổi, lại nói tiếp, "Chúa tể Chân Linh phủ thì như thế nào? người cái này, Chúa tể Chân Linh phủ có thời gian hạn chế, hơn nữa, ở chỗ này thực lực nhận lấy áp chế, chỉ có thể phát huy ra nhất phẩm Chúa tể thực lực, muốn đả bại thì muội chúng ta còn kém một chút." "Thật sao? Nếu như tăng thêm cái này lâu này." Hoàng Vũ lại lấy ra rồi một quả phụ triện, đúng là thời gian tạm dừng phụ triện. "Cái này? Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể có cái này phụ triện? Tại cái vũ trụ này, không có khả năng có người có thể chế tạo ra cái này phụ triện đấy, không có khả năng, điều đó không có khả năng, nhất định là giả dối, vậy khẳng định là giả dối." Trứng kiến Hoàng Vũ trong tay thời gian tạm dừng phụ triện, Hồ Thiên Hương chấn kinh rồi, lớn tiếng kêu lên. Không có gì không có khả năng đấy, đây là sự thật, tại nơi này đại trong vũ trụ không ai có thể chế tác, cũng không có nghĩa là mặt khác vũ trụ cũng không ai có thể chế tạo ra đến. Hoàng Vũ nói, ta muốn kết quả sáng tỏ đi à nha, có cái này hai quả phụ triện, muốn đả bại các ngươi tỷ muội, thậm chí giết các ngươi tỷ muội đều có thể làm lấy được, nếu như ta nguyện ý, giết các ngươi tỷ muội cũng có thể đạt được đạo vận thạch, bất quá, các ngươi tỷ muội tâm ý tương thông, hay là cổ xưa Thiên Hương hội nhất tộc, chết rồi thì thật là đáng tiếc. Chúng ta nhận thua. Hồ Thiên Hương thở dài, nói Ngươi rõ ràng có thời gian tạm dừng phụ chuyện, đây là thiên ý, ta đáp ứng đi theo tại ngươi, bất quá, ngươi muốn đem thời gian này tạm dừng phụ chuyện, cho tỉ muội chúng ta hai đến lĩnh ngộ thời gian phát tắc. Đây là tự nhiên, các ngươi nếu như đi theo ta về sau, tựu là người một nhà rồi, ta đối với chính mình người, luôn luôn là rất hào phong đấy, đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi một cái khác khối đạo vận thạch, cho các ngươi tỉ muội, có thể chính thức đột phá chúa tể. Hoàng Vũ gặp Hồ Thiên Hương đã nhận vua, tâm tình cao hứng phi thường, cái này 2 tỉ muội thực lực, có thể bằng được chính thức nhân vật làm thịt cường giả nếu như đột phá chúa tể, thậm chí khả năng chống lại chúa tể chung kỳ cường giả lợi hại được rối tinh dối mù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 537. Đã thu phục được Thiên Hương Hồ 2 tỷ muội, Hoàng Vũ trong nội tâm hết sức hài lòng, cái này một chuyến thật sự là quá đáng giá, nếu như là thay đổi mặt khác nửa bước chúa tể hung thú, mặc dù là có đạo vật thạch, cũng chưa chắc có thể đột phá, nhưng Thiên Hương Hồ tỷ muội không giống với, các nàng có cường đại ưu thế, thiên phú không nói, cái kia tâm ý tương thông, còn có thời gian pháp tác lực lĩnh ngộ, là những người khác không sở hữu đấy. Không nghĩ tới sự tình rõ ràng thuận lợi như vậy. Hoàng Vũ cùng Hồ Thiên Hương Hồ Thiên Mị 2 tỷ muội ký kết rồi về sau, Còn cảm giác hình như là một giấc mộng giống như, có chút không chân thực. "Chúc mừng chủ nhân, lại gặt hái được một đôi hoa tỉ muội." Lộ Lộ trong giọng nói mang theo một tia ghen tùng. "Ngươi nha đầu kia, ta là cái loại người này sao?" Hoàng Vũ nghe vậy tức giận nói. "Chủ nhân tựu là cái sắc lang đâu rồi, chủ nhân thu sủng vật đều là nữ." Lộ Lộ cuốn ba tất lưới mà nói. Tốt rồi, thật không có ý tứ kia." Hoàng Vũ lắc đầu, chỉ là, hôm nay hương hồ tỉ muội, tâm ý tương thông, không có đạt tới chúa tể cảnh giới, có thể cùng chúa tể cường giả chống lại rồi, nếu như nếu đạt tới chúa tể cảnh giới lợi mà nói, cái kia sức chiến đấu phi thường khủng bố. Là của ta một đại trợ lực, chỉ đua một chút đá, chủ nhân như vậy nhận thức thật thì sao? huống chi, chủ nhân tự hữu tính toán sẽ tìm càng nhiều nữa nữ nhân, cũng không có cái gì, cùng một ít cường giả so với, chủ nhân còn kém xa lắm đâu rồi, người ta một cái giới tôn, bên người thê thiếp tối thiểu đều bên ngàn. Lộ Lộ nói ra, một cường giả, nếu như bên người không có gì thê thiếp lời mà nói, sẽ rất mất mặt đấy. Loại chuyện này, ngươi đừng nói là rồi, ta không phải loại người như vậy, nữ nhân của ta đều là có cảm tình, ta sẽ không đi tìm cùng ta không có bất kỳ cảm tình nữ nhân, tuy nhiên ta nữ nhân bên cạnh có Nhưng chính thức cùng ta từng có vợ chồng quan hệ lại có bao nhiêu?" Hoàng Vũ cười khổ nói nói, "Chính mình nữ nhân bên cạnh, cộng lại hoàn toàn chính xác có không ít, nhưng chính thức cùng chính mình có quan hệ thân mật, thực sự trở thành chính mình nữ nhân đấy, đích thật là không, có mấy người, đương nhiên, các nàng đều thì nguyện ý đấy, thậm chí, Hoàng Vũ biết rõ, các nàng có thể vì mình mà trả ra tính mạng, chính mình thật sự muốn các nàng hiến thân lợi mà nói, các nàng là cầu còn không được, bất quá, Hoàng Vũ trong nội tâm vẫn có một đạo cảm. Hơn nữa, các nàng tu luyện, bảo trì hồn nhiên tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, chỉ cần các nàng đột phá giới tôn." mà chính mình nắm giữ toàn bộ sinh thâm vũ trụ, tìm được đường về nhà đồ, như vậy sẽ cho các nàng một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, một hồi lãng mạn hôn lễ. Hồ Thiên Hương cùng Hồ Thiên Mị hai nữ, một trái một phải đi theo Hoàng Vũ sau lưng, ra đạo đột. Tại chỗ độ cậu, Nguyệt huynh thành đã sớm chờ đợi tại đó rồi. Hoàng Vũ, người không sao chớ? Chứng kiến Hoàng Vũ, Nguyệt huynh thành bệ bội chạy ra đón chào, lại phát hiện Hoàng Vũ sau lưng hai nữ, sắc mặt hơi đổi, trường kiếm trong tay thanh toán đi ra. Hồ Thiên Hương cùng Hồ Mị thấy thế, cũng bày ra công kích thái. Ngươi một nhà? Hoàng Vũ vội hỏi, hắn cũng không muốn nhìn xem song phương vừa thấy mặt đã đánh nhau. Hơn nữa là ở chỗ này, một khi đem cái kia hung thú chúa tể cho trêu chọc tới, chuyện kia thì phiền bãi. Hoàng Vũ, các nàng là chuyện gì xảy ra? Ngụy Khuynh Thành vẫn còn có chút cảnh giác, hai cô gái này là hung thú, hơn nữa thực lực phi thường cường đại, Ngụy Khuynh Thành theo trên người các nàng đều cảm nhận được uy hiếp, cái này hai nữ liên thủ, so về chính mình còn cường đại hơn. Khuynh Thành tỷ, không cần lo lắng, các nàng bây giờ là người theo đuổi của ta, cho nên, Khuynh Thành tỷ ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, các nàng đã bị ta đã thu phục được." Hoàng Vũ nói. "Vậy là tốt rồi." Ngụy Khuynh Thành nhẹ gật đầu, "Tù tùng, ngược lại là không có vấn đề gì." Cái này hai nữ thực lực phi phàm, nếu như là thiệt tình đi theo lời mà nói, đối với Hoàng Vũ có trợ giúp cực lớn, hai nữ đã có thể cho mình đều tạo thành huyết hiếp, đủ để thấy sự cường đại của các nàng chỗ. Hoàng Vũ, đây là ngươi muốn độ vật, còn có đây là nội đan. Ngụy Khuynh Thành đón lấy đem một khối đạo vận thạch đưa cho Hoàng Vũ, trong đó còn có một khóa nội đan. Hoàng Vũ nhận lấy, nói, Khuynh Thành tỷ, hiện tại thứ này phóng ở chỗ này của ta, các loại đã đi ra huyết tinh chiến trường về sau, ta cho ngươi thêm. Ngụy Thành lắc đầu nói, cái này đạo vận thạch, dùng à, thực lực ngươi bây giờ không đủ, đã có đầy đủ đạo vận thạch, sẽ để cho thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh. Hoàng Vũ đang muốn nói chuyện, những người khác cũng lục tục ngo ngoe đều đi ra, bất quá bọn hắn nhưng là không còn có vận tốt như vậy, đều có không ít tổn thương, trong đó còn đã chết đi ba người. Thanh chủ đại nhân, đây là ngài muốn đồ vật. Hồ Thiên thiếu, nhu giống to, yêu biết chớ các loại ba tổ, là đi ra nhanh nhất đấy, những thứ khác hơi chút chầm một chút. Trọn vẹn đi qua một cái giờ, toàn bộ đều đi ra. Bảy quả đạo vận thạch, toàn bộ đến tay. Tốt rồi, các ngươi hơi chờ một chút, ta đem đan dược cho các ngươi. Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, đạo vận một khi ly khai cái này hung thú xảo khẳng định cũng sẽ bị phát hiện, cho nên ở chỗ này chính mình muốn trước hối đoán một ít đan dược, cái kia chính là giới tôn đan, cho bọn hắn, sau đó tiến đưa bọn hắn ly khai. Mà chính mình cùng Ngụy Khuynh Thành, còn có Hồ Thiên Hương hai nữ, sẽ trực tiếp theo chuyển rời, tiến vào sự thật thế giới bên trong, miễn cho cái kia hung thú chúa tể lập thủ. Tuy nhiên cái kia hung thú chúa tể, địa vị rất cao, tình hình chung không sẽ lập thủ, nhưng là không có thể bảo chứng. Vốn, những đan dược này là phải đi về mới cho các ngươi luyện chế lấy, bất quá, đối với biểu hiện của các ngươi, ta rất hài lòng, tận tâm tận lực rồi, cho nên hiện tại tiểu cho các ngươi. Hoàng Vũ hối rồi 80 quả giới tôn đan. Ngoại trừ thanh long nhất tộc toàn bộ muốn chính là nhất phẩm giới tôn đan bên ngoài, mà khác lựa chọn chính là nhất phẩm đến cửu phẩm có tất cả một quả. Bởi vì thanh long nhất tộc muốn toàn bộ đều là nhất phẩm giới tôn đan, cho nên, ta cho nhiều các người năng khỏa. Thành chủ đại nhân, cái kia Chúng ta đây cũng muốn 15 quả nhất phẩm giới tôn đan, người xem có được hay không. Gặp thanh long nhất mạch muốn nhất phẩm giới tôn đan, rõ ràng có 15 quả Những người khác cũng đỏ mắt, cự phẩm giới tôn đan so về nhất phẩm giới tôn đan tuy nhiên muốn quý trọng rất nhiều, một quả cự phẩm giới tôn đan đủ để chống đỡ mà vượt hai quả nhất phẩm giới tôn đan, nhưng nhất phẩm giới tôn đan là có thể cho đại giới vương đỉnh phong tu luyện giả trực tiếp đột phá giới tôn, theo đại giới vương đột phá đến giới tôn, nhưng so với theo bát phẩm giới tôn đột phá đến cựu phẩm giới tôn. Khó khăn nhiều hơn, huống chi, số lượng còn nhiều một chút. Được rồi, các người đã đều như vậy lựa chọn, ta đây toàn bộ cho các ngươi nhất phẩm giới tôn Mỗi nhất tộc 10 Vũ đầu, đem giới tôn đan toàn bộ đổi thành rồi nhất phẩm đấy, tổng cộng là 100 quả. Cái này trọn vẹn tiêu hao Hoàng Vũ mấy ngàn vạn giới nguyên tinh, lại để cho Hoàng Vũ thịt đau được rất, thoáng cái, trên người mình giới nguyên tinh, lại tiêu hao gần nữa. Bất quá, cũng may, đạo vận thạch hoàn toàn có thể đền bù, mà khắc cũng không có thiếu hung thú nội đan, những con hung thú này nội đan, một khóa đủ để chống đỡ mà vượt 100 vạn giới nguyên tinh, mà chính mình một lần trọn vẹn đã lấy được hơn 200 hung thú nội đan, toàn bộ đều là nửa bước chúa tể cấp bậc đấy. Một khi đem những này nửa bước chúa tể hung thú nội khí ma tính tiêu trừ sạch lợi mà nói, hữu giá trị liên hành, quan trọng nhất là, người muốn thu hoạch đủ nhiều nội đi hoàn thành chuyện kia, cho nên, muốn thu thập đầy đủ nội đan trọn vẹn cần hơn vạn, lúc này mới chính là hơn 200, kém đến quá xa rồi. Đa Tạ thành chủ đại nhân, đã nhận được đan dược, hổ thiên khiếu của người, cảm thấy mỹ mãn, cáo hứng không thôi. Tốt rồi, các ngươi đi trước, bằng không thì sẽ gặp nguy hiểm." Hoàng Vũ nói. "Yêu Dao, ngươi, ngươi không cùng lúc đi." Những người khác đi rồi, Yêu biết chớ nhìn xem Hoàng Vũ, tâm tình có chút phức tạp. "Ta cũng không phải ngươi tôn nhì, trong thân thể không có các ngươi yêu tộc huyết mạch, Yêu Dao đã bị ta giết, có thể nói ta cũng là cửu nhân của các ngươi, cho nên ta sẽ không lại cùng ngươi đi trở về, ly khai tại đây vậy sao?" Các ngươi tốt nhất là lập tức rời đi vết tình chiến trường, bằng không thì có thể sẽ có đại phi toái." Hoàng Vũ nói, nói cho các người biết, ta cho các người lấy đồ vật, đối với vị kia hung thú chúa tể thập phần trọng yếu, ta không có thể bảo chứng, vị kia hung thú chúa tể có thể hay không tức giận. Hung thú chúa tể? Yêu biết chờ yêu lão ra tử biến sắc, hung thú chúa tể, yêu biết chớ đương nhiên là biết đến, hắn sống rồi vô số tuổi tác, đối với hung thú nhất tộc cũng có chỗ hiểu do, mà hung thú chúa tể là sinh thấm vũ trụ nam đại chúa tể một trong, là hung thú nhất tộc duy nhất nhân vật làm thịt, cũng là thấm trong vũ trụ năm đại chúa tể bên nhất, đạo nhất một cái. Nếu như những vật này Thật đối với cái kia hung thú chúa tể trọng yếu như vậy lời mà nói, yêu nguyên thành, yêu nguyệt đại lục, rất có thể gặp phải thai họa lớn đầu. Tại đây hung thú trong xảo huyện, có một hung thú vương giả, đúng là vị kia hung thú chúa tể một đạo pháp tắc phân thân, hiện tại cái kia một đạo pháp tắc phân thân còn không có có thức tỉnh, một khi ta mang theo những vật này ly khai, rất có thể sẽ đem nó rực mình tỉnh lại, cho nên ta mới cho các ngươi trước ly khai, một ngày thời gian, ta cho các ngươi một ngày thời gian, một ngày sau đó, ta sẽ rời đi tại đây, đến lúc đó, cái kia hung thú có thể hay không giận chó đánh mèo yêu. Nguyệt Thành, ta không có một điểm nắm chắc, nhưng ta đề nghị các ngươi trước ly khai huyết tinh chiến trường." Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, vốn những này cùng Hoàng Vũ bản thân không có quá lớn quan hệ, bất quá, nếu là chính mình cầm đi đồ đạc, mối họa là mình chiêu gây ra đấy, lại để cho Ưu Nguyệt Thành chịu tiếng xấu thay cho người khác, tựa hồ có chút băn khoăn rồi, mới nhắc nhở một tiếng, đến cho bọn hắn ly khai không ly khai, cũng không liên quan chuyện của mình. Cái này, cái này, tại sao có thể như vậy? Yêu biết chớ sắc mặt đại biến, nếu như cái này thật sự, nếu như vị kia hung thú chúa tể thật giận chó đánh mèo Nguyệt Thành mà nói, như vậy toàn bộ Ưu Nguyệt Thành khẳng định chỉ có hủy diện một đường. Đương nhiên, còn có một cái khác lựa chọn, cái tiêu chính là ta luyện hóa yêu nguyệt thành, làm cho cả yêu nguyệt thành tiến vào của ta thể nội thế giới, bởi như vậy, đối với các ngươi cũng mới có lợi, đối với ta cũng có không tiểu nhân trợ giúp." Hoàng Vũ nói. "Yêu nguyệt thành, yêu nguyệt đại lục, nếu như có thể dung nhập chính mình chân vũ đại thế giới lời mà nói, đối với chính mình chân vũ đại thế giới sẽ có không nhỏ trợ giúp, bên trong pháp tắc tri lực cũng tìm được cực lớn tăng lên, đến lúc đó, chân vũ đại thế giới bên trong là có thể chính thức chịu tại nửa bước chúa tể cấp bậc pháp tắc chi lực rồi, kể từ đó, tại chân vũ đại thế giới liền có thể tự hành sinh ra đời nửa bước chúa tể tu luyện giả." Đương nhiên, muốn đột phá nửa bước chúa tể, cần thời gian, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Ta sẽ cùng mọi người thương lượng một chút, ngươi, Yêu Đao, ngươi có thể chờ lâu một ngày sau. Yêu lão ra tử nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Các ngươi mau chóng." Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, nhiều một ngày là hơn một ngày, chính mình còn có thể tại đây hung thú trong sào huyệt, chém giết một ít hung thú, hai ngày thời gian, tranh thủ lại giết cái 100 đầu nửa bước chúa tể cấp bậc hung thú. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 538. Một ngày này, Hoàng Vũ tại thú trong sào đại khai sát giới. Ngụy Khuynh Thành thực lực đã đạt đến đỉnh phong, khoảng cách chính thức nhân vật làm thịt chỉ có một bước ngắn, chỉ muốn rời đi huyết tinh chiến trường, dùng đạo vận thạch lập tức là có thể đột phá, những con hung thú này, tuy nhiên tương đại, nhưng ở Ngụy Khuynh Thành trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích, cho nên, toàn bộ bị Ngụy Khuynh Thành đánh cho tàn phế, mà Hoàng Vũ chỉ để ý giết. Gần như nửa ngày thời gian, Hoàng Vũ tiểu chém giết hơn 40 nửa bước chúa tể cấp bậc hung thú, đạt được nguyên lực giá trị, giới nguyên tinh còn có nội đan, là một số rất lớn số lượng. Tốc độ như vậy mới nhanh. Hoàng Vũ khẽ miệng dương lên vẻ tươi cười. Chủ nhân, ngươi như vậy, quá là nhanh. Tuy nhiên có thể tại trong thời gian ngắn thu hoạch đại lượng giới nguyên tinh, đại lượng nguyên lực giá trị còn có nội đan, nhưng khả năng bởi vậy đem cái kia hung thú chúa tể cho trêu chọc tới à. Lộ Lộ lại nhắc nhở. "Ở chỗ này, mặc dù là tới rồi, cũng chỉ là một phân thân mà thôi, phân thân có thể trấn giết. Một phân thân, Hoàng Vũ còn không có có để ở trong mắt, bất quá, nếu như là bản tôn cũng tới, cái kia thì phiền thoái, thủy diệt nhất thức có hai lần cơ hội, có thể đánh chết hai lần, nhưng cái kia hung thú chúa tể, chỉ sợ không chỉ là một pháp tắc phân thân. Đột phá chúa tể, đã vô số tác, làm sao có thể chỉ là có được hai cái pháp tắc phân thân?" Hoàng Vũ cũng không quá tin tưởng. Nếu như ta có thể có đột phá giới tôn lời mà nói, vậy thì không có vấn đề rồi, mặc dù là không có cách nào đánh chết đối phương, chạy trốn hẳn là không có vấn đề đấy. Hoàng Vũ nghi nghĩ, nói: "Thời gian tạm dừng phụ trợ, trên thực tế, căn cứ sử dụng người thực lực mà hiệu quả bất đồng, thực lực càng cường, như vậy thi triển đi ra hiệu quả cũng lại càng phát cái người." Mặc kệ, hai ngày này tiểu điên cuồng giết chó, ta cần đại lượng giới nguyên tinh, đại lượng nội đan, mà khác, còn có một vấn đề, muốn đột phá cũng cần rất nhiều nguyên lực giá trị, giết một đầu nữa bước chúa tể hung thú, có thể lại để cho ta đạt được mấy vạn nguyên lực giá trị. Ta hiện tại muốn đột phá giới Tôn cảnh giới, tối thiểu cần chém giết 5000 đã ngoài hung thú, hôm nay xa xà không đủ. Thời gian ngắn là tuyệt đối với không có khả năng đột phá đấy, nếu như có thể chém giết cái kia hung thú chúa tể phân thân, có lẽ có thể nhanh rất nhiều, chém giết hung thú chúa tể hai cái pháp tắc phân thân, đủ đủ có thể khiến chính mình đạt được một nửa nguyên lực giá trị. Trước mắt, mình giết nhiều như vậy hung thú, đạt được nguyên lực giá trị, cũng cũng chỉ có 10% cũng chưa tới một điểm, có thể thấy được theo đại giới vương đến giới Tôn cần có nguyên lực giá trị là cỡ nào khủng bố. Đây là Hoàng Vũ hao phí giới nguyên tình, cố ý xem xét mới biết được đấy. Nếu như chủ nhân có thể cấp lấy cái kia một khối Thất Thải Đạo vận thạch lời mà nói, chủ nhân thực lực có lẽ có thể trực tiếp đột phá giới tôn." Lộ Lộ nói ra. "Trực tiếp đột phá?" Hoàng Vũ con mắt sáng ngời. "Nhưng là, muốn đoạt lấy, nói dễ vậy sao à? Cái kia một khối đạo vận thạch, tại hung thú sào huyết chỗ sâu nhất, bên trong vô số hung thú, trong đó còn có hơn 10 chỉ nửa bước chúa tệ cấp thời gian khác quen thuộc nửa bước chúa tệ hung thú, đây chính là thời gian tu luyện pháp tắc hung thú, chủ nhân thời gian tạm dừng phụ trợ, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn." Lộ Lộ nói, "Ẩn thân phủ, ở chỗ này cũng nhận được áp chế, chính là một khối đạo vận thạch lực lượng." Nếu như đem cái này hung thú trong sào huyết không gian dẫn bạo lời mà nói, cái kia lại sẽ là thế nào một cái tình huống? Hoàng Vũ nghi nghĩ, nói ra, dẫn bạo. Lộ Lộ lắc đầu, không có khả năng, đó căn bản không thể nào làm được đấy, mặc dù là chân chính nhân vật làm thịt cường giả, cũng không có khả năng dẫn bạo cái này một phương không gian, bởi vì cái kia một khối đạo vận thạch tồn tại, tuyệt đối với đã trấn áp cái này một phương không gian, trên thực tế, cái này một phương không gian là cả xanh thấm trong vũ trụ kiên cố nhất tồn tại, mặc dù là xanh thâm vũ trụ toàn bộ hủy cái này một tiểu phương không gian đều hoàn hảo không tổn hao gì. Không phải đâu. Hoàng Vũ nghe xong, mở to hai mắt nhìn, cái này một khối Thất Thải Đạo vận thạch, cường đại như vậy. Thật sự, chủ nhân, cái này một khối Thất Thải Đạo vận thạch, chính là hôm nay Thanh Vũ trụ chính thức chủ nhân, người sáng tạo vốn có đấy, trên thực tế, cũng là cả xanh thấm vũ trụ căn bản một trong. Lộ Lộ nói ra, cái vũ trụ này căn bản một trong, như vậy, nếu như ta có thể có luyện hóa cái này một khối Thất Thải Đạo vận thạch lời mà nói, ha không phải có thể nắm giữ toàn bộ xanh thấm vũ trụ. Hoàng Vũ nghe xong, đại hỉ, cái này chẳng phải là tương đương, chính mình đạt được cái này khối đạo vận thạch, chẳng khác nào đã lấy được một cái cực lớn ắc vũ trụ. Chính mình chân vũ đại thế giới mặc dù không tệ, nhưng cùng cả cái xanh thấm vũ trụ so với, cái kia chính là một hạt nhỏ bé cát đuổi, quá không nở rồi. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Lộ Lộ nghe xong, âm thanh lạnh lùng nói, "Chủ nhân, người nghĩ đơn giản vãi, cái này một khối đạo vận thạch, tuy nhiên là hôm nay thanh vũ trụ căn bản một trong, nhưng trên thực tế, hôm nay xanh thấm vũ trụ đã phát triển mà bắt đầu, hoàn toàn có thể thoát ly cái này một khối thất thải đạo vận thạch tồn tại. Thất thải đạo vận thạch bên trong pháp tắc lực lượng đã nhập rồi thanh thâm vũ trụ đại đạo pháp tắc bên trong, làm cho cả thanh thâm vũ trụ pháp trở nên viên mãn, cái này khối Thất thải đạo vận thạch bên trong 7 loại buồn nguyên pháp tắc, gần như chỉ là sinh thấm vũ trụ đại đạo pháp tắc căn nguyên mà thôi, giống như là sinh thấm vũ trụ đại đạo pháp tắc cha mẹ, cha mẹ chết rồi, đối với nhi nữ cũng không có cái gì tổn thất, ngược lại sẽ dẫn phát sinh thấm trong vũ trụ đại đạo pháp tắc cấp chế, nếu như có thể kháng trụ, hơn nữa dung nhập trong đó lời mà nói, như vậy chủ nhân tuy nhiên không nhất định có thể trở thành sinh thấm vũ trụ người thừa kế một trong, nhưng cũng có thể tại sinh thấm trong vũ trụ như cá gặp nước. Như vậy a? Hoàng Vũ hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh tựu bình phục tới, như vậy, Lộ Lộ, hôm nay sinh thấm vũ trụ nhân vật người vẫn còn sao? Đương nhiên vẫn còn. Lộ Lộ nói ra, "Sinh Thấm Vũ Trụ Nhân Vật người, Phi Thường Cổ Bộ, hôm nay đã xâm nhập rồi hỗn độn bên trong, tại hôn độn bên trong đã thành lập nên một tòa thành trì, gọi là Sinh Thấm hôn Độn Thành." "Lộ Lộ, những này, làm sao ngươi biết hay sao?" Hoàng Vũ kinh ngạc nhìn Lộ Lộ, Lộ Lộ không phải biết đến đồ đạc không bao nhiêu, như thế nào thoáng cái xuất hiện nhiều đồ như vậy, liền Sinh Thấm Vũ Trụ Nhân Vật người cũng biết rồi. "Những này đều là chủ nhân đã nhận được 7 khối đạo vận thạch về sau, theo đạo vận thạch chi ở bên trong lấy được tin tức." Lộ Lộ nói, "Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, giống như những này đạo vận thạch là cố ý lưu lại đồng dạng." Vì chính là lưu cho chủ nhân, lại để cho ta cùng chủ nhân biết rõ." Lộ Lộ nói, "Phải hay là không người nọ?" Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, nhớ tới Dương Lỗi trí nhớ, Dương Lỗi cùng chính mình, đều tại người kia trong lòng bàn tay, cái thế giới này, đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ sợ cũng không hoàn toàn đúng như vậy, toàn bộ hệ thống xuất hiện một ít đặc thù tình huống, người kia, đối với toàn bộ đại vũ trụ nắm giữ xuất hiện một ít tình huống, người kia, hiện tại đã không thể hoàn toàn nắm giữ cái thế giới này rồi, ta cảm giác, cái này một cái thế giới, cái này một phương hồng ngông vũ trụ, phàm vật đã xông vào hắn quy tắc của hắn chi lực." Lộ Lộ có chút mê hoặc nói, hàn quy tắc của hắn chi lực. Đúng vậy, những này quy tắc chi lực, hết sức là tù, nhưng lại phi thường cường đại, phi thường khủng bố, cái kia một tia quy tắc chi lực, so về hôm nay thanh vũ trụ một đạo bổn nguyên pháp tắc chi lực còn muốn khủng bố, nếu như đem thanh thấm vũ trụ pháp tắc chi lực dùng một đơn vị với tư cách so sánh lời mà nói, như vậy một cái 100 đơn vị thanh thấm vũ trụ bổn nguyên pháp tắc chi lực, gần kề tương đương với cái kia một tia quy tắc chi lực, thì ra là tỷ lệ là 100 so Lộ lộ diện sắc thập phần ngỡ trọng. 100 so cái này, cái này cũng quá kinh khủng, đây chẳng qua là một tia quy tắc chi lực, còn gần kề chỉ là quy tắc chi lực mà thôi a. Quy tắc cùng pháp tắc là có cực lớn khác nhau đó. Quy tắc chi lực, muốn lên thăng làm pháp tắc chi lực, phải có chuyển biến cực lớn, cái kia đã không phải là lượng, mà là chất biến hóa. Tại sinh thống trong vũ trụ, quy tắc chi lực chỉ cần tu vi đạt đến tiên vô cảnh là có thể nắm giữ, nhưng pháp tắc chi lực, nhất định phải đạt tới giới tôn cấp độ mới có thể chính thức nắm giữ. Theo tiên vô cảnh đến giới tôn, trong lúc chính lệnh, sao mà cực lớn. Nói như vậy, những này quy tắc chi lực là một cái phi thường cường đại, đẳng cấp cấp độ phi thường cao vị diện xuyên thấu vào. Hoàng Vũ nói, hẳn là như thế, tình huống cụ thể, ta cũng không biết, có lẽ Có lẽ sinh thấm vũ trụ nhân vật người sẽ biết một ít." Lộ Lộ nói ra, những tình huống này, sinh thấm trong vũ trụ hiện tại Nam đại chúa tể, có lẽ cũng có một ít tin tức đấy. Bất quá, chủ nhân muốn cùng bọn họ câu thông lời mà nói, nhất định phải có thực lực cường đại, không có thực lực, liền nói chuyện với nhau tư cách đều không có." Đương nhiên." Hoàng Vũ gật đầu nói, điểm này, ta hoàn toàn tin tưởng. Vô luận cái gì, chỉ có tại thực lực ngang hàng dưới tình huống, mới có công bình mà nói. Thế gian căn bản không có cái gì công bình, chỉ có thực lực mới là công bình. Biết rõ là tốt rồi, nhưng chủ nhân thực lực, nếu có thể có cùng năm đại chúa tể bình khởi bình tọa, tối thiểu nhất muốn đột phá giới tôn, thậm chí, giới tôn còn chưa đủ để có, chủ nhân có thể dùng hủy diệt nhất thức đuổi giết chúa thể, nhưng bọn hắn đều có vô số pháp tắc phân thân, ít nhất cũng có 3 cái pháp tắc phân thân, chủ nhân hủy diệt nhất thức, không có khả năng một đao giết hai người, thậm chí thêm nữa, cho nên, chỉ có chủ nhân thực lực có thể tự bảo vệ mình, mới có thể cùng bọn họ. Có bình khởi bình tọa tư cách đây này." Lộ Lộ nói, "Cho nên, chủ nhân phải nhanh lên một chút tu luyện à, chủ nhân có thể chủ động tiếp nhận nhiệm vụ, có đặc thù thăng cấp nhiệm vụ đâu rồi, chỉ cần chủ nhân hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ, như vậy đẳng cấp tăng lênwidetilde dễ dàng hơn nhiều. Thăng cấp nhiệm vụ Hoàng Vũ kinh hỉ như điên, nói: "Còn có thăng cấp nhiệm vụ sao? Cái kia thăng cấp nhiệm vụ, không phải có hệ thống tùy cơ hội tuyên bố sao? Còn có thể chủ động đi tiếp thu." Đương nhiên không thể chủ động tiếp nhận, ta tuy nhiên là hệ thống tinh linh cũng không có cách nào, chỉ có chủ nhân đi kích phát mới được. Lộ Lộ cười khổ không thôi, hệ thống bị thiết lập rồi quy tắc, loại này quy tắc là không có cách nào cải biến đấy, trừ phi, trừ phi thực lực đã vượt ra cái này một phương Hồng Mông vũ trụ phát tắc, bằng không thì căn bản không có khả năng cải biến. Điểm này, Lộ Lộ rất rõ ràng, bởi vì cái này một phương Hồng Mông vũ trụ, chính là cá nhân sáng tạo ra được. Đây là một phương giả thuyết hồng mông vũ trụ, nhưng hiện tại đã bắt đầu diễn biến đến rồi, cái này thậm chí khả năng diễn biến thành một phương chính thức hồng mông thiên địa. Như thế nào kích phát? Hoàng Vũ nói, những nhiệm vụ này ta căn bản không biết như thế nào đi kích phát ra. Hoàng Vũ mày nhăn lại, nếu như có thể tìm được quy luật lời mà nói, có lẽ còn thật có thể có hiểu rõ. Cái này một phương hồng mông vũ trụ, hẳn là người kia dựa theo nhất định được quy tắc sáng tạo ra đến đấy, hay là có dấu vết mà lần theo đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 539. Chủ nhân có thể hối đoán nhiệm vụ sát suất tạm đến để thăng kích phát nhiệm vụ sát suất. Lộ Lộ nói ra, một chương nhiệm vụ sát suất tạp có thể tăng lên 1% kích phát sát suất, tối đa có thể điệp ra 50 trường, một cái thẻ cần tiêu hao 10 vạn giới nguyên tinh. Một cái thẻ mới tăng lên 1% tỷ lệ, cái này cũng quá nước đi à nhà, tối đa tăng lên 50%, kể từ đó, muốn muốn 100% kích phát đều khó có khả năng. Không có cách nào đạt tới 100% kích hoạt sát xuất sao? Hoàng Vũ nói, nếu như có thể 100% kích hoạt nhiệm vụ lời mà nói, cái kia tiêu hao giới nguyên tinh, thế thì cũng không sao, mặc dù có điểm quý, nhưng cũng là đáng ra đấy. 100% là có thể, nhưng như vậy thật sự là hái hoa không được. Lộ Lộ lắc đầu nói, có một loại đặc thù nhiệm vụ tạp, loại nhiệm vụ này tạp, có thể 100% tiếp thụ lấy nhiệm vụ, nhưng cần 5000 vạn giới nguyên tinh, đó là cấp độ S nhiệm vụ tạp, mặc kệ vụ còn có lựa cho tính. Nhìn một cái, Hoàng Vũ đối với cái này cấp độ S nhiệm vụ tạp rất là cảm thấy hứng thú, nếu như hoàn thành nhiệm vụ, đạt được giới nguyên tinh, còn có nguyên khí giá trị, rất nhiều lời mà nói, cái kia tiếp nhận cũng không sao rồi. Đương nhiên, Lộ Lộ gật đầu, vung tay lên, vài chương màu tím cấp độ S nhiệm vụ tạm tiểu xuất hiện ở Hoàng Vũ trước mắt. Ở trên tổng cộng có 3 chương nhiệm vụ tạm. Theo thứ tự là cấp độ S, S cấp độ S, còn có một chương là cấp độ S, S, S mà lên giá giá trị cũng không giống với, cấp độ S nhiệm vụ tạm, cần 5000 vạn giới nguyên tinh, S cấp độ S đấy, cần 6000 vạn giới nguyên tinh, S, V đút V đút ký hiệu 5 V đút S cấp độ S thì còn lại là cần 700.000 giới nguyên tinh. Độ khó cấp độ S, nhìn xem có cái gì ban thưởng cùng trừ phạt. Hoàng Vũ nhìn xem tờ thứ nhất cấp độ S nhiệm vụ tạm, lại là phi thường giận mình, ban thưởng phong phú a. Cấp độ S nhiệm vụ tạm, kích hoạt về sau, tiến vào đại đường song long không gian, cướp lấy hòa bích, mặc kệ vụ ban thưởng 10 ức nguyên khí giá trị, 10000 vạn rỡi nguyên tinh. Chúa tể cấp bậc tôi thể đàn một quả, mặc kệ vụ thất bại, tu vi rơi xuống 10 trình tự, trong vòng 10 năm không cách nào tăng lên. Nhiệm vụ ban thưởng phong phú, nhưng là trừng phạt cũng kinh người, Hoàng Vũ hít sâu một hơi, mặc kệ vụ thất bại, tu vi rơi xuống 10 trình tự, hơn nữa tại trong vòng 10 năm đều không thể tăng lên, đây không phải muốn chết sao? S cấp độ S nhiệm vụ tạp, kích hoạt về sau, tiếp nhận nhiệm vụ, tiến vào phong vân thế giới cấp lấy tuyệt thế hảo kiếm, quyết ẩm cùng đao, đánh chết hung bá, mặc kệ vụ ban thưởng tu vi tăng lên một cấp độ, 200 triệu giới nguyên tinh, mặc kệ vụ thất bại, tu vi rơi xuống 20 trình tự, trong vòng 100 năm không cách nào tăng lên. S cấp độ S nhiệm vụ tạm, kế hoạch về sau, tiếp nhận nhiệm vụ, tiến vào Tây Du ký thế giới, chém giết đường tăng, mặc kệ vụ ban thưởng tu vi tăng lên 3 cấp độ, giới nguyên tinh 300 triệu, chúa tể cấp bậc đan dược đảm nhiệm tuyển mới miếng, mặc kệ vụ thất bại lật bỏ. Nhiệm vụ này ban thưởng một cái so một cái phong phú, nhưng nhiệm vụ thất bại trừng phạt cũng là một cái so một cái nghiêm trọng. Ba cái nhiệm vụ, trên thực tế, mặc kệ ý một cái nhiệm vụ cũng có thể lại để cho tu vi của mình đột phá một cấp độ rồi, cấp độ S nhiệm vụ, tiến vào đại đường song long thế giới, không có nghĩ tới những thứ này nhiệm vụ đều là dùng trên địa cầu tiểu thuyết làm làm gốc, bất quá, tưởng tượng Cái này cũng bình thường, bởi vì người kia sáng tạo thế giới, không có gì kỳ lạ quý hiếm đấy. Đại đường song long, còn có phong vân, đây không phải là một cái võ giả thế giới sao? Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, đối với Lộ Lộ hỏi, ta thực lực bây giờ, tiến vào bên trong, muốn hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ không khó a. Ở đâu dễ dàng như vậy? Lộ Lộ lắc đầu nói, cấp độ S đã ngoài nhiệm vụ, ngươi lại không phải là không có tiếp nhập qua, làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy đâu này? Tiến vào những cái thế giới bên trong, bản thân thể chất, tu vi, toàn bộ đều bị phong ấn, chỉ là nguyên thần của ngươi tiến vào trong đó, hơn nữa cường đại nguyên thần, cũng bị phong ấn một bộ phận. Ý của ngươi, cùng với đoạt xá không sai biệt lắm, nguyên thần của ta nhập vào thân đoạt xá thay thế một cái trong đó người." Hoàng Vũ khẽ cho mày, nói ra, "Đúng vậy, chủ nhân." Lộ Lộ gật đầu, "Ví dụ như chủ nhân tiến vào đại đường song long thế giới bên trong, mặc kệ vụ là cấp lấy hòa thị bích, như vậy chủ nhân khả năng thay thế thế giới bên trong là một loại người, ví dụ như Khấu Trọng hoặc là Từ Tử Lăng, đương nhiên cũng có thể là những người khác, thậm chí cũng có thể là tân sinh một nhân vật, hết thể đều sẽ là có biến hóa đấy, cũng không nhất định chính là dựa theo chủ nhân biết rõ tình huống phát triển." "Như vậy a?" Hoàng Vũ cười khổ không thôi, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Nhiệm vụ này có thể tiếp nhận, nhưng muốn hoàn thành cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Đại đường Song Long bên trong, cướp lấy hòa Thị Bích, đây tuyệt đối là khó khăn trùng trùng điệp điệp, hơn nữa, muốn xem chính mình tiến vào thời cơ, thời cơ chuẩn xác, có thể sẽ dễ dàng một chút, nếu như không chính xác, muốn đoạt lấy hòa Thị Bích, ngàn khó muôn vàng khó khăn. Hoàng Vũ đối với đại đường Song Long cuốn này sách, cũng không phải đặc biệt hiểu do, nhưng thực sự có một ít trí nhớ, đại đường Song Long bên trong Hỏa Thị Bích, là tại từ hàng Tĩnh Trai trong tay, về sau bị Ninh Đạo Kỳ mượn đi, tên kia thế nhưng mà trong đại đường mạnh nhất một trong, Cường Hãn vô cùng, Tam đại tông sư đứng đầu, Ninh Đạo Kỳ trả lại về sau, Giống như đã bị cho tới rồi không chỗ đó, tiến vào chỗ đó, muốn đoạt lấy cũng không phải chuyện dễ dàng, chỗ đó cao thủ nhiều như mây. Nổ một bài nước miếng cho khí, cái này trước tiên nghĩ một phen. Nhiệm vụ thứ nhất độ khó khá lớn, nhưng tổng thể mà nói, vẫn có cơ hội, Cửu Xem chính mình tiến vào thế giới bên trong, này đây thân phận gì rồi, nếu như là thay thế Từ Tử Lăng hoặc là khấu trọng lời mà nói, Cửu là vận khí tốt, cướp lấy hòa thị bích, cơ hội rất lớn. Mà thứ hai nhiệm vụ thế giới, là Phong Vân thế giới, tiến vào Phong Vân thế giới bên trong, muốn hoàn thành nhiệm vụ tiểu ba cái, một cái là cướp lấy tuyết ẩm cùng dao, cái này độ khó nhỏ nhất chỉ cần tiến vào Lăng Vân Quật bên trong tìm kiếm là tốt rồi, mà Tuyệt Thế Hào kiếm, tác thì là muốn đi cái gì bái kiếm sân chăng? Cấp lấy Tuyệt Thế Hào kiếm độ khó cũng không nhỏ, cuối cùng một cái mới là khó khăn nhất đấy, đánh chết Hùng bá, cái kia Hùng bá với tư cách phong vân bên trong nhất đột, muốn giết hắn, độ khó tiểu lớn rồi, nhất phong cùng bộ kinh vân hai người liên thủ muốn giết chết Hùng bá cũng khó khăn. Mà cuối cùng một cái nhiệm vụ, cấp độ SSS nhiệm vụ, là chém giết Đường Tăng, nhiệm vụ này, thuyết khó không khó, nhưng nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Đường Tăng với tư cách Tây du ký nhân vật đại người, là Như Lai nhị đệ tử Kim Tiễn tử chuyển thế, là cựu thế thiên nhân, vận khí như tiên Tại Tây Du bên trong, gặp vô số minan, trên thực tế đều là hữu kinh vô hiểm, vận khí quá mạnh mẽ, mà ba cái đồ đệ, một cái tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không, thực lực cường đại, tự nhiên không nói, Hỏa Nhãn Kim Tinh có thể nhìn thấu thật giả, yêu ma quỷ quái cơ hồ không chỗ nào che dấu ẩn trốn, tu luyện 8. Cửu Truyền Huyền Công, địa sát 72 loại biến hóa càng là cường hãn vô cùng, mà Trư bắt Giới cũng không thiếu, trên thực tế, Hoàng Vũ vẫn cảm thấy Trư bắt Giới so về tôn ngộ không còn cường hãn hơn, Trư bắt Giới chính là Soái, tộc truyền hắn là giáo thập nhị bên trong Hoàng lòng chân nhân đệ tử, tu luyện tiên cương 36 giống như biến hóa Thiên Cương đối với Địa Sát, Hoàng Vũ cân nhắc, Địa Sát có lẽ so Thiên Cương cường đại hơn, lại nói tiếp, trừ Bắt Giới địa vị, hắn sau, Đài, so về tôn độ không muốn mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa tu luyện tuổi tác, lại càng không cần phải nói. Cái này trừ Bắt Giới, nhìn như trì độn, tham ăn lười biếng áo sắc, người như vậy, làm sao có thể trở thành thiên bồng nguyên soái? Như thế, duy nhất một cái, chính là hắn tại trẻ dấu. Còn có một là sang Ngộ Thịnh, Sa Tăng Hoàn thượng, thằng này là thiên đỉnh cuốn mạnh vài đại tướng, xuất thân hẳn là kém cỏi nhất một cái rồi, so về tiểu Bạch Long đều phải kém. Kít sâu một hơi, Tây Du, Tây Du Tiến vào Tây Du bên trong, chính mình khả năng đạt được chỗ tốt là lớn nhất đấy, nhưng độ khó khăn cũng là lớn nhất đấy, chính mình phải hay là không muốn lựa chọn Tây Du thế giới. Hoàng Vũ Thập phần do dự, nghĩ nghĩ, đối với Lộ Lộ nói, "Lộ Lộ, ngươi cho rằng ta muốn lựa chọn cái nào nhiệm vụ so sánh tốt? Chủ nhân có thể từng bước từng bước hoàn thành nha, dù sao chủ nhân tiến vào những nhiệm vụ này trong không gian về sau, trong hiện thực thời gian sẽ đình trệ, nói cách khác, chủ nhân tại nhiệm vụ thế giới bên trong, mặc dù là đã vượt qua trăm ngàn năm, nhưng ở trong hiện thực bất quá là đi qua trong nháy mắt mà thôi." Lộ Lộ nói ra, vẻ phần, "Chủ nhân muốn đi vào cái gì thế giới?" Lựa chọn nhiệm vụ gì, tự xem chủ nhân đối với cái nào quen thuộc hơn, càng có nắm chắc rồi, bất quá, dựa theo nhiệm vụ độ khó, đương nhiên là cấp độ S đơn giản nhất, theo thứ tự độ khó gia tăng. Người nói là, ta trước lựa chọn đại đường song long nhiệm vụ này thế giới. Hoàng Vũ nói, trên thực tế, chủ nhân có lẽ lựa chọn phong vân thế giới so sánh thỏa đáng, phong vân thế giới có thể cam đoan chủ nhân có thể tăng lên một cấp độ, bởi vì vi chủ nhân lựa chọn hối đoán một lần nhiệm vụ về sau, lần thứ hai tiến vào là sẽ có thời gian hạn chế đấy, lênh khốc thời gian là nửa năm, nói cách khác, chủ nhân hối đoán một lần nhiệm vụ tạm, lần thứ 2 hối đoán Tiến vào cần chờ đợi nửa năm thời gian, cái kia đại đường song long thế giới, mặc kệ vụ đơn giản nhất, nhưng chủ nhân chỉ là thu hoạch 10 ước nguyên khí giá trị, những này nguyên khí giá trị, thật có thể có lại để cho chủ nhân trực tiếp đột phá đến giới tôn sao? Lộ Lộ nói ra, điểm này, ta cũng không biết, mặc dù là chủ nhân nhìn xem nguyên khí giá trị, chỉ kém một điều, nhưng thực sự có thể sẽ cần cự lượng nguyên khí giá trị, cho nên, bảo hiểm để đạt được mục đích, ta hay là đề nghị chủ người lựa chọn phong vân cái này S cấp độ S những nhiệm vụ khác. Hoàng Vũ gật đầu. Vậy thì lựa chọn S cấp độ S nhiệm vụ tạm, tiến vào phong vân nhiệm vụ trong không gian a. Hoàng Vũ suy nghĩ một phen nói ra: "Chính muốn đi vào nhiệm vụ không gian thời điểm, Hoàng Vũ biến sắc. "Chủ nhân, không tốt, vừa mới chủ nhân cùng Ngụy huynh thành giết được quá mức phát hỏa, đã để hung thú chúa tể hỏa linh pháp tác phân thân phân giác, lúc này đã chạy đến." Lộ Lộ nói. Lộ Lộ lời của mới rơi, Hoàng Vũ cũng cảm giác được rồi một cỗ bàng bạc khí thế xung kích mà đến, toàn bộ động quật lan tràn tại trong biển lửa, cái này toàn bộ đều là thần hỏa, khủng bố đỉnh cấp thần hỏa, đây là vạn thú thần hỏa, cái này vạn thú thần hỏa xếp hạng thần trên bảng vị thứ 2, so về Hoàng Vũ hư vô thần còn muốn cao hơn mấy cái thứ tự. "Nhân loại, các ngươi thật là đáng chết ta." Rõ ràng xâm nhập thế giới của ta bên trong, giết ta nhiều như vậy thủ hạ, còn cấp đoạt rồi đạo vật thạch. Một cái hỏa diễm cự nhân xuất hiện ở Hoàng Vũ cùng Nguyệt huynh thành trước mặt. Nguyệt huynh thành lúc này như lâm đại địch. Ngươi là hung thú chúa tệ hỏa linh pháp tác phân thân. Hoàng Vũ nhưng lại rất bình tĩnh, thằng này chỉ là đến rồi một đạo phân thân mà thôi, ngược lại là không e ngại. Tiểu Giang Hỏa, ngươi thật không đơn giản a, còn ngươi nữa tiểu cô nương này cũng rất lợi hại, rõ ràng đạt đến vị cảnh giới, đã có đạo thạch, không ra ngàn năm, không, trăm năm, chỉ cần trăm năm thời gian có thể chính thức đột phá chúa tể, tốt, thật sự là khiến ta kinh rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 540 Các người nếu như bái ta làm thầy lời mà nói, ta có thể không so đo các người sợ ta sở vi. Hùng thú chúa tể hỏa linh pháp tắc phân thân nhìn xem Hoàng Vũ cùng Nguyện Khuynh Thành nói. Bái ngươi làm thầy, ngươi có tư cách sao? Hoàng Vũ cười lệnh không ớt, ngươi bây giờ chỉ là một đạo phân thân mà thôi, cho là chúng ta giết không được ngươi. Ta là chúa tể cường dạ, sanh thống trong vũ trụ nam đại chúa tể một trong, ngươi nói ta không có tư cách, người đó có tư cách Thông Thú Chúa Tể nhìn xem Hoàng Vũ Cường tiểu nói, hai người các ngươi đều có trở thành chúa tể tiềm chất, hơn nữa nữ hoa tiềm lực càng lớn, trở thành chúa tể chỉ là vấn đề thời gian, nếu như các ngươi không muốn, ta đây muốn đem bọn ngươi bóp chết trong trứng nước, các ngươi là nhân loại, một khi các ngươi trở thành chúa tể cường giả, thế tất sẽ đánh vỡ xanh thấm vũ trụ cân đối. Đem chúng ta bóp chết trong trứng nước, hung thú chúa tể, ngươi cũng quá để ý mình rồi." Hoàng Vũ khỏe miệng dương lên một tia trào phúng dáng tươi cười, "Nếu như ngươi bản tôn tại nơi này, ta có lẽ sẽ e ngại, nhưng trước mắt, chỉ có một phân thân mà thôi, muốn giết ngươi, như giết chó. Chết tiệt thằng cờ hó, ngươi muốn chết?" Thông đô chúa tể nổi giận, cái này thằng cờ hó cư nhiên như thế vũ nhục chính mình, chính mình thế nhưng mà chúa tể cường giả, sinh sống trong vũ trụ năm đại chúa tể một trong, địa vị cao cao tại thượng, nào có người dám đối với chính mình như thế vô lễ. Đó là chúa tể thể diện, tốt nghiêm nhận lấy vũ nhục, nếu như nếu chuyển đi, chính mình cái hung thú chúa tể tại sinh sống vũ trụ mặt mũi tiểu mất hết. Hung thú chúa tể khủng lô khí thế bạo phát đi ra, tương đạo khủng bố hỏa diễm hóa thành một mảnh dài hẹp khủng long, vũ, người vũ người ra, bảo vệ chính mình, ta để đối phó hắn." Nguyệt thành nói. "Không cần" Hoàng Vũ lắc đầu, ta muốn giết hắn, một chiêu như vậy đủ rồi. Nói xong, Hoàng Vũ trưởng đao ra khỏi vỏ, phong ấn thí thần đao khủng bố vì thế, nghiền áp hết thảy, tùy diệt hết thảy lưỡi đao bánh chướng mà ra, toàn bộ thiên địa đều bị cái này khủng bố vì thế giải khai. Hung thú chúa tệ nhìn xem Hoàng Vũ Trường đao trong tay, con mắt đỏ thấm, vẻ tham lam một chút cũng không có che giấu. Hào đao, tốt một thanh bảo đao, khủng bố sát khí, như thế bá đạo, rõ ràng lại để cho ta cảm nhận được hiếp, nếu như ta được đến, như vậy ta có thể trở thành sinh thống trong vũ trụ, mạnh nhất chi nhân, sinh thống tiên kia cũng không phải đối thủ của ta. Hung thú chầm chậm vào Hoàng Vũ trong tay bảo đao. Cùng thiếu không thôi, vận khí của ta thật sự là quá tốt, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này trùng trong tay rõ ràng giống như bảo vệ này, cái này bảo đao phóng trong tay ngươi, thật sự là quá lãng phí rồi, hay là cho ta đi." Hung thú chúa tể trong mắt bắn ra rồi một đạo lệ mang. Khủng bố hỏa diễm hóa thành cự long, đã gào thét, xuất hiện tại Hoàng Vũ cùng Nguyệt huynh thành quân thân. "Chính là hỏa diễm mà thôi, cho ta hóa." Hoàng Vũ trong tay phong ẩn thí thần đao bộc phát ra rồi một đạo vầng xoáy, đem cái này một mảnh dài hẹp khủng bố long, toàn bộ đều hấp thu đến, hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng. "Thật sự là không nổi ạ." thật lợi hại, kinh địch như vậy tiểu hóa giải rồi của ta vạn thú thần hỏa, đau này càng là lợi hại lại càng tốt, trợ giúp ta lại càng lớn, tiểu tử, ngươi trung thực thanh đao giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hung thú chúa tệ thanh âm, phản phất từ bốn phương tám hướng chuyển đến, rót vào trong linh hồn, như là một đạo tiếng sấm vang lên. Hoàng Vũ không dánh mà để ý sẽ, con mắt tinh thần tập trung đến từ điểm. Hung thú chúa thể, ngươi đi chết đi a, hủy diệt nhất thức, giết. Lưỡi đao đã tập trung vào hung thể, Hoàng Vũ trường lên, cái một đạo lưỡi đao ra rồi toàn bộ không gian, toàn bộ tinh chiến trường đều chấn động rồi. Không gian chấn động, bị sinh sinh xé mở một đạo khủng bố khe hở, vành trướng không gian chi lực bạo phát đi ra, mang tất cả rồi toàn bộ hung thú sao huyết, vô số hung thú bị cái này khủng bố không gian lực lượng cho nắc bẫy. Cái kia một đạo có 102 lưỡi đao, lóe lên rồi biến mất, mà hung thú chúa tể thân hình bị phách trở thành hai nửa, trên người hắn pháp tắc chi lực cũng bị phong ấn thí thần đao cho cắn nuốt sạch. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết hung thú chúa tể hỏa linh pháp tắc phân thân, đạt được nguyên vạn. Đinh, Hệ thống nhắc nhở, lại để cho Hoàng Vũ tin tưởng, cái này hung thú chúa tể hỏa linh phân thân bị chính mình chém giết, Hoàng Vũ biết rõ, ở chỗ này cũng không thể có ở lâu. Phân thân bị chém giết, như vậy bản tôn trong nháy mắt tiểu sẽ biết, chờ đợi thêm nữa, cái kia chính là muốn chết, các loại tên kia bản tôn đội ra ra, chính mình chạy thoát sao? Hoàng Vũ không có một điểm nắm chắc. Khuynh Thành tỷ, chúng ta nhất định phải nhanh lên ly khai tại đây, bằng không thì tên kia bản tôn tìm tới tận cửa rồi, phiền thoái tiểu lớn hơn rồi. Hoàng Vũ kéo rồi thành, liền mở ra Kim Long trên sa, chuyển, chuyển chi pháp. Vốn Hoàng Vũ liền định trực tiếp ly khai huyết tinh chiến trường đấy, bất quá hay là muốn đi cho Yêu Nguyệt Thành người, nói một tiếng, xem bọn hắn có nguyện ý hay không cùng chính mình ly khai, hoặc là, có nguyện ý hay không lại để cho chính mình dung hợp toàn bộ Yêu Nguyệt Thành, nếu như bọn hắn nguyện ý lời mà nói, chính mình là có thể đem Yêu Nguyệt Thành toàn bộ chuyển nhập chính mình chân vũ đại thế giới bên trong, bởi như vậy, chân vũ đại thế giới tựu sẽ tăng lên một cấp độ, cơ hội. Như vậy, đối với Hoàng Vũ mà nói, đương nhiên không có bất kỳ chỗ hỏng. Mấy hơi thở về sau, Hoàng Vũ xuất hiện ở Yêu Nguyệt Thành. Hoàng Vũ trong nội tâm ý niệm khé động, hôm nay Hoàng Vũ là cả Ưu Nguyệt Thành thành chủ, tự nhiên có thể điều động Ưu Nguyệt Thành bên trong đặc tù lực lượng. Một cái ý niệm trong đầu có thể bao trùm toàn bộ yêu Nguyệt Thành, Hoàng Vũ ý niệm đem sở muốn nói lời, chuyển đưa tới thất đại gia tộc người chủ sự trong thành. Thất đại gia tộc sở hữu tất cả người chủ sự đều đến thành chủ phủ, ta có đại sự muốn nói. Thành chủ trở về rồi. Thành chủ đại nhân thật sự trở về rồi. Xem ra là chuyện kia, Hồ Thiên Kiếu bọn người là đã đã biết Hoàng Vũ lời mà nói, cũng biết toàn bộ yêu Nguyệt Thành nguy cơ, vốn liền định muốn đi tìm Hoàng Vũ rồi. Không nghĩ tới Hoàng Vũ hiện tại ngược lại là về trước đến rồi. Một đoàn người rất nhanh đi tới trong thành chủ phủ. Hoàng Vũ tại trên đại điện, nhìn thấy mọi người đến đông đủ, vung tay lên, đem chọn cái không gian đều phong đóng lại. Các người đã đã biết ta, hiện tại ta cho người biết, ta giết cái kia hung thú chúa tể phân thân, hôm nay hung thú chúa tể chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, nói không chừng sẽ bản tôn chạy tới, ta không cho các người một lần cơ hội, các người có nguyện ý hay không quy thuận ta, phối hợp ta đem chọn cái yêu nguyện thành đô rời dung hợp tiến vào thế giới của ta bên trong." Hoàng Vũ nói, "Thời gian không nhiều lắm, ta cho người tối đa là đám bọn họ 10 cái thời gian hô hấp, 10 cái hô hấp về sau, các ngươi còn không có có làm ra lựa chọn, ta coi như các ngươi buông tha cho, như vậy ta sẽ trực tiếp ly khai huyết tình chiến trường, các ngươi đến lúc đó, sợ muốn mặt đúng đích rất có thể thịu là hung thú chúa tể cảm dẫn một trời. Nói xong, Hoàng Vũ nhắm mắt lại, các loại đợi câu trả lời của bọn hắn. Hồ Thiên thiếu, nhu giống to, yêu biết chớ bọn người, vừa nghe đến Hoàng Vũ lời mà nói, rung động tới cực điểm. Hắn rõ ràng rất hung thú chúa tể phân thân, giết một vị chính thức nhân vật làm thịt phân thân, mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều là kiến thức quen bác, tổ tiên cũng đã có về chúa tể trí nhớ, bọn hắn thế nhưng mà tin tưởng, chính thức nhân vật làm thịt là có pháp tắc phân thân đấy, bọn hắn pháp phân thân, thực lực cường đại vô cùng, tuy nhiên không bằng bản tôn mạnh mẽ như vậy, nhưng là tuyệt đúng là chúa tể chính thức nhân vật làm thịt cường giả, cũng không. Phải lúc trước Tổ Thanh Long, Tổ Thanh Long tuy nhiên cũng là chúa tể, nhưng đây chẳng qua là ngụy chúa tể mà thôi, cùng xanh thấm trong vũ trụ nam đại chúa tể so với, căn bản không phải một cấp bậc, một cái cấp bậc thượng đấy. Quá kinh khủng, cái này hoàng vũ thực lực thật không ngờ khủng bố, chính thức nhân vật làm thịt đều bị chém giết, thực lực của hắn đến rồi cái dạng gì tình trạng ạ? Hắn có phải thật vậy hay không? Ta không tin à, hắn làm sao có thể giết hung thú chúa tể phân thân, tuy nhiên là phân thân, nhưng thực lực cũng không phải nửa bước chúa có thể đối phó à, hắn nhưng so với Tổ Thanh Long mạnh hơn vô số lần, 100 cái Tổ Thanh Long cũng tuyệt đối không phải là hung thú chúa tể một đạo phân thân đối thủ à, ta xem hắn nói cũng không thật sự. Muốn lựa chọn như thế nào? Nếu như hắn nói rất đúng lời nói thật đâu này, như vậy, hắn vừa đi, chúng ta sẽ phải đối mặt một vị chính thức chúa tể lựa giận, ngươi cho rằng chúng ta yêu nguyệt thành ngăn cản được rồi hả? Vậy làm sao bây giờ? Mặc kệ là thật là giả, chúng ta cũng không thể có mạo hiểm, chỉ cần chuyện này có một thành khả năng, chúng ta cũng không thể mạo hiểm. Yêu lão gia tử, ý của ngươi là chúng ta đáp ứng hắn, tiến vào thế giới của hắn bên trong, làm cho cả yêu nguyệt thành chỉnh thể đều rời đi qua sao? Bất kể như thế nào, ta yêu thị một mạch là quyết định, về phần các ngươi có đáp ứng hay không, có tin hay không, cái kia là chuyện của các ngươi, ta yêu biết chớ tuyệt đối với không thể lại để cho ta yêu thị nhất mạch đến với tư cách tiền đặt cược. Mặc dù hắn nói không phải nói thật, chúng ta cũng tổn thất được rất tốt, nhưng nếu như là thật sự, ta đây yêu thị nhất mạch chẳng khác nào bảo tồn xuống dưới. Yêu lão ra tử yêu biết chớ trước hết nhất hạ quyết tâm. Hắn đối với Hoàng Vũ nói, "Yêu đao, ta đã làm ra lựa chọn rồi, ta tin tưởng ngươi, ta vậy thì đem yêu thị nhất mạch người toàn bộ tập trung lại. Các ngươi đâu này?" Hoàng Vũ gật đầu, nhìn xem mặt các sáu tộc nói, "Tam yêu thị nhất mạch cũng đồng ý." Ta hộ thị nhất mạch cũng đồng ý. Nhìn xem Tam đại gia tộc, đây là thực lực mạnh nhất Tam đại gia tộc cũng đã đã đáp ứng, mà các thứ gia cũng nhịn không được nữa rồi, nhao nhao gật đầu. Ta Thanh Long nhất mạch đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Thoáng cái, toàn bộ đều lựa chọn rồi cùng Hoàng Vũ ly khai, lựa chọn rồi lại để cho Hoàng Vũ đem chọn cái yêu nguyện thành đô rời. Tốt, rất tốt, lựa chọn của các ngươi là chính xác đấy, ta sẽ đem toàn bộ yêu nguyện thành đô rời tiến vào thế giới của ta bên trong, sẽ ở thế giới của ta bên trong, hoạch xuất thế giới già, với tư cách yêu giới, cũng là các ngươi sinh ra địa phương. Đã nhận được bọn hắn trả lời thuyết phục, Hoàng Vũ cao hướng tới cực điểm. Bọn hắn toàn bộ đều đồng ý, đó mới ý nghĩa chính mình chính thức trở thành Ưu Nguyệt Đại Lục, Ưu Nguyệt thành nhân vật người, chính thức có thể khống chế cái này yêu Nguyệt thành. Chuẩn bị xong sao? Ta muốn đem toàn bộ yêu Nguyệt thành, toàn bộ yêu Nguyệt Đại Lục đều dung hợp tiến vào của ta Chân Vũ Đại Thế giới bên trong rồi." Hoàng Vũ lớn tiếng nói. Lúc này đây, muốn dung hợp toàn bộ yêu Nguyệt thành, toàn bộ Ưu Nguyệt Đại Lục, sở muốn hao phí một cái giá lớn cũng là cực lớn đấy. Hoàng Vũ bây giờ có được giới nguyên tinh tuy nhiên rất nhiều, nhưng vẫn là không đủ, cho nên lần này tiêu hao toàn bộ giới nguyên tinh tổn về sau, còn chỉ điểm hệ thống ngượn tiền giới nguyên tinh. Bởi vì đem toàn bộ yêu Nguyệt Thành yêu Nguyệt Đại Lục dung nhập trong đó, chọn vẹn muốn hao phí 10 ức giới nguyên tình, Hoàng Vũ lúc này cũng chỉ có 200 triệu giới nguyên tình mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 541 Đem chọn cái yêu Nguyệt Thành cùng yêu Nguyệt Đại Lục dung nhập thế giới của mình bên trong, tiêu hao chọn vẹn 10 ức giới nguyên tình, ý nghĩa chính mình còn muốn mượn vay 8 cái ức, đó là một cái lớn con số. Bất quá, Hoàng Vũ cũng không chút do dự, tiểu lựa chọn rồi đồng ý tại lộ lộ thao t Tại hệ thống giới sự trợ rút, toàn bộ yêu nguyệt thành cùng yêu nguyệt đại lục dung hợp tốc độ thật nhanh, cũng chỉ có mười mấy cái hô hấp, toàn bộ yêu nguyệt đại lục cũng đã tiến nhập chân vũ đại thế giới bên trong, mở rồi thế giới, chân vũ đại thế giới bên trong yêu giới. Nguyên bản chân vũ đại thế giới, hôm nay đã triệt để cải biến, biến thành một cái nhân gian tu luyện ở giới, nói cách khác, hôm nay chân vũ đại thế giới bên trong chỉ có hai cái giao diện, một cái là yêu giới, một cái là nhân gian tu luyện ở giới, mà yêu giới cấp độ so về nhân gian tu luyện giới muốn cao hơn bậc. Chân vũ đại thế giới đã xảy ra biến hóa lớn, linh khí trở nên phi thường đậm, pháp tắc lực lượng càng thêm chắc chắn. Thế rồi vách tường bằng tinh thể, vách tường bị diện, trở nên càng thêm bền chắc. Hôm nay ta là thua khoản nợ từng đống rồi. Hoàng Vũ cười khổ không thôi, "Lộ Lộ, cái này 800 triệu giới nguyên tinh, muốn khi nào trả thanh? Chủ nhân chỉ cần tại trong vòng một năm trả hết nợ là được rồi." Lộ Lộ nói, "Chủ nhân hiện tại muốn chạy nhanh ly khai tại đây, cái kia hung thú chúa tệ bản tôn đã tới rồi." Hoàng Vũ một bà kéo rồi tại sững sờ ngụy huynh thành, một cái chuyển rời, ra huyết tinh chiến trường. "Chúng ta, cái này đi ra." "Đi ra, tại đây đã là sự thật thế giới." Hoàng Vũ gật đầu, lúc này đúng là tại chân vũ đại thế giới bên trong toàn bộ chân vũ đại thế giới phát sinh biến hóa, mà ở trong đó là chân vũ đại thế giới huyết tinh chiến trường cửa vào, nơi này có khổng lồ quy tắc chí lực, tuy nhiên hung thú chúa tể có thể tiến vào, nhưng tiến vào tại đây, thực lực nhưng lại sẽ phải chịu áp chế, nếu như tại không có dung hợp yêu nguyệt đại lục yêu nguyệt thành trước kia, hung thú chúa tể vẫn có thể có đơn giản tiến vào tại đây đấy, nhưng hiện tại chân vũ đại thế giới đã xảy ra biến đổi lớn, tăng lên vô số lần, hung thú chúa tể muốn đi vào nơi này, muốn hao phí cực lớn một cái giá lớn. Hoàng Vũ, ngươi yêu, yêu vào người trong thế giới này rồi hả? Ngụy được vũ đại thế giới biến hóa, Tại đây pháp tắc chi lực cùng trước kia so sánh với, đã có một cái cực lớn bay vọt, lúc này, tại đây chân vũ đại thế giới bên trong, có thể chính thức đản sinh ra giới tôn cường giả, nửa bước chúa thể, thậm chí còn có thể đản sinh ra chính thức nhân vật làm thì đến. Đúng vậy à, Khuynh Thành Tỷ, hôm nay thế giới của ta đã chính thức đạt tới đại thế giới cấp độ, tuy nhiên không bằng thánh thấm vũ trụ, nhưng tuyệt đối với có thể chống lại thánh tâm trong vũ trụ đại thế giới, chỉ có điều, thực lực của ta còn chưa đủ, nếu như ta có thể có đột phá giới tôn lợi mà nói, thánh tâm trong vũ trụ xếp hạng thứ nhất đại thế giới, không phải ta không ai có thể hơn." Hoàng Vũ tự hào nói. Khuynh Chúng ta đi ra ngoài trước, đi một chỗ, lại để cho thực lực của ngươi chính thức đột phá chúa tể. Ở chỗ này, bởi vì ta nguyên nhân, ngươi mặc dù là có đạo vận thạch cũng không cách nào đột phá chúa tể đấy, muốn chính thức đột phá chúa tể, nhất định phải muốn đi vào sinh thấm vũ trụ nhân vật trong vũ trụ đi mới được. Hoàng Vũ biết rõ, muốn đột phá chúa tể, chỉ có thể có tại sinh thâm vũ trụ, cái này chủ trong vũ trụ, nói cách khác, cũng chỉ có thể có tại chính mình đại thế giới bên trong đột phá, mà Nguyệt huynh thành hôm nay tuy nhiên đạt đến nửa bước chúa tể tình trạng, nhưng trên thực tế, nàng thế giới của mình lại còn không có có có thể tăng lên đi lên. Muốn đem một cái thế giới tăng lên đi lên, cần tài nguyên cũng không phải nhỏ tí tẹo, hơn nữa Ngụy Khuynh thành thế giới tăng lên, cùng Hoàng Vũ không giống với, Hoàng Vũ có hệ thống trợ giúp, có thể đơn giản dung hợp mặt khác đại thế giới, nhưng Ngụy Khuynh thành lại không được, chỉ có thể có dựa vào giới nguyên tinh, hoặc là thế giới bổn nguyên châu, thế giới bổn nguyên châu chính là thế giới bổn nguyên năng lượng, là đại trong vũ trụ tinh thuần nhất năng lượng, muốn thu hoạch, nói dễ. Vậy sao, mà giới nguyên tinh lời mà nói, tuy nhiên cũng có thể tăng lên thế giới, nhưng tăng lên yêu cầu rất nhiều, tốc độ cũng chậm. Cho nên, đối với Ngụy thành mà nói, tạm thời không sẽ tăng lên trong cơ thể thế giới, trực tiếp đột phá chúa thể chỉ cần đột phá chúa tể, có thể sử dụng cường đại pháp tắc chí lực, theo chủ trong vũ trụ rút ra thế giới bổn nguyên năng lượng, đến để thăng chính mình thể nội thế giới, tốc độ như vậy phải nhanh nhiều lắm. Bất quá có lợi cũng có thể, tại trở thành chúa tể trước kia, trong cơ thể thế giới càng lớn, như vậy trở thành chúa tể về sau, thực lực cũng lại càng cường, nếu như tại trở thành chúa tể trước kia, bản thân đại thế giới tiến hóa làm chính thức vũ trụ lời mà nói, vậy hắn thực lực của bản thân đem sẽ đạt tới một cái khủng bố tình trạng. Tục chuyến nghe thấy, có thể làm được điểm này, tại không có trở thành chúa tể trước kia cũng đã đem trong cơ thể đại thế giới hóa thành chính thức vũ trụ người, lượt lờ không có mấy Tại toàn bộ phía Đông hư không thần vực bên trong, cũng cũng chỉ có 3 người làm được điều này, liền xanh thấm vũ trụ sáng thế người đều xa xa không đạt được. Tuyết Ngụy Khuynh Thành gật đầu, "Bất quá, như vậy, chúng ta vừa đi ra ngoài lời mà nói, rất có thể sẽ đem cái kia hung thú chúa tể trêu chọc tới à. Đây là Ngụy Khuynh Thành chỗ lo lắng đấy, cái kia hung thú chúa tể, với tư cách xanh thấm trong vũ trụ năm đại chúa tể một trong, một khi Hoàng Vũ cùng Ngụy Khuynh Thành khí tức xuất hiện, dĩ nhiên là sẽ cảm thụ đạt được, mà ở trong đó là Hoàng Vũ trong cơ thể của mình đại thế giới, tăng thêm hệ thống trợ giúp, hung thú chúa tuy nhiên cường đại, lại cũng không có cách nào cảm ứng được đến. Cái này ngược lại là cái không nhỏ vấn đề. Hoàng vũ chân mày hơi nhữ lại, hung thú chúa tể cường đại vô cùng, tại sanh thấm trong vũ trụ, trở thành năm đại chúa tể đã có vô số tuổi tắc rồi, hắn nắm giữ sanh thấm vũ trụ một bộ phận vũ trụ phát tác, những này phát tác, lại để cho hắn có thể tại sanh thấm trong vũ trụ điều tra rất nhiều đồ đạc, muốn tìm một người, tự nhiên cũng không phải việc khó gì, nếu như không có đặc thù che giấu lời mà nói, rất dễ dàng có thể tìm được. Lại nói, lúc ấy hung thú chúa tể h phun ra một ngụm máu tươi. Của ta Hỏa Linh Pháp tắc phân thân rõ ràng bị giết. Là ai? Là ai có thực lực mạnh như vậy? Chẳng lẽ là Thanh Tuyết bọn hắn? Hung thú chúa tể Bản Tôn không ngừng suy tính, lại không có một điểm kết quả. Có thể đánh chết chính mình Hỏa Linh Pháp tắc phân thân người không nhiều lắm, cũng chỉ có mặt khắc bốn đại chúa tể, mà cái này bốn đại chúa tể bên trong, chỉ có Thanh Tuyết hai người bọn họ vị chúa tể cùng chính mình không đối phó, kể từ đó, Thanh Tuyết hai người hiểm nghi là lớn nhất đấy. Khuyết, ta muốn giết các ngươi." Hung thú động, một cái đại na xuất hiện ở trong sào Cha nhìn một chút hiện trường tình huống. Sắc mặt Phi Thường nghiêm trọng. Thời gian hồi tưởng. Hung thú chúa tệ bản tôn dùng đại thần thông thủ đoạn, thi triển thời gian hồi tượng. Trước mắt xuất hiện một đạo hình ảnh, cái này một đạo hình ảnh, đúng là họa linh pháp tắc phân thân bị chém giết tình huống. Hai người này, lại là hai người này. Hung thú chúa tệ thời gian hồi tượng phi thường lợi hại, hơn nữa, bị chém giết còn là chính bản thân hắn một đạo pháp tắc phân thân, hồi tưởng khởi đến tự nhiên lại càng dễ. Đương nhiên, như nếu như đối phương là chúa tệ cường giả lợi mà nói, muốn làm đến hồi tưởng, đối với hắn tổn thương hay là cực lớn đấy, nhưng Hoàng Vũ cùng Nguyệt thành hai người đều không có đạt tới chúa tệ cấp bậc, cho nên Thông đột chờ đợi thời gian hồi tưởng, mới có thể hiểu rõ như thế rõ ràng. Một cái đại giới vương, một cái nửa bước chúa tể, rõ ràng giết của ta hỏa linh pháp tách phân thân, chuôi này đao, đây tuyệt đối là một kiện chúa tể binh khí, là chuôi này đao tiêu diệt của ta pháp tách phân thân, chuôi này đao nhất định phải đem tới tay, chỉ cần một thanh này đao đem tới tay, như vậy thực lực của ta sẽ trở thành năm đại chúa tể đứng đầu. Hung thú chúa tể ánh mắt lập lòe, giá tâm mừng mừng, trong mắt lộ vẻ điên cùng chi sắc. Hai người này, tại xanh thống trong vũ trụ, rõ ràng không có một tia khí tức, chẳng lẽ là bị cái kia bốn cái gia hỏa bên trong một cái dấu che lại rồi hả? Team Voi 1 fan Hung thú chúa tể không có phát hiện Hoàng Vũ cùng Nguyệt huynh thành một kia khí tức, ra hung thú sảo hoạt về sau, ưu tìm không thấy một kia dấu vết rồi, cái này lại để cho hung thú chúa tể thập phần khó hiểu. Tại đây vốn là cái kia Ưu Nguyệt đại thế giới đại bản doanh nha, hôm nay lại biến mất. Xem ra cái này hai người cùng Ưu Nguyệt đại thế giới có rất lớn liên hệ. Hung thú chúa tể một cái chuyện rời, xuất hiện ở Ưu Nguyệt đại thế giới bên trong, thi triển thủ đoạn, điều tra Ưu Nguyệt đại thế giới bên trong từng cái nơi hẻo lánh, mỗi người. Nhưng như cũng không tìm ra bất cái gì dấu vết. Ưu giới người vẫn chưa về, chỉ sợ là cùng bọn họ có quan hệ. Thông Thú Chúa tệ giận dữ, đem Ưu Nguyệt Đại Thế Giới khống chế cho bắt lại, Ưu Nguyệt Đại Thế Giới khống chế là Tổ Thanh Long phụ thân, gọi Tổ Thiên Củng, cái này Tổ Thiên Củng cũng là nửa bước chúa tệ tu vi đỉnh cao, một thân pháp lực đã cường đại đến cực hạn, hắn chiến lực so về Tổ Thanh Long còn cường hắn hơn, hắn là cả Ưu Nguyệt Đại Thế Giới khống chế, toàn bộ Ưu Nguyệt Đại Thế Giới lực lượng đều bị hắn không chế lấy, có thể nói, tại chúa tể phía dưới, không người có thể chém giết. Hắn, mặc dù là thánh thống trong vũ trụ xếp hạng top 3 đại thế giới, đều khó có khả năng có người làm được. Tuy nhiên cường đại như thế, thực lực khủng bố như thế, nhưng trên thực tế, tại cường giả chân chính Chính thức nhân vật làm thịt trước mặt, Tổ Thiên Cuồng căn bản không có sức phản kháng, đơn giản đã bị hung thú chúa tể bản tôn cho bắt được. "Ngươi gọi Tổ Thiên Cuồng đúng không?" Hung thú chúa tể nhéo ở rồi Tổ Thiên Cuồng cổ, lạnh lùng nói, "Các ngươi yêu nguyệt đại thế giới tại giả thuyết bên trong chiến trường đại bản doanh đâu này?" Khô khủng, "Chúa tể đại nhân, cái này ta không biết à, tại một canh giờ trước kia, toàn bộ yêu nguyệt đại thế giới đã xảy ra chấn động, pháp tác chi lực bị trên phạm vi lớn suy yếu, đón lấy cùng với hết tinh chiến trường đã mất đi liên hệ." Tổ Thiên Cuồng nói, "Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Ngươi không muốn nói, ta cũng có biện pháp có thể biết đến." Hung thú chúa tể trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, điên cuồng chi sắc hiện thị rõ. Sư hồn. Hung thú chúa tể bàng bạc linh hồn chi lực, hóa thành một cực lớn quái thú, cái này một đầu cực lớn quái thú, vươn vô số xúc giác, sinh sinh đâm vào tổ thiên cuồng trong đầu, tổ thiên cuồng thần hồn bị rút lấy rồi đi ra, bị sống sờ sờ luyện hóa, đã trở thành hung thú chúa tể tinh thuần nhất năng lượng. Không có, rõ ràng thật không có. Hung thú chúa tể, mạnh mà một quyền đánh ra, đất rung núi chuyển, không gian nghiền toàn giới, bị hắn quyền, sinh trong hư không khủng bố lượng rút vào rồi yêu nguyệt đại thế giới bên trong, toàn bộ yêu nguyệt đại thế giới đã gặp phải khủng bố tai nạn, vô số yêu thú, chết toàn chết ủng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 542. Ưu tính toán thật không có, cũng cùng các ngươi yêu nguyệt đại thế giới có thoát không khai mợ quan hệ. Hung thú chúa tể vô cùng phẫn nộ, quát lớn, cấp lấy rồi của ta đạo vận thạch, giết phân thân của ta, cút ra đây cho ta, bằng không thì ta tự hủy diệt toàn bộ yêu nguyệt đại thế giới. Lúc này, Hoàng Vũ cùng Ngụy giới khoảng xa, đương nhiên không có khả năng nghe được đến hung thú lời nói. Đi ra, đi ra. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Ưu Nguyệt Đại Thế Giới. Lúc này Ưu Nguyệt Đại Thế Giới bên trong tu luyện giả, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ và phần. Thảm rồi, lúc này thảm rồi, người nọ là Chúa Tể Cường giả, quá kinh khủng, chúng ta căn bản không ai có thể đối phó được. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc là ai trêu chọc khủng bố như vậy tồn tại à? 10 cái hô hấp, 10 cái hô hấp vẫn chưa có người nào đi ra thừa nhận, ta liền đem toàn bộ Ưu Nguyệt Đại Thế Giới cho tự mình hủy diệt. Đại Giới bên trong vẫn chưa có người nào đi ra thừa nhận, hung Chúa là tức giận không được. Đại nhân à, cái này thật không phải là chúng ta Ưu Nguyệt Đại Thế Giới bên trong người làm đó ạ? đừng giận chó đánh mẹo chúng ta. Một cái nửa bức chúa tể cường giả, đi tới hung thú chúa tể trước mặt, lớn tiếng cầu khẩn nói: "Đúng vậy a, đại nhân, dùng thực lực của ngài, pháp lực vô biên, ai có thể đối phó ngài?" Một cái khác cường giả, nhìn xem hung thú chúa tể nói, "Ta yêu nguyệt đại thế giới người mạnh nhất, cũng không quá đáng là nửa bức chúa tể, tại đại nhân trước mặt, vút vút vút." Không chịu nổi một kích, liền đại nhân một cái đầu ngón tay cũng không thể có đối phó, lại làm sao có thể kích giết được đại nhân pháp tắc phân thân đâu này? Thực lực của các người đương nhiên không có khả năng giết được của ta pháp tắc phân thân, nhưng người kia có một kiện lợi hại bảo vật, đó là một thanh cứng rắn vô đối, có thể hủy diệt hết thầy bảo đao, chính là vì cái kia một thanh bảo đao, mới đưa của ta pháp tắc phân thân cho chấm giết. Hung thú chúa Tề nói, đã đến giờ rồi, còn không có có đi ra thừa nhận, ta đây đành phải đem chọn cái Ưu Nguyệt đại thế giới cho hủy diệt rồi. Nói xong, hung thú chúa Tề động, toàn bộ người phiêu bay lên, vung tay lên, vô số khủng bố hung thú, rầm dạp chẳng chỉnh xuất hiện ở Ưu Nguyệt đại thế giới bên trong, những con hung thú này, cường đại vô cùng. Số lượng rất nhiều, điên cuồng xông về yêu nguyệt đại thế giới, gặp được hết thảy đều bị tàn sát. Những cái kia nửa bước chúa tể cường giả, tại những con hung thú này trước mặt căn bản không có sức phản kháng, mới chính là mười mấy cái hô hấp, toàn bộ yêu nguyệt đại thế giới cũng đã máu chảy thành sông, đây là một trường giết chóc, một hồi đơn phương đổ sát, căn bản không ai có thể ngăn cản được. Đáng chết ta, ta và ngươi liều mạng, chúa tể thì như thế nào, muốn hủy diệt chúng ta yêu nguyệt đại thế giới, mặc dù là chúa tể, cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả đấy. Một cái chúa giả, thét, toàn người thiêu đốt thân thể, hung thú chúa là đến. Đó lấy chính là một tiếng vang thật lớn, tự bạo rồi, vị này nửa bước chúa tể cường giả tự bạo rồi. Khủng bố năng lượng bộc phát ra ra, thiên địa chấn động, lực lượng kinh khủng kia trực tiếp xung kích hung thú chúa tể. Con sâu cái kiến mà thôi. Hung thú chúa tể vung tay lên, một đạo cự đại bản tay đem vị kia nửa bước chúa tể tự bạo sinh ra khủng bố lực lượng, đơn giản tùyu đánh tan. Giết, giết sạch cho ta bọn hắn, cái này yêu nguyệt đại thế giới, không có tồn tại tất yếu rồi, chờ ta hủy diệt toàn bộ giới, xem các ngươi thể trốn đi nơi nào. Hung thú trong hai mắt lộ vẻ điên cuồng chi sắc. Hùng hống, hống. Vô số hung thú Điên cuồng công kích, dẫm đạp chằng chịt, vô số, giết đi không tiếc. Chúa tể, chúa tể thì như thế nào, muốn hủy diệt chúng ta yêu nguyệt đại thế giới, đáng lo mọi người cùng nhau tự bạo, cá chết lưới rách. Đột nhiên một cường giả xuất hiện, thực lực của hắn sinh sinh bị cắt cao, thành tiểu ngụy chúa tể cảnh giới. Hơ, còn có một không sai đấy. Hung thú chúa tể thấy được người tới, con mắt sáng ngời, ngụy chúa tể cảnh giới, thực lực của người còn không có trở ngại, đáng giá ta xuất thủ. Vị này ngụy chúa tể cường gọi là Lưu Vương, là thị nhất mạch ba vạn năm trước mạnh nhất một vị đại lục trưởng không giả. Chứng kiến sự xuất hiện của hắn, yêu nguyệt đại thế giới người Phạm Phật thấy được cứu tinh rồi. Nư Ma Vương đại nhân, giết hắn đi, giết cái này đại ma đầu. Vô số yêu nguyệt đại thế giới người hô lớn. Thoáng cái, yêu nguyệt đại thế giới người, sĩ khí đại trấn, cái kia dẫm đạp chẳng chỉ hung thú, khủng bố thế công, rõ ràng bị cản trở xuống. Có chút đáng xem, Nư Ma Vương, cái tên này ngược lại là rất không tệ, ngẻ con thằng nai con, ngươi rất không tồi, nếu như ngươi đem mấy người kia cho ta giao ra đây lời mà nói, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, cho ngươi chính thức đột phá chúa tể cảnh giới. Hung thú nhìn xem Nư Ma Vương, thằng này chỉ có 4 vạn 5 tuổi nhưng cũng đã ngưng tụ ra rồi một cỗ pháp tắc phân thân, chỉ cần ngưng tụ ra ba tôn pháp tắc phân thân lời mà nói, như vậy hắn tiểu chính thức đột phá chúa thể rồi, có thể nói, thằng này đột phá chúa thể là không hề nghi ngờ đấy, chỉ là vấn đề thời gian. Không có, tiền đuối tội gì khó xử chúng ta yêu nguyện đại thế giới, chúng ta yêu nguyện đại thế giới bên trong, thật không có đại nhân người muốn tìm. Như Ma Vương rất tâm động, trở thành một vị chính thức chúa thể, xanh thâm vũ trụ ngũ đại trí cường giả một trong đô lệ, chính thức đột phá gồm cùng xiển xích, trở thành chính thức nhân vật làm thịt giả, đó là hắn suốt đời truy cầu, dù là trả giá hết thảy. Nhưng trước mắt, lại không có cách nào làm được, cái này hung thú chúa tể chỗ người muốn tìm, hắn căn bản không biết, làm sao có thể có giao ra đây đâu này. Nói như vậy, người là không muốn. Hung thú chúa tể trong mắt hơi híp, các ngươi là cùng với ta chiến đấu tới cùng. Mặc dù là yêu nguyệt đại thế giới triệt để hủy diệt, cũng không muốn giao ra người đến. Không phải không giao, mà là căn bản không có người, đại nhân với tư cách ngũ đại trí cường giả, nam đại chúa tể một trong, còn nhìn không ra sao. Nhu Ma Vương nói, các người đã không muốn giao người, ta đây đành phải tiêu diệt người toàn bộ yêu nguyệt đại thế giới rồi, giết, toàn bộ giết. Hung thú bắn ra chỉ Một đạo khủng bố sức lực lực, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng phía Nhu Ma Vương Mi tầm bàn tới, tốc độ kinh người, phản phất là một đạo mắt sáng giống như sao băng. Lưu tinh pháp tắc chi lực. Nhu Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hung thú chúa tể lưu tinh pháp tắc chi lực thì tính sao, muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy, Nhu Ma đệ tiên. Nhu Ma Vương theo hình người hóa thành một cực lớn đen nu, cái này một cực lớn đen thân bỏ cao và trượng, khi thế khủng bố, mạnh mà bước ra rồi một cước, một cước này đất chuyển, không gian sụp đổ, thiên nát. Bàng bạc lực lượng hướng phía hung chúa tể xung kích đi qua. Ầm ầm. Cái tiếng cực lớn tiếng vang, đem vô số hung thú cho chấn liệt. Chết, chết, chết a. Khổng bố lực lượng đụng vào cùng một chỗ, tạo thành một đạo cự đại hào quang, toàn bộ Ưu Nguyệt đại thế giới đều bị xuyên thủng rồi, xinh xinh rách nát rời ra, Ưu Nguyệt đại thế giới nhất thời nữa khắp không gian vị diện hóa thành hư vô, hư không loạn lưu điên cuồng quẩn trù tiến đến, vô số hung thú, yêu thú, yêu tộc đều đã bị chết ở tại cái này khủng bố hư không loạn lưu bên trong. Nữu Ma Vương bị đánh bay ra ngoài, thân thể khổng lồ đụng vào đại trên núi, lui về phía sau mấy cự sơn, bị chấn được nát bấy. Nhiu Ma Vương bị cái này khủng bố sung kích lực đánh thành trọng thương, mà đổi thành bên ngoài một bên hung thú chúa tể Quê Quê thân hình, căn bản không có một tia tụ thường, trên lệch quá xa, ngụy chúa tể, cùng chính thức nhân vật tể tướng so, trên lệch đâu chỉ gấp 10 lần, thậm chí là gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần, căn bản không phải một cấp độ. Không cam lòng, ta không cam lòng, chết, cũng muốn bị chết quang vinh, chết cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả, hung thú chúa tể thì như thế nào, xem ta một kích cuối cùng. Như Ma Vương gào thét, ta yêu thế giới, muốn diệt ngăn cản không nổi, vậy thì cá chết lưới rách, cùng hắn liều mạng, yêu nguyệt đại thế giới, đứng lên cho ta. Nhiêu Ma Vương trong mắt trường được đại đại đấy, toàn thân pháp tắc chi lực toàn bộ giải rồi đi ra, tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy, như Ma Vương thân hình so về trước kia trở nên còn muốn lớn hơn. Toàn bộ Ưu Nguyệt đại thế giới tại lắc lư, thế giới bổn nguyên lực lượng đang không ngừng ngưng tụ, rót vào rồi như Ma Vương thân hình trong đó, như Ma Vương thân hình không ngừng mạnh chứng, tốc độ kinh người, khủng bố khí thế, càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi. Ầm ầm, ầm ầm. Ưu Nguyệt đại thế giới lực lượng rót vào rồi Nhiêu Ma Vương thân hình bên trong, toàn bộ đại thế giới bắt đầu sụp đổ. Mà lúc này, một tôn yêu thú, yêu tộc, nhao nhao nổ bùng ra, cái kia vô biên khí Tôn phiêu Nưu Ma Vương hộ tụ, Nưu Ma Vương thân hình sinh ra một loại lại để cho người khủng bố lực lượng, một đạo pháp tắc phân thân rất nhanh ngưng tụ rồi đi ra, đây là một món tươi ngưng tụ mà thành pháp tắc phân thân lực lượng vĩ trướng. Ngưng tụ ra rồi cái này, một pháp tắc phân thân về sau, lực lượng kinh khủng kia còn không có có dừng lại, vô số yêu thú ý nguyên đang không ngừng tự bạo. Yêu Nguyệt đại thế giới sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Nưu Ma Vương, Yêu Nguyệt đại thế giới, quả nhiên có phế lực, tiêu hao toàn bộ Yêu giới lực lượng đến chúa, chúa lại rồi con mắt, ánh mắt trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù là ngươi đột phá thì đã có sao? Yêu Nguyệt đại thế giới song đời, người đột phá chỗ thể, cũng chỉ có một thời cơ, một canh giờ về sau sẽ thân thể sụp đổ, linh hồn tiêu tán, thành tựu chính thức nhân vật làm thịt, thực lực cũng nhất định không đối phó được ta. Ta biết rõ giết không chết ngươi, nhưng là muốn cho ngươi trả giá thật nhiều, ta yêu Nguyệt đại thế giới toàn lực bộc phát, mặc dù là chân chính nhân vật làm thịt, ta cũng nhất định phải giết chết ngươi, cùng ngươi đồng quy vu tận. Như Ma Vương càng ngày càng điên cuồng, một đôi cực lớn con mắt, biến thành ngột mảnh huyết hồng, vô biên khí bạo phát ra, tạo thành một tôn tà ác ma thần hư ảnh, cái này một tôn khủng bố ma thần hư ảnh. không đừng gọi, kinh khủng kia sát khí, khủng bố ma khí, lệ khí ta khí toàn bộ bạo phát ra đang không ngừng lớn mạnh, tốc độ cực kỳ kinh người. Hung thú chúa tể muốn động thủ, không thể tiếp tục như vậy, nếu để cho hắn chính thức đột phá, chính mình mặc dù có thể chém giết hắn, thực sự sẽ bị thương. Hung thú chúa tể thực lực cường đại vô cùng, nhưng tổn thất một pháp tắc phân thân, thực lực rồi lại muốn hạ thấp khâu ít, mà cái này Như Ma Vương ngưng tụ rồi toàn bộ yêu nguyệt đại thế giới lực lượng, rất nhanh là có thể phá tan chúa tể gông cụ xiển xích, trở thành chúa tể cường giả, cái này chúa tể cường giả, mặc dù có thời gian hạn chế, nhưng kỳ thật lực là khủng bố đấy. Hơn nữa, thằng này đã điên cuồng đến rồi cực rồi, Liêu Lĩnh chính mình đồng quy Thuôn phệ hỗn độn. Hung thú chúa tẩy hóa thành một cái hư không cự thú, cái này một cái hư không cự thú thân hình khổng lồ vô biên, so về toàn bộ Ương Nguyệt đại thế giới còn muốn khổng lồ, một trường cự miệng há khai mở, đen sì đấy, là một cái hắc động thật lớn, khủng bố lực hấp dẫn theo cái kia trong hắc động diễn sinh đi ra, không, có cái gì biện pháp đào thoát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 543. Ta và người đồng quy vu tận. Như Ma Vương thân hình trở nên khổng lồ, một đầu cừu, toàn thân màu đen, cái kia một sợi bộ lông, phản phát một sợi thép mũi tên. Hắn hoàn toàn thân chứng đại, trong hai mắt lóe ra cửu hận, lóe ra điên cuồng chi sắc, khí tức của hắn càng ngày càng khủng bố, toàn bộ yêu nguyệt đại thế giới năng lượng, toàn bộ đều quán chú đến rồi trong thân thể hắn. Giờ này khắc này, yêu nguyệt đại thế giới đã là triệt để sụp đổ. Tốt, rất tốt, như vậy mới có chút ý tứ. Hung thú chúa tệ thanh âm, trên không trung vang lên. Hắc động kia, càng lúc càng lớn, bốn phía hết thể đều bị hấp dẫn tiến nhập trong đó. Nữu Ma Vương thân thể cao lớn, cũng khó khăn dùng ngăn cản cái này khủng bố hấp dẫn. Cùng đi với ta chết đi. Ngưu ma Vương nhìn xem hung chúa mở ra miệng rộng, cái lớn, khủng bố đến động. Không, có có sợ hãi, ngược lại hướng phía hung thú chúa tể xông tới. Khí tức của hắn trở nên càng ngày càng khủng bố. "Tự bạo, chậm chậm, tự bạo, ngươi có cái kia năng lực sao?" Hung thú chúa tể miễu rộng, mạnh mẽ nhắm lại, lăng không xuất hiện một cái đại thủ, đem Nưu Ma Vương chảo trong tay, Nưu Ma Vương thân thể cao lớn, tại đây một cái bàn tay khổng lồ trước mặt, hình như là một con kiến đồng dạng. Không có chúa tể lực lượng, nhưng không có nắm giữ chúa tể phát tắc, không chịu nổi một cái. Ta. Hung chúa thành một cự nhân, âm lùng nói, tình chết, cũng không muốn nói ra, là ai cướp lấy rồi đồ đạc của ta, rất tốt, thật thật là tốt. Hung chúa tể tiện tay sờ. Nhiêu Ma Vương thân thể khủng lồ lập tức bị bóp vỡ, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, dung nhập rồi hung thú chúa tể thân hình bên trong. "Thanh quyết, nhất định là các ngươi, ta sẽ không bỏ qua các ngươi đấy, chờ ta hoàn thành chuyện kia, tự là ngày rũ của các ngươi." Hung thú chúa tể trong mắt lộ vẻ điên cuồng chi sắc. Ma Hoàng Vũ, tuy nhiên là tại chân vũ đại thế giới bên trong, nhưng là có hệ thống trợ rút, đối với bên ngoài hung thú chúa tể mọi cử động đúng rồi như lòng bàn tay, thấy được chính thức chúa tể lực lượng, trong lòng cũng là rung động vô cùng. Nhiêu Ma Vương hấp thu toàn bộ lực lượng, phá chúa tể. rõ ràng cũng không có cách nào đối phó thằng này, thật sự là thật là làm cho người ta khủng bố rồi. Chính thức chúa tể lực lượng, thật sự là khó có thể kháng cự, chính mình tuy nhiên đánh chết hung thú chúa tể pháp tắc phân thân, nhưng Hoàng Vũ chứng kiến trước kia hung thú chúa tể chân thân lực lượng, trong nội tâm cũng không có nắm chắc, chính mình thi triển hủy diệt nhất thức, có phải thật vậy hay không có thể đánh chết hung thú chúa tể. Lộ Lộ, cái này là chính thức chúa tể cường giả thực lực sao? Hoàng Vũ thì thào hỏi. Không, đây vẫn chỉ là hung thú chúa tể thực lực chân tránh một phần 10, thậm chí khả năng một phần 10 cũng chưa tới. Lộ Lộ lắc đầu, cho nên, chủ nhân, người bây giờ muốn giết chết hung thú là không có cách nào làm được đấy, mặc dù là sử dụng hủy diệt nhất thức, cũng chưa chắc có thể hiệu rõ. Vì cái gì? Tu vi của ta bây giờ có thể đã là đạt đến đại giới vương cảnh giới, khoảng cách giới tôn chỉ có một bước ngắn, đột phá giới tôn, có lẽ có thể chém giết hắn a." Hoàng Vũ nói, cho nên, ta hiện tại có lẽ tiến vào nhiệm vụ trong đó, hoàn thành nét cấp độ S phong vân nhiệm vụ, đến lúc đó đẳng cấp đề thẳng một cấp, đạt tới giới tôn, liền không cần e ngại hung thú chúa tể rồi, chỉ cần hắn dám xuất hiện, có thể một đao chém giết. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ tinh thần phấn chân vô cùng, hung thú chúa tể a, đây chính là sinh thấm vũ trụ năm đại chúa tể một trong, đánh chết hung chúa tể, thực lực của mình tăng, sau đó có thể yên tâm sử dụng đạo vật thạch, hơn nữa Hung thú chúa tể trong tay, còn có cái kia một khối thất thải đạo vận thạch, cái kia một khối thất thải đạo vận thạch bên trong, ẩn chứa vô thượng pháp tắc chi lực, nhưng cái kia pháp tắc mới thật sự là tiếp cận cái kia đặc thù thế giới quy tắc chi lực. Đấy, chỉ có đạt được những cái kia pháp tắc chi lực mới có thể đánh vỡ cái này hai cái hư không ở giữa vết chướng. Ngươi chuẩn bị lúc nào tiến vào phong vân thế giới bên trong?" Lộ Lộ hỏi. "Hiện tại a, dứt khoát tiểu hiện tại a." Hoàng Vũ nói. Hắn biết rõ, nếu như hiện tại ly khai chân vũ đại thế giới, tiến vào xanh thẳm trong vũ trụ, nhất định sẽ bị hung thú chúa tể phát hiện, tên kia thực lực quá kinh khủng. Lộ Lộ gật đầu, đây thật là lựa chọn tốt nhất, tiến vào phong vân thế giới, hoàn thành S cấp độ S nhiệm vụ. Chuẩn bị xong sao? Ân. Hoàng Vũ gật đầu, ta đã chuẩn bị xong. Chúng ta bắt đầu. Đinh, người chơi phải trang bị hoặc S cấp độ S nhiệm vụ tạm. Kế hoạch. Đinh, kế hoạch thành công, người chơi tiếp nhận nhiệm vụ, tiến vào phong vân thế giới cấp lấy tuyệt thế hảo kiếm, tuyết ẩm cùng đao, đánh chết hùng bá, mặc kệ vụ ban thưởng tu vi tăng lên một cấp độ, 200 triệu giới nguyên tinh, mặc kệ vụ thất bại, tu vi rơi xuống 20 chỉ tự, trong vòng 100 năm không cách nào tăng lên. Hoàng Vũ chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực truyền đến, đó lại chính là một hồi mê muội Toàn bộ người tiểu biến mất ngay tại chỗ. Đem làm Hoàng Vũ lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, đã xuất hiện một mảnh trong dư rặng. Hoàng Vũ rủi rủi mắt con người, đứng lên. Chết tiệt, tu vi của ta cũng không có. Hoàng Vũ cười khổ không thôi, lúc này tu vi của mình, tối đa bất quá là nguyên đăng cảnh, liền nhân anh cảnh đều không có đạt tới. Nhân anh cảnh a, đây là bao nhiêu năm trước sự tình, khi đó chính mình vừa mới đạt được hệ thống, tiến vào tu luyện ở giới. Chỉ chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, ngẫm lại không khỏi bùi ngùi thôi. Lộ Lộ, ngươi tại sao? Hoàng Vũ không có cách nào cảm nhận được Lộ Lộ tồn tại, không khỏi hô. Chủ nhân lộ lộ ta bây giờ là ở nơi nào Hoàng Vũ nghe được lộ lộ thanh âm toàn bộ người đều dễ dàng rất nhiều ở cái thế giới này độ nghỉ phép cái gì đấy cũng là một cái không sai lựa chọn chủ nhân ngườiơi bây giờ là tại thiên hạ hội thân phận của Ngươi bây giờ là đoạn sóng lộ lộ nói đoạn sóng thân phận của ta bây giờ là đoạn sóng Hoàng Vũ có chút ngoài ý muốn bạn cho là mình là trực tiếp dùng thân thể tiến vào, không nghĩ tới còn có đoạn sóng cái này một thân phận ý của ngươi là nói ta hiện tại thân thể tự là đoạn sóng hay sao không lộ lộ lắp đầu nói cái này thân hình là chủ nhân chính mình cũng là đoạn sóng Ở cái thế giới này, chủ nhân tiểu là đoàn sóng, đoạn sóng tiểu là chủ nhân. Tu vi của ta bây giờ ở vào cái gì trình độ? Hiện tại vậy là cái gì thời gian đoạn, hoặc là nói, ở vào thời gian gì điểm? Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, những này mới làm mấu chốc đấy, tu vi của mình là nguyên đan cảnh, nguyên đan cảnh thực lực, có lẽ không đủ để cùng Hùng Bá chống lại, trận đánh rất hùng bá, độ khó không nhỏ. Đương nhiên, nếu như là giai đoạn trước lời mà nói, đối phó Phong Vân cấp lấy Tuyết ẩm cuồng đao cùng Tuyệt thế hảo kiếm cũng không phải quá lớn vấn đề. Chủ nhân, chúng ta bây giờ thời gian điểm, đúng là Hùng Bá phân hóa Phong Vân trước kia, Hùng Bá đã phái ra nhiếp phòng đi vô Lộ Lộ nói ra, về phần chủ nhân thực lực bây giờ, cùng Phong Vân là một cái tiêu chuẩn, nhất Phong So về chủ nhân thoáng cao hơn một bậc, là nguyên đan cảnh hậu kỳ, mà bộ Kinh Vân cùng Tần xương là nguyên đan cảnh trung kỳ, cùng chủ nhân một cấp độ. Lúc này điểm, coi như không tệ, là Phong Vân lúc đầu. Hoàng Vũ trong mắt hơi híp, xem ra nhiệm vụ độ khó hệ số, tựa hồ còn thấp xuống không ít, nếu như là Phong Vân hậu kỳ lời mà nói, nhiệm vụ kia độ khó môn lớn. Nhiệm vụ có thời gian hạn chế sao? Hoàng Vũ nghi nghi, hay là dò hỏi, tiến nhập cái thế giới này, nếu như nếu nhiệm vụ có thời gian hạn chế, muốn tại bao nhiêu năm ở trong hoàn thành, áp lực còn là rất lớn. Một năm, chủ nhân chỉ có một năm thời gian. Hoàng Vũ trừng mắt, một năm thời gian, cái này tựa hồ cũng quá ngắn à, dựa theo tình tiết, một năm thời gian, Tuyệt Thế Hạo Kiếm cũng còn không có xuất thế lâu này. Lộ Lộ, người xác định không có hay nói giỡn? Một năm thời gian, Tuyệt Thế hảo Kiếm đều không có xuất thế, người muốn ta như thế nào cướp lấy Tuyệt Thế hảo Kiếm? Nếu như là trong vòng một năm, cướp lấy Tuyết Ẩm Cuồng Đao hoặc là đánh chết hung bá, ngược lại là cũng may, cũng là có thể hoàn thành đấy, nhưng muốn đoạt lấy Tuyệt Thế Hạo Kiếm, cái này đầu xanh rau má, quả thực là muốn chết, Tuyệt Thế Hạo Kiếm đều không có xuất thế, như thế nào cướp đoạt? Muốn chính mình đi chế tạo sao? Hoặc là, đi đem Tuyệt Thế Hảo Kiếm thúc Túc Đở ý Sinh trường đi ra." "Cái này, chủ nhân có thể tại Phong Vân Thế Giới bên trong thu hoạch thời gian mảnh vỡ đến thu hoạch nhiệm vụ thời gian." Lộ Lộ nói ra. "Thời gian mảnh vỡ? Đúng vậy, chủ nhân đạt được thời gian mảnh vỡ có thể kéo dài nhiệm vụ thời gian, một cái thời gian mảnh vỡ có thể kéo dài một năm, tại Phong Vân Thế Giới bên trong có 10 khối thời gian mảnh vỡ cũng tiểu ý nghĩa, chủ người nhiều nhất có thể cho nhiệm vụ thời gian kéo dài 10 năm." Lộ Lộ nói ra. "Thời gian mảnh vỡ, như thế nào thu hoạch, ở địa phương nào?" Hoàng Vũ hỏi. "Ta có thể nói cho chủ nhân hai cái." một cái là hiệp vương phủ băng phách, một cái khác là Lăng Vân quật bên trong lâm mạch, cái này hai dạng đồ vật, đều là thời gian mạnh vỡ, chủ nhân đạt được thời gian mạnh vỡ, có thể dùng để hối đoái nhiệm vụ thời gian, đương nhiên cũng có thể hối đoái vật gì đó khác, ví dụ như tu vi." Lộ Lộ nói ra, "Tốt, chúng ta đây đi trước hiệp vương phủ, cấp lấy băng phách. Cái này ở băng phách là dễ dàng nhất đạt được đấy, lúc trước Bộ Kinh Vân đều có thể đơn giản cấp lấy, mình cũng đừng tự dạng, phải biết thực lực của mình thế nhưng mà so về Bộ Kinh Vân hiêu thắng." Hùng chi, trước mắt chính mình cũng không phải cái kia sóng. Có bản thân tu luyện phương pháp, Hoàng Vũ vận chuyển chính mình sở tu luyện sở hữu tất cả công pháp, phát hiện tại trong thế giới này thích hợp nhất tu luyện hay là Hồng Mông tạo hóa bí quyết còn có bất tử chi thân, bất quá, cái này bất tử chi thân cùng Hồng Mông tạo hóa bí quyết, xa xa không có ở xanh thấm trong vũ trụ tu luyện khủng bố như vậy. Hồng Mông tạo hóa bí quyết, ở chỗ này chỉ là tương đương với tinh thần lực pháp môn tu luyện, đương nhiên, so về nhất phong tổ chuyển băng tâm quyết hiếu thắng ra nhiều lắm. Chủ nhân, có thể không thể khinh thường." Lộ Lộ lắc đầu nói, "Chủ nhân thực lực mặc dù không tệ, nhưng hiệp vương phủ cũng không phải cùng chủ nhân suy nghĩ, như vậy không chịu nổi một cái Lúc trước Bộ Kinh Vân Song Hiệp Vương phủ cấp lấy băng phách thời điểm, thực lực nhưng so với hiện tại hiếu thắng ra nhiều lắm, khi đó Bộ Kinh Vân đã đạt đến nguyên đan cảnh đỉnh phong, mà Hiệp Vương phủ nhân vật người Lữ Nghĩa thực lực sớm đã đạt đến nguyên đan cảnh hậu kỳ, khoảng cách nguyên đan cảnh đỉnh phong cũng chỉ có một bước ngắn. Nói như vậy, ta hiện tại còn đánh không lại cái kia Hiệp Vương phủ Lữ Nghĩa. Hoàng Vũ trong mắt hơi hiếp. Đúng vậy, chủ nhân nguyên bản công pháp cũng không thể dùng, hủy diệt nhất thức cũng không cách nào thi triển, chủ nhân thực lực bây giờ, tối đa cùng Lữ Nghĩa đánh cho ngang tay, nhưng muốn muốn từ Hiệp trong Vương phủ cướp đoạt băng phách, vẫn có chênh lệch rất lớn đấy. Lộ Lộ gật đầu. Xem ra cứng rắn đoạt không được, như vậy, nếu như dùng những biện pháp khác đâu này. Hoàng Vũ suy nghĩ một chút nói, cứng rắn đoạt không được, ta dịch dùng trở thành lương nghĩa đi vào, có lẽ có thể cướp lấy à. Chính mình dùng đầu thai chuyển thế bí quyết dịch dung trở thành lương nghĩa, thu hoạch băng phách, đây còn không phải là chuyện dễ dàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 544, như thế một cái không sai nhân vật ý, lộ lộ nhẹ gật đầu. Chủ nhân Sở tu luyện Đầu thai chuyển thế bí quyết là một loại phụ trợ thuộc loại công pháp, tại trong thế giới này không có những thứ khác hạn chế, cho nên chủ nhân có thể hoàn mỹ sử dụng Đầu thai chuyển thế bí quyết, dịch dung trở thành lưỡi nghĩa lời nói, có thể làm được 100% hoàn mỹ. Cứ làm như thế rồi, Thử một phen, phát hiện Đầu thai chuyển thế bí quyết thật đúng là như là lộ lộ theo như lời đồng dạng, có thể hoàn mỹ vật chuyển, cái này lại để cho Hoàng Vũ không khỏi đại hỷ, đã có cái này Đầu thai chuyển thế bí quyết, tựa hồ mình có thể hoàn thành rất nhiều sự tình đâu rồi, một ít độ khó vấn đề rất lớn, có thể từng cái giải quyết. 3 ngày sau, Hoàng Vũ rốt cục đi tới hiệp vương phủ Hoàng Vũ Dịch Dung đã trở thành một cái tiểu tư, tại Hiệp Vương phủ tìm hiểu tin tức, chính mình muốn Dịch Dung trở thành lữ nghĩa đạt được cái kia băng phách, hay là cần một cái thời cơ tốt, nếu như lữ nghĩa tại lời mà nói, chính mình muốn thu hoạch cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi, nhất định phải các loại lữ nghĩa ly khai Hiệp Vương phủ mới được. Đợi tròn vẹn 5 ngày, rốt cuộc tìm được rồi một cái cơ hội. Hoàng Vũ không do dự, Dịch Dung đã trở thành lữ nghĩa. Lao ra, ngài trở về rồi. Quản gia mặc dù có chút nghi hoặc, vì cái gì lão gia đã nói muốn đi ra ngoài mấy ngày, mới cả buổi không đến sẽ trở lại rồi, nhưng cũng không có hỏi nhiều. "Ân, có chút chuyện cần phải làm." Hoàng Vũ nói: "Ngươi một mũi tên Đông Nam đi xuống đi." "Vâng, lao ra. Quản gia gật đầu, đã đi ra. Hoàng Vũ nhìn xung quanh, nên ngang đi tới hiệp trong doanh phủ. Căn cứ dò thăm tin tức, Hoàng Vũ rất dễ dàng đã tìm được băng phách chỗ. Băng phách ngay tại hiệp vương lăng bên trong, tiến nhập hiệp vương lăng, Hoàng Vũ tiểu thấy được ở giữa một trường hoa lệ chỗ ngồi, ở trên một cỗ thi thể, trông rất sống động. Cái này một cỗ thi thể tự là hiệp vương, sở dĩ không ngủ, liền là vì băng phách muốn nhân. Hoàng Vũ một trường đánh ra, một cổ kình khí đánh vào hiệp vương thân thể lên, lập tức theo hiệp vương trong miệng bắn ra rồi một ánh sáng long lanh, hàn triệt giết thấu xương Hà Châu. Cái này một quả châu, đúng là băng phách. Cái này là băng phách rồi. Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, nhìn xem trong tay băng phách, trong đó ẩn chứa bàng bạc năng lượng, những này năng lượng là băng thuộc tính đấy, nhưng lại ẩn chứa vô thượng phát tác, trong đó có thời gian phát tác. Chủ nhân, chỉ cần chủ nhân đã luyện hóa được cái này băng phách, cũng đủ để đem tu vi tăng lên tới Nguyên Đan cảnh đỉnh phong rồi." Lộ Lộ nói ra. "Nguyên Đan cảnh đỉnh phong, cái kia hùng bá hôm nay là cái gì tu vi?" Hoàng Vũ nhíu nhíu mày nói, hắn lúc trước bị kiếm thánh dùng kiếm 23 đánh bại, khi đó kiếm thánh nguyên thần xuất khiếu hẳn là đột phá nguyên thần cảnh cũng tiểu ý nghĩa hùng bá tu vi cũng không có đạt tới nguyên thần cảnh cấp độ, như vậy xem ra, hôm nay hùng bá, hắn tu vi hẳn là tại nhân anh cảnh đỉnh phong cái này một cấp độ, khả năng còn thấp hơn một ít, bất quá, kém nhất cũng là nhân anh cảnh hậu kỳ, bởi như vậy, ta mặc dù là đạt tới nguyên đan cảnh đỉnh phong, khoảng cách hùng bá vẫn có. Trên lệch rất lớn a. Chủ nhân muốn đánh chết hùng bá, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, hùng bá hôm nay tu vi đích thật là nhân anh cảnh đỉnh phong, khoảng cách nguyên thần cảnh chỉ có một bước ngắn, cho nên, chủ nhân hay là trước hoàn thành những nhiệm vụ khác, chỉ cần chủ nhân tu mạch cùng, cùng tuyệt thế kiếm, thực lực sẽ tăng nhiều. Lộ Lỗ nói ra. Được rồi." Hoàng Vũ thở dài, cơm muốn từng miếng từng miếng ăn, lộ muốn từng bước một đi, đây cũng là không, có cách nào sự tỉnh, không, có phong ấn thí thần đạo, không, có hủy diệt nhất thức, không thể siêu việt mấy cấp bậc giết địch, loại cảm giác này cũng là có chút phiền một đấy. Đã đi ra hiệp vương phủ, Hoàng Vũ không có dừng lại, đã tìm được một chỗ yên tĩnh địa phương, liền bắt đầu luyện hóa băng phách. Hoàng Vũ khoanh chân mà ngồi, băng phách phóng trong tay. Hôm nay băng phách cũng cần luyện hóa, mà không thể dựa vào hệ thống trực tiếp chuyển hóa làm thực lực, đương nhiên, nếu như là chuyển hóa làm nhiệm vụ thời gian lợi mà nói, cái này băng có thể trực tiếp thông qua hệ thống chuyển hóa. Điểm này lại để cho Hoàng Vũ là thập phần phiền một đấy. Vận chuyển công pháp, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển lên ra, tại trong kinh mạch tốc độ phi thường tinh người, một cái chu tiên, hai cái chu thiên, băng phách bên trong khổng lồ năng lượng bị từng chút một hấp thu, từng chút một luyện hóa. Hoàng Vũ toàn bộ người cơ hồ đều bị đông lệnh trở thành vụn băng rồi, chỉ chốc lát sau, Hoàng Vũ toàn bộ người biến thành một tòa băng điêu, trông rất sống động. Ba ngày sau, Hoàng Vũ mở mắt. Lúc này tu vi đã đột phá đến rồi nguyên đan cảnh đỉnh phòng, thoáng cái nhảy vọt qua hai cấp độ. Tuy nhiên hay là rất yếu, nhưng ít ra, tại đây phong vân thế giới bên trong, coi như là cao thủ nhất lưu rồi. Bộ Tình Vân, Nhiếp Phong, Tần Sương Chi Lưu, mặc dù là liên thủ, đều chưa hẳn là đối thủ của ta, hôm nay Nhiếp Phong đã đi vô Song Thành, ta cũng là thời điểm đi vô Song Thành rồi. Hoàng Vũ Thế nhưng mà biết rõ, vô Song Thành bên trong có một cao thủ, cái kia chính là Kiếm Thánh, thực lực của hắn cũng là nhân anh cảnh đỉnh phong, cùng hùng bá một cấp độ, chỉ cần Kiếm Thánh ngộ ra kiếm, kia 23 sẽ đột phá đạt tới nguyên thần cảnh, nhưng đáng tiếc chính là, hôm nay Kiếm Thánh thọ nguyên sắp hết, hắn đã không có nhiều như vậy tinh lực đi đột phá nguyên thần cảnh rồi, hắn đột phá, chỉ có thể có dựa vào sinh mệnh lực đến đột phá. Bất quá, Hoàng Vũ quan tâm nhất cũng không phải Kiếm Thánh. Mà là mặt khác hai dạng đồ vật, cái kia chính là vô song kiếm, vô song kiếm chính là phong vân thế giới bên trong hiếm có bảo kiếm, song kiếm hợp ích, so về tuyệt thế hảo kiếm không chút nào yếu, hoàng vũ hoài nghi, cái này vô song kiếm, cũng là mười khối thời gian mạnh vỡ một trong. Chủ nhân châu nghĩ không sai, cái này vô song kiếm rất có thể chính là thời gian mạnh vỡ một trong, bằng không thì tuyệt đối không thể có thể kích phát ra cái kia khuynh thành chi luyến, nhưng lại giống như này huy năng. Lộ lộ nói ra, khuynh thành chi luyến, uy lực vô cùng. Một khi kích phát ra ra, mặc dù là nguyên thần cảnh đều muốn tránh đi mũi nhọn, thậm chí khả năng bị hắn chém giết, vô Song Thành thành chủ độc cô một phương thực lực, cái kia cũng không yếu, chính là nhân anh cảnh sơ kỳ, nếu như không phải đặc tú môn nhân, độc cô một phương tại nhất phong cùng Minh Nguyệt thi chiến huynh thành chi chuyến về sau, nhất định là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, độc cô một phương vận khí quá tốt, khuynh thành chi luyến bị các đức, Vu Song Thành. Hoàng Vũ đi tới Vu Song Thành, nhìn xem Vu Song Thành, có thể nói là dân chúng lâm than, độc cô một phương bạo. Chính, làm cho Vu Song Thành rất nhiều dân chúng liền cơm đều ăn không nổi, mỗi một cái đều là xanh sao vàng gọn. Ồ, rõ ràng không có phát hiện Nhiếp Phong tung tích, chẳng lẽ Nhiếp Phong còn không có có chạy đến. Hoàng Vũ tại Vô Song Thành bên trong dò xét một phen về sau, không có phát hiện Nhiếp Phong tồn tại, ngược lại là có chút kinh ngạc. Mặc kệ, trước tìm được Vô Song kiếm. Hoàng Vũ biết rõ, Vô Song kiếm theo thứ tự là tại Độc Cô Gia thành chủ phủ cùng Minh Nguyệt Mộ mộ trong tay, Độc Cô Gia Độc Cô một phương trong tay chính là Vô Song Dương kiếm, mà Minh Nguyệt trong tay thì còn lại là Vô Song Lam kiếm. Vô Song Dương kiếm tại Độc Cô một phương trong tay, phải lấy được tay, lại cũng không phải chuyện dễ dàng, Độc Cô một phương thế nhưng mà nhân anh cảnh tu vi, chính mình trước mắt, tuy nhiên là nguyên đan cảnh đỉnh phong lại không có nắm chắc có thể đối phó độc cô một phương, nếu như dịch dung đi vào lời nói, cũng không dễ dàng. Về phần mặt khắc một thanh kiếm, vô song ngắm kiếm, ngược lại là dễ dàng đạt được, vô song ngắm kiếm ở ngoài sáng tháng mộ mộ trong tay, muốn đạt được ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Tâm nửa ngày sau, Hoàng Vũ tại vô song thành bên trong gặp được một nữ tử, nữ tử này khuôn mặt cực đẹp, tâm địa Thiền Lương. Nàng tựu là minh nguyệt rồi, quả nhiên là thứ đại mỹ nhân. Chủ động lòng người rồi hả? Lộ Lộ thanh âm tại Hoàng Vũ vang lên bên hai. Hoàng Vũ nghe vậy im lặng. Cái gì tâm động? Đối với Lộ Lộ ghen biểu hiện, Hoàng Vũ là cười khổ không thôi. Ta lại háo sắc như này người sao? Còn không phải đâu rồi, chủ nhân thấy cái kia Minh Nguyệt tự hai mắt sáng lên đây này." Lộ Lộ tức giận nói. "Tốt rồi, không nên tức giận rồi." Hoàng Vũ lắc đầu nói, "Cái này Minh Nguyệt tuy nhiên mỹ mạo, nhưng so với của ta Lộ Lộ mà nói, còn phải kém nhiều lắm." "Phải, dấu ngon dấu ngọn. Lộ Lộ trong miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng điềm mật, ngọt ngào được vô cùng. "Tốt rồi, tốt rồi, Lộ Lộ, đừng lãng phí thời gian, ta cam đoan sẽ không đối với cái kia Minh Nguyệt như thế nào đây." Hoàng Vũ nói, "Hiện tại quan trọng nhất là muốn thu hoạch vô song kiếm." "Được rồi." Lần này chịu coi như ngươi rồi." Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ lắc đầu, "Lộ Lộ cái gì cũng tốt, bất quá, có đôi khi sức ghen cũng đi, cũng là phiền toái sự tình. Cô nương ngươi tốt." Hoàng Vũ đi ra ngoài, đi tới Minh Nguyệt bên người. Người là ai?" Chứng kiến Hoàng Vũ xuất hiện, Minh Nguyệt biến sắc, thần sắc thập phần cần trượng. Minh Nguyệt nhìn ra được, cái này người thực lực phi thường cường đại, không tại chính mình mố mộ, mộ phía dưới, thậm chí so về Vô Song Thành thành chủ độc cô một phương chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, như vậy một cái siêu cấp cường giả xuất hiện, chỉ sợ đối với Vô Song Thành cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hoàng Vũ Hoàng Vũ nhìn xem Minh Nguyệt nói, "Ta gọi Hoàng Vũ, ta nhìn ra được, ngươi là một rất thiện lương nữ nhân, bất quá, ngươi cứu được bọn hắn, nhưng ngươi cứu được toàn bộ Vô Song Thành dân chúng sao?" Dừng một chút lại nói, "Hùng chi ngươi cứu được nhất thời, thực sự cứu không được cả đời." "Ngươi là? Ngươi chẳng lẽ là Thiên Hạ hội người?" Minh Nguyệt sắc mặt đại biến, nhìn xem Hoàng Vũ nói, nàng biết rõ, Thiên Hạ hội giả tâm bừng mừng, mà Vô Song Thành hôm nay là duy nhất có thể cùng Thiên Hạ hội chống lại thực lực, bởi vì Vô Song Thành bên trong có kiếm thánh vị này siêu cấp cường giả tồn tại, ba không dám sằng Hoàng Vũ nghe vậy không khỏi nở cười, nói, "Thiên Hạ hội, ha ha." Thiên hạ hội còn không có có tư cách kia. Ngươi, ngươi đến cùng là người nào? Ta đã nói, ta là Hoàng Vũ, đương nhiên, ngươi cũng có thể bảo ta đoạn sóng. Hoàng Vũ đột nhiên nhớ tới, mình còn có một thân phận, một thân phận khác, cái kia chính là đoạn sóng, chính mình ngược lại là quên rồi. Đoạn sóng? Đúng vậy, đoạn sóng. Hoàng Vũ nói, không biết. Hoàng Vũ đột nhiên mới nhớ tới, đoạn sóng lúc này thời điểm cũng không nổi danh, biết rõ đoạn sóng người không nhiều lắm. Được rồi, bất quá ngươi bây giờ nên biết rồi, nói ngắn lại đâu rồi, ta cũng sẽ không đối với ngươi bất lợi, không phải vô song thành tựu nhân cũng không phải thiên hạ hội người, ta tới nơi này chỉ có một mục đích, cái kia chính là hy vọng nhìn xem Vô Song kiếm, thiên hạ này tuyệt thế thiên kiếm." Hoàng Vũ nói ra, người muốn đánh nhau Vô Song kiếm nhân vật ý." Minh Uyển sắc mặt đại biến, "Vô Song kiếm, đây chính là Vô Song thành các bạn. Người không cần phần trương, ta chỉ là nhìn xem mà thôi, cũng không phải muốn kết đoạt. huống chi, thực lực của ta mặc dù không tệ, nhưng lại không phải độc cô một phương đối thủ, hơn nữa, hơn nữa tại Vô Song thành sau lưng, mặc dù là thực lực của ta có thể đối phó độc cô một phương, nhưng còn có một kiếm thánh đâu này? Kiếm thánh thực lực thông thiên, ta như thế nào đối phó được?" chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 545. Vậy cũng được, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng cùng kiếm thánh tiền bối so sánh với, hay là kém xa, kiếm thánh tiền bối một cái đầu ngón tay cũng có thể giết ngươi. Đối với Hoàng Vũ lời này, Minh Nguyệt hay là đồng ý đấy, kiếm thánh, từ lúc mấy chục năm trước cũng đã thành danh, cùng có võ lâm thần thoại danh xưng là vô danh nội danh. Hoàng Vũ nghe vậy cười cười, kiếm thánh tuy nhiên cường đại, nhưng đã là dần dần ra đi, không có có bao nhiêu thời gian rồi. Về phần một cái đầu ngón tay tiểu giết mình. Quả thực là chuyện cười, mình bây giờ tuy nhiên đánh không lại, nhưng muốn tại kiếm thánh trong tay mạng sống, vẫn là có thể hiểu rõ đấy. Cho nên, ngươi cũng không cần phải lo lắng ta muốn đánh vô song kiếm chủ ý, thậm chí, nếu như ngươi lại để cho ta thấy đến vô song kiếm lời mà nói, ta còn có thể cho ngươi không tưởng được chỗ tốt. Hoàng Vũ nhìn xem Minh Nguyệt nói ra. Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Có thể làm cho vô song thành dân chúng đều vượt qua ngày tốt lành sao? Minh Nguyệt nhìn xem Hoàng Vũ nói ra. Cô nàng này, ngược lại thật là thiệt lương, người bình thường nghe được vấn đề này, đều là trước hết nghĩ đến chính mình, mà nàng nhưng lại trước hết nghĩ đến toàn bộ vô song thành dân chúng lại để cho Vô Song thành dân chúng vượt qua ngày tốt lành vậy cũng dễ dàng làm được, tự là đem Độc Cô ra, Độc Cô một phương vị này thành chủ cho diệt trừ, đổi một cái đằng trước chỗ ở tâm nhân hậu là dân chúng suy nghĩ người đến làm chủ, trên thực tế, dùng rõ Nguyệt Cô nương thiện lương tâm địa, làm Vô Song thành thành chủ lợi mà nói, đó là dư xài." Hoàng Vũ nói, "Không được, không được, cái này không được, ta sao có thể đem làm thành chủ, về phần, về phần diệt trừ Độc Cô thành chủ, đây càng cở, về đút về đút về đút thì không được rồi." Minh Nguyệt một nghe nói như thế, bệ bộn lắc đầu nói, "Vì cái gì không được? Có Độc Cô một phương, Độc Cô gia tại Toàn bộ Vô Song Thành dân chúng, nhất định đã bị độc cô ra áp bức, tại độc cô một phương trong mắt, cái này Vô Song Thành dân chúng, căn bản là như là con sâu cái kiến, sinh tử của bọn hắn, cùng độc cô ra không có chút nào quan hệ, mặc dù là Vô Song Thành dân chúng toàn bộ đều chết hết, hắn độc cô một phương cũng sẽ không có chút nào ấy nấy, cũng sẽ không là những này dân chúng rớt xuống một giọt nước mắt. Hoàng Vũ hai mắt chằm chằm vào Minh Nguyệt nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi trở thành Vô Song Thành thành chủ, trở thành một vị có thể làm cho Vô Song Thành dân chúng vượt qua ngày tốt lành tốt thành chủ, mặc dù là kiếm thánh cản, ta cũng vì ngươi liệu vừa rồi, dù là chết. Hoàng Vũ lời mà nói cả phần chân thành tha thiết. Ngươi, ngươi, Minh Nguyệt không biết nói cái gì cho phải, đối với Hoàng Vũ đại nghịch bất đạo cổ động chính mình, giết chết độc cô thành chủ, cướp lấy thành chủ quyền hành, lại để cho Minh Nguyệt hết sức tức giận, nhưng hay bởi vì Hoàng Vũ nguyện ý vì vô song thành dân chúng vượt qua cực kỳ sống, thậm chí có thể đi đối phó kiếm thánh, mặc dù vứt bỏ tánh mạng cũng không thiết, mà lại để cho nàng cảm động. Những lời này, ngươi ngàn vạn đừng và những người khác nói, bằng không thì ngươi sẽ bị thành chủ đại nhân giết chết đấy." Minh Nguyệt vội hỏi. Giết ta, bọn hắn không đủ tư cách, mặc dù là kiếm thánh, cũng chưa chắc có thể giết chết ta." Hoàng Vũ tự tin vô cùng. Tóm lại, ngươi những lời này, đừng hơn nữa." Hoàng Vũ nói, "Vô Song Thành thành chủ, sớm muộn sẽ có vừa chết, ta không lại đối phó hắn, nhưng có người sẽ giết hắn." "Ngươi? Ngươi nói là Thiên Hạ hội người?" Minh Nguyệt sắc mặt hơi đổi, nàng sớm đã đã nhận được tin tức, Thiên Hạ hội hùng bá giá tâm mừng mừng, hôm nay hùng bá đã nắm giữ hơn phân nửa thiên hạ, hôm nay Vô Song Thành là duy nhất có thể cùng Thiên Hạ hội chống lại đấy, chỉ cần cấp lấy Vô Song Thành, Thiên Hạ hội tiểu chính thức có thể nắm giữ thiên hạ. Hơn nữa, Minh Nguyệt cũng biết, Thiên Hạ hội lúc này đây phái ra người, chính là Thiên Hạ hội thần phong đường đường chủ nhất phong. Cái này Nhiếp Phong là hùng bá ba đại đệ tử một trong, thực lực cường hãn, là hùng bá tranh đấu giành thiên hạ lập được công lao hắn mã. Mộ mô, mô đã biết Nhiếp Phong đã tiệm nhập Vô Song Thành, còn cho mình kịch độc vô cùng vượng vũ mũi tên, là chính là đi đối phó Phó Phong. Đúng vậy, ta đã được đến rồi tin tức, Thiên Hạ Hội đã phái ra Nhiếp Phong để đối phó Vô Song Thành. Hoàng Vũ nói, Nhiếp Phong thực lực rất cường, đương nhiên, chính thức luận tu vi lời mà nói, Nhiếp Phong đương nhiên không phải là độc cô một phương đối thủ, nhưng Nhiếp Phong thân phụ kỳ huyết, một huyết tác, lực tăng mấy lần, đến lúc đó, Vô vùng ven bạn không người có thể địch, duy nhất một người, chỉ có kiếm thánh. Nhưng Kiếm Thánh sớm đã không hỏi thế sự, muốn cho hắn rời núi cũng không phải chuyện dễ dàng, mặc dù là có thể mời ra Kiếm Thánh, vậy cũng đã muộn. Không được, ta muốn đi đem chuyện này nói cho mô Mộ. Minh Nguyệt nghe đến đó, sắc mặt lại biến, vẻ bộn quanh người, phải đi. Hoàng Vũ một cái lắp mình ngăn cản đường đi của nàng. Giả Nguyệt cô nương, không cần sốt ruột, hơn nữa, độc cô một phương chết rồi không phải rất tốt. Độc cô một phương vừa chết, thành chủ phủ nhất định là rắn mất đầu, mà độc cô một phương như tử, độc cô minh thế nhưng mà đối với Giả Nguyệt cô nương thèm thuồng đã lâu, độc cô minh làm mặt thằng gì? Cô nương còn không rõ ràng làm sao? Nếu như Độc Cô một phương bất tử, Độc Cô Minh bất tử, như vậy Độc Cô một phương vì đối phó Hung Bá, cũng chỉ có hai cái biện pháp, một cái là mời ra Kiếm Thánh, một cái khác tựu là huynh thành chi liên. Kiếm Thánh tiền bối sớm đã không hỏi thế sự, mời ra hắn rất khó, như vậy cũng chỉ có một cái khác biện pháp, Độc Cô Minh cùng Dạ Nguyệt cô nương ngươi kết hôn, tu luyện huynh thành chi liên. Hoàng Vũ nhìn xem Minh Nguyệt nói ra, vì ngăn cản Thiên Hạ hội, vì vô song thành, nếu như Độc Cô một phương đưa ra chuyện này ra, ngươi nói, ngươi mộ mộ sẽ tự thế sao? Minh Nguyệt bị hỏi đến khẩu không trả lời được, Nàng rõ ràng nhất bất quá rồi. Vô Song Thành tại chính mình mỗ mộ trong nội tâm là trọng yếu nhất, vì Vô Song Thành có thể buông tha cho hết thảy, một khi Độc Cô Một Phương đưa ra muốn độc cô minh cùng chính mình kết hôn, tu luyện huynh thành chi luyến, nhất định sẽ không cự tuyệt. Ta, ta tuyệt đối với không thể để cho Nhiếp Phong thực hiện được, một khi thành chủ đại nhân vừa chết, Vô Song Thành tất nhiên sẽ lại loạn, lưu lạc tại Thiên Hạ Hội trong tay, cái kia Vô Song Thành tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Minh Nguyệt nói, ngươi tránh ra cho ta, ta muốn đi đem chuyện này nói cho thành chủ đại nhân, lại để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Vũ lắc đầu nói, không có dùng đấy, ngươi cho rằng Độc Cô Một Phương sẽ nghe lời ngươi sao? Độc Cô một phương người này, quá tự phụ rồi, trên thực tế, hắn cũng không phải chân chính độc cô một phương, mà chỉ là một cái thế thân mà thôi, chính thức độc cô một phương đã bị chết. Không thử thử làm sao biết, ta muốn nói trước cho Mô Mô, nói cho thành chủ đại nhân. Minh Nguyệt nói, mau tránh ra, bằng không thì ta tựu không khách khí. Ngươi không phải đối thủ của ta." Hoàng Vũ nói, trên thực tế, ta có thể giúp ngươi đối phó Nhất phòng, bất quá, ta cần xem Vô Song kiếm. Minh Nguyệt nghe xong, do dự một chút, cuối cùng nhất vẫn gật đầu, nếu như ngươi giúp ta đối phó Nhất phòng, ta có thể cho ngươi xem Vô Song lâm kiếm, về phần Vô Song Dương kiếm, tại thành chủ phủ, bất quá ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cho người nhìn thấy. Cái kia không thể tốt hơn rồi, nhưng ở đối phó Nhiếp Phong trước kia, ta cần muốn nhìn vô song lâm kiếm, mà vô song dương kiếm, có thể chờ ta giải quyết Nhiếp Phong vấn đề này về sau, phải nhìn nữa." Hoàng Vũ nói. Kỳ thật, đối với Hoàng Vũ mà nói, Nhiếp Phong cũng là muốn gặp một lần ấy, phải tìm được Tuyết Tẩm Cường Đao không dễ dàng đâu rồi, mặc dù là mình tiến nhập Lăng Vân Quật bên trong, cũng chưa chắc có thể tìm được, cho nên, tìm Tuyết Tẩm Cường Đao sự tình, khả năng hay là muốn rượi vào Nhiếp Phong. Đương nhiên, Hoàng Vũ còn có một nghi cách, cái kia chính là, nếu như mình sớm nói cho Nhiếp Phong cùng Bất Kinh Vân Hùng bá lại đối phó bọn hắn sẽ phân hóa bọn hắn mà nói, hậu quả lại sẽ là thế nào đâu này. Nhiếp Phong ngay từ đầu chưa chắc sẽ tin tưởng, nhưng Bộ Kinh Vân cựu không giống với lúc trước, lúc trước hùng bá thế nhưng mà giết bộ Kinh Vân bố dưỡng hoặc bước thiên cả nhà, có thể nói thủ sâu như biển. Tại nguyên tắc bên trong, Hùng Bá biết rõ Lô Tư ưa thích Nhiếp Phong, mà Bộ Kinh Vân ưa thích Lô Tư, bởi vì Hùng Bá đem Lô Tư gả cho Tần Sương, đến phân hóa Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, cuối cùng làm cho Bộ Kinh Vân tại trong hôn lễ đập tàn nhẫn, cũng bởi vậy bị đánh một trường, đã bị chết ở tại Bộ Kinh trong tay, cái này triệt để phát Kinh Vân hận trong lòng, trở thành bộ Kinh đối phó Hùng bá đạo. Hỏa tác Minh Nguyệt gật đầu nói: "Chỉ cần ngươi giúp ta đối phó Nhiếp Phong, ta có thể đáp ứng ngươi. Ta muốn ngươi nên biết Nhất Phong chỗ a." Hoàng Vũ nhìn xem Minh Nguyệt nói: "Biết rõ, Nhất Phong hôm nay ngay tại Vô Song Thành bên ngoài, còn không có có tiến vào Vô Song Thành, bất quá, hôm nay có lẽ sẽ đến Vô Song Thành bên trong." Minh Nguyệt nói: "Rất tốt, như vậy, hiện tại ngươi dẫn ta đi xem Vô Song Lâm Kiếm, buổi tối ta tựu đi gặp lại Nhất Phong." Hoàng Vũ nói: "Hôm nay sợ rằng không được, ta cần phải thời gian, vạn nhất bị Mộ Mộ đã biết chuyện của ngươi, Mộ Mộ tuyệt đối sẽ không cho ngươi nhìn thấy Vô Sông Kiếm, thậm chí sẽ giết ngươi." Minh Nguyệt lắc đầu nói: Hoàng Vũ cũng không sợ Minh Nguyệt Mỗ Mỗ, tu vi của nàng cũng không quá đáng là Nguyên Đan cảnh mà thôi, chỉ nếu không có đột phá Nguyên Đan cảnh, đặt tới Nhân Anh cảnh lời mà nói, chính mình căn bản không lo lắng, nhưng Hoàng Vũ cũng biết, nếu như mình hiếu thắng, cầu lời mà nói, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, lại để cho rõ nguyện tâm trong đối với chính mình tâm phòng bị quá nặng. Minh Nguyệt tuy nhiên đã đáp ứng điều kiện của mình, nhưng trong nội tâm đối với chính mình vẫn có phòng bị đấy. Vậy trước tiên đi gặp lại Nhiếp Phong. Là đêm, Hoàng Vũ tại Vô Song Thành một chỗ trong rừng cây, chờ đến Nhiếp Phong. Nhiếp Phong một thân áo trắng, phong lưu phảng pháng, tuyệt đúng là một cái đại xuất ca. Khó trách có nhiều như vậy nữ nhân nữ thích hắn. Nhất Phong, người rốt cuộc đã tới. Hoàng Vũ theo rừng cây đi ra, "Ta đợi người rất lâu." Nhất Phong nghe vậy, sắc mặt lại biến, Người là người nào?" Hắn nhìn xem Hoàng Vũ, đối với Hoàng Vũ kiêng kỵ vô cùng, cái này người giấu kín ở chỗ này, vô thanh vô tức, chính mình rõ ràng không có cách nào cảm thụ đạt được, có thể thấy được, thực lực của hắn đã đạt đến một cái phi thường lợi hại tình trạng, ít nhất không thua kém chi mình. Vô Song Thành, lúc nào ra như vậy một cường giả rồi. Đem làm hắn nhìn rõ ràng người tới diện mạo thời điểm, lập tức đại hỉ, "Đoạn Lãng, là người. Nhất Phong cùng Đoạn Lãng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Nhất Phong một mực xem Đoạn Lãng là tốt nhất huynh đệ, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt quá. Nhất Phong bước nhanh chạy về phía Hoàng Vũ. Hoàng Vũ biến sắc, thằng này, sẽ không phải có cái kia yêu thích a, quần quần đấy. Vội vàng lui lại một bước, tránh qua, tránh né Nhất Phong. Sóng, ngươi vẫn còn giận ta sao?" Nhất Phong có chút thất lạc, nhìn xem Đoạn Lãng nói. Sóng. Hoàng Vũ nghe xong, càng là tóc gãy dựng lên, gọi được thân thiết như vậy, quần quần đấy. "Đừng, đừng, Nhếp Phong, ta là Đoạn Lãng, nhưng không lúc trước chính là cái kia Đoạn Lãng rồi." Hoàng Vũ nói, "Lúc này đây, ta tới gặp ngươi là vì một việc, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện." Chương 546. Sóng, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Nhiếp Phong nói. Gặp Nhất Phong không còn là trước kia dạng như vậy, Hoàng Vũ cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không có tới gần. "Ta sẽ nói cho ngươi biết một sự tình, về ngươi, Bước Kinh Vân Tần Dương còn có hùng bá sự tình." Hoàng Vũ nói, "Ngươi sẽ lâm vào một hồi phiền toái bên trong, chờ ngươi trở về Thiên Hạ hội, liền gặp được lớn nhất phiền toái." "Có ý gì?" Nhiếp nghe xong, càng phát ra mơ hồ. "Ngươi biết rõ Nê Bồ Tát sao?" Hoàng Vũ nêu lại rồi con mắt nói ra, "Nê Bồ Tát. Đúng vậy, Nê Bồ Tát, năm đó Hùng Bá chính là được Nê Bồ Tát phê nói Kim Lăng há lại vật trong ao, nhất ngộ Phong Vân biến hóa Long Nê Bồ Tát cái này một câu phê nói, thành tựu Hùng Bá sự thống trị, cái gọi là Phong Vân, trên thực tế chỉ đúng là người cùng bộ Kim Vân." Hoàng Vũ nói ra, "Nhưng cái đó và ngươi nói phiền toái lại có quan hệ gì?" Nhất Phong cười cười, cũng không thèm để ý mấu chốt ngay ở chỗ này rồi. Hoàng Vũ nói, "Nê Bồ Tát còn có một bộ phận phê nói, là về Hùng Bá nửa đời sau đấy, trước kia theo như lời phê nói, chẳng qua là Hùng Bá thượng nửa đời người đấy. Là cái gì?" Thành cũng phong vân, bại cũng phong vân." Hoàng Vũ nói, "Làm sao có thể? Đây là Hùng bá nửa đời sau phê nói, mà Hùng bá cực kỳ tín mệnh, ngươi nói, ngươi lần này sau khi trở về, Hùng bá sẽ như thế nào đối với ngươi?" Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt nói ra. Trên thực tế, Hùng bá hiện tại còn không có được Nebo Tát nửa bộ sau từng nhóm nói, bởi vì Hùng bá còn không có, có tìm được nghe Bồ Tát, nghe Bồ Tát cho Hùng bá nửa đời sau phê nói sự tình, là tại Nhiếp Phong trở về Thiên Hạ hội truyện sau đó rồi. Mà trước mắt, Hoàng Vũ chỉ là cho Nhiếp tỉnh một câu mà thôi, về phần Hùng bá tìm được Nebo Tát, hơn nữa đạt được phê nói Cái kia bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sẽ không đâu, sư phó chắc chắn sẽ không làm như vậy đấy." Nhất Phong lắc đầu nói, "Sư phó đối với chúng ta giống như là đối đãi con ruột giống như, làm sao có thể đối với chúng ta bất lợi đâu này." Người suy nghĩ nhiều, sở dĩ đối với các ngươi tốt, đó là bởi vì Hùng Bá muốn đạt được toàn bộ Võ Lâm, trở thành tiên hạ chúa tể." Hoàng Vũ cười lạnh nói, cùng hắn Giang Sơn Sự thống trị mà nói, "Các ngươi căn bản không coi là cái gì, không đáng giá nhất tới, thậm chí, vì hắn Giang Sơn Sự thống trị, Hùng Bá có thể liền vợ của mình Nhi tự đều giết chết, huống chi là các ngươi những mấy nô lệ." Soóng, ngươi đừng hơn nữa, ta sẽ không tin tưởng ngươi đấy." Nhất Phong lắc đầu nói, "Có tin hay không là tùy ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi lần này trở về, không được bao lâu sẽ có sự tính phát sinh, hùng Bá sẽ phân hóa ngươi cùng Bộ Kinh Vân, mà biện pháp có thể là Lỗ Tư." Hoàng Vũ nói, "Lỗ Tư?" Nhất Phong nghe vậy sửng sở, sóng, ngươi nói sư phó biết dùng Lỗ Tư đến phân hóa chúng ta? Làm sao có thể đâu này? Này làm sao không có khả năng, Bộ Kinh Vân đối với Lỗ Tư cảm giác, ngươi có lẽ có thể cảm thụ được, được. Bộ Kinh rất yêu Lỗ Tư, mà trên thực tế đại sư huynh của ngươi Tần Dương cũng là yêu Lỗ Tư đấy." Hoàng Vũ nói ra, coi như là như vậy, cái kia lại cùng sư phó phân hóa ta cùng vân sư huynh có liên hệ gì? Trên thực tế Lỗ Tư là thích người đấy, mà nếu như nếu Hùng Bá đem Lỗ Tư gả cho Tần Sương, cùng Tần Sương kết hôn lời mà nói, ngươi muốn Bộ Kinh Vân sẽ như thế nào? Hoàng Vũ nói ra, một khi lại để cho Lỗ Tư cùng Tần Sương kết hôn, tất nhiên sẽ khiến Bộ Kinh Vân bất mãn, đến lúc đó Bộ Kinh Vân tất nhiên sẽ đại náo hôn lễ, hơn nữa Hùng Bá âm thầm trợ giúp lời mà nói, như vậy sự tình kết quả sẽ là như thế nào? Vậy thì có thể nghĩ rồi. Ta không tin, ta tuyệt đối với không tin. Nhấp phóng mảnh liệt lắc đầu. Tốt rồi, ta nói đến thế thôi. Về phần cái này vô song thành sự tình, ta sẽ âm thầm giúp ngươi, độc cô một phương ngươi là giết không chết đấy, cho nên ta sẽ cho ngươi một ít trợ giúp, thực lực ngươi bây giờ mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là nguyên đan cảnh mà thôi, nhưng là độc cô một phương có thể không giống với, thực lực của hắn là nhân anh cảnh sơ kỳ, ngươi còn kém xa lắm, cho nên ngươi nếu như muốn muốn hoàn thành chuyện này, tự chỉ có một khả năng, kích phát trong cơ thể ngươi kỳ lân huyết, kích phát trong cơ thể ngươi kỳ lân huyết sẽ để cho thực lực của ngươi bạo tăng mấy lần, đó mới là ngươi chết độc cô một phương duy nhất khả năng. Hoàng Vũ lại nói tiếp, kỳ lân huyết. Đúng vậy, Kỳ Lân Điên Huyết là người nhiếp gia tổ truyền thừa điên huyết, năm đó ngươi tổ tiên nhiếp anh biết được Hỏa Kỳ Lân là họa nhân gian, liền cùng Hỏa Kỳ Lân đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng nhất sát thương rồi Hỏa Kỳ Lân, nhưng Hỏa Kỳ Lân huyết dịch tung tóe đi ra, tiến nhập ngươi tổ tiên trong miệng, từ nay về sau, thực lực của hắn bạo tăng không ngớt, hơn nữa thỉnh phẳng sẽ nổi điên, tam muốn, ngươi có lẽ có được ký ức, phụ thân ngươi cũng có điên huyết chi chứng." Hoàng Vũ nói ra. "Làm sao biết nhiều chuyện như vậy?" Nhếp phong Phi thường kinh ngạc, nhìn xem Hoàng Vũ, Đoạn Lãng cùng hắn cùng nhau lớn lên, những chuyện này chính mình cũng có biết, Đoạn Lãng lại là như thế nào biết được hay sao? Những này, ta là làm sao mà biết được ngươi không cần phải xem vào, trước mắt, việc cần phải làm, tựu la là giết độc cô một phương, đương nhiên, nếu như ngươi cùng ta đi một chỗ, tìm hai dạng đồ vật lời mà nói, có lẽ đánh chết độc cô một phương sự tình sẽ thuận lợi rất nhiều." Hoàng Vũ nghĩ nghĩ nói ra. Đúng lúc này, muốn đối phó độc cô một phương, trên thực tế năm chắc chưa đủ lớn, Nhiếp Phong trong cơ thể điên huyết muốn kích phát ra ra, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, lúc trước Nhiếp Phong sở dĩ nổi giận, là vì Minh Nguyệt chết đã kích thích Nhiếp Phong, cho nên mới kích phát ra Phong trong cơ thể điên huyết, do đó lại để cho Phong giết độc cô một phương. Hôm nay bởi vì chính mình đúng tay, Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt sự tỉnh, chỉ sợ là khó có thể đã xảy ra, bởi như vậy, Nhiếp Phong căn bản không phải độc cô một phương đối thủ. Cho nên, Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, liền ý định lại để cho Nhiếp Phong cùng chính mình cùng một chỗ, đi xem đi Lăng Vân Quật, đi tìm Lăng Vân Quật bên trong Tuyết Thẩm Cung Đao cùng Hỏa Liên Kiếm. Tuyết Thẩm Cung Đao là mình nhất định phải thu hoạch nhiệm vụ phẩm, chính mình thu hoạch cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng lại để cho Nhiếp Phong đi tiểu không giống với lúc trước, một khi Nhiếp Phong đạt được, chính mình muốn theo Nhếp Phong tay thu hoạch cũng không phải việc gì, Nhếp Phong đối với chính mình không có bất kỳ tâm phòng bị. Mà khắc, cái kia Hỏa Lân kiếm rất có thể cũng là cái kia 10 khối thời gian mạnh vỡ một khối, là nhất định phải lấy được, thời gian mạnh vỡ 10 khối, chính mình chỉ là đã nhận được băng phách mà thôi, còn nữa, chính là vô song kiếm. Trừ đó ra, rất có thể còn có cái kia Anh hùng kiếm cũng là đấy, Anh hùng kiếm hôm nay có lẽ tại kiếm sáng sớm trong tay, kiếm kia sáng sớm là vô danh đệ tử, thực lực bây giờ so về nhất phong có lẽ còn phải mạnh hơn một phần, thậm chí khả năng đã đạt đến nửa bước nhân ánh cảnh, hoặc là trực tiếp cửu là nhân ảnh cảnh. Cho nên, chỉ có tăng thực lực lên mới có thể tốt lấy. Mà còn có một đau đầu người, chính là vô danh rồi. Cái này vô danh thực lực so về kiếm thánh cùng hùng bá còn phải mạnh hơn một ít, vô danh tuyệt đúng là nhân anh cảnh đỉnh phong, võ lâm thần thoại cái này cũng không phải bạch xương hồ đấy. Đương nhiên, tại đây phong vân thế giới bên trong, cường giả như mây, vô danh tuy nhiên lợi hại, nhưng chính thức lợi hại mặt hàng còn không có có xuất hiện, cái kia đều là phong vân bộ hai câu chuyện mới xuất hiện đấy, ví dụ như đế thích tiên, ví dụ như thần tướng, vân vân, đợi một tí, những cái thứ này, mỗi một cái đều là khủng bố nhân vật. Tuyệt đúng là nguyên thần cảnh cường giả. Ma hoàng Vũ hiện tại không muốn cùng những thế lực này nhắc lên cái gì quan hệ, cái gì thiên môn, cái gì đế thiên. Chính mình căn bản không có bất luận cái gì nghi cách, đương nhiên, còn có đồ lòng, đối với Hoàng Vũ mà nói, Long không có có gì đặc biệt hơn người đấy, cái kia một đầu cái gọi là thần lòng, cũng không quá đáng là một đầu dao long mà thôi, thực lực của nó đoán chừng cũng tiều mạnh hơn Nguyên Thần cảnh định phong một ít, cũng không quá đáng là lôi kiếp cảnh sơ kỳ mà thôi. Chính là lôi kiếp cảnh, chính mình căn bản không nhìn tại trong mắt. Chỉ có điều, trước mắt tu vi của mình bị áp chế mà thôi, tại chính mình khôi phục vốn tu vi, chính là lôi kiếp cảnh, ngáp một cái cũng có thể thổi chết. Cái gì đó? Nếu như Nguyên nguyện ý lời nói, có thể cùng ta đi xem đi lang vật quật. Hoàng Vũ nhìn xem Nhiếp Phong nói ra, "Lăng Vân Quật, đúng vậy, tự là Lăng Vân Quật, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nên trở về một chuyến đến rồi." Hoàng Vũ nhìn xem Nhiếp Phong nói ra, tế bái một phen, sau đó tiến vào Lăng Vân Quật đi tìm ngươi Nhiếp gia Tuyết ẩm cùng đao, còn có ta đoạn gia hỏa Lân kiếm. Tuyết ẩm cùng đao? Nhiếp Phong trong nội tâm chấn động, nói, "Ta Nhiếp gia thất truyền Tuyết ẩm cùng đao sao?" "Đúng vậy, Tuyết ẩm cùng đao ngay tại Lăng Vân Quật bên trong, ta đoạn giống như vậy, mà tại còn có một dạng thứ tốt, cái chính là huyết bổ đệ, huyết bổ đệ có thể tăng lên tu vi." Nếu như đạt được tuyết ẩm cuồng dao cùng huyết bồ đề lời mà nói, đánh chết độc cô một phương năm chắc cũng không cần ta nói a. Ngươi nói là trong truyền thuyết thánh quả huyết bộ đệ. Đương nhiên. Ngươi là làm thế nào biết hay sao? Nhiếp Phong càng là giật mình rồi, cái này đều là che giấu, Đoạn Lãng lại làm thế nào biết đây này? Ngươi đây không cần hỏi, ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không hại ngươi là được rồi. Đương nhiên, lần này đi lang vật quật, nguy cơ trùng trùng, rất có thể vừa đi tửu không về được, cái này phiền thoái cũng không nhỏ. Hoàng Vũ nhìn xem Nhiếp Phong, rất là mạo hiểm, nếu như ngươi không muốn đi lời mà nói, ta cũng không miễn cưỡng, ta một người cũng là sẽ đi đấy. Hoàng Vũ biết rõ, dùng Nhiếp Phong tính cách, chính mình lời nói đều nói đến đây cái phân thượng rồi, hắn tất nhiên là sẽ không cự tuyệt đấy. "Sóng, ta cùng đi với ngươi." Nhiếp Phong ánh mắt kiên định, nhìn xem Hoàng Vũ nói. "Tốt, chúng ta ngày mai tiểu xuất phát." Hoàng Vũ nói. Hoàng Vũ cho Nhiếp Phong sắp xếp xong xuôi chỗ ở về sau, liền đi tìm mình mà đi. "Giả Nguyệt Cô nương, Hoàng công tử, ngươi, ngươi đã đem Nhiếp Phong sự tình xử lý tốt." Minh Nguyệt chứng kiến Hoàng Vũ đến, sắc mặt vui vẻ, vẻ bộn đứng lên nói. "Ân, ta không có giết Nhiếp Phong, bất quá, mai ta sẽ cùng Nhiếp Phong cùng một chỗ ly khai." Qua chút ít thời gian rồi trở về. Hoàng Vũ nói: "Ngươi, ngươi phải ly khai." "Có thể, có thể ngươi không phải còn không có có nhìn thấy Vô Song kiếm sao?" Minh Nguyệt nghe vậy lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Hoàng Vũ sẽ nói ra lời này ra, nàng biết rõ, Hoàng Vũ lúc này đây mục đích tới nơi này chính là vì nhìn xem Vô Song kiếm, nhưng trước mắt hắn còn không có có nhìn thấy Vô Song kiếm, hữu nói ly khai, cái này lại để cho Minh Nguyệt trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao rồi. Hoàng Vũ cười cười nói: "Ta còn sẽ trở lại, Vô Song kiếm như vậy tuyệt thế tiên kiếm, ta như thế nào sẽ bỏ qua đâu rồi?" Chỉ có điều, mắt của ta dưới có một kiện chuyện trọng yếu muốn đi làm, vô song kiếm tùy thời cũng có thể nhìn thấy, nhưng chuyện kia qua trọng yếu, không thể trì hoãn, cho nên, gió nguyệt cô đường, ta hôm nay đến một cái trong đó nguyên nhân là cùng ngươi cáo biệt, về phần một nguyên nhân khác, tự là cho ngươi trước ly khai tại đây, nếu như ta đoán không lầm lời mà nói, độc. Cô một phương có lẽ đã có hành động rồi, đến lúc đó bức ngươi gả cho độc cô minh ngươi không có cự tuyệt chỗ trống, cho nên, thừa dịp hiện tại ly khai vô song thành, các loại một thời gian ngắn rồi trở về mới là tốt nhất lựa chọn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 547. 2 ngày sau. Hoàng Vũ cùng Nhất Phong hai người tới rồi Nhạc Sơn Đại Phật trước mặt. Dìm nước đại Phật đầu gối, lại là dìm nước đại Phật đầu gối a. Nhìn xem cái kia tràn ngập nước sông, Hoàng Vũ cảm thán không thôi, Hỏa Kỳ Lân muốn xuất hiện. Tại phong vân trong đó, mỗi lần dìm nước đại Phật đầu gối thời điểm, Hỏa Kỳ Lân sẽ xuất hiện, mà trước mắt đúng là thời điểm. Bất quá, Hỏa Kỳ Lân cương hãn, chỉ sợ kém nhất đều là nguyên thần cảnh thực lực, chính mình hai người tuyệt đối không phải là đối thủ đấy, cho nên, nhất định phải coi chừng. Phong, chúng ta đi thôi. Đợi một chút, sóng, chúng ta hay là chờ một chút a, dìm nước đại Phật đầu gối. Hỏa Thiêu Lăng vất vả, cái này ý nghĩa Hỏa Kỳ Lân sẽ xuất hiện, chúng ta còn là đợi đã, cái kia Hỏa Kỳ Lân qua cường đại, ta và ngươi liên thủ cũng không là đối thủ, hay là cẩn thận là hơn." Nhất Phong ngăn cản Hoàng Vũ nói. "Mặc dù là Hỏa Kỳ Lân, chúng ta cũng muốn đấu một trận, thời gian của chúng ta cũng không nhiều." Hoàng Vũ lắc đầu nói. "Hỏa Kỳ Lân, cũng là muốn nhìn một cái, đương nhiên, mặc dù là gặp được Hỏa Kỳ Lân, Hoàng Vũ cũng có nắm chắc rút đi, cho nên, hay là không quá lo lắng đấy." Hoàng Vũ phán đoán, Hỏa Kỳ Lân xúc sinh này, có lẽ có không kém linh trí, ngẫm lại, phải hay là không, có thể thu phục chiếm được cái này Hỏa Kỳ Lân đâu này? Nếu như có thể mà nói, tại Phong Vân thế giới bên trong, ngược lại là một cái không sai tay chân. Đi ra ngoài, cũng là uy phong bá khí. Thế nhưng mà, không có gì nhưng nhị gì hết, không vào hang cọp làm sao bắt được con? Hơn nữa, chúng ta nếu muốn tìm đến Hỏa Lân kiếm cùng Tuyết Thẩm cùng đao lợi mà nói, đúng lúc này là tốt nhất thời cơ, nếu như tại thời gian khác tiến vào lời mà nói, chưa hẳn có thể tìm được. Hoàng Vũ nói ra. Hoàng Vũ nói xong, trực tiếp hữu hướng phía Lăng Vân quật nội đi vào, Nhiếp Phong không có cách nào chỉ là đi theo đằng sau. Hai người một đường đi về phía trước. Ước chừng đi rồi nửa canh giờ, đột nhiên một hồi sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Thật lớn hỏa, đây là Hỏa Kỳ Lân. Nhiếp Phong sắc mặt đại biến. Hoàng Vũ trong mắt hơi híp, một trường đánh ra, một đạo khủng bố hàn khí xung kích mà ra, bởi vì luyện hóa qua băng phách, nhưng lại không tính triệt để, cho nên Hoàng Vũ lúc này trong cơ thể còn lẫn chứa băng phách chi lực, những này băng phách chi lực, đúng là cái này Hỏa Kỳ Lân cát tinh. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Hoàng Vũ một trường này đánh vào Hỏa Kỳ Lân trên người. Hỏa diễm tản ra, xuất hiện một đầu cực lớn màu đỏ rực lân. Đây chính là cái kia Hỏa Kỳ Lân. "Quay trưởng!" Nhiếp Phong hô to một tiếng, hướng phía Hỏa Kỳ xuống tới, phong thần thối, như bóng với hình. Hoàng Vũ thấy thế, cũng lần nữa động thủ, rút ra trường kiếm, kiếm pháp thi triển ra. Từng đạo kiếm quang, chém về phía này Hỏa Kỳ Lân trước trên đùi, một đạo bạch sắc ấn ký. Hoàng Vũ biết rõ, cái kia một đạo ấn ký, chính là năm đó nhiếp ra tổ tiên nhiếp anh lưu lại ở dưới vết thương. Hỏa Kỳ Lân toàn thân lên giáp bao trùm, đao thương bất nhập, mà duy trì có cái kia một vết thương, mới có thể bị đâm bị thương. Giống, Hỏa Kỳ Lân bị Hoàng Vũ đâm trúng một kiếm, huyết dịch vảy ra, đã rơi vào Hoàng Vũ trên người, lập tức lại để cho Hoàng Vũ cảm giác một cơn nóng chi khí, lại để cho Hoàng Vũ thống khổ không thôi, toàn bộ người bị đánh bay ra ngoài. Đâm vào trên vết thương, Nhiếp Phong trông thấy, vệ bọn bước nhanh tới, đỡ Hoàng Vũ, mà cái tia hỏa kỳ lân nhưng lại phi tốc rời đi. "Sóng, ngươi không sao chớ. Nhiếp Phong hết sức quan tâm mà nói. "Không có gì đáng ngại, ta muốn khôi phục thoáng một phát, ngươi trước giúp ta hộ pháp." Hoàng Vũ cảm nhận được cái tia kỳ lân huyết bành trướng lực lượng, kinh ngạc vô cùng, tuy nhiên bị hỏa kỳ lân đánh trúng, trên người cũng có kỳ lân huyết, nhưng thương thế cũng không tính quá nặng. Hoàng Vũ tu luyện rồi bất tử chi thân, đúng là cần khổng lồ năng lượng thể, cái này hỏa kỳ chi huyết, cho mình một cái chỗ tốt rất lớn. Cái này hỏa lân điên huyết đối với người bình thường mà nói, có thể thừa nhận sẽ nổi điên nổi giận, nhưng đối với Hoàng Vũ mà nói, cái này điên huyết cũng không có gì, Hoàng Vũ giàu gì cũng là đạt đến đại giới vương cảnh giới siêu cấp cường giả, tuy nhiên đi vào cái thế giới này, tu vi bị phong ấn, nhưng lực ý chí hay là tại đấy, hơn nữa trước mắt cũng tu luyện rồi Hùng nông tạo hóa bí quyết, điểm này điểm ma tính, nếu đều không thể chống, cự lợi mà nói, đây cũng là quá cặn bã cặn bã. Hoàng Vũ vận chuyển Hùng nông tạo hóa bí quyết cùng bất tử chi thân. Điên huyết rất nhanh bị Hoàng Vũ luyện hóa thu, thân thể trở nên phi thường đại, thực lực gần ẩn đã có đột phá dấu hiệu, mặc dù không có đạt tới nhân ánh cảnh, nhưng nhưng cũng là kém không xa, mà thân thể độ cơ hồ cũng có thể chống lại nhân anh cảnh rồi. Cái này bất tử chi thân, nhưng so với cái kia tuyệt vô thần mạnh hơn nhiều lắm, tuyệt vô thần tu luyện bất diệt kim thân, đạt đến kim thân không diệt tình trạng, đáng tiếc vẫn coi cháo môn, điểm yếu, bằng không thì cũng sẽ không bị nhiếp Phong cùng bộ kinh vân liên thủ giết chết. Tuyệt vô thần thực lực tuyệt đúng là nhân anh cảnh đỉnh phong, nửa bước nguyên thần cảnh, tuyệt vô thần bất diệt kim thân cường đại được không thể tưởng tượng nổi, nhân anh cảnh đỉnh phong cường giả cũng khó khăn dùng. Phá vỡ. Tại Phong bên trong, lúc trước Phong thủ, thậm chí thêm tu rồi vạn quy vô danh, cũng không từng đánh bại tuyệt vô thần, có thể thấy được tuyệt vô thần sao mà cường Chỉ có điều, Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân, so về Hoàng Vũ sợ tu luyện bất tử chi thân trên lệch quá lớn, bất tử chi thân là không có cháo môn, điểm yếu, đấy, hơn nữa, cấp độ cũng cao hơn nhiều lắm, trừ phi có tuyệt đối địch lực lượng, hủy diệt linh hồn, bằng không thì bất tử chi thân một khi tu luyện đến nhất định được cấp độ, căn bản không có khả năng bãi trừ. Lúc này Hoàng Vũ, toàn thân tản mát ra quang mang màu vàng, loé loé tỏa sáng, giống như bầu trời kim giáp thiên thần giống như, lại để cho người cảm giác không thể chiến thắng, lại để cho nhân tâm sinh xung tính. Nhiếp Phong nhìn xem lúc này Hoàng Vũ, khiếp sợ tới cực điểm. Không biết sóng tu luyện chính là công pháp gì, quá khủng đại. Một canh giờ về sau, Hoàng Vũ mở mắt, trong mắt hiện lên nhất đạo tình mang, toàn thân kim sắc quang mang cũng tu liễm. "Nhất Phong, đã đạt ngươi rồi. Sóng, chúng ta là quan hệ như thế nào, cái này còn dùng tại sao?" Nhất Phong mỉm cười nói. "Hoàng Vũ thật sự là có chút chịu không được, chịu không được Nhất Phong cái này biểu lộ, lão lại để cho Hoàng Vũ cảm giác, thằng này hướng dưới tính tựa hồ có chênh lệch chút ít chênh lệch. Toàn thân tóc gáy đều thiếu chút nữa không có dựng đứng đi lên, sợ run cả người, vội hỏi, "Chúng ta bây giờ ngay lập tức đi tìm Hỏa Lân kiếm cùng tốc của Ngaa?" Ân. Một đường đi về phía trước, ngược lại là không có gặp được Hỏa Kỳ Lân rồi. Hoàng Vũ cân nhắc, cái kia Hỏa Kỳ Lân lúc này đây bởi vì chủ quan bị thương, choáng cái chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra hiện, ngược lại là yên tâm không ít. Hoàng Vũ trong nội tâm tin tưởng, cái này một Hỏa Kỳ Lân, tuy nhiên lợi hại, nhưng trên thực tế, tựa hồ cũng không quá cường. Dựa theo đạo lý mà nói, Hỏa Kỳ Lân như vậy dị thú, hẳn là rất cường đại đấy, bất quá tựa hồ tại Phong Vân bên trong, cái kia Hỏa Kỳ Lân bị Hùng Bá cho đánh chết, Hùng Bá lúc ấy thực lực cố nhiên cường hãn, nhưng lại hẳn không phải là Hỏa Kỳ Lân đối thủ, hơn nữa, trước mắt Hỏa Kỳ Lân, tựa hồ cũng có yếu, cuộc là chủ quan hay là cái gì hắn tình huống của hắn. Chỉ tiếc chính là Chính mình tiên phạt chi nhãn ở chỗ này cũng không thể sử dụng, nói cách khác, có thể sử dụng tiên phạt chi nhãn xem xét tình huống rồi, như vậy sẽ thuận tiện nhiều lắm. Nguyên bản, Hoàng Vũ còn có thể hỏi thăm Lộ Lộ đấy, nhưng là hôm nay tại nhiệm vụ này trong đó, Lộ Lộ nhắc nhở không thể quá nhiều, hiện tại Lộ Lộ còn ở vào một cái ngủ say trạng thái, cũng là không có cách nào hỏi thăm. Chúng ta cẩn thận một chút." Hoàng Vũ nói. "Ồ, đó là cái gì?" Hoàng Vũ tiếng nói mới rơi, Nhiếp Phong liền la lên nói. Hoàng Vũ thuận mắt nhìn đi, tầm đó trước kia bị Hoàng Vũ kiếm khí ảnh hưởng đến địa phương, xuất hiện một cái cửa động, bên trong ẩn ẩn để lộ ra màu đỏ hào quang. Nhất Phong đem cửa động mở ra. Hoàng Vũ hô, "Tốt." Nhất Phong gật đầu, một quyền đánh ra, đem cái kia cửa động tròn đện khai mở rất nhiều. Chứng kiến trước mắt một màn, Hoàng Vũ mừng rỡ không thôi, phía trước cũng là một cái hố, động này lý thập phần rộng rãi, cái kia trên vách tường treo đầy rồi từng quả coi như màu đỏ tiểu đèn đồng dạng trái cây, những này trái cây toàn thân màu đỏ, trong suốt như cùng từng quả màu đỏ bảo thạch giống như, phi thường xinh đẹp. "Tốt, tốt, cái này, xoắn, điều này chẳng lẽ tiểu là như lời người nói huyết bồ đề." Nhất Phong nhìn xem cảnh tượng trước mắt, cũng là mừng rỡ không thôi. Trước kia nghe Hoàng Vũ đã từng nói qua huyết bồ đề, chứng kiến những này, lại liên tưởng đến Hoàng Vũ biểu lộ, lập tức cũng hiểu tới. Hoàng Vũ gật đầu, nói ra, đúng vậy, cái này là cái kia huyết bồ đệ rồi, những này huyết bồ đệ chính là hỏa kỳ lân huyết dịch chảy ra, ở chỗ này mà kết thành trái cây, thẩn chứa khủng lồ năng lượng, một quả trái cây có thể tăng thêm mấy chục năm công lực, cũng có thể trị liệu nội thương, nói là thánh quả cũng không đủ. Như vậy tốt quá, ngươi vừa mới bị thương, ăn vào cái quả này, thương thế có lẽ rất nhanh thì tốt rồi. Nhiếp Phong hỏi, ta đi cấp ngươi tháo xuống trái cây lên. Nói xong tiểu hướng phía bên trong đi đến. Tao xuống một quả trái cây, liền cho Hoàng Vũ đưa tới, đột nhiên lại dừng lại, nói, sóng, hay là ta trước thử xem cái quả này, nếu như cái quả này thật sự, vậy ngươi lại phục dụng, nếu có độc lời mà nói, vậy thì không ổn rồi." Nói xong, Nhất Phong liền há mồm, đem trái cây nuốt vào. Nóng. Nóng quá. Ăn vào trái cây về sau, Nhiếp Phong liền toàn thân nổi lên màu đỏ, toàn bộ người đều phát ra rồi sóng nhiệt, cùng với Hoàng Vũ lúc ấy bị hỏa kỳ lân huyết dịch ngâm đổng dạng. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Phong đem trái cây năng lượng toàn bộ luyện hóa, tu vi tinh tiến rồi không biết. Mở to mắt về sau, Nhiếp Phong nói, "Soóng Cái quả này thật sự lại để cho ta gia tăng lên hơn 10 năm tu vi, người mau mau ăn bảo. Nói xong, Nhiếp Phong lại tháo xuống hai quả trái cây, đưa cho Hoàng Vũ. Đối với Nhiếp Phong biểu hiện, Hoàng Vũ trong nội tâm hay là rất cảm khái đấy, trên thực tế, tại Phong Vân bên trong, cái này Nhiếp Phong chính là một cái người hiền lành đồng dạng tính cách, đối với tại bảng hữu của mình đều là phi thường quan tâm đấy, muốn nói cách khác, tại Phong Vân bên trong cũng sẽ không như vậy đối với Đoạn Lãng, đối với Bộ Kinh Vân rồi. Đa đạt. Nhận lấy trái cây, Hoàng Vũ há mồm tự phụ phục dưới đi. Cái này để bên trong chứa năng lượng, chỉ chốc lát sau tự lại để cho Hoàng Vũ hóa tốc độ cực nhanh, lại để cho Hoàng Vũ đều cảm giác được kinh ngạc. Hơn nữa, cái quả này lại cũng không có lại để cho Hoàng Vũ thực lực tăng lên bao nhiêu, so về Nhất Phong mà nói, chênh lệch rất nhiều, xa xa không có Nhất Phong tăng lên biên độ lớn như vậy. Sóng, ngươi tiểu đã luyện hóa được huyết Bồ Đề." Nhìn xem Hoàng Vũ tình huống, Nhất Phong cũng là vẻ mặt ngốc trợn, chính mình luyện hóa huyết Bồ Đề, thế nhưng mà hao phí không ít thời gian, còn lại để cho thực lực tăng lên không ít, nhưng Hoàng Vũ nhưng lại chênh lệch nhiều lắm. Hoàng Vũ nghi nghi nói, "Đây đại khái là trước kia Hỏa Kỳ Huyết nguyên nhân, vừa mới ta đã luyện hóa được Hỏa Kỳ Lân Huyết." Dịch. Mà cái này huyết bộ đề liền là vì Hỏa Kỳ Lân Huyết Dịch Tinh Hoa Tập Bộ đi ra đấy, so về Hỏa Kỳ Lân Chi Huyết còn hơi kém hơn không ít, mà ta đã luyện hóa được Hỏa Kỳ Lân Huyết, cái quả này tự nhiên cũng tự hiệu quả không lớn hơn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 548. Cái kia thật là đáng tiếc, nếu như không phải như thế lời nói, sóng, thực lực của ngươi có lẽ còn sẽ còn có đột phá, đến lúc đó, mặc dù là đối mặt độc cô một phương chúng ta cũng tự không sợ hay rồi." Nhất Phong nói, "Không sao, chỉ cần đạt được Hỏa Lân kiếm còn tuyết ẩn cùng nào, đồng dạng có thể đối phó độc cô một phương." Hoàn Vũ trong nội tâm tuy nhiên cũng có chút buồn bực, bất quá, nhưng cũng là bất đắc dĩ, thực lực của mình tăng lên đã là rất nhanh, lúc này thực lực của mình đã xa xa vượt ra khỏi cái kia đò lãng, so về Nhất Phong, bộ kinh văn hiếu thắng ra rất nhiều. Người tại phụ cận tìm xem xem, nếu như ta nhớ được đúng vậy lời mà nói, tại kệ bên này có lẽ có người tổ tiên Nhiếp anh Hải cốt, Tuyết ẩm cuồng đao cũng ở đây phủ cận cách đó không xa. Ồ, tại đây, quả nhiên có một cỗ Hải cốt. Nhiếp Phong bốn phía xem xét rồi một phen, rất nhanh liền đã tìm được một bộ Hải cốt, đúng là anh thi cốt. lai like sóng như lời ngươi nói toàn bộ đều thật sự. Nhiếp Phong kinh ngạc tới cực điểm. Còn có ngạo hàn lục quyết, chúc mừng người rồi." Hoàng Vũ biết rõ, hôm nay Nhiếp Phong đã nhận được ngạo hàn lục quyết, hơn nữa huyết bổ đệ, thực lực đại tiến, chỉ cần đạt được tuyết ẩm cùng đao lợi mà nói, đối phó độc cô một phương là tuyệt đối với không có vấn đề đấy. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Phong lại đã tìm được một vật, đúng là cái kia tuyết ẩm cùng đao, tuyết ẩm cùng đao chính là tuyệt thế hảo đao, thân đao như tuyết đồng dạng, trôi đao chỗ phản xuất huyết dịch chảy ra, trên thân đao có vài đạo máu kết nối, tiến vào chù Vũ cảm giác được, cái kia tuyết ẩm cùng trên đao, tán ra kinh người khí tức, phi thường lăng lệ áp liệt. Cái này tuyết đậm cùng đao tuyệt đối với cũng coi là thần binh lợi khí rồi, ít nhất đều hẳn là linh khí cấp bậc, tại trong thế giới này, linh khí cấp bậc, đây tuyệt đối là đạt trình độ cao nhất cấp bậc đấy. Đương nhiên, so về chính mình phong ẩn thí thần đao kém đến quá xa, chỉ tiếc chính là, chính mình phong lần thí thần đao căn bản không cách nào lấy ra. Ai? Hoàng Vũ cảm thán một phen, hớp ra một ngụm trọc khí, đây cũng là không có cách nào sự tình, mặc kệ vụ tiểu là nhiệm vụ, huống chi hay là S cấp độ S những nhiệm vụ khác, nếu như nếu là có phong ẩn thần đao mà nói, cái kia hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải là quá dễ dàng. Nghe được Hoàng Vũ thở dài, Nhiếp Phong còn tưởng rằng là Đoạn Lãng là vì không có tìm được Hỏa Lân kiếm mà cảm thấy thất lạc rồi, nói: sóng, ngươi đừng lo lắng, ngươi cũng nhất định có thể tìm đạt được Hỏa Lân kiếm đấy, chúng ta bây giờ tiểu ngay lập tức đi tìm Hỏa Lân kiếm, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi tìm được Hỏa Lân kiếm đấy." Ân. Hoàng Vũ gật đầu. Nhiếp Phong thu hồi Tuyết Thẩm cùng Đao về sau, hai người tiếp tục tìm kiếm khắp nơi. Phong Vân Hoàng Vũ là xem qua đấy, bất quá, trí nhớ nhưng lại có chút mơ hồ, lúc trước Đoạn Lãng Lạp ở địa phương nào tìm được Hỏa kiếm đấy, ngược lại là không nhớ rõ. Hỏa Lân kiếm a, Hỏa kiếm, đến cùng ở địa phương nào đâu này? Hoàng Vũ cũng là phiền muộn, vì cái gì Nhất Phong tìm được Tuyếtẩm cuồng đao dễ dàng như vậy, mà chính mình tìm được Hỏa Lân kiếm lại khó như vậy, thật sự là lại để cho người phiền muộn, có vẻ như, nhớ rõ tại Phong Vân bên trong, Đoạn Lãng tìm được Hỏa Lân kiếm thế nhưng mà so về Nhất Phong muốn dễ dàng hơn nhiều, nhưng trước mắt, nhưng lại trái ngược, chính mình tuy nhiên là Đoạn Lãng, tìm được Hỏa Lân kiếm nhưng lại thật lâu rồi cũng còn không có tìm được. Chết tiệt Hỏa Lân kiếm, lại để cho ta tìm được lời mà nói, không phải đem người rung rồi không thể. Hoàng Vũ trong nội tâm không khỏi mắng. Đi qua chọn vẹn một ngày thời gian, Hoàng Vũ cùng Nhiếp Phong, cơ hội không sai biệt lắm đem Lăng Vân Quật tìm khắp hơn phân nửa rồi, muốn biết toàn bộ Lăng Vân Quật lớn như vậy, thông đạo có thể nói là bốn phương thông suốt, chính mình tìm vô số địa phương, đều không có tìm được, nhưng lại quá kỳ quái quá rồi. "Giống." Lúc này thời điểm, Hoàng Vũ cùng Nhiếp Phong đã nghe được một tiếng gầm rú. Hoàng Vũ cùng Nhiếp Phong hai người sắc mặt đều là biến đổi. "Giống lên một tiếng, cái này, cái này ngoại trừ Hỏa Kỳ Lân, không có những thứ khác rồi. Không tốt, Hỏa Kỳ Lân lại muốn xuất hiện." Nhiếp Phong biến sắc. Hoàng Vũ lại rồi con mắt, "Súc sinh này." lại muốn xuất hiện sao, nếu như nếu lại có thể có được một ít Hỏa Kỳ Lân huyết dịch lời mà nói, có lẽ thực lực của ta còn có thể tái tiến một bước. Hỏa Kỳ Lân trong máu, ẩn chứa bàng bạc năng lượng, cái này đúng là mình Trô hi vọng lấy được. Đi, chúng ta đi nhìn xem." Hoàng Vũ nói. "Được rồi." Nhiếp Phong do dự một phen, hay là đi theo Hoàng Vũ sau lưng, hai người nhanh hơn tốc độ, hướng phía thanh âm phương hướng phi tốc tiến đến. Đem làm hai người đuổi theo mau thời điểm, nhưng lại không có phát hiện Hỏa Kỳ Lân bóng dáng, chỉ là tại hiện trường lưu lại một ít đốt cháy rồi bùn đất mà thôi. Ồ, là một bộ hài cốt Hoàng Vũ chỉ lo Hỏa Kỳ Lân, ngược lại là không có phát hiện cái gì, ngược lại là bị Nhiếp Phong thấy được. Cái đó đúng, là Hỏa Lân kiếm. Nhiếp Phong thấy được thi cốt phía dưới một cái chua kiếm, tinh tế xem xét, liền phát hiện đây là Hỏa Lân kiếm, thật tốt quá, sóng, cái này là Hỏa Lân kiếm, nếu như đúng vậy lời mà nói, hắn nên là như vờn ý đoàn thúc thúc rồi. Hỏa Lân kiếm, phụ thân. Hoàng Vũ quỳ xuống, dập đầu dập đầu. Tuy nhiên Hoàng Vũ không quá muốn dập đầu, nhưng mình bây giờ thân phận là đoản lãng, mà trước mắt thi cốt là đoạn đẹp trai, thì ra là đoạn cha ruột, nếu như mình không dập đầu đích lời nói, vậy cũng không thể nào nói nổi rồi không công nhiều hơn một cái tiện nghi tra, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít là khó chịu đấy. Đã nhận được Hỏa Lân kiếm về sau, Hoàng Vũ khẽ miệng dương lên vẻ tươi cười, cái này Hỏa Lân kiếm quả nhiên là cái kia mười khối thời gian bên trong mảnh vỡ một khối. Có lẽ, Phong Vân hai bên trong, dùng đế thích tiên cầm đầu người, xuất động bảy kiện thần binh đồ long, cái kia bảy kiện thần binh có lẽ tựu là bảy khối thời gian mạnh vỡ, hơn nữa cái kia băng phách, tăng thêm cái kia long mạch, đoán chừng tựu là chín cái rồi, còn có một kiện là cái gì, Hoàng Vũ ngược lại là không rõ lắm. Đương nhiên, cái này cũng không quá đáng là suy đoán mà thôi, bảy thần binh, muốn thu hoạch rượt lại cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Lộ là muốn từng bước một đi. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Hỏa Lân kiếm, Hỏa Lân kiếm là thời gian mạnh vỡ một trong, người chơi phải trang luyện hóa. Hay không? Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, hiện tại tự nhiên không tốt luyện hóa đấy. Chúc mừng người rồi, sóng, chúng ta cuối cùng thành công, lúc này đây, chúng ta trở về Vô Song thành, tất nhiên có thể chém giết độc cô một phương. Nhiếp Phong nói, độc cô một phương không đủ gây sợ, mấu chốt nhất chính là kiếm thánh, độc cô kiểm thánh, cái kia thánh thực lực cường chính là nhiều năm trước tuyệt thế cao thủ, kỳ thật thực lực so về hùng bá mà nói, chỉ mạnh không yếu, chỉ là đáng tiếc Kiếm thánh thọ nguyên không nhiều. Hoàng Vũ thở dài, nhưng mặc dù là như thế này, trước mắt thực sự xa xa không phải ta và người có thể đối phó được, một khi giết độc cô một phương, tất nhiên sẽ dẫn xuất kiếm thánh. Kiếm thánh mặc dù cường, nhưng tuyệt sẽ không là ta sư tôn đối thủ. Nhất Phong đối với Hùng Bá hay là rất tự tin đấy. Trên thực tế, Hùng Bá thực lực phi thường cường hãn, có thể cùng Hùng Bá chống lại người hoàn toàn chính xác rất ít, tại Phong Vân thứ nhất bộ bên trong, tuyệt đúng là mạnh nhất tồn tại, về phần bộ 2, quá rất cường đại nhân vật, tự giống với Đế Thích thiên, tựu so về Hùng Bá mạnh hơn vô số lần, Đế Thích Thiên đây chính là trên việc tu luyện ngàn năm lão yêu quái thần thực lực tương đại, há lại người bình thường có thể so sánh đấy. Hoàng Vũ cùng Nhiếp Phong hai người an táng thi cốt về sau, rất nhanh hướng phía Vô Song Thành đuổi đi qua. Mới vừa tiến vào Vô Song Thành, phát hiện toàn bộ Vô Song Thành là giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều là treo đầy rồi lửa đỏ, đèn lồng màu đỏ, nguyên một đám đại hỷ chữ khắp nơi gián hổ. Náo nhiệt như vậy, Vô Song Thành là ai tại xử lý việc vui? Nhiếp Phong thấy như vậy một màn, tìm một người hỏi. Hai vị ra là nơi khác đến em, hôm nay là Vô Song thành, thành chủ cùng Giác cô nương kết hôn thời gian, chỉ là đáng tiếc, cô nương tốt như vậy người sẽ bị thiếu thành chủ thai hòa rồi, thật sự là. Ai? Người nọ thở dài, lắc đầu liền đi nha. Minh Nguyệt, không nghĩ tới Minh Nguyệt còn không có đi. Hoàng Vũ trước kia thế, nhưng mà cùng Minh Nguyệt đã từng nói qua đấy, chưa từng nghĩ Minh Nguyệt còn không có đợi tin lời của mình. Mà lúc này Minh Nguyệt trong phòng, Mặc Vũ Phượng khăn quàng bay, đang nhìn bầu trời. Đoạn Lãng A, Đoạn Lãng, ngươi thật sự sẽ trở về sao? Minh Nguyệt trong tay cầm lấy một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm kia, đúng là Vô Song kiếm bên trong Vô Song âm kiếm. Chúng ta đi tìm rõ Nguyệt cô nương." Hoàng Vũ nói. "Tốt." Nhiếp đầu, đến lúc đó ta đi đem Độc Cô một phương dẫn dắt rời đi, sóng, ngươi đi cứu gió Nguyệt Cô Đường." Hoàng Vũ gật đầu. Hắn biết rõ, Nhiếp Phong lúc này đây, vì chính là cùng Độc Cô một phương một trận chiến, chém giết Độc Cô một phương. Hoàng Vũ biết rõ, Nhiếp Phong thực lực hôm nay tuy nhiên còn không bằng Độc Cô một phương, nhưng đánh nhau, thắng bại khó liệu, dù sao Nhiếp Phong được huyết bồ đề, còn có tuyết ẩm cùng đao, một khi tiêu hao lợi hại, có thể dùng huyết bồ đề đến khôi phục, điểm này, so về Độc Cô một phương nhưng là phải cường ra không ít. Đúng chi, Phong trong cơ thể còn có điên huyết tồn tại, nếu như có thể kích phát điên huyết, Độc Cô một phương tuyệt đối với không là đối thủ. Hai người rất nhanh đi tới trong thành chủ phủ. Lúc này thời điểm, chỉ nhìn thấy Minh Nguyệt đã bị dẫn vào rồi trong hành lang, một bên độc cô một phương cũng là cười nhẹ nhàng, thập phân đắc ý chính phía trên hai người, một cái là độc cô một phương, còn có một bà lão, tự nhiên thì ra là Minh Nguyệt mô mô rồi. Giờ lánh đã đến, nghi thức bắt đầu. Thật náo như ta. Hoàng Vũ chậm rãi đi ra, lớn như vậy tốt thời gian, rõ ràng không mời ta, cái này thật đúng là không tốt lắm đâu. Đoạn lãng. Thấy được đoạn lãng. Độc Cô Một Phương trong mắt hiện lên một tia dị sắc, trước kia Độc Cô Một Phương thế nhưng mà bái kiến Đoạn Lãng đấy, khi đó Đoạn Lãng thực lực bất quá là nguyên đan cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng lúc này Đoạn Lãng thực lực, đây tuyệt đối là nguyên đan cảnh đỉnh phong, nửa bước nhân anh cảnh tồn tại. Cái này Đoạn Lãng tu vi tăng lên nhanh như vậy, lại để cho hắn như thế nào không cảm thấy khiếp sợ đâu này. Mặc dù là có cái gì thiên địa linh bảo, tiên đan thần lược, cũng không thể nhanh như vậy à, lúc này mới đi qua bao lâu. Người tới vừa vặn, ta nói rồi, ngươi một khi đến ta Vô Song Thành, tự là ta Vô Song Thành trưởng lão, ra, ngồi. Độc Cô Một Phương nhiệt tình vô cùng, trong nội tâm thầm nghĩ: Nếu như nếu là có thể đem Đoạn Lãng kéo tới lời nói, như vậy đối phó Hùng Bá muốn dễ dàng nhiều hơn, hôm nay Đoạn Lãng, nhưng so với Hùng Bá ba cái đồ đệ, Nhiếp Phong bộ Kinh Vân còn có tần xương bất cứ người nào đều cường đại hơn không ít. Không cần, hôm nay ta tới là có hai chuyện." Hoàng Vũ khoát tay nào nói. "Sự tình gì, cần gì phải gấp gáp, ăn trước qua tiểu nhi rượu mừng nói sau nha." Độc Cô một phương nói ra. "Giữa mừng, đó là ăn không được, ta chú đến chuyện làm thứ nhất nha, tự là do Nguyệt cô nương sự tình, Giác Nguyệt cô nương không thích con của ngươi, cũng không cần cư cầu, mà kiện sự tình thứ hai đâu rồi, tự là vô song kiếm, ta muốn vô song kiếm." Hoàng Vũ Ngư Khí thản nhiên nói: "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, chương 549. Đoạn Lãng, người là tới náo sự sao?" Độc Cô Nhất Phương nghe xong, biến sắc, không nghĩ tới Đoạn Lãng như thế không cảm thấy được, Đoạn Lãng là thứ thiên tài, cái này không thể nghi ngờ, bằng không thì cũng không có khả năng bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng thì đến được rồi tình trạng như vậy. Độc Cô Nhất Phương biết rõ, cái này Đoạn Lãng tiềm lực lớn, nếu như cho hắn thời gian, siêu việt mình cũng không là vấn đề. Người như vậy, nếu như không thể thu về chính mình dùng, cái kia sẽ giết. Nháo sự? Ngươi nói như vậy cũng có thể, ta nhưng thật ra là đến cấp cô đấy. Hoàng Vũ khẽ cười nói: "Cấp cô dâu, Đoạn Lãng, ngươi thật sự là làm cản, dám ở ta vô song thành rừng oai, hay là tại hôn lễ của ta phía trên." Độc Cô Nhất Phương vẫn không nói gì, Độc Cô Minh tiểu triệt để phẫn nộ rồi. Trường kiếm trong tay rút ra, đúng là vô song kiếm bên trong rừng kiếm. Độc Cô Minh một kiếm đâm về rồi Hoàng Vũ. Hoàng Vũ cười lạnh không thôi, Độc Cô Minh thực lực quá cặn bã, rõ ràng liền nguyên đan cảnh đều không có đạt tới, quả thực là cặn bã cặn bã bên trong cặn bã cặn bã, mặc dù là có vô song kiếm nơi tay, cũng là cặn tới điểm. Hoàng Vũ người lượn lên, thò tay tiểu giữ ở Độc Cô Minh cổ họng, cướp đi hắn trường kiếm trong tay. Loạn lãng, thả con ta. Độc Cô nhất phương chứng kiến Hoàng Vũ giữ ở con của mình, sắc mặt đại biến, thoáng cái toàn bộ chảng diện trở nên khẩn trương lên. Thả hắn. Hoàng Vũ tiện tay đem Độc Cô Minh ném đến rồi một bên. Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn cho ta. Theo trên mặt đất đứng lên Độc Cô Minh vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng hét to. Vâng. Nghe được thiếu thành chủ thanh âm, thành chủ phụ bọn hộ vệ cả đám đều hướng phía Hoàng Vũ xuống tới. Muốn giết ta, các ngươi có thể không đủ tư cách. Hoàng Vũ một trường đánh ra, tạo thành một đạo gió lốc, đem những cái thứ này toàn bộ đều đánh bay rồi đi ra ngoài. Phải, loạn lãng Ngươi đây là đang muốn chết, vốn tư chất của ngươi rất thượng, hơn nữa rất tuổi trẻ, là một cái tuyệt thế thiên tài, một khi lớn lên, siêu việt ta cũng không phải việc khó. Chỉ tiếc, ngươi rõ ràng dám đối với con của ta động thủ, vậy ngươi tiểu chỉ có một con đường chết, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi quy thuận ta mà nói, ta có thể bông tha ngươi, thậm chí có thể cho ngươi trở thành vô song thành phố thành chủ, nhưng nếu như ngươi nếu phản kháng cự tuyệt, cùng ta. Làm đối với lời mà nói, ngươi tiểu chỉ có một con đường chết. Nói xong Độc Cô Nhất Phương khí thế toàn thân phóng ra ngoài, Độc Cô Nhất Phương thực lực, đây chính là thật nhân anh cảnh thực lực, tuy nhiên cùng Hoàng Vũ chỉ có một đạo cánh cửa cách nhau một đường, nhưng chính là cái này cách nhau một đường, nhưng lại cách biệt một trời. Đối thủ của người là ta. Lúc này thời điểm một trận gió xuất hiện ở trong hành lang. Mọi người thấy đi, chỉ thấy một người, thân mặc bạch y, tuấn tú phiêu giờ ở tợ phi phạm, xuất hiện ở giữa sân. Người tới chính là Nhiếp Phong. Nhiếp Phong, ngươi dám tới nơi này? Độc Cô Nhất Phương trong mắt hơi híp, trong nội tâm rung động vô cùng, Nhất Phong hắn cũng là bái kiến đấy, nhưng không nghĩ tới Nhiếp Phong thực lực là tăng lên được nhanh như vậy, hơn nữa, hắn và Đoạn Lãng cho tới nay tiểu quan hệ không tệ, cái này Độc Cô Nhất Phương là điều tra qua đấy. Hai người bọn họ thực lực đồng thời tăng lên, Chẳng lẽ bọn hắn đã nhận được cái gì kỳ ngộ? Nghĩ tới đây, Độc Cô Nhất Phương con mắt sáng ngời, nếu như có thể đạt được bí mật của bọn hắn, bọn hắn thực lực tấn chức nguyên nhân, có lẽ đối với thực lực của mình tăng lên cũng có trợ giúp lớn. Tốt, rất tốt, đã đến rồi, cái kia cũng không cần đi rồi, chờ ta chém giết người nhấp phòng, chẳng khác nào gây đi hùng bá một tay. Độc Cô Nhất Phương nói xong, liền độc thủ, đại duỗi tay ra, hướng phía Nhiếp Phong chào tới, tốc độ kinh người, người chung quanh đều bị khí kình tung rồi. Hoàng Vũ cầm trong tay vô song dương kiếm, một nhảy lên, đi tới bên người, đẩy ra nàng cô dâu, nói: "Minh Nguyệt, ta là tới cứu ngươi đấy, chúng ta đi thôi. Ngươi Đoạn Lãng, ngươi thật sự đến rồi, ta không phải đang nằm mơ a. Minh Nguyệt nhìn thấy Hoàng Vũ phi thường kích động, lại là một thanh nhạo vào rồi Hoàng Vũ trong ngực, thật ra khiến Hoàng Vũ hết sức khó xử, không nghĩ tới Minh Nguyệt rõ ràng phải làm như vậy. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, trước ly khai tại đây." Hoàng Vũ gặp đến lúc này, Nhiếp Phong đã đem độc cô nhất phương dẫn dắt rời đi rồi, cũng là có chút không yên lòng đấy, nếu như Nhiếp Phong cứ như vậy bị hố rồi lời mà nói, vậy cũng không tốt. Nhiếp Phong người này, Hoàng Vũ hay là có chút thượng đấy, như thế một nhân tài, chết như vậy rồi ngược lại là có chút đáng tiếc. Huân nữa cái kia tuyết tầm cùng đao vẫn còn nhiếp phong trong tay, nếu như nhiếp phong bị độc cô nhất phương tiêu diệt, như vậy tuyết tầm cùng đao sẽ rơi vào độc cô nhất phương trong tay, đến rồi độc cô nhất phương trong tay, tiểu sẽ khiến độc cô nhất phương thực lực tăng nhiều, muốn chém giết độc cô nhất phương cướp lấy bảo đao, tiểu tử khó hơn nhiều. Đương nhiên, nhiếp phong chính là phong vân bên trong nhân vật giáp góc, bọn họ đều là có được cường đại số mệnh, sẽ không dễ dàng chết như vậy đấy, với tư cách nhân vật chính, bình thường đều là gián bất tử, tiểu cường, số mệnh cái người, mỗi lần là bồi hồi tại sinh tử bên giới. đương nhiên, nhiều ra rồi lời của mình, cái kia có lẽ lại bất động. Đứng lại, đứng lại cho ta Giết bọn chúng đi, giết bọn họ cho ta." Độc Cô Minh hét lớn, muốn chết. Hoàng Vũ tròng mắt hơi híp, tay một chảo, cầm long thủ, hướng phía Độc Cô Minh chào tới. Độc Cô Minh thực lực thâ kém, ở đâu ngăn cản được, bị thoáng cái đã bắt đi qua, Hoàng Vũ nhéo ở rồi cổ của hắn, đang chuẩn bị ảo đoạn cổ của hắn, giết hắn đi. Lúc này Hoàng Vũ sau lưng, truyền đến L một cỗ tiếng xé gió. Một căn quái trượng, hướng phía Hoàng Vũ đánh đi qua. Hoàng Vũ cũng không quay đầu lại, liền đánh ra một quyền, trùng đánh vào cái kia một căn phía trên. Người nọ bị đẩy lui, đúng là Minh, Mô Mô. Minh Mô Mô lực cũng không yếu. Mân đang cảnh đỉnh phong, tuy nhiên không phải nhân ảnh cảnh, nhưng công lực hùng hậu, phi thường tinh thuần. Một đường trưởng pháp khiến cho xuất thần nhập hóa. Minh Nguyệt, tới, cho ta tới. Không có có thể đánh chết Hoàng Vũ, Minh Nguyệt Mộ Mộ nhìn xem Minh Nguyệt, ngự khí tràn đầy tức giận. Mộ Mộ, Minh Nguyệt, ta đã nói qua, ngươi Mộ Mộ vì độc cô ra cái gì đều làm ra được, mà Vô Song Thành cũng không phải độc cô ra đấy, hắn độc cô ra khiến cho toàn bộ Vô Song Thành là dân chúng lầm than, ngươi không thấy được nhiều như vậy dân chúng chịu khổ bị liên lụy, đây hết đều là độc cô gia làm vậy, mà ngươi Mộ nhưng lại ngoan cô không thay đổi, trợ chủ vi ngược. Hoàng Vũ nói cơ miệng. Minh Nguyệt mỗ mỗ, phẫn nộ quát, Minh Nguyệt ngươi cho ta tới, ngươi còn nhận thức ta cái này mỗ mỗ lời mà nói, tự cho ta tới, ngươi là mình ra người, rõ ràng cùng Vô Song thành đối đầu cùng một chỗ, ngươi không phụ lòng mình ra liệt tổ liệt tông sao? Lão thái bà, ngươi cũng không nên chọc giận ta à, xem ngươi là lão nhân, ta không muốn cùng ngươi không chấp nhận, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng so với ta kém xa rồi, hơn nữa ngươi cũng già rồi, thật muốn động thủ, giết ngươi, dễ dàng. Hoàng Vũ âm thanh lạnh lùng nói, hơn nữa, ngươi không thấy được Vô Song thành hiện sao? Ta tuy nhiên đồng dạng không thích bá, không thích thiên hạ hội, nhưng ít ra Thiên hạ hội còn có hùng bá, sẽ không như vậy đối đại dân chúng, tại thiên hạ hội thống trị phía dưới, dân chúng còn có thể ăn cư lạc nghiệp, có ăn có xuyên, nhưng là tại Vô Song thành, vô số người háo xác quần manh, vô số người chết đói đầu đường. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Minh Nguyệt mỗ mỗ tựa hồ bị nói chúng rồi đau đớn, đây là ta Vô Song thành sự tình, là ta Minh ra sự tình, cùng ngươi không có sao. Không có sao sao? Hoàng Vũ âm thanh lạnh lùng nói, cũng thế, hoàn toàn chính xác không có sao, bất quá, Độc Cô Nhất Phương muốn chết rồi, Độc Cô Nhất Phương vừa chết, Độc Cô gia thì xong rồi, Độc Cô Minh là thứ bao cỏ thực lực tận bá được rất, khi đó, thậm chí liền Vô Song Thành đều muốn xong đời, nếu như không muốn Vô Song Thành xong đời lời mà nói, tốt nhất khách khí một điểm, nói không chừng ta có thể cứu Vô Song Thành. Đoạn Lãng, ngươi, ngươi không phải đang nói đùa a. Thành chủ đại nhân thực lực mạnh mẽ như vậy, trừ phi Hùng bá tự mình bộc thủ, bằng không thì Thiên Hạ hội tuyệt đối không thể có thể có người có thể đánh thắng được Thành chủ đại nhân đấy, đi mau, ngươi nhanh chút ít đi thôi, bằng không thì Thành chủ vừa về đến, cái kia thì phiền toái. Muốn đi, phải, Nam Mơ, Minh Nguyệt, ngươi cái này tiện nữ nhân, rõ ràng cấu kết ngoại nhân, để đối phó ta độc cô gia. Đối phó vô song thành, ta muốn cho người nhìn tận mắt, ta như thế nào đem tên xuống thành này, giết đi, ta muốn từng đao từng đao đưa hắn xuống cạo. Độc Cô Minh trước kia chạy trốn, hiện tại mang theo đại đội người đến chạy tới, toàn bộ sân nhỏ bị bao bọc vây quanh, chật như nêm cối. Độc Cô Minh, thật là muốn chết ta. Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, "Kiều Non nhiều hơn nữa, cái kia cuối cùng là Kiều Non, là đấu không lại lao Hồ đấy. Lên, lên, giết hắn cho ta, giết hắn đi." Độc Cô Minh tức giận không được, "Ai giết hắn đi? Có thể trở thành vô song thành phó thành chủ, mỹ nữ mời người, hoàng kim ngàn lượng." Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, vì tiền tài mỹ nữ, còn có quyền lợi, cả đám đều bất cứ giá nào rồi. Dù là biết rất rõ ràng Hoàng Vũ thực lực phi thường khủng bố, cũng điên cuồng bật lên. Chết, đi chết đi a. Độc Cô Minh đều điên cuồng rồi. Hoàng Vũ trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, là chiếm độc Cô Minh cái kia một thành vô song dương kiếm. Trường kiếm khởi kiếm khí tung hành. Vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy tông chính là kiếm tông tuyệt thế kiếm pháp, hôm nay liền vô danh cũng sẽ không, nhưng Hoàng Vũ nhưng lại biết đến, cái này Vạn kiếm quy tông ở chỗ này có thể thi triển ra, uy lực vô cùng, nhất là tại quần chiến thời điểm, kiếm khí tung hành uyên một đám hộ vệ toàn bộ đều đã bị chết ở tại Hoàng Vũ kiếm khí phía dưới. Không, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Thượng, lên cho ta, hắn chỉ có một người, Zết đi, đều lên cho ta, giết hắn cho ta. Độc Cô Minh hét to, Zết Andy, ban thưởng mỹ nữ trong tên, hoàng kim và lượng. Những cái kia thị vệ vốn đã bị Hoàng Vũ hầu đến, Hoàng Vũ dễ dàng tiểu giết bọn chúng đi hơn 10 người, một chiêu à, chỉ là dùng một chiêu, sao mà khủng bố. Nhưng vì tiền tài, cả đám đều đỏ mắt, cả đám đều trở nên phi thường điên cuồng, Liều lĩnh, không sợ sinh tử. Zết a, Hắn chỉ có một người, chúng ta có nhiều như vậy, cũng không tin hắn có thể giết sạch chúng ta, chân khí của hắn sớm muộn sẽ bị hao hết sạch đấy. Đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy, hắn chỉ có một, ta cũng không tin chân khí của hắn có như vậy hùng hậu, coi như là nhân anh cảnh, cũng ngăn không được chúng ta nhiều người như vậy, giết hắn đi, nhất định phải giết chết hắn. Tất cả mọi người không muốn sống nữa. Cùng ngay, cùng ngay. Minh Nguyệt đồng thủ, trong tay vô song âm kiếm không ngừng huy động, chém giết nguyên một đám hộ vệ. Minh Nguyệt, ngươi dừng tay cho ta, ngươi biết rõ ngươi là đang làm cái gì sao? Ngươi là tại phản bội Vô Thành, phản bội tổ huấn ta sẽ không nhìn xem đoạn lặng chết, ta không biết." Minh Nguyệt kêu lên. Sở hữu tất cả hộ vệ đều xuống tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, chương 550. "Cứu các ngươi những người này, quá yếu." Hoàng Vũ lần nữa thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, khổng lồ kiếm khí xuyên thủng rồi vô số thị vệ của họng. Thoáng một phát một màn lớn, cả cái trong thành chủ phủ, thi thể đều trống chất chậm chạp. Nguyệt cô nương, chúng ta đi thôi." Hoàng Vũ nói, "Đi xem độc cô nhất phương." "Minh Nguyệt, dám cùng hắn đi, cũng đừng có nhận thức ta cái này bà bà." Minh Nguyệt bà bà hét to. "Bà bà." "Sú tiểu tử." Ngươi giết ta vô song thành nhiều người như vậy, còn muốn đi, ta muốn giết ngươi." Nói xong, Minh Nguyệt bà bà đối với Hoàng Vũ độc thủ, trong tay quả trượng, hướng phía Hoàng Vũ lệnh đi qua. Lao già kia, ngươi là muốn chết sao?" Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo lăng lệ ác liệt sát ý, lao già hòa này, rõ ràng còn muốn giết mình, chính mình không đúng nàng độc thủ, đã là xem ở ngoài sáng tháng trên mặt núi rồi, nàng rõ ràng còn dám đối với chính mình độc thủ, thật sự lấn lên chết ta. "Bà bà, đừng." Minh Nguyệt chứng kiến chính mình bà bà lại để cho giết Hoàng Vũ, một cái là mình, thoáng cái cựu chắn Hoàng Vũ trước mặt, Minh Nguyệt bà bà thật không ngờ Minh Nguyệt cư nhiên như thế bảo vệ Hoàng Vũ dùng thân đến ngăn trở công kích của mình, nàng là toàn lực xuất thủ, căn bản thu không trở lại, một trượng dừng lại rồi Minh Nguyệt trên người. Minh Nguyệt toàn bộ người bị trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài. Hoàng Vũ xem xét, phi thân lên, đem Minh Nguyệt ôm vào rồi trong lực. Người cái nha đầu này, thật là khờ. Hoang Vũ cũng là cười khổ vô cùng, cô nàng này, phải hay là không đầu góc hư mất rồi, chính mình cùng nàng mới thấy qua vài lần, rõ ràng như vậy che chở chính mình, dùng thân thể của mình ngăn trở nàng bà bà công kích, thậm chí còn liền tánh mạng của mình cũng không để ý ta. Ta không muốn xem lấy bà bà tổn thương ngươi. Minh Nguyệt ra một búng máu, nhìn xem Hoang Vũ. Tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng bị Hoàng Vũ ôm lấy, nhưng trong lòng thì có loại điểm mật, ngọt ngào cảm giác, nghĩ đến, nếu như có thể một mực như vậy bị hắn ôm, vậy cũng tốt. Nghĩ đến những này, Minh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, có chút hiện hồng, trong nội tâm mang theo ý xấu hổ. Minh Nguyệt, ta, "Minh Nguyệt, ngươi như thế nào không biết cảm thấy thẹn đâu rồi, rõ ràng nghĩ như vậy. Ngươi không biết thực lực của ta sao, ngươi bả bà, bà mặc dù không tệ, nhưng lại căn bản không có biện pháp tổn thương ta đấy, ta hôm nay cũng là Nguyên Đan cảnh đỉnh phong." Hoàng Vũ nói, không chỉ nói lời nói rồi, ta chữa thương cho ngươi." Hoàng Vũ lấy ra một khoảng huyết bổ để cho Minh Nguyệt tân bảo. Cái này huyết bộ đệ, có thể giúp ngươi khôi phục thương thế. Minh Nguyệt bà bà, gặp Hoàng Vũ như vậy đối với Minh Nguyệt, trong nội tâm cợội khổ không thôi, lại cũng không dám lại đối với Hoàng Vũ độc thủ. "Tiểu tử, ngươi đi mau, cút cho ta ra Vô Song Thành, không để cho ta gặp lại ngươi." Minh Nguyệt bà bà, nhìn xem Minh Nguyệt vì Hoàng Vũ đều liều lĩnh rồi, cũng không nói cái gì nữa rồi, nàng cũng chỉ có Minh Nguyệt như vậy một người thân, Minh ra cũng chỉ có Minh Nguyệt một người như vậy, nếu như Minh Nguyệt chết rồi, cái kia Minh ra thì xong rồi. Về phần Vô Song thành, là hùng Bá xuất thủ, bất quá, Vô Song còn có một kiếm thánh, kiếm thánh thực lực cường đại vô cùng. Nếu như hùng bá xuất thủ, hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, về phần Nhiếp Phong cùng hắn Đoản Lãng, thực lực mặc dù không tệ, nhưng nàng không cho rằng hai người có thể đối phó được Độc Cô Nhất Vương. Đa tạ bà bà, Minh Nguyệt phục rồi huyết bộ đề, thương thế tốt lên rất nhiều, mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng nhưng cũng là khôi phục cái thất thất bát bát rồi. Hoàng Vũ nhìn phía xa Độc Cô mình, cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, người còn muốn đi?" "Đừng giết ta, đừng giết ta, đoạn Lãng, đừng giết ta, ta cái gì cũng có thể cho người. Lúc này Độc Cô Minh hoàn toàn đã không có trước kia hung hăng cản quậy khí diễm, chứng kiến Hoàng Vũ tới, dọa phải chết. "Tiểu tử" Ngươi mau thả thiếu thành chủ. Minh Nguyệt bà bà chứng kiến Hoàng Vũ muốn giết Độc Cô Minh, vội hỏi. "Sóng, ngươi tiểu xem tại mặt mũi của ta lên, bỏ qua cho tánh mạng hắn a." Minh Nguyệt lúc này thời điểm, nhìn xem Hoàng Vũ nói ra. "Được rồi, ta tạm tha qua hắn một lần." Hoàng Vũ nói xong, liền quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Độc Cô Minh trong mắt lóe ra hoán hận hào quang. "Đoạn Lãng, Minh Nguyệt, còn có Nhiếp Phong, ta Độc Cô Minh thế, nhất định phải giết các người. ta muốn đem bọn ngươi phanh thây xé xác, cho các ngươi không siêu sinh." Vô song thành bên ngoài. Lúc này Nhiếp Phong cùng Độc Cô Nhất Phương đại chiến, khí ảnh hướng đến kỳ thường công bố, núi đá vỡ vụn, bụi đất tung bay, nguyên một đám cực lớn hố, có thể thấy được hai người chiến đấu kịch liệt. Độc cô nhất phương quả nhiên lợi hại. Hoàng Vũ từ xa nhìn lại, phát hiện Độc cô nhất phương đè nặng nhất phong đánh nhau, nếu như không phải nhất phong phong thần thú cường đại vô cùng, tốc độ cực nhanh lợi mà nói, chỉ sợ lúc này đã chết tại Độc cô nhất phương trong tay rồi. Cái này Độc cô nhất phương tuy nhiên là thứ đồ giảm mạo, nhưng là thực lực của hắn, hắn võ đạo tu vi, tuyệt không được a, bất quá, nếu như nếu là thật chính Độc cô nhất phương, như vậy thực lực của hắn đem đạt đến trình độ nào? Tuyệt đối so với khởi cái này đồ giả mạo muốn mạnh hơn nhiều, chỉ tiếp Trịnh Đức Độc Cô nhất phương chết rồi, bị chết bí khuất. Lúc này thời điểm, Độc Cô nhất phương một quyền đánh ra, nhiếp phong bị bắt chặt rồi sơ hở, toàn bộ người bị trùng trùng điệp điệp đánh bay, đã rơi vào Hoàng Vũ trước mặt. Hoàng Vũ một bả đỡ hắn dậy, người không sao chớ. Sóng, đi mau, Độc Cô nhất phương quá cường đại, ta và người liên thủ cũng không phải hắn đối thủ, đi, chúng ta đi mau." "Không cần, để cho ta tới thử xem Độc Cô nhất phương thực lực như thế nào a." Hoàng Vũ ánh mắt sáng quắc, chiến ý hừng hực. đây chính là một cái cơ hội tốt, có thể hảo rèn luyện một phen nhục thể của mình, chính mình tu luyện rồi bất tử chi thân, thân thể cường đại vô cùng. Hôm nay mặc dù không thể cùng Tuyệt Vô Thần so sánh với, nhưng chỉ cần mình lại có một lần đột phá lời mà nói, tuyệt đối với có thể so sánh với Tuyệt Vô Thần. Độc Cô Nhất Vương, ngươi quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới Nhiếp Phong rõ ràng còn không phải là đối thủ của ngươi. Hoàng Vũ chậm rãi đi tới, nhìn xem Độc Cô Nhất Vương. Đoạn lãng, ngươi như là đã không phải Thiên Hạ Hội người, vì sao còn cùng với ta đối nghịch? Ngươi không biết Hùng Bá là người nào ư? Hùng Bá giã tâm bừng bừng, ngươi đã phản bội Thiên Hạ Hội, Hùng Bá là sẽ không bỏ qua ngươi, chỉ có ta và ngươi liên thủ, mới có thể chống lại Hùng Bá, thậm chí có thể Bá, đến lúc đó "Nếu là ta và ngươi cùng một chỗ năm giữ toàn bộ Thiên Hạ Võ Lâm thời điểm, chẳng lẽ ngươi không tâm động sao?" "Thiên Hạ Võ Lâm sao?" Hoàng Vũ ha ha cười nói, "Độc Cô Nhất Vương, ngươi cùng hùng bá, đều chẳng qua là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Ở cái thế giới này, còn có rất nhiều ẩn sĩ cường giả, đó là các ngươi đều muốn nhìn lên tồn tại, các ngươi Thiên Hạ Hội, Võ Song Thành, trong mắt bọn hắn, cái gì cũng không phải. Không có khả năng." "Độc Cô Nhất phương âm thanh tê lên, ngươi nói tới ai?" Mặc dù là ta đại ca Độc Cô Kiếm Thánh, cũng không dám nói lớn như vậy lời nói. "Không có gì không có khả năng đấy, đại ca Độc Cô Kiếm Thánh mặc dù không thể" Nhưng trong mắt bọn hắn, cũng chỉ là một cái con sâu cái kiến mà thôi, rõ ràng còn tự cao tự đại, thật sự là thật đáng buồn, thật đáng buồn a." Hoàng Vũ cười nói, "Ta không tin, ngươi nói ai, ai có lớn như vậy năng lực? Vô danh sao, hay là thứ nhất tà hoàng? Có phải tuyệt vô thần, hoặc là kiếm ma? Không, không, bọn hắn cũng không đủ tư cách, nếu như ngươi muốn biết lời mà nói, ta có thể nói cho ngươi biết một cái, ngươi biết rõ thiên môn sao?" Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, thằng này trước mắt bị chính mình hù đến rồi, bất quá hù đến thì đã có sao, dù sao cái này một không là muốn đánh chính là, bất kể thế nào nói. Độc cô nhất phương đều xịn hơn tốt cùng hắn đánh một chầu mới được, đến mượn này rèn luyện nhục thể của mình. Thiên môn, khẩu khí thật là lớn. Khẩu khí đương nhiên rất lớn, thực lực cũng rất mạnh. Hoàng Vũ nói, bên trong thiên môn cao thủ nhiều như mây, mà thiên môn môn chủ gọi là Đế Thích Tiên, Đế Thích thiên thực lực là ngươi không thể tưởng tượng đấy, Đế Thích Tiên sống rồi hơn 1000 tuổi, chính là tần triều thời kỳ nhân vật, ngàn năm lão quái vật, ngươi có thể tưởng tượng tu luyện rồi ngàn năm nhân vật sẽ là dạng gì khủng bố thực lực. Cái này, điều này sao có thể, giả dối, nhất định là giả dối, ngươi cho rằng như vậy có thể hô đến ta rồi hả? Đoạn Lãng Đã ngươi không chịu quy thuận tại ta, cùng ta cùng một chỗ đối phó Hưng Bá, ta đây trước hết giết ngươi, lại giết nhất phòng, sau đó giết Hưng Bá, về sau toàn bộ thiên hạ võ lầm, duy ngã độc tôn." Độc Cô Nhất Phương nói xong, khi thế cường đại bạo phát ra, so về trước kia cùng Nhất Phong đối chiến thời điểm, càng cường đại hơn, càng tăng kinh khủng. Từng đạo kiếm khí theo trên người hắn bạo phát ra. Thánh Linh kiếm pháp, kiếm 8. Từng đạo kiếm khí phóng lên trời. Hoàng Vũ trong mắt hơi híp, cái này Thánh Linh kiếm pháp thế, nhưng mà Độc Cô kiếm thánh sáng tạo ra tuyệt thế kiếm pháp, uy lực vô cùng, kiếm 23 càng là thông thiên chật địa, có thể đổi giết nguyên thần cảnh cường giả. Bัง vào cái này một bộ kiếm pháp, kiếm thánh tuyệt đúng là kiếm trên đường, tuyệt thế thiên tài nhân vật, nếu như có thể tiến vào rất cao không gian, kiếm thánh thành tựu, tất nhiên xa xa không chỉ không sai, thành tiên thành thần, cái kia cũng không là chuyện không thể nào. Chỉ có điều, vị diện này quá thấp cấp rồi, hơn nữa hạn chế vừa lớn, cho nên, kiếm thánh nhất định không thể có càng lớn với tư cách, mặc dù là hắn chuyển thế sau khi trọng sinh, cũng giống như vậy, không cách nào đánh vỡ cái này không gian pháp tắt trói buộc, đánh nát hư không, siêu việt cái thế giới này trói buộc. Thánh linh kiếm pháp hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là ta ngược lại muốn nhìn, ngươi thánh linh kiếm pháp phải hay là không, có thể so với qua được Vạn kiếm Quy tông đâu này. Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, cường đại kiếm khí theo trong thân thể bạo phát đi ra, vô số kiếm khí xì ra. Vạn kiếm Quy tông, làm sao có thể, ngươi như thế nào sẽ Vạn kiếm Quy tông? Đây không phải kiếm tông cao nhất tuyệt học sao? Không có khả năng đấy, đây tuyệt đối không có khả năng đấy, vô danh, phá quân đều không có học được Vạn kiếm Quy tông, ngươi làm sao lại như vậy? Thánh linh kiếm pháp tại Vạn kiếm Quy tông trước mặt, cuối cùng không địch lại, bị đơn giản phá vỡ. Độc Cô Nhất Phương triệt để thất thu rồi, Vạn kiếm Quy tông à, đây chính là Vạn kiếm Quy tông là kiếm tông trí cao tuyệt học, đoạn lãng, căn vốn cũng không phải là kiếm tông đệ tử, tại sao lại vạn kiếm quy tông? Hơn nữa, cái này vạn kiếm quy tông, không mấy năm qua, căn bản không có người học hội, chỉ có kiếm tông tổ tiên một người mà thôi. Người không biết khá nhiều loại." Hoàng Vũ âm thanh lạnh lùng nói, "Ta chính là không cần vạn kiếm quy tông, người cũng không nhất định là đối thủ của ta." Hoàng Vũ đột nhiên nghĩ đến, chính mình là muốn dựa vào thằng này, đến rèn luyện nhục thể của mình, bất tử chi thân, nếu như dựa vào vạn kiếm quy tông lời mà nói, vậy thì hoàn toàn không có ý nghĩa rồi. Cho nên, Hoàng Vũ lúc này thi triển cơ bản quy pháp, dựa vào bất tử chi thân trốn phía Độc Cô Nhất Phương công đánh tới. Không cần Vạn Kiếm Quy Tông. Độc Cô Nhất Phương nghe xong, nộ tới cực điểm, chàng gằn họng: "Nếu như ngươi sử dụng Vạn Kiếm Quy Tông, ta còn kiêng kỵ một hai, ta là nhân anh cảnh từng dạ, ngươi bất quá là nguyên đang cảnh, ta cho ngươi biết, thực lực chiến lệnh là không thể đền bù đấy, nếu như ngươi thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, ta có lẽ không thể giết ngươi, nhưng không sử dụng, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 551. Gắt chết. Độc Cô Nhất Phương khổng lồ kiếm khí, toàn diện xung Bất tử chi thân, ngăn cản. Hoàn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng đúng là dựa vào thân thể đi ngăn cản. Ấm ầm, từng tiếng giòn vang, khủng bố kiếm khí, phản phất muốn đem Hoàng Vũ xé thành mảnh nhỏ đồng dạng, thiên địa đều chịu chấn động. Không. Minh Nguyệt thấy như vậy một màn, lập tức lớn tiếng kêu lên. Không tốt. Miếp Phong cũng là dọa được không nhẹ, về bọn hướng phía Độc Cô Nhất Phương vào tới. Kiếm khí tản ra, Hoàng Vũ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Độc Cô Nhất Phương hoàn toàn sợ người, chính mình kinh khủng kia kiếm khí, mặc dù là hùng bá cũng không dám như vậy ngăn cản, mà đoạn lãng rõ ràng không hư hao chút nào, cái này Cái này thân thể đạt đến cái gì khủng bố tình trạng, coi như là Đông doanh tuyệt vô thần kim thân cũng không có mạnh mẽ như vậy à. Độc Cô Nhất Vương, thật đúng là muốn đa tạ ngươi rồi, nếu như không là của ngươi lời nói, lục thể của ta cũng sẽ không đột phá. Hoàng Vũ hé mắt, chính mình bất tử chi thân, quả nhiên đột phá, hôm nay chính mình thân thể cường hành, đủ để so sánh nhân ảnh cảnh, nói cách khác, hiện tại chính mình chỉ cần dựa vào thân thể lực lượng, cũng có thể đem Độc Cô Nhất Phương đơn giản đánh chết. Đoạn Lãng, ngươi nhất định là nhỏ mạnh hết đã, đường cho rồi. Thật sao? Hoàng Vũ ngữ khí nhẹ nhàng nói, chân bước tiếp theo bước hướng phía Độc Cô Nhất Vương tới gần. Độc Cô Nhất Phương cảm nhận được áp lực từ lớn, vừa mới một chiều, hao phí khổng lồ chân nguyên, lúc này Độc Cô Nhất Phương thực lực mới không còn một. Hoàng Vũ mạnh mã một quyền đánh ra, tiếng xe gió chuyên ra, khủng bố khí kình, tê liệt không khí, xoáy lên rồi mặt đất cây diệp chần đất, tạo thành một đầu cự long, hướng phía Độc Cô Nhất Phương mang tất cả mà đi. Không. Độc Cô Nhất Phương mở to hai mắt nhìn, la lớn. Phen. Độc Cô Nhất Phương bị một quyền này đánh trúng, lồng ngực của hắn bị đánh ra một cái độc lớn, đón lấy máu chảy phun ra, như là suối phun đầm dạng. thật cường hãn lực lượng. Độc Cô Nhất Phương xuống, chết không nắm mắt tiểu như vậy chết, sóng, ngươi, ngươi thật lợi hại. Nhìn xem một mặt này, Nhiếp Phong trận mắt há hốc mồm, không nghĩ tới đoạn Lãng rõ ràng mạnh mẽ như vậy rồi, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, mặc dù là mình sư tôn Hùng Bá đã đến, chỉ sợ cũng không có thực lực như vậy, hơn nữa, đoạn Lãng dùng có thể là đơn thuần thân thể lực lượng a, không, có sử dụng chân nguyên lực cũng đã khủng bố như thế, nhục thể của hắn quả thực là kim cương bất hoại, không thể phá hủy, nếu như nếu tăng thêm chân nguyên lực phối hợp, chỉ sợ hắn lúc này đã có thể trở thành thiên hạ nhất, mặc dù không phải, cũng không kém là bao nhiêu rồi. Ngươi, Đoạn Lãng Ngươi thật sự giết thành chủ. Minh Nguyệt như thế nào cũng thật không ngờ, Hoàng Vũ rõ ràng lợi hại như vậy, thật sự đem Độc Cô Nhất Phương cho đánh chết. Đã giết thì đã giết a. Hoàng Vũ thở dài, vốn đâu rồi, cái này Độc Cô Nhất Phương có lẽ giao cho Nhiếp Phong đến động thủ đấy, bất quá, không nghĩ tới chính mình sau khi đột phá, thân thể lực lượng sẽ khủng bố như vậy, cường đại như vậy, bản thân tu vi cảnh giới, tuy nhiên vẫn chỉ là nguyên đan cảnh đỉnh phong, không có đạt tới nhân anh cảnh, nhưng thân thể nhưng lại đạt đến, thân thể lực lượng khủng bố như thế, một quyền sinh sinh đem một vị nhân anh cảnh cường giả cho đánh chết. Nhiếp Phong, Độc Cô Nhất Phương thi thể, tiểu giao cho ngươi rồi, nhớ kỹ Hắn là người giết." Hoàng Vũ nhìn xem Nhất Phong nói, "Lần này ngươi trở về Thiên Hạ Hội, ngươi tiểu sẽ biết sự tình phải hay là không như ta theo như lời rồi." Sóng, Ngươi không theo ta đi Thiên Hạ Hội sao?" Nhất Phong nói, "Dùng thực lực ngươi bây giờ, sư tôn nhất định sẽ trọng dụng ngươi đấy." "Không, không cần." Hoàng Vũ nói, "Hơn nữa, ngươi đem sự tình cũng nghĩ đơn giản vãi, nếu như ta và ngươi trở về Thiên Hạ Hội lời mà nói, như vậy, thùng bá chỉ sợ sẽ cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an rồi." Đối với hung bá, Hoàng Vũ là lại hiểu do bất quá rồi, là cái gì tính cách, vì quyền lợi cái gì đều làm ra chuyện. Mà hôm nay thực lực của mình, liền độc cô nhất phương đều dễ dàng như thế đánh chết, tin tức một khi chuyển vào Hùng bá chấm 2, Hùng bá sẽ chỉ là xem chính mình vì sinh tử đại địch, vì không để cho mình uy hiếp được hắn, sẽ nhớ hết mọi phương pháp xử lý đối phó chính mình, giết mình. Đương nhiên, có lẽ, cái thứ nhất biết sử dụng mỹ nhân kế, điểm này, Hoàng Vũ là phi thường tình từng đấy, hắn mặc dù đối với nữ nhi của hắn thập phần sủng ái, nhưng nếu như cần dùng con gái nàng đến củng cố quân thế, hắn nhất định sẽ làm ra được đấy. Chứng kiến Hoàng Vũ nói như thế, Nhiếp cũng khẽ thở dài, nói, "Vậy ngươi bảo trọng, ta về trước Thiên Hạ hội rồi. Ngươi cũng bảo trọng." Nhớ kỹ lời nói của ta." Hoàng Vũ nói, nhìn xem Nhiếp Phong sau khi rời khỏi, Hoàng Vũ mới đúng minh nguyệt nói, "Hôm nay Độc Cô Nhất Vương đã chết đi, đúng là ngươi tiếp quản Vô Song Thành thời cơ tốt, ngươi nếu như muốn muốn Vô Song Thành dân chúng trôi qua tốt lợi mà nói, cái kia Vô Song Thành nhất định phải có ngươi đảm đương thành chủ." "Không được đấy, ta làm sao có thể đem làm Vô Song Thành thành chủ?" Minh Nguyệt nghe xong, lắc đầu liên tục nói, tiểu Tính Toán thành chủ đại nhân đã chết rồi, còn có thiếu thành chủ." "Độc Cô Minh, một cái bọc mù mà tôi, hắn dám không nghe lời nói, ta sẽ giết hắn." Hoàng Vũ âm thanh lạnh nói, "Độc Cô Minh là thứ phế vật." Hoàng Vũ là một chút cũng không để tại mắt trong đấy, bất quá Độc Cô Minh giữ lại còn hữu dụng, trước kêu kiếm thánh đối phó hùng bá, đây chính là bị đoạn đi ra đấy, hôm nay chính mình trở thành đoạn lãng, tự nhiên sẽ không thấp như vậy đầu đi tìm kiếm thánh rồi, kể từ đó, Độc Cô Minh tự là người tốt nhất tuyển. Thế nhưng mà, thế nhưng mà, Độc Cô Minh sẽ đi tìm kiếm thánh, đến lúc đó, ngươi sẽ rất nguy hiểm, ngươi hay là chạy nhanh ly khai nơi này đi. Minh Nguyệt đột nhiên nhìn xem Hoàng Vũ nói. Ta không muốn xem lấy ngươi gặp chuyện không may, kiếm thánh thực lực phi thường của bố, ngươi tuy nhiên có thể đánh chết thành chủ đại nhân, nhưng thành chủ đại nhân thực lực so về kiếm thánh tiền bối kém đến quá xa rồi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Không sao." Hoàng Vũ cười cười nói, hiện tại kiếm thánh cũng không biết là ta giết độc cô Nhất Phương, ngươi cũng không sẽ nói cho hắn biết đấy, không phải sao? Sẽ không đâu." Minh Nguyệt lắc đầu nói, "Thế nhưng mà." Minh Nguyệt còn muốn nói điều gì, Hoàng Vũ đã cắt đứt nàng nói, "Không có gì nhưng là, đến lúc đó, tựu truyền ra tin tức, độc cô Nhất Phương là bị Nhiếp Phong giết, Nhiếp Phong kích hoạt lên Nhiếp gia nội cơn điên, thực lực bạo tăng." giết độc cô nhất phương. Ừm. Đến lúc đó, độc cô minh nhất định sẽ đi tìm kiếm thánh, mà kiếm thánh mặc dù là gặp được ta, cũng sẽ không cùng ta đánh đập tàn nhẫn, cho rằng hắn đã thọ nguyên không nhiều, lại muốn đối phó hùng bá, không có khả năng cùng ta vọng động chân nguyên, cho nên, kiếm thánh sẽ không đối với ta xuất thủ, hơn nữa, mặc dù là đối với ta xuất thủ, hắn cũng chưa chắc có thể lưu được hạ ta. Hoàng Vũ nhìn xem Minh Nguyệt nói ra, cho nên, đây hết thảy, ngươi đều không cần lo lắng, ta không có bất cứ chuyện gì, ngươi bây giờ cần phải làm đấy, chính là muốn khống chế toàn bộ vô song thành lực lượng, đương nhiên, ta sẽ giúp ngươi, ai dám không theo, ta sẽ giết hay Hôm nay Vô Song Thành, ngoại trừ Kiếm Thánh, ta ai cũng không sợ. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn đem làm thành chủ lợi mà nói, cái kia Vô Song Thành dân chúng, tất nhiên không có gì kết cục tốt, phải biết, Độc Cô Nhất Phương đã chết đi, hùng bá nhìn chằm chằm, Vô Song Thành lại rắn mất đầu, toàn bộ Vô Song Thành sẽ là chia rẽ, đến lúc đó, không chỉ là Thiên Hạ Hội, chỉ sợ hắn thế lực của hắn cũng tới kiếm một trận canh, đến lúc đó, Vô Song Thành sẽ là hậu quả gì, ngươi nên có thể tưởng tượng. Vậy được rồi, ta đem làm Vô Song Thành thành chủ, bất quá, Đoạn Lãng, ngươi nhất định phải giúp ta. Cuối cùng Nhất Minh Nguyệt vẫn gật đầu, nàng quá thiện lương rồi không muốn nhìn xem vô song thành dân chúng chịu khổ. Đương nhiên, ta không phải đã nói rồi sao, sẽ giúp giúp người đấy." Hoàng Vũ cười, cười cười, lúc này mới đúng. Hoàng Vũ sở dĩ làm như vậy, như vậy trợ giúp Minh Nguyệt, là vì Hoàng Vũ ẩn ẩn cảm giác, Vô Song Thành cũng không phải đơn giản như vậy, phong vân Hoàng Vũ chỉ là nhìn thứ nhất bộ, bộ 2 chỉ là thoáng xem đi một tí, tình huống cụ thể, Hoàng Vũ là không biết, nhưng ẩn ẩn cảm giác, cái này Vô Song Thành cũng không phải đơn giản như vậy, không chỉ là có Vô Song kiếm, tựa hồ còn ẩn hắn bí mật của hắn, mà bí mật này, nếu muốn tìm đi ra, tựa hồ cần đặc biệt thời cơ đồng dạng, ít nhất, tại trước mắt, chính mình không có cách nào tìm ra, cho nên cần chờ đợi. Mà lại để cho Minh Nguyệt trở thành Vô Song Thành thành chủ, chính là để cho tiện sau này mình đến Vô Song Thành, khai quật ra cái kia một bí mật. Đúng rồi, Minh Nguyệt, Vô Song âm kiếm cho ta xem một chút như thế nào. Hoàng Vũ đã được đến rồi Vô Song Dương kiếm, cái kia Vô Song Lâm kiếm ngược lại là không có đến tay. Mà Vô Song kiếm, đơn giản chỉ là Vô Song Dương kiếm, căn bản không có có phản ứng gì, chỉ là một thanh bình thường, so sánh sắc bén bảo kiếm mà thôi, không có bất kỳ thần kỳ địa phương, cho nên cần Vô Song kiếm, nhìn xem phải hay là không có thể kích phát ra Vô Song kiếm. Có thể tìm kiếm ra cái kia khuynh thành chi liên huyền bí. Hoàng Vũ có thể không tin, cái này Vô Song kiếm khuynh thành chi luyến, chỉ có yêu nhau hai người mới có thể kích phát ra đến. "Ân, cho ngươi." Minh Nguyệt không có chút gì do dự, đem Vô Song âm kiếm ném cho rồi Hoàng Vũ, đối với hắn phi thường tín nhiệm. Hoàng Vũ đã nhận được Vô Song âm kiếm về sau, liền cảm giác một cỗ huyền diệu lực lượng, Vô Song âm kiếm cùng Vô Song dương kiếm, cả hai tầm đó tạo thành một cổ thần bí liên hệ. "Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thời gian mạnh vỡ, phải trang luyện hóa." "Hay không?" Hoàng Vũ âm thầm cao hứng, cái này Vô Song kiếm quả nhiên là thời gian mạnh vỡ, bất quá Trước mắt vẫn còn có chút phiền thoái, vô song kiếm là thời gian mạnh vỡ, nhưng nếu như mình hiện tại thu rồi lời mà nói, như vậy vô song kiếm chẳng phải là muốn biến mất. Ngược lại là có chút không tiện khai báo, như vậy phải hay là không có thể muốn hạ biện pháp gì, lại để cho mình có thể thu thời gian mạnh vỡ, lại không cho vô song kiếm biến mất đâu này. Lộ lộ. Thói quen đấy, Hoàng Vũ Triệu hoán một tiếng lộ lộ. Rất lâu không có hồi âm, Hoàng Vũ mới cười khổ nói, lộ lộ vẫn còn trong lúc ngủ say đây này. Chỉ có chính mình rõ xét. Thấn mở rồi hệ thống, nhìn xem mặt bản, hôm nay hệ thống rất nhiều thứ đều nhận lấy hạn chế, thiệt nhiều đều là màu xám đấy. Không được. Hối đoán hệ thống, rõ ràng không có cách nào mở ra. Hoàng Vũ cười khổ không thôi, xem ra cái này Vô Song kiếm, tạm thời là không thể đã luyện hóa được. Thôi lui ra khỏi hệ thống mặt bạn về sau, Hoàng Vũ nhìn xem Minh Nguyệt, đem Vô Song âm kiếm đưa cho Minh Nguyệt nói, "Cái này Vô Song kiếm quả nhiên là hảo kiếm, Vô Song âm kiếm cùng Vô Song dương kiếm ẩn chứa lực lượng khủng lồ, một khi dẫn phát ra, đoán chừng liền hùng bá cũng có thể chống đương." Đương nhiên, Vô Song kiếm ẩn chứa độc cô gia cùng ta Minh gia tổ tiên vô thượng kiêu chỉ cần là hữu tình người lời mà nói, là có thể dựa vào hắn tu luyện ra có 102 kiếm chiêu thành chi luyến. Minh Nguyệt nói xong, thập phần tự hào chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 552. Hoàng Vũ cùng Minh Nguyệt dùng Lôi Đình thủ đoạn đã thu phục được toàn bộ Vô Song Thành, Minh Nguyệt Tuật Lợi đã trở thành Vô Song Thành thành chủ, mà Độc Cô Minh thấy tình thế không ổn, nhưng lại chuồn đi rồi. Trên thực tế, Hoàng Vũ muốn giết Độc Cô Minh lời mà nói, hắn căn bản cũng không có chạy trốn tư cách, đây cũng chính là nói, Độc Cô Minh sở dĩ có thể đạt thoát, chính là Hoàng Vũ cố ý buông tha đấy. Kiếm Thánh à, ngược lại là muốn nhìn, đến cùng cường đại đến trình độ nào, tự hổ, ta có lẽ đi gặp Kiếm cùng vô danh rồi. Hoàng Vũ trong mắt hơi híp, trong nội tâm rất rõ ràng Kiếm thánh tất nhiên sẽ rời núi lấy, cùng hùng bá một trận chiến, không thể tránh né, hơn nữa, đang cùng hùng bá đại chiến trước kia, kiếm thánh nhất định sẽ đi tìm Vô Danh. Vô Danh tự là kiếm thánh trong nội tâm một cây gai, kiếm thánh tuy nhiên tên tuổi vang dội, nhưng cuối cùng là bại bởi Vô Danh, bại bởi cái kia được xưng là Võ Lâm thần thoại người. Mấy ngày sau, Vô Song Thành tình huống đã là ổn định, Hoàng Vũ đối với Minh Nguyệt nói, "Minh Nguyệt, hôm nay Vô Song Thành đã ổn định, ta cũng là thời điểm nên đã đi ra." "Ngươi? Ngươi phải đi rồi hả? Ngươi không phải nói phải trợ giúp của ta sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi không thể có lưu lại sao?" Minh Nguyệt nghe xong, sắc mặt biến hóa, nhìn xem Hoàng Vũ nói: "Ta có chuyện của ta, nếu như vô song thành có chuyện gì lời mà nói, ta hay là sẽ trở lại, điểm này ngươi yên tâm là được." Hoàng Vũ nói: "Ký tiệu năm ngươi." Đoạn lãng, ngươi không thể lưu lại sao? Minh Nguyệt hai mắt ngập nước nhìn xem Hoàng Vũ, trong mắt tràn đầy trở mong chi tình. Hoàng Vũ thầm than, cô nàng này vốn là sẽ thích được nhất phong, cuối cùng bị giết chết đấy, lại không nghĩ rằng thích chính mình. Bất quá, nữ nhân của mình quá nhiều rồi, hơn nữa, Hoàng Vũ đều không rõ ràng lắm, nhiệm vụ này thế giới phải hay là không có thể đem người mang đi ra ngoài. Đương nhiên Hoàng Vũ hiện tại đối với Minh Nguyệt, lại còn không có quá nhiều cảm tình, mặc dù là có, cái kia cũng chỉ là trong lúc nhất thời ưa thích, còn không có có đạt tới yêu tình trạng. Thực xin lỗi, ta có rất nhiều việc cần hoàn thành, trên thế giới này, có rất cường đại tồn tại, ta hiện tại còn có yếu, cần tăng lên tu vi của mình, mới có thể cùng bọn họ chống lại. Hoàng Vũ nói, cho nên, ta cần không ngừng tăng lên, không ngừng tăng lên chính mình, đánh vỡ cái kia võ đạo cực hạng, phá thoái hư không. Cái kia? Vậy ngươi nhất định phải coi chừng. Ơn, ngươi yên tâm là được, ta biết rồi Nếu như nếu thiên hạ hội đến tìm phiền tói lời mà nói, người đưa tin cho ta chính là rồi, ngàn vạn không nên cùng thiên hạ hội cứng đối cứng, thực lực của người không đủ. Hoàng Vũ thầm nghĩ, nếu như nếu hệ thống bên trong đan dược có thể hối đoái đi ra lời mà nói, ngược lại là có thể cho mình nguyệt một ít đan dược, còn có một chút công pháp. Không thể hối đoái, nhưng là có thể luyện chế A. Hoàng Vũ nghĩ tới đây, không khỏi vỗ đầu một cái, chính mình tự hồ có chút chóng váng, mình không phải là còn có huyết bồ để sao, có thể lợi dụng huyết bồ đề đến luyện chế dược Mạc Khắc, vô song thành bên trong, độc cô nhất phương với tư cách vô song thành thành chủ, tất nhiên có không ít tiên linh dược, mình có thể đem những này đều luyện chế thành đan dược. Những thứ khác tuy nhiên bị phong ấn, nhưng thuật luyện đan của mình nhưng lại vẫn còn, có thể luyện chế đan dược, thậm chí, phụ triện, luyện khí đều còn có thể. Cái này thật đúng là ra ngoài ý định rồi. Hoàng Vũ khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười, cái này thật sự là quá tốt, nếu như có thể đem đan dược, phụ triện đều làm ra đến lời mà nói, thực lực của mình sẽ gia tăng rất nhiều, áp chủ bài cũng sẽ hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu như nếu là có thể chế tạo ra ẩn thân phù lời mà nói, Vậy thì càng diệu rồi. Bất quá, hôm nay muốn muốn luyện chế có thể trợ giúp chính mình tăng lên tu vi năng dược, nhưng lại thập phần khó khăn, bởi vì chính mình tu vi tăng lên, cần có linh dược, cũng không phải bình thường linh dược, chính mình tu vi hiện tại cảnh giới, tuy nhiên còn không có có đột phá đến nhân ánh cảnh, nhưng lại không kém là bao nhiêu rồi. Một khi đạt tới nhân anh cảnh, muốn muốn thu hoạch tăng lên tu vi linh dược, phi thường khó khăn, tối thiểu nhất đều cần đã ngoài ngàn năm dược liệu mới được, đã ngoài ngàn năm linh dược, có thể là phi thường rất thưa thật đấy, hơn nữa, không thể là bình thường dược liệu, nhất định phải là linh dược mới có thể Cho nên, tại Phong Vân thế giới bên trong, có thể trợ giúp chính mình tăng lên tu vi linh dược, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đương nhiên, hiệu quả tốt nhất chính là những cái kia cường đại thần thú nội đan, ví dụ như Hỏa Kỳ Lân, ví dụ như Thần Long Long Nguyên. Hỏa Kỳ Lân tương đối mà nói, muốn dễ dàng một chút, mà Thần Long Long Nguyên lại mà nói, vậy thì khó khăn rồi, thực lực của mình đi đối phó Thần Long, cái kia tuyệt đối là tiệm chết, phải biết, Phong Vân hai bên trong, đế thích thiên đối mặt Thần Long, đều xa xa không là đối thủ, nếu như không phải dựa vào thần binh lời mà nói, căn bản không cách nào giết chết Thần Long, thu hoạch Long Nguyên. Mặc dù cái kia cái gọi là Thần Long chẳng qua là một đầu dao long mà thôi, mà khác hữu là còn có một Phượng Nguyên rồi, Long Phượng Kỳ Lân, đều là đồng dạng, Hỏa Kỳ Lân yếu nhất, Phượng Hoàng Thần thú nếu so với Hỏa Kỳ Lân mạnh hơn không ít, mà Thần Long là mạnh nhất đấy. Phượng Nguyên đã từng bị Đế Thích Thiên, thì ra là từ phúc giết một cái, phải hay là không còn có những thứ khác Phượng Hoàng, không được biết, Thần Long quá mức tưởng đại, nói đến nói đi, dễ dàng nhất hay là Hỏa Kỳ Lân. Nhưng trên thực tế, Hỏa Kỳ Lân cũng xa xa không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Hoàng Vũ tổng cảm giác, tại Lăng quật bên trong nhìn thấy cái kia một đầu Hỏa Kỳ Lân, quá nhỏ bé một điểm. Kỳ thật Tu mạch phần nguyên, còn có một biện pháp, cái kia chính là đi đối Phó Đế Thích Tiên, nhưng Đế Thích Tiên, thế nhưng mà Nguyên Thần cảnh định phong cường giả, muốn đối phó hắn, sao mà khó khăn, chính mình thực lực bây giờ xa xa không là đối thủ. Yên tâm đi, Đoạn Lãng, ta cũng sẽ cẩn thận đấy." Minh Nguyệt lời mà nói, lại để cho Hoàng Vũ theo trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn xem Minh Nguyệt nói ra, "Minh Nguyệt, tại ta trước khi rời đi, sẽ giúp tu vi của người tăng lên đi lên, cho người đạt tới nhân anh cảnh." Minh Nguyệt nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Tăng lên tu vi, không có khả năng đấy, ta bây giờ là Nguyên Đan cảnh đỉnh phong, hơn nữa mới tăng lên đi lên, muốn muốn lại đợi Căn bản không, có khả năng, hơn nữa, ta đã phục dụng qua huyết bồ đệ rồi, tự coi như ngươi một lần nữa cho ta huyết bồ đề, thực lực của ta cũng không có cách nào tăng lên đi lên." Hoàng Vũ cười cười nói, "Không phải huyết bồ đề, nhưng biết dùng đến huyết bồ đề, độc cô nhất phương trong bảo khố có lẽ có không ít thứ tốt, tìm ra một ít linh dược, hẳn là không thành vấn đề đấy, ta sẽ dùng huyết bồ đệ với tư cách thuốc chủ yếu, phối hợp những thứ khác linh dược đến luyện đan, luyện chế một quả phá anh đan đến trợ giúp ngươi đột phá nhân cảnh." Phá anh đàn. Minh Nguyệt nghe xong, mở to hai mắt nhìn, "Đoạn Lãng, ngươi sẽ đan hay là phá anh đàn? "Phá anh đan, là biết đến." ở ngoài sáng ra trong điện tịch có ghi lại, cái này pha Anh Đan Đan Phương từ lúc rất nhiều năm trước cũng đã thất truyền rồi, hôm nay biết rõ Phá Anh Đan người, đều cực nhỏ, chỉ sợ cũng chỉ có ít như vậy sổ mấy cái cổ xưa gia tộc hoặc là môn phái người mới biết được. Người biết rõ Phá Anh Đan? Hoàng Vũ gặp Minh Nguyệt như thế biểu lộ, cũng có chút ít kinh ngạc, không nghĩ tới Minh Nguyệt rõ ràng cũng biết cái này đang được, nguyên lai tưởng rằng cái này Phá Anh Đan tại phong vân thế giới bên trong không có đâu rồi, không nghĩ tới cũng là đã xuất hiện đấy, còn có ghi lại. Ân, Phá Anh Đan nghe đồn là một cái tên là Tông Tông môn sáng tạo ra đến đấy, cái tông môn dùng luyện đan làm chủ, khi đó Dược Tông là một cái phi thường cường đại tông môn, cao thủ nhiều như mây, toàn bộ võ lâm cộng lại cũng không có Dược Tông một cái phân đường cường đại như vậy, nhưng là về sau, Dược Tông dần dần suy dốc, mà Dược Tông Đan Vương, Luyện Đan chi pháp cũng chậm chậm thất truyền rồi, trong đó có một môn Đan Vương, chính là cái kia phái Anh Đan. Minh Nguyệt nói ra, đây đều là ta ở ngoài sáng ra sách cổ bên trong chứng kiến đấy. Dược Tông, không nghĩ tới còn có cái cái gọi là Dược Tông, không biết cái này Dược Tông phải hay là không vẫn tồn tại hậu thế đâu này. Hoàng Vũ càng phát ra hiếu kỳ rồi, tựa hồ nhiệm vụ này thế giới, cũng không phải mình suy nghĩ giống như đơn giản như vậy đây này. Ần cảm giác Nhiệm vụ này thế giới, tự hồ chỉ là một cái nho nhỏ không gian mà thôi, nhưng trong đó nhưng lại ẩn chứa rất nhiều không muốn người biết bí mật, nhưng bí mật này có lẽ đối với tương lai của mình có cực lớn ảnh hưởng. Hoàng Vũ âm thầm kinh hãi, nếu như cảm giác của mình là đúng đích, cái này Phong Vân nhiệm vụ thế giới đều như vậy đặc thù, kể từ đó, mà khác hai nhiệm vụ thế giới, phải hay là không cũng có đặc thù tình huống. Nhất là Tây Du nhiệm vụ thế giới, muốn biết Tây Du ký thế giới, đây chính là quỷ thần bay đời trời, cường giả như mây. Bất quá, hôm nay nghĩ nhiều như vậy là dư thừa đấy, hay là trước hoàn thành trước mắt nhiệm vụ mới được, thời gian của mình không nhiều lắm. Một năm thời gian, đương nhiên, tuy nhiên có thể dùng thời gian mảnh vỡ đến kéo dài thời gian dài, nhưng là, hôm nay tu vi không đủ, kéo dài thời gian dài hay là tăng lên bản thân tu vi, đây thật là lại để cho người phiền não. Mình bây giờ chỉ có một thanh Hỏa Lân kiếm, cái này Hỏa Lân kiếm có thể hóa thành một quả thời gian mảnh vỡ, tăng lên tu vi lợi mà nói, có lẽ có thể tăng lên một cấp độ, lại để cho chính mình đột phá đến nhân ánh cảnh, bất quá, cái này hoàn toàn là không cần phải đấy, nhân ánh cảnh, muốn đột phá, cũng không phải việc khó, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, hơn nữa, mặc dù là tu vi cảnh giới tăng lên tới nhân ánh cảnh, Đoán chừng sức chiến đấu tăng lên cũng sẽ không nhiều rất nhiều, không thể. Đối phó nhân anh cảnh hậu kỳ, chớ đừng nói chi là nhân anh cảnh đỉnh phong, có thể đối phó nhân anh cảnh trung kỳ, đã là cực hạn rồi, đương nhiên, mình bây giờ dùng thân thể thực lực có thể đối phó nhân anh cảnh sơ kỳ, đối phó nhân anh cảnh trung kỳ là không thể nào đấy, chỉ có tu vi cảnh giới cũng đột phá mới có thể làm được. 3 ngày sau, Hoàng Vũ theo trong phòng tu luyện đi ra. Lúc này Hoàng Vũ tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng toàn bộ người khí tức đã đạt đến cực hạn, khoảng cách đột phá cũng không có rất xa rồi, không ra 1 tháng, tu vi tất nhiên đột phá. Suy nghĩ dưới trong tay bình sứ, Hoàng Vũ cười khổ không thôi, tại trong thế giới này tuy nhiên còn có thể luyện đan, nhưng là thành đan dẫn đầu nhưng lại không cao, liền ba thành đều không có đạt tới, phải biết, chính mình luyện đan trình độ có thể chưa từng có kém như vậy qua, nhất là đến rồi Tiên Vũ Đại Lục về sau. Sở hữu tất cả huyết bồ đề, vô song thành linh dược đều bị Hoàng Vũ dùng để luyện đan rồi, trong đó pha anh đan tổng cộng luyện chế ra rồi mười miếng, mà những đan dược khác, ví dụ như hồi nguyên đan, thanh thần đan các loại, cũng luyện chế ra không biết. Đương nhiên, ngoại trừ đan dược bên ngoài, Hoàng Vũ còn đã làm ra một ít phụ kiện, chỉ có điều, cái kia thân phủ, còn không có chế tạo ra ra lại để cho Hoàng Vũ phi thượng phiên muộn, ẩn thân phủ thế nhưng mà độ tốt nhất một trong, đương nhiên, Định thân phủ cũng không có chế tạo ra ra, ẩn thân phủ cùng định thân phủ chính là cường đại nhất, tác dụng tối đa hai chủng phụ triện, nhưng lại không có có thể chế tạo ra đến. Chỉ là chế tạo ra rồi 10 cái chữa thương phủ, còn có 10 cái hỏa lang phủ, cùng 10 cái xếp phủ, những này phụ triện uy lực rất lớn, hơn nữa còn là đại quy mô tính sát thương phụ triện, tuy nhiên không thể đánh chết nhân anh cảnh cường giả, nhưng là cái là không có vấn đề đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, chương 553. Hoàng Vũ cho Minh Nguyệt hai quả phá ánh đan, những đan khác cất lại cho một nửa, mà những thứ khác phụ trợ cũng cho một nửa, dù sao đây đều là Minh Nguyệt cung cấp tài liệu, còn nữa, Minh Nguyệt muốn giữ vững vị trí Vô Song Thành, thật đúng là cần những vật này, đã có những vật này lời mà nói, Vô Song Thành là phòng thủ kiên cố, trừ phi là đế thích thiên những cái kia cấp bậc lão quái vật xuất thủ, bằng không thì tuyệt đối với không có khả năng cầm xuống Vô Song Thành, kể từ đó, Hoàng Vũ cũng cừu triệt để yên tâm. Đã đi ra Vô Song Thành, Hoàng Vũ liền đi tìm Kiếm Thánh. Lặng lẽ đi theo Độc Cô Minh đằng sau, cái này Độc Cô Minh là biết rõ kiếm chỗ đấy, đương nhiên, nếu như Hoàng Vũ chính mình phải tìm được kiếm thánh, lại cũng không phải một việc khó. Kiếm Thánh tuy nhiên lẩn đời nhiều năm, nhưng muốn tìm ra vẫn là có thể hiểu rõ đấy. Kiếm Thánh chỗ ở chính là một gian thập phần đơn sơ phòng. Độc Cô Minh đến nơi này, liền quỳ xuống. "Đại bá, cầu đại bá vì phụ thân báo thủ, giết nhiếp Phong Đỏ Lãng, giết Hung Bá." Người vào đi." Kiếm Thánh thanh âm giản mua truyền gia, đại môn mở ra. Một cái tóc hoa dâm lão giả xuất hiện tại trước mắt. Cái này là Kiếm Thánh, lúc này Kiếm Thánh giống như là một người bình thường lão nhân, không, có một tia khí tức, bất quá, Hoàng Vũ cảm thụ là được, thằng này toàn thân tràn đầy khủng bố kiếm khí. Hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã đạt đến một cái cực cao tình trạng bạn kiếm trên đường, có thể tới bằng được người, lượt lở không có mấy. Hoàng Vũ chậm rãi đi theo. Từ lúc trước khi đến, Hoàng Vũ đã phục dụng đan dược, đột phá nhân ánh cảnh, thực lực so về trước kia muốn mạnh hơn không ít, hơn nữa trong tay phụ triện, chống lại kiếm thánh cũng là có năm chắc đấy. Đoạn Lãng, là ngươi. Ngươi rõ ràng dám tới nơi này, thật sự là tự tìm đường chết. Hoàng Vũ xuất hiện, lại để cho độc cô minh rung động vô cùng, cũng làm cho kiếm thánh trong nội tâm rung động. Ta như thế nào không dám tới? Hoàng Vũ nhẹ nhàng cười cười, không có đem độc cô minh để ở trong mắt, quay đầu nhìn về phía rồi kiếm thánh nói, hôm nay nhìn thấy kiếm thánh tiền bối, Thật sự là vạn bối vinh hạnh a. Người tiểu là Đoản Lãng, quả nhiên là anh hùng thiếu niên, tuổi còn trẻ cũng đã đã có được như thế thực lực, thật sự là khó lường. Kiếm Thánh nhìn xem Đoản Lãng nói. Kiếm Thánh trong nội tâm rung động vô cùng, không nghĩ tới đoạn Lãng thực lực cư nhiên như thế khủng bố, tuổi còn trẻ, thực lực tiểu đã đạt đến nhân ánh cảnh, ở vào tuổi của hắn, có thể có tu vi như thế người, Kiếm Thánh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đại bá, giết hắn đi, mau giết hắn, hắn tự là giết chết phụ thân đầu sỏ gây lên một trong. Cô Minh té Độc Cô Minh, ngươi không nên ép ta giết ngươi à? Ta muốn giết người, mặc dù là kiếm thánh tiền bối ở đây, cũng không cách nào ngăn cản." Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, lạnh lùng nói, "Khẩu khí thật là lớn." Kiếm Thánh nghe vậy nhưng cũng là tức giận, không nghĩ tới trước mắt đả lãng, cư nhiên như thế làm cản, tuyệt không đem mình để ở trong mắt, kiếm thánh thành danh đã lâu, lại bị như thế xem nhẹ, như thế nào không giận. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào ở trước mặt ta giết độc cô minh." Kiếm Thánh nói. "Thật sao? Tiền bối định dùng độc cô minh tránh mạng với tư cách tiền đắc cử, ý định cùng với ta đấu thủ." Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, nói, "Ta biết rõ, tiền bối nhưng là phải có một hồi đại chiến." Hùng bá là thứ đối thủ tốt ta hơn nữa tiền bối còn muốn gặp một người đâu rồi đó là tiền bối muốn đi gặp nhất đấy nếu như cùng ta độc thủ chỉ sợ tiền bối vọng động chân khí sẽ làm cho Thọ nguyên tổn hao nhiều tiền bối vốn tiểu Thọ nguyên sắp hết người làm thế nào biết kiếm thánh ngay vậy trong nội tâm cả kinh không nghĩ tới Hoàng Vũ rõ ràng lợi hại như vậy ngay cả mình Thọ nguyên sắp hết cũng đã biết ta là làm sao biết tiền bối tiểu không cần phải lo lắng rồi Hoàng Vũ nói ta biết do kiếm thánh tiền bối nhiều năm qua có một cái tâm nguyện cái tiêu chính là đã bại võ Lâm thần thoại vô danh bất quá chỉ sợ tiền bối không còn có cơ hội người biết do vô danh ở nơi nào Vô Danh không chết. Đúng vậy, Vô Danh không chết, ta cũng biết hắn ở nơi nào." Hoàng Vũ nói. "Ở địa phương nào?" Tiền Bối chỉ cần đi vợ hắn một phần, có thể nhìn thấy một người, hắn sẽ mang người đi gặp Vô Danh. "Là ai?" Đệ tử của hắn kiếm thần. Hoàng Vũ nói. "Tốt." Kiếm Thánh nói, "Ta tiểu đi gặp một lần Vô Danh đồ đệ, về phần Độc Cô Minh, ngươi tạm tha hắn một lần à. Tiền Bối như là đã mở miệng, ta sẽ thấy tha cho hắn một lần, nếu như nếu là hắn lại đối với ta vô lễ, ta đây tiểuu không khách khí." Hoàng Vũ âm thanh lạnh lùng nói. "Đại bá, Độc Cô Minh, ngươi tự giải quyết cho ta." Kiếm Thánh thở dài nói: "Về phần Vu Song Thành, kiếm thánh tiền bối không cần lo lắng, hôm nay Vu Song Thành đã vị minh nguyệt chỗ trưởng quản, minh nguyệt là minh gia người, tâm địa thiện lương, Vu Song Thành tại trong tay nàng, tất nhiên so về tại Độc Cô Minh trong tay tốt nhiều lắm, trăm họ an, cử là nghiệp." Hoàng Vũ nói ra. Hoàng Vũ biết rõ, kiếm thánh sở dĩ đối với Hùng Bá xuất thủ, trọng điểm một nguyên nhân, chính là vô Song Thành, không đành lòng xem vô Song Thành sinh linh đồ thán. Đại bá, Độc Cô Minh thật không ngờ, sự lại có thể biết phát triển trở thành như vậy, độc Cô Minh trong nội tâm đoán đến cực hạ. Lãng, ta muốn ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Đỗ Cô Minh ôm kiếm ly khai. Hoàng Vũ cùng Kiếm Thánh đi tới Vô Danh Thê Tử trước mộ phần. Hoàng Vũ biết rõ, hôm nay tuy nhiên không phải Vô Danh Thê Tử ngày dỗ, nhưng Hoàng Vũ biết rõ, Vô Danh tất nhiên là chú ý tại đây đấy. Vô Danh lúc trước bốn phía chinh chiến, mà Thê Tử nhưng lại vì vậy mà bị người sát hại, đúng là như thế, Vô Danh mới năm chết mà ẩn cư mà bắt đầu. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, xa xa thấy được một người, người nọ đúng là Kiếm Thần. Kiếm Thần đến rồi. Sự tình ra ngoài ý định thuận lợi, rõ ràng dễ dàng như vậy liền gặp được rồi Kiếm Thần, ngược lại là một kiện lại để cho người chuyện ngoài ý muốn. Quả nhiên không hổ là vô danh đồ đệ, thực lực tuy nhiên không bằng người, nhưng ở trẻ tuổi bên trong cũng cũng coi là người nổi bật rồi." Kiếm Thánh nhìn xem kiếm thần nói ra, "Hai vị là người nào?" Người tiểu là kiếm thần, ta là Đả Lãng, vị này chính là Kiếm Thánh tiền bối, này ra, vì gặp sư tôn của người vô danh." Hoàng Vũ nhìn xem kiếm thần nói, "Nguyên lai like là Kiếm Thánh tiền bối cùng đoạn công tử." Kiếm thần nghe được Hoàng Vũ giới thiệu, tựa hồ không có đổi tới ngoài ý muốn. "Kiếm thần, người dẫn đường a." Kiếm Thánh nói ra. "Hai vị mời." Hai người theo kiếm thần đi tới công nhân các, đây là vô danh nhận cư địa phương. Vô danh Ngươi quả nhiên còn ở nhân gian. Thấy được Vô Danh, kiếm thánh mừng rỡ không thôi. Cố nhân nhiều năm không thấy, mau vào một tự. Vô Danh thanh âm theo trong phòng chuyển tới. Kiếm thánh cùng Hoàng Vũ tiến nhập trong phòng. Vị này chính là Vô Danh chưa từng gặp qua Đoạn Lãng, chỉ là nghe qua, nhưng trước kia tin tức, Đoạn Lãng thực lực có thể xa xa không có đánh đạt tới như vậy cảnh giới. Mà trước mắt Hoàng Vũ, thực lực đã đột phá nhân ánh cảnh, cùng trước kia so sánh với, đó là cách biệt một trời a. Vãn bối Đoạn Lãng." Hoàng Vũ nói. "Đoạn Lãng, khá lắm Đoạn Lãng, không hổ là nam kiếm thủ chuyên nhân." thực lực của ngươi đã có thể cùng phụ thân ngươi năm đó so sánh với. Vô Danh tự nhiên là nhận ra đoạn đẹp trai đấy. Tiền bối khen thật rồi. Cái này Vô Danh thực lực phi thường cường hãn, sớm đã đạt đến nhân anh cảnh đỉnh phong, thực lực cùng hùng bá so sánh với, đoan chừng là thương xứng. Mà Vô Danh tại kiếm đạo tu vi lên, đã đạt đến một cái cực hạ, đạt đến tiên kiếm cảnh giới, so về trước mắt kiếm thánh còn phải mạnh hơn một bậc. Đương nhiên, nếu như kiếm thánh lĩnh ngộ kiếm 23 lời mà nói, nhưng lại hiếu thắng ra Vô Danh rồi. "Ra, hai vị uống chén rượu a." Vô Danh bưng lên bầu rượu, đổ gấp ba rượu. Hoàng Vũ tự nhiên là không khí. Bưng chén rượu lên nói, vặn rót kính hai vị tiền bối một ly, trước can là kính. Hoàng Vũ một ngụm thiểu uốn cả, quả nhiên hảo kỹu. Lao phu cả đời không uống rượu, kiếm thánh nhưng lại lắc đầu. Thật sự là đáng tiếc, vậy ngươi cả đời này nhất định bỏ lỡ không ít đồ vật. Vô Danh khẽ cười, cười bưng xuống chén rượu, tiếp tục rót rượu. Rượu chính là xuyên tràng độc dược, cũng kiếm đạo người trong đại kỵ. Kiếm thánh nói ra. Vô Danh biết do kiếm thánh ý đồ đến, nhân tiện nói, anh hùng kiếm đã truyền cho kiếm thần, trong tay của ta đã không có kiếm. Nhưng ta cảm giác được, ngươi toàn bộ người tựu là một thanh kiếm. Nói xong kiếm thánh dùng chỉ đại kiếm, một đạo kiếm khí bắn ra. Vô Danh nhưng lại không chút nào động, bầu rượu đổ ra rượu, đem kiếm khí dội tắt. Ai? Kiếm Thánh thở dài, xem ra thực lực của ngươi vừa lớn tăng rồi, mặc dù là ta lại cùng ngươi một trận chiến, cũng là thua không nghi ngờ. Vô Danh nói, kiếm trong lòng ta đã chết, cho nên thắng bại, ta cũng không hề tưởng nhớ tại ngực. Uống xong một chén rượu về sau, Vô Danh nói tiếp, hôm nay ta thanh nhàn sống qua ngày, tự đắc hắn vui cười. Kiếm Thánh nhưng lại nói, không thể tưởng được, ngày xưa tên cực nhất thời Vô Danh, vô địch tiên hạ Vô Danh, rõ ràng khám phá hồng trận, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền thế sự, cảm chịu bình thẳng. Chính là vì ta cái kia cái gọi là nội danh mới thu nhận Hải Thê bị Tử Nhân giết chết, kết xuống vô số giang hồ ân oán. Nói tới chỗ này, Vô Danh ngồi ngồi mãi thôi, trong nội tâm tràn đầy hối hận, ta tìm lựa thiên hạ, còn không, có tìm được Tử Nhân, mũi nhọn quá lộ, giang hồ ân oán ngươi tới ta đi khi nào trầm rực, cho nên ta mới ẩn cư ở này. Sương chết thoái ẩn giang hồ. Kiếm Thanh nói: "Chết, không phải có thể hóa giải hết tại sao?" Vô Danh nói: "Ngươi đã mượn chết đi thoái ẩn giang hồ, như vậy vì sao hôm nay lại muốn gặp ta?" Kiếm Thanh ánh mắt sáng quắc, nhìn xem Vô Danh hỏi: "Ta hi vọng ngươi đừng cùng hùng bá quyết chiến." Vô Danh nói ra. Tuy nhiên có thể dương danh cả đời, nhưng lại tiếp đuổi trung thần, hôm nay thiên hạ hội thống nhất giang hồ, tuy nhiên hùng bá tâm ngoan thủ lạc, nhưng cái tiêu ít nhất có thể cho các đại môn phái giữ vững bình tĩnh, nếu như hùng bá chết ở tay ngươi, giang hồ chắc chắn đại loạn. Ha ha, chuyện cười. Kiếm Thánh cười lạnh nói, ta giết hùng bá là thay trời hành đạo. Ta biết rõ ngươi vì diệt trừ hùng bá, đau khổ tu luyện kiếm 22, chính là vì một trận chiến dương danh, nhưng ngươi vì bản thân tư dục, lại để cho thiên hạ lâm vào đại loạn bên trong, là không có lẽ. Vô Danh nói, còn có, ta quan sát ngươi khí sắc, ngươi hôm nay thọ nguyên sắp hết, mặc dù ngươi chiến thắng hùng bá, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huống chi, ngươi hôm nay tiểu thật giống một chiếc tàn đèn, cùng hùng bá một trận chiến, chưa hẳn có thể chiến thắng. Vô số kiếm khí kích xạ mà ra, mục tiêu đúng là vô danh, mà vô danh toàn bộ người bao phủ tại một cỗ viễn diệu khí tức trong đó, kiếm thánh sở hữu tất cả kiếm khí, đến rồi vô danh quanh thân, đã bị tầng kia viễn diệu khí tức hình thành vòng bảo hộ ngăn cản xung dưới. Kiếm thánh thấy thế không khỏi hoảng sợ nói, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của thư viện, chương 554. Một bên Hoàng Vũ, nghe hai người lẩm bả lẩm bẩm, vô danh từng ngụm nói đạo lý lớn, thật sự là rất không thú vị. Bốn tiếng châu Á vị vậy nói vô danh tiền bối, ngươi cũng đừng nhiều lời, kiếm thánh tiền bối cùng Hùng Bá một trận chiến là không thể tránh khỏi, trên thực tế, nếu như kiếm thánh tiền bối ngộ ra kiếm 23 lợi mà nói, Hùng Bá hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm 23. Kiếm thánh ngay xong, kinh ngạc nhìn Hoàn Vũ. Đúng vậy, kiếm 23, Thánh Linh kiếm pháp, chính là trong thiên hạ lợi hại nhất kiếm pháp một trong, kiếm 22 tuy nhiên cường đại, nhưng là đi nhầm rồi phương hướng, tuyệt tình quyết ý, diện tuyệt nhiên tính, đây là đi nhầm rồi phương hướng, bất quá, kiếm 22 biến hóa, nhưng có thể diễn biến xuất kiếm 23, kiếm 23 uy lực vô cùng, có thể nhắm vào linh hồn, dùng nguyên thần thi triển Nếu như tiền bối ngộ ra kiếm 23ợ mà nói hùng ba không là đối thủ Hoàng Vũ nói nhằm vào linh hồn kiếm thánh con mắt sáng ngời, một bên vô danh càng là khiếp sợ Đúng vậy ta học qua một bộ kiếm pháp bộ kiếm pháp kia có lẽ có thể cho kiếm thánh tiền bối một ít dẫn dắt Hoàng Vũ lại nói cùng vô danh tiền bối một trận chiến này tự có ta để thay thế A không một trận chiến này hay là ta đến kiếm Thánh nói kiếm thánh tiền bối trước hay nghe ta nói một trận chiến này không chỉ là ta chỉ sợ vô danh tiền bối cũng là phi thường cam tâm tình ở đấy Hoàng Vũeo lại rồi con mắt nói ra nha Kiếm Thánh nghe xong, ngược lại là có chút kinh ngạc. "Ta bộ kiếm pháp kia gọi là Vạn Kiếm Quy Tông." Hoàng Vũ nói. "Vạn Kiếm Quy Tông?" Vũ Danh mở to hai mắt nhìn, kiếm Thánh cũng là chấn động vô cùng, không có khả năng, tại sao có thể là Vạn Kiếm Quy Tông? Vạn Kiếm Quy Tông chính là ta kiếm tông chí cao tuyệt học, ngoại trừ tổ tiên, theo không có người tu luyện thành công qua. Vô Danh tiền bối cùng ta một trận chiến, sẽ biết. Hoàng Vũ cũng muốn nhìn một chút, hôm nay thực lực của mình cùng vô Danh hùng bá bọn hắn còn kém bao nhiêu, chính mình muốn giết hùng bá, chỉ sợ không dễ dàng đây này. "Tốt, ta chịu cùng ngươi một trận chiến." Nhìn xem ngươi có phải thật vậy hay không tu luyện rồi Vạn Kiếm Quy Tông. Vô Danh ngay xong, nếu như Hoàng Vũ thật là tu luyện Vạn Kiếm Quy Tông lời mà nói, như vậy cùng hắn một trận chiến, cũng không có cái gì. Vô Danh cuối cùng là kiếm tông người, Vạn Kiếm Quy Tông chính là kiếm tông mạnh nhất tuyệt học, có thể có cơ hội nhìn thấy lời mà nói, lại thế nào cam lòng cho bỏ qua cơ hội như vậy đây này. Hoàng Vũ chậm rãi rút ra trường kiếm, đây là Hỏa Lân kiếm, hôm nay Hỏa Lân kiếm Hoàng Vũ cũng không có luyện hóa, trên thực tế, kiếm thập phần cường đại, cũng tiểu so về tuyệt thế kiếm kém một chút mà thôi, so về anh hùng kiếm, vô song kiếm, muốn lợi hại không ít, Hỏa Lân kiếm ẩn chứa ma tính. Phỉ thượng lợi hại, lúc trước Đoạn Lãng cũng là bởi vì Hỏa Lân kiếm mà triệt để tàu hỏa nhập ma. Hỏa Lân kiếm? Đúng vậy, đúng là Hỏa Lân kiếm. Kiếm này tuần trước khổng lồ ta tính, Đoạn Lãng, người hay là dùng một phần nhỏ. Vô Danh nhìn xem Hoàng Vũ trong tay Hỏa Lân kiếm nói ra, "Kiếm chỉ là kiếm mà thôi, trong mắt của ta, kiếm cuối cùng chỉ là công cụ, một kiện sắt nhân công, cụ mà thôi, trừ đó ra, không có cái khác." Hoàng Vũ cười nói, "Tốt một cái kiếm chỉ là công cụ, không nghĩ tới người tuổi còn trẻ thì có như thế linh ngộ, ta không bằng a." Kiếm Thánh nghe xong, toàn bộ con người làm ra một trống chấn, thở dài, đơn thuần điểm này ngươi cũng đã đã vượt qua rất nhiều người rồi. Vô Danh cũng là cảm khái không thôi, thiếu niên này đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã vượt qua quá nhiều người rồi, mặc dù là Vô Danh chính mình cũng là mấy năm trước mới lĩnh ngộ đến rồi điểm này, đúng là như thế, mới đưa anh hùng kiếm truyền cho rồi kiếm thần. "Thử cho ta xem xem xét kiếm pháp của ngươi a." Vô Danh ngữ khí thản như nói, lúc này Vô Danh toàn thân bao phủ tại một cỗ huyền diệu khí tức chính giữa. Toàn bộ người tốt giống như một thanh cư kiếm, một thanh này kiếm đến từ ở giữa thiên địa, chính là kiếm đạo Trí tôn, Hoàng Vũ đều cảm giác được, trong tay mình hỏa lần kiếm đang run run dậy, có thần ý tứ hàm Thiên kiếm Vô Danh Ngươi đã lĩnh ngộ tiên kiếm cảnh giới. Kiếm thánh càng là khiếp sợ, nhìn xem Vô Danh cơ hồ nói không ra lời, thiên kiếm, rõ ràng đạt đến thiên kiếm cảnh giới, Vô Danh đã hướng ra bản thân nhiều lắm. Hoàng Vũ một cổ kinh khí theo trong cơ thể phát ra, khủng bố chân nguyên lực, đem Hỏa Lân kiếm triệt để chân áp. Vô Danh tiền bối, cẩn thận rồi. Hoàng Vũ vừa mới nói xong, trường kiếm trong tay vung lên, từng đạo kiếm khí, dậm dặm trừng trị, ngàn vạn, lại để cho cái này toàn bộ không gian đều hiện kiếm khí, những này kiếm khí, từng đạo hướng phía Vô Danh tới, tận chứa nguyên lực, lượng. đây là pháp tắc lực lượng. Vô Danh trong nội tâm khiếp sợ, một chiêu này kiếm pháp nhìn như đơn giản, nhưng là ở giữa thiên địa thuần túy nhất kiếm pháp, chủ cột nhất kiếm pháp, thuần túy nhất, chủ cột nhất kiếm pháp, thường thường tựu là cường đại nhất kiếm pháp. Quả nhiên là vạn kiếm quy tông. Vô Danh mở to hai mắt nhìn, nhưng vô danh dù sao cũng là vô danh, đem làm kinh khủng kia kiếm khí sắp xuyên thấu vô danh thời điểm, vô danh động thủ, dùng chỉ đại kiếm, vô số kiếm khí chưa từng tên trong tay bay vụt rồi đi ra, từng đạo kiếm khi đón nhận hoàng vũ kiếm khí. Đinh đinh đinh. Liên tiếp tiếng vang, không dứt bên hai. Kiếm khí va chạm, phản phất đều bị xuyên thấu, toàn bộ phòng đều không chịu nổi cái này cùng áp lực. Ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phòng bị trấn áp, số đổ, thoáng cái bùi đất tung bay. Vạn kiếm quy tông, quả thật là vạn kiếm quy tông, ta kiếm tông cao nhất tuyệt học a, không nghĩ tới ta vô danh tại sinh thời rõ ràng còn có thể nhìn thấy ta kiếm tông cao nhất tuyệt học. Vô danh nói ra. Không uống công cuộc đời này, không uống công cuộc đời này á? Ta cũng thế. Kiếm thánh cảm thán không thôi, ta kiếm thánh, tại trước khi chết, rõ ràng còn có thể có hạnh nhìn thấy trong thiên địa cường đại nhất kiếm pháp, vạn kiếm quy tông, còn có thiên kiếm phong thái, thật sự là thượng tiên đối với ta không tệ a. Lúc này kiếm thánh tinh thần ẩn ẩn chớp động, đã có đột phá dấu hiệu. Nhưng kiếm thánh dù sao cũng là thọ nguyên sắp hết, mặc dù là đột phá, cũng ngày giờ không nhiều. Hoàng Vũ suy nghĩ, nếu như kiếm thánh thật sự đem Hùng Bá giết chết, cái kia chính mình há không phải là không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ đâu này. Như thế cái vấn đề đây này. Bất quá, Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, đây cơ hội là không thể nào đấy, kiếm thánh tuy nhiên cường đại, nhưng Hùng Bá cũng không phải dễ chơi đấy, hơn nữa, Hùng Bá thế nhưng mà cái này phong vân bên trong lớn nhất một trong, lại làm sao có thể sẽ dễ dàng chết như vậy đâu này. Kiếm thánh rất nhanh rời đi rồi công nhân các, mà Hoàng Vũ nhưng lại hiếu kỳ, lúc này kinh vân phải hay là không cùng trước kia đồng dạng đâu rồi? Lỗ Tư phải hay là không đã bị chết đâu này. Hoàng Vũ không có cùng kiếm thánh cùng một chỗ, mà là chuẩn bị đi xem đi tại Gia thôn Hoàng Vũ nhớ rõ, Bộ Kinh Vân Cựu là tại bị Hùng Bá chém mất cánh tay về sau, đến rồi tại Gia thôn, mới ở chỗ Gia thôn đã nhận được tại Nhạc trợ giúp, đã lấy được cánh tay kỳ lân, cũng bởi vậy cùng tại sở sở sinh ra cảm tình gấp mắc, hơn nữa, còn ở nơi này giết Hùng Bá nhi tự bất thần Hoàng Vũ một người nhà nhã, tại trên đường đi, cũng dò thăm đi một tí tin tức, Thiên Hạ hội hoàn toàn chính xác đã xảy ra biến đổi lớn, Vân vẫn là cùng Hùng Bá quyết liệt rồi, hơn nữa Lỗ Tư cũng đã chết. Đồng dạng là chết ở bộ Kinh Vân trong tay, mà Hùng Bá thực lực phi thường kinh ngợi, nếu không phải Nhiếp Phong thực lực đột phá lời mà nói, chỉ sợ bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong bọn người đã chết tại Hùng Bá trong tay rồi. Nhiếp Phong bộ Kinh Vân hai người đều bản thân bị trọng thương, lúc này bộ Kinh Vân mang theo lỗ tư thi thể lý khai. Hoàng Vũ trong lòng có chút kinh ngạc, hôm nay Hiệp Vương phủ băng phách đã bị mình cướp đi, như vậy bộ Kinh Vân phải hay là không còn có thể đi tìm băng phách đâu này. Đem làm Hoàng Vũ đi tới tại gia thôn thời điểm, cũng đã nghe được bộ Kinh Vân tin tức, bộ Kinh Vân thật đúng là đi Hiệp phủ, bất quá hụt, về sau bộ Kinh Vân không biết từ nơi này đã nhận được một viên có đem lộ tứ thi thể phòng ở trong đó. Huyền băng ngọc hồng quan tài, Hoàng Vũ khẽ chau mày, thứ này cũng không phải người bình thường có thể làm cho lấy được, có như vậy đồ đạc người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái kia huyền băng ngọc hồng quan tài chính là số một bảo vật, mặc dù là hoàng cung cũng không có, duy nhất có thể lấy tới như vậy đồ đạc đấy, chỉ sợ chỉ có những cái kia láo quái vật rồi. Mà một cái trong đó tựu là Đế Thích Thiên, tên kia, muốn làm ra một huyền băng ngọc hồng quan tài ra, phi thường dễ dàng. Hoàng Vũ ẩn, ẩn cảm thấy có chút không ổn, sự tình tựa hồ phát sinh biến hóa, cái này Bộ kinh văn sẽ không phải là cùng Đế Thích Thiên Đậu vào rồi liên hệ a. Đi tới tại gia thôn ngày thứ hai, Hoàng Vũ liền đã tìm được Tại Nhạc cùng Tại Sở Sở hai người. Cái này tại Sở Sở lớn lên cũng là thập phần tiêu chí, mà Tại Nhạc cái kia một đầu cánh tay, ẩn chứa bành trướng năng lượng, là Hỏa Kỳ Lân phi tức. Điểm này, Hoàng Vũ lại tin tưởng bất quá rồi, chính mình tiểu huống Hỏa Kỳ Lân huyết, đối với cánh tay Kỳ Lân là tương đương hiểu do. Vốn Hoàng Vũ chuẩn bị âm thầm quan sát đấy, không nghĩ tới Tại Nhạc nhưng lại phát hiện chính mình, Hoàng Vũ cười khổ, thoáng cái nghĩ tới nguyên nhân trong đó, là vì Hỏa Kỳ Lân huyết, Tại Nhạc cánh tay Kỳ Lân có Hỏa Kỳ Lân huyết dị, mà chính mình đã luyện hóa được Hỏa Kỳ Lân huyết dị, tăng lên thân thể Trong cơ thể Hỏa Kỳ lần phi tức, so về tại nhạc muốn mạnh hơn vô số lần, tự nhiên có thể khiến cho tại nhạc cánh tay kỳ lần phản ứng, vì vậy, chính mình cứ như vậy bại lộ. Người là ai? Tại nhạc vào khoảng sở sở hộ tại sau lưng, thần sắc Khẩn Trương nhìn xem Hoàng Vũ. Ngươi không cần như thế Khẩn Trương, ta sẽ không đối với ngươi như vậy đấy. Hoàng Vũ nhìn xem tại nhạc cái kia Khẩn Trương biểu lộ, không khỏi lắp đầu nói. Ngươi là người nào? Ta gọi Đoản Lãng, tới nơi này các loại một người. Hoàng Vũ nói. Đoản Lãng, ngươi là tại vô song thành cấp cô dâu chính là cái kia Đoản Lãng. Tại nhạc nhìn xem Hoàng Vũ, cau mày Nói: "Ngươi đến tại Gia Thôn, chờ cái gì người? Cái này đoạn Lãng sự tình đã sớm chuyển khắp Thiên Hạ Võ lầm, nhưng hắn là đem Vô Song thành huyền náo long trời lở đất, Vô Song thành thành chủ độc cô nhất phương chết, thế nhưng mà cùng đoạn Lãng có thoát không khai mở liên hệ à, nhất phong tuy nhiên lợi hại, một người còn không phải độc cô nhất phương đối thủ, rất có thể là cùng đoạn Lãng liên thủ mới giết độc cô nhất phương đấy." Đợi một cái tiếp nhận ngươi cánh tay kỳ lân người. Hoàng Vũ nói. Tại Nhạc nghe xong, càng là khẩn trương vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ biết cánh tay kỳ lân hay sao? Ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được sao? Nếu như không phải cánh tay kỳ lân, ngươi có thể phát hiện được ta tồn tại." Hoàng Vũ cười nói, "Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là nguyên đan cảnh hộ kỳ mà thôi, kém đến qua xa rồi, mà ngươi phát huy ra cánh tay kỳ lân, thực lực tăng nhiều, nhưng tối đa cũng chỉ có thể có phát huy ra nhân anh cảnh sơ kỳ thực lực mà thôi, căn bản không có khả năng phát hiện được ta tồn tại." "Sở dĩ phát hiện được ta tồn tại, tức là cánh tay kỳ lân nguyên nhân, bởi vì ta cũng uống hỏa kỳ lân huyết." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 555. "Ngươi, ngươi uống rồi hỏa kỳ lân huyết?" Vũ Nhạc nghe xong, không khỏi mở to hai mắt nhìn, Hỏa Kỳ Lân Huyết a, rõ ràng uống rồi Hỏa Kỳ Lân Huyết, hắn so với chính mình kinh khủng hơn, chính mình vẫn chỉ là bị Hỏa Kỳ Lân Huyết nhệm thượng cánh tay mà thôi, hắn lại là uống rồi Hỏa Kỳ Lân Huyết, quá kinh khủng. Không sai. Hoàng Vũ gật đầu nói, ta tiến nhập Lăng Vân Quật bên trong, cùng Hỏa Kỳ Lân đại chiến một hồi, đáng tiếc lại để cho Súc Sinh kia trốn thoát rồi. Không có khả năng. Vũ Nhạc nghe xong, hô, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng muốn đối phó Hỏa căn bản không có khả năng. Hỏa Lân tuy nhiên đau thương bất nhập, nhưng đã có một cái nhược điểm, cái kia chính là nó cái kia một đạo vết sẹo. Ngươi biết rõ Hỏa Kỳ Lân lẫn điểm. Đã nghe được Hoàng Vũ nghe được lời này, Vũ Nhạc đã đã tin tưởng tạm phần, bởi vì chính hắn lúc trước cũng là bởi vì đâm cái kia một đạo vết sẹo, mới khiến cho Hỏa Kỳ Lân huyết phun tại trên cánh tay của mình đấy. Đương nhiên, ta có biết, Hỏa Kỳ Lân cái này một đạo vết sẹo lai lịch. Hoàng Vũ nói, Hỏa Kỳ Lân cái này một đạo vết sẹo, trên thực tế là bởi vì Tuyết Thẩm cuồng đao trọng thương đấy. Lúc trước Nhiếp Nhân Vương tổ tiên, Nhiếp anh dùng Tuyết Thẩm cùng cùng mấy ngày, cuối cùng nhất thương rồi lân, mà Nhiếp cũng nuốt vào rồi dịch, cho nên công lực đại tăng, nhưng lại khống chế không nổi chính mình thỉnh thoảng nổi giận, mà nhịp da điên huyết cũng bởi vậy chuyển lưu xung dưới, không nghĩ tới, không nghĩ tới sự tình lại sẽ là như thế này. Vũ Nhạc nghe xong, cảm thán không thôi, ta tin tưởng ngươi rồi, bất quá, ngươi nói, ngươi tới nơi này là vì chờ đợi cánh tay kỳ lân nhân vật người, lời này lại là có ý gì? Có một người cùng ngươi cánh tay kỳ lân hữu duyên, hắn đem cụt tay mà đến, tiếp nhận ngươi cánh tay kỳ lân, đây là vận mệnh ăn bài." Hoàng Vũ mỉm cười nói. Lúc này, Hoàng Vũ đã cảm thấy bộ kinh vân phi xem ra bộ kinh vân đã nhanh đến rồi. Giờ lên mắt nhìn đi, Chỉ thấy trên mặt sông, nổi lơ lửng một vật, vật kia, Đoan Trường Tửu là bộ binh vân rồi. Làm sao có thể? Vũ Nhạc nói, ngươi cho rằng ngươi là Nê Bồ Tát sao? Ta không phải Nê Bồ Tát, bất quá, so về Nê Bồ Tát càng thêm lợi hại. Hoàng Vũ cười nói, ta trên thông tin văn giới rành địa lý, ngươi tin hay không? Phu thân, đừng để ý đến hắn rồi, hắn nhất định là đầu góc bị cháy hỏng rồi. Một bên tại sở sở lôi kéo Vu Nhạc cánh tay nói ra. Hoàng Vũ lập tức sắc mặt tối sầm, chính mình rõ ràng bị nói thành là đầu góc cháy rồi, cô nàng này thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá, Hoàng Vũ cũng không phản bác mà là chỉ chỉ mà sông, ta phải đợi người đến, đến rồi, ngươi có phải hay không cảm giác cánh tay Kỳ Lân xuất hiện lần nữa rồi khác thường đâu này? Lúc này Vu Nhạc cũng cảm thấy cánh tay Kỳ Lân khác thường, bắt được cánh tay của mình, nói, cái này, đây không phải ngươi nguyên nhân. Đương nhiên không phải, ta hiện tại đã thu liễm rồi khí tức, ngươi cánh tay Kỳ Lân không có cách nào cảm nhận được trong cơ thể ta Kỳ Lân huyết, tự nhiên sẽ không phát sinh phản ứng. Trước mắt, ngươi cánh tay Kỳ Lân tắc quái, là vì chủ nhân của hắn muốn tới rồi dẫn dắt khởi đấy." Hoàng Vũ gật gật đầu nói ra. "Không, phu thân, không nên tin hắn, hắn là thằng điên." Tại sở sở nghe xong, nói gấp cánh tay kỳ lân chính là hắn phụ thân Vu Nhạc cánh tay, nếu như nếu đem cánh tay kỳ lân cho lời của người khác, vậy thì chờ tại cha mình ít rồi một đầu cánh tay, chuyện như vậy, tại sở sở như thế nào sẽ không tức giận. Nàng có thể không muốn chứng kiến phụ thân của mình bị thương, không muốn chứng kiến cha mình êm đẹp vì một cái người xa lạ câu nói đầu tiên đem cánh tay cho chém dụng. Quả nhiên là một người, cánh tay của hắn, quả thật là gây đi. Vu Nhạc đem bộ kinh văn mò đi lên, đây là bộ kinh vân. Đúng vậy, hắn tiểu là bộ kinh vân, cánh tay kỳ lân nhất định nhân vật người, đây là thiên ý, hắn nhất định sẽ lại tới đây, nhất định cũng tìm được ngươi cánh tay kỳ lân. Hoàng Vũ nói ra. Ai? Vũ Nhạc thở dài, lại nói tiếp, đoạn Lãng, ngươi cùng ta đến đây đi. Vũ Nhạc một bả nhắc lên bộ kinh vân, hướng phía hắn đang chỗ ở đi đến. Hoàng Vũ đi theo đằng sau, mà tại sở sở tức giận nhìn xem Hoàng Vũ, "Này, ngươi có phải hay không cố ý đấy? Ta sẽ không lại để cho cha ta đưa cánh tay đưa cho người kia đấy, ngươi đừng hy vọng à. Cha ngươi có thể hay không đưa cánh tay cầy ghép cho bộ kinh vân, không phải ta định đoạn, cũng không phải ngươi nói tính toán, mà là cha ngươi như thế nào làm? Hắn định đoạt, hắn ý cầy ghép, ghép không muốn. ta tự nhiên cũng không có cái nào, hơn nữa Hắn Bộ Kinh Vân cùng ta trên thực tế không có quá lớn quan hệ, lại nói tiếp, hắn và ta hay là đối với đầu đây này. Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, nhìn xem tiểu nha đầu này, không khỏi cười nói. Nha đầu kia, nguyên bản xem như số khổ, đã yêu Bộ Kinh Vân, nhưng không biết làm sao Bộ Kinh Vân lúc trước trong nội tâm cũng chỉ có Lỗ Tư một người, rồi sau đó ra, còn bị kiếm thần cho mạnh hơn rồi, càng quan trọng hơn là, còn mang bầu kiếm thần cốt nục, lại để cho hắn thống khổ và phần, bất quá, thật may mà chính là, Bộ Kinh Vân về sau cũng lộ rồi, đã biết nàng trong lòng mình vị trí, nguyên lai like hắn Bộ Kinh Vân yêu nhất người không còn là Lỗ Tư, mà là tại sở sở. Phải ta tuyệt đối sẽ không lại để cho chuyện như vậy phát sinh đấy, tuyệt đối sẽ không. Tại sở sở cơ cơ nắm tay nhỏ, bước nhanh hướng phía Vu Nhạc đuổi theo rồi đi lên. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới Vu Nhạc chỗ ở, đây là hết sức bình thường phòng, thập phần đơn sơ, bên ngoài phơi nắng lấy không ít dược liệu, nồng đậm thảo dược vị tràn ngập đi ra. Cái này đơn sơ địa phương, so về Vô Song Thành, so về Thiên Hạ Hội có thể chênh lệch quá xa rồi. Bất quá, đối với Hoàng Vũ mà nói, cái này không coi là cái gì, mà Hoàng Vũ cũng không để ý những này, thực lực đạt đến hắn tình trạng như vậy, ở tại Hoang Sơn giá lĩnh cũng không có một chút sự tình. Hoàng Vũ nhìn nhìn Bộ Kinh Vân, lúc này Bộ Kinh Vân thương thế thập phần nghiêm trọng, đương nhiên, Hoàng Vũ hoàn toàn có thể đem Bộ Kinh Vân thương thế trị hết, một viên thuốc, một quả phụ triện sự tình, bất quá, Hoàng Vũ cũng không có ý định làm như vậy. Vũ Nhạc y thuật không tệ, hơn nữa, Vũ Nhạc nhận thức thần ý Liê, tại nguyên tắc bên trong, Vũ Nhạc đúng là tìm thần ý Liê, lại để cho hắn đem chính mình cánh tay kỳ lần cũng ghép đến rồi Bộ Kinh Vân trên người. Quả nhiên không ngoài sở liệu, mấy ngày về sau, Bộ Kinh Vân thương thế tốt hơn nhiều, mà Vũ Nhạc cánh tay kỳ lần cũng càng phát ra không bị khống chế, vì vậy Vũ Nhạc rốt cục hạ quyết tâm đã tìm được thần ý đi, lại để cho thần y đem chính mình cánh tay kỳ lân tây ghép đến rồi Bộ Kinh Vân trên người. Ba ngày về sau, Bộ Kinh Vân thanh tỉnh lại. Cái này là địa phương nào? Tại sao cùng ta làm mộng như vậy tương tự? Bộ Kinh Vân, ngươi đã tỉnh, ngươi cũng không phải đang nằm mơ." Hoàng Vũ xuất hiện ở Bộ Kinh Vân trước mặt, nhìn xem hắn nói, "Đoạn Lãng." Bộ Kinh Vân tròng mắt hơi híp, "Lại là ngươi." "Không nên cử động nộ." Độ. Hoàng Vũ nói, "Cũng không cần lo lắng, ta sẽ không đối với ngươi như thế nào, ta muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết rồi." Giết ta? Ngươi bất quá là một cái bại tướng dưới tay mà tôi, muốn ta, ngươi là nằm mơ." Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói ra: Chuyện ngươi, lúc trước là cho ngươi đấy, ngươi cho rằng ngươi thật sự so với ta mạnh hơn." Hoàng Vũ âm thanh lạnh lùng nói: "Cái này Bộ Kinh Vân quá tự đại, cái gì đều không để tại mắt ở bên trong, không khóc tử thần, này danh đầu, tuy nhiên văn rọi, nhưng là, trên thực tế thực lực của hắn so về nhất phong phải kém rất nhiều, mặc dù là về sau hắn đã nhận được tuyệt thế hảo kiếm, còn có lĩnh ngộ ra thuộc tại kiếm đạo của mình, y nguyên so về nhất phong kém đến rất xa." Thật sao? Bộ Kinh Vân trong mắt hiện lên một đạo hờ quang, "Ta sẽ giết ngươi. ngươi. hôm nay vừa mới khôi phục, thực lực còn kém xa lắm, ta muốn ngươi đã gặp nhất phong đi ả nha." Hắn không có nói cho ngươi biết thực lực của ta sao? Nhiếp Phong cũng không phải đối thủ của ta, ngươi thì càng là kém xa rồi, thực lực của ngươi bất quá là nguyên đan cảnh hậu kỳ, liền nguyên đan cảnh định phong đều không có đạt tới, muốn giết ngươi, một cái đầu ngón tay là đủ rồi, đừng tưởng rằng ta là hưng bá, ưa thích chơi các loại thủ đoạn, ta muốn giết ngươi lời mà nói, tuyệt đối sẽ tự mình động thủ, hơn nữa sẽ giáng một gậy chết ngươi, cho ngươi không có bất kỳ cơ hội. Hoàng Vũ ngón tay nhẹ nhàng động, một cỗ kinh khủng kiếm khí theo đầu ngón tay bắn ra mà ra, tại cách đó không xa một tảng đá lên, xuyên ra rồi một cái lỗ nhỏ. Kiếm khí cô đọng tinh thuần, một đạo kiếm khí đánh nát một tảng đá Bộ Kinh Vân cũng có thể hiểu rõ, nhưng nếu một đạo kiếm khí xuyên thấu một tầng đá, hơn nữa vô thanh vô tức, cái này đã đạt đến một cái khủng bố tình trạng, bộ Kinh Vân thực lực của mình xa xa làm không được. Giờ này khác này, bộ Kinh Vân trong nội tâm rung động vô cùng. Đoạn Lãng thực lực rõ ràng đạt đến tình trạng như vậy rồi, thực lực như vậy thật là vượt xa chính mình, chẳng lẽ, chẳng lẽ ngày ấy, thật là Đoạn Lãng lại để cho rồi chính mình sao? Bộ Kinh Vân là thứ cao ngạo người, như thế nào cũng không tin sự tình sẽ là như thế này. Không, làm sao có thể? Bộ Kinh Vân kêu, "Liên động thủ, bài Vân trưởng." Xuất thủ thủ là toàn lực, xuất thủ thủ là tuyệt chiêu. Bộ Kinh Vân tư chất kinh người, bài văn trưởng càng lạ suất thần như hóa. Một chiêu này, Bài Sơn đảo hải giống như hướng phía Hoàng Vũ Nghiên áp mà đến. Chỉ là như vậy sao? Hoàng Vũ trong mắt mang theo khinh thường, bài văn trưởng tuy nhiên lợi hại, là một môn phi thường khủng bố cấp vụ, hôm nay bộ kinh vân cũng đã đã học được toàn bộ, nhưng ở hoàng vũ trong mắt hay là không đủ xem, hôm nay coi như là hoàng vũ đứng đấy, lại để cho hắn bộ kinh vân đánh, hắn cũng không cách nào kích thương chính mình. Ta chính là đứng ở chỗ này, không hoàn thủ, ngươi cũng không gây thương tổn ta. Hoàng Vũ ôm hai tay, đứng ở nơi đó, căn bản bất động, mặc kệ do bộ kinh vân đánh tại trên người mình. Bành bành bành. Từng tiếng nổ mạnh, mặt đất cho bụi nổi lên bốn phía, khủng bố sức lực, lực, lại để cho bốn phía thảo dược đều bay lên, toàn bộ chảng diện lộn xộn một mảnh. Bụi mù tan hết, Hoàng Vũ lông tóc ít bị tổn thương, bất tử chi thân, khủng bố dị thường. Hôm nay Hoàng Vũ thân thể cường độ, so về người bình thường anh cảnh sơ kỳ thi triển toàn lực còn cường hãn hơn nhiều lắm, bộ kinh vân bất quá là nguyên đan cảnh hậu kỳ, lại làm sao có thể phá được đâu này. Tiêu tính toán hắn đạt được tuyệt thế hảo kiếm, cũng không thể phá vỡ phòng ngự. Quá yếu, ngươi thật sự là không chịu nổi một kích, liền phòng ngự của ta đều không thể phá vỡ, thật sự là rác rưởi à, so về nhất phòng kém xa. Hoàng Vũ Lệnh Lùng nói, "Dùng ngươi thực lực như vậy, vẫn còn muốn tìm hùng bá đối thủ, ngươi tu luyện nữa 100 năm chỉ sợ cũng sẽ không là hùng bá đối thủ." Hoàng Vũ đối với Bộ Kinh Vân vô tình đã kích, đương nhiên, ngươi cũng có một cái ưu thế, vậy sẽ là của ngươi nên kỳ, ngươi rất tuổi trẻ, hùng bá hôm nay đã đi vào trung niên, có lẽ, ngươi có thể đợi đến hùng bá chết đi. "Ngươi, ngươi." Bộ Kinh Vân nghe xong, tiết hầu mặn ngọt, ngọt, một búng máu nước phù tới, đón lấy huyễn mê bất tỉnh. Nhìn xem đã hôn mê Bộ Kinh Vân, Hoàng Vũ cũng là ngây không nghĩ tới Bộ Kinh Vân rõ ràng bị lời của mình cho khí hôn mê bất tỉnh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 556. Đem làm Bộ Kinh Vân lại một lần nữa khi tỉnh lại, Hoàng Vũ nói, "Bộ Kinh Vân, ta hỏi ngươi một vấn đề." Nói, đối với Hoàng Vũ, Bộ Kinh Vân còn không có sắc mặt tốt đấy. "Ta rất ngạc nhiên, ngươi là từ chỗ nào lấy được Huyền Băng Ngọc Hồng quan tài?" Hoàng Vũ nhìn xem Bộ Kinh Vân, trước kia suy đoán, cái này Bộ Kinh Vân có lẽ cùng Thiên Môn phủ lên liên hệ, bất quá, Bộ Kinh Vân thực lực không có quá lớn tăng lên, lại để cho Hoàng Vũ cảm thấy lại có chút quái gì, nếu có Thiên Môn xuất thủ, Đế thích có thể đơn giản lại để cho Bộ Kinh Vân tu vi tăng lên tới nhân ánh cảnh. Nhưng trước mắt Bộ Kinh Vân lại không có, cho nên sự tình trở nên có chút mơ hồ. Cái này không liên quan chuyện của ngươi." Bộ Kinh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Huyền băng ngọc hồng quan tài, cũng không phải người bình thường có thể có được đấy, mặc dù là hoàng đế cũng không có tư cách, mà ngươi đã đã tìm được, đương nhiên lại để cho ta rất ngạc nhiên. Theo ta được biết, trên đời này có thể có huyền băng ngọc hồng quan tài như vậy đồ đạc người không nhiều lắm, nhưng ta hoàn toàn biết rõ một chỗ sẽ có, cái kia chính là Thiên Môn. Hoàng Vũ lúc nói lời này, nhìn chằm Bộ Kinh Vân, nếu như ta suy đoán đúng vậy, hẳn là cùng Thiên Môn người có liên lạc, đương nhiên, có lẽ là Thiên Môn người tìm tới ngươi. Vậy cũng nói không chừng. Bộ Kinh Vân biến sắc, cảnh giác chằm chằm vào Hoàng Vũ nói, ngươi là làm sao mà biết được? Bộ Kinh Vân thừa nhận, lại để cho Hoàng Vũ trong lòng có chút cảm giác không ổn, sự tình quả nhiên không phải đơn giản như vậy à, đây vẫn chỉ là Phong Vân thứ nhất bộ kỳ tình, thiên môn đây này rõ ràng cũng đã nhúng tay rồi, là đế thích thiên nguyên nhân đâu rồi, hay là thủ hạ của hắn tự chủ trương? Hoàng Vũ biết rõ, hôm nay trưởng quản thiên môn chủ yếu sự và người, hẳn là là tiên, thằng này được gọi là thần mẫu, thực lực cũng không có mạnh bao nhiêu, trước mắt đoán chừng cũng không quá đáng là nhân anh cảnh mà thôi. Nếu như xuất hiện lời mà nói, mình cũng có thể giết chết hắn. Nếu như là thần mẫu Lạc Tiên tự chủ trương, vậy cũng được cũng may, nhưng nếu như là đế thích tiên ý tứ, như vậy sự tình cũng có chút lớn 으n rồi, chính mình muốn hoàn thành nhiệm vụ, tựa hồ không phải dễ dàng như vậy đây này. Mà Bộ Kinh Vân nhớ tới, lúc trước người nọ cho mình Huyền Băng Ngọc Hồng Quan Tài thời điểm, nói lời: "Ta nói rồi, có thể có được Huyền Băng Ngọc Hồng Quan Tài người, lựa lờ không có mấy, tại thiên hạ, đơn giản cũng chính là như vậy mấy cái thế lực mà thôi, trong đó Bỏ thiên môn, những thứ khác mặt khác mấy thế lực lớn đều là ẩn nấp không ra, mà chỉ có thiên môn mới thỉnh thoảng xuất hiện trong lâm, tức đã là như thế." Thiên môn cũng đã có thật nhiều năm chưa từng xuất hiện Giang Hồ rồi, không nghĩ tới hiện nay Thiên môn xuất hiện, chỉ sợ Giang Hồ lại muốn không bình tĩnh rồi, hùng bá như vậy. Mặt hàng, tại Thiên môn trước mặt, căn bản chính là không có ý nghĩa con sâu nhỏ, hết ngồi đáy giếng. Hoàng Vũ lạnh cười nói, hùng bá là không có ý nghĩa con sâu nhỏ. Bộ Kinh Vân nghe xong, không khỏi hít một hơi khí lạnh, hùng bá cường đại, Bộ Kinh Vân thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mặc dù là mình cũng hiệp phong liên thủ, thi triển ra phong vân kết hợp tuyệt kỹ, ma Kha vô lượng, cũng không từng chiến thắng, có thể thấy được thực lực của đối phương cỡ nào cường đại. Như vậy thực lực khủng bố Tại thiên môn trước mặt, rõ ràng chỉ là tiểu côn trùng bình thường nhỏ yếu, cái này lại để cho Bộ Kinh Vân như thế nào không rung động. "Ngươi, ngươi nói là sự thật? Ta có tất yếu lửa ngươi sao?" Hoàng Vũ nhìn xem bị sợ đến Bộ Kinh Vân, ánh mắt bình tĩnh, nói ra, "Cái thế giới này xa xa so ngươi chứng kiến muốn nhiều, cường giả như mây, hơn nữa, những này cường giả đều là lãnh đời không ra đấy, trong đó bên trong thiên môn có một tuyệt thế cao thủ, cái này một tuyệt thế cao thủ chính là là đã sống hơn 1000 năm lão quái vật." "Không, điều đó không có khả năng, tuyệt đối với không có khả năng, người làm sao có thể sống trên ngàn năm?" Bộ Kinh Vân căn bản không tin tưởng. Ngươi tuổi thọ, người bình thường trăm năm cũng đã là cực hạn rồi, có thể sống đến trăm năm lượn lờ không có mấy, mặc dù là võ giả, cái kia cũng giống như vậy, sống đến trăm năm, tuyệt đối với là phi thường rất thưa thật đấy. Người không biết sự tình còn khá nhiều loại, ta có thể nói cho người biết, cái tên lao quái vật là tần triều thời kỳ nhân vật, mà hắn hiện tại danh tự gọi là đế tịch tiên, đương nhiên, về phần hắn vốn danh tự, ta tiểu không nói cho người rồi. Hoàng Vũ đem sự tình nói đi một tí đi ra, bất quá Hoàng Vũ thầm than, chính mình đem những này che giấu để lộ ra đi, rốt cuộc là tốt hay là không tốt, là đúng hay sai, thật đúng là khó có thể dự đoán. Nhưng bất kể như thế nào, Bởi vì chính mình tiến vào, phong vân kịch tỉnh đã đã xảy ra biến hóa rất lớn rồi, hơn nữa đã dần dần thoát ly ra chính mình khống chế. Ngươi biết do vì cái gì thiên môn người sẽ tìm tới ngươi sao?" Hoàng Vũ nói. "Vì cái gì?" Bộ Kinh Vân nói, "Đã tiên môn lợi hại như vậy, đế thích thiên cường đại như vậy, tìm tới ta như vậy một cái nhỏ yếu, như là con sâu cái kiến ý hình như, đối với hắn có cái gì trợút?" rút? Haha, ngươi không nên coi thường chính mình, ngươi còn có nhất phòng, trên thực tế đều là có đại khí vận chi nhân, tại hắn tính toán trong đó, đó cũng là hợp tình lý sự tình." Hoàng Vũ khẽ cười nói, "Một cái ngàn năm lão quái vật" Tu Vi đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, lại có Vô Tận và Nguyên, ngươi nói hắn có ý kiến gì không, hoặc là nói có cái gì muốn hay sao? Thực lực. Bộ Kinh Vân nói, càng thực lực cường đại. Đúng vậy, cái này là một cái trong số đó. Hoàng Vũ nói, một cái sống rồi hơn 1000 năm lão quái vật, thọ nguyên vô tận, nhưng có đôi khi nhưng lại thập phần cô độc đấy, truy đổi thực lực cường đại, càng thực lực cường đại chỉ là một cái trong số đó, nhưng đem làm thực lực của hắn đã đạt đến một cái cực hạn, khó có thể đột phá thời điểm, hắn sẽ đem chú ý lực chuyển rời đến những địa phương khác, ví dụ như làm ra một sự tình, khơi một ít chiến tranh. Vân Vân, đợi một tí, Vân Vân, đợi một tí, đây đều là rất bình thường đấy. Thay đổi chiều đại, tranh bá thiên hạ chuyện như vậy, trong mắt hắn, có lẽ chỉ là một cái trò chơi, một cái nho nhỏ trò chơi, tìm tìm thú vui một cái phương pháp. Người nói là, hắn tìm tới ta, là bởi vì ta là có đại khí vận chi nhân, hơn nữa, vẫn là vì tìm tìm thú vui. Bộ Kinh Vân trò chơi buồn bực nói, cái này là một cái trong số đó, người có đại khí vận, so về người bình thường số mệnh đều cường đại hơn, điểm này không thể nghi ngờ, còn lần này, Đế Thích Tiên có một cái hành động lớn, đương nhiên, cái này cũng cần một số năm về sau, cũng không phải hiện tại. Hắn chỉ là từ giờ trở đi bố cục mà thôi." Hoàng Vũ nói. "Bố cục? Cái gì cục?" Bộ Kinh Vân vốn không phải cái loại này ưa thích chó mõm vào người, nhưng trước mắt cũng là bị khơi gợi lên hứng thú đến rồi. "Thực lực ngươi còn quá yếu, nhưng chuyện này đã biết không có quá lớn chỗ tốt." Hoàng Vũ lắc đầu nói, "Trước mắt ta cũng là thời điểm nên đã đi ra, ta muốn đi xem đi Thiên Hạ hội." "Ngươi đi Thiên Hạ hội, chẳng lẽ ngươi muốn tìm Hùng bá sao?" Bộ Kinh Vân một nghe đến đó, nói, "Hùng bá là của ta, chỉ có ta mới có thể giết hắn." "Ha, ha Hùng bá không phải dễ dàng chết như vậy đấy, ngươi bây giờ, thực lực quá yếu, liền nhân anh cảnh đều không có tới." mà Hùng Bá tu vi đã đạt đến nhân anh cảnh đỉnh phong, ngươi còn kém xa lắm." Hoàng Vũ cười nói, "Lúc này đây, ta đi Thiên Hạ hội, chỉ là đi gặp chứng nhận một hồi đại chiến mà thôi." Hoàng Vũ lần đi, là muốn nhìn lấy Hùng Bá cùng kiếm thánh chiến đấu, đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Hoàng Vũ không muốn xem lấy Hùng Bá chết ở kiếm thánh trong tay, nếu như Hùng Bá nếu chết ở kiếm thánh trong tay lời mà nói, cái kia nhiệm vụ của mình tự không có cách nào hoàn thành, đến lúc đó, tổn thất cái kia có thể to lắm. Tuyệt đối với không phải nhỏ tí tẹo à. Hoàng Vũ lúc này đây, đi Thiên Hạ hội, cũng là nhìn xem, có thể hay không tìm cơ hội giết chết Hùng Bá, dù sao giết chết Hùng Bá là mình tiến vào phong vân bên trong, ba cái trong nhiệm vụ, khó khăn nhất một cái. Nếu như có thể thừa dịp kiếm thánh cùng hùng bá lưỡng bại câu thương thời điểm, giết chết hắn, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Nói xong, Hoàng Vũ quay người đi ra, không hề để ý tới bộ Kinh Vân. Về phần Thiên Môn sự tình, Hoàng Vũ biết rõ, bọn hắn khẳng định còn sẽ tìm đến bộ Kinh Vân đấy, hơn nữa tuy nhiên Hoàng Vũ không biết Thiên Môn cùng bộ Kinh Vân đã đặt thành giao dịch gì, nhưng Hoàng Vũ tin tưởng, chính mình hỏi bộ Kinh Vân, hắn cũng sẽ không nói ra ra, đã không cách nào tìm được tin tức, vậy thì không hỏi, chờ mình xử lý hùng bá sự tình về sau, đem thực lực tăng lên đi lên. Đến lúc đó lại đi tìm thiên môn, mình mới có một ít cơ hội, bằng không thì thực lực quá yếu, đi thiên. Môn, cũng là muốn chết. Phượng Nguyên rất là mê người, hơn nữa, đế thích thiên biết rõ rất nhiều bí mật, bên trong thiên môn, đã ẩn tàng không ít bí mật, hoàng vũ cảm giác, chính mình muốn muốn triệt để vạch trần cái thế giới này một ít thân bí, tìm ra cùng chính thức sự thật thế giới liên hệ, như vậy chính mình nhất định phải đi thiên môn mới được. Hôm nay có 3 cái địa phương, một cái là Vô Song Thành, một cái là thiên môn, một cái tựu là Lan Vân Quẩn rồi, cái này 3 cái địa phương đã ẩn tàng một ít không muốn người biết bí mật, nhưng bí mật này, những gì mình biết chính là cái kia phong vân thế giới bên trong, hẳn là không có đấy, nhưng trước mắt, chính mình ở vào cái này phong vân nhiệm vụ thế giới, nhưng lại có, có một loại cảm giác nói cho Hoàng Vũ, chỉ cần có thể đợi bỏ bí mật này, chính mình sẽ đạt được cực lớn chỗ tốt. Ngày hôm sau, Hoàng Vũ chuẩn bị ly khai, Bộ Kinh Vân cũng đồng dạng muốn rời khỏi, hắn ý định đi xem đi Hoàng Lăng, đi lại gặp một lần Lỗ Tư. Bất quá, lại để cho Hoàng Vũ im lặng chính là, tại sở sở cô nàng này, không quấn quýt lấy Bộ Kinh Vân, trái lại quấn quýt lấy chính mình. Đối với chính mình không thuận theo không muốn tha, mà nguyên vốn hẳn nên cùng nàng sát giá hỏa hoa bộ kinh vân, lại phản phất là nhìn không tới giống như, hoàn toàn là hai cái người xa lạ, điểm này lại để cho Hoàng Vũ ngược lại là thập phần đau đầu. Vũ Nhạc biết rõ Hoàng Vũ cùng bộ Kinh Vân phải đi, đối với bộ Kinh Vân không có ngăn trở, trái lại đã tìm được Hàn Vũ. Đoạn Lãng, ta có kiện sự tình muốn cầu ngươi. Vũ Nhạc nhìn xem Hàn Vũ, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu chi sắc. Hoàng Vũ thấy thế, tiêu đoán được, thằng này chỉ sợ là vì tại sợ sợ sự tình, tựa hồ có chút rồi, thằng này sẽ không phải là muốn đem tại sợ sợ phó thác cho mình a. Hoàng Vũ thế nhưng mà biết rõ, thằng này, tựa hồ là bị Hùng Bá nhi tử, thì ra là Bất Thần, bị hắn đổi bắt. Hơn nữa, hắn cũng đã đáp ứng Bất Thần, nửa năm sau đi đầu thú tự thú. Trước mắt bởi vì chính mình nguyên nhân, thời gian tuy nhiên nói trước một ít, nhưng lại cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ta muốn cho ngươi giúp ta chiếu cố thoáng một phát sở sở. Quả nhiên, cái này Vu Nhạc chính là vì để cho chính mình chiếu cố cho sở sở. Cái này, ngươi vì sao không cho Bộ Kinh Vân chiếu cố đâu này? Hoàng Vũ nói, ngươi cho hắn cánh tay kỳ lần, cứu được tánh mạng hắn, cái này đối với Bộ Kinh mà nói, là thiên đại tình. Nếu như ngươi lại để cho Bộ Kinh Vân chiếu cô cho Sở Sở lời mà nói, ta muốn hắn là sẽ không cự tuyệt ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 557. Hoàn toàn chính xác, ta nếu như đem Sở Sở phó thác cho Bộ Kinh Vân lời mà nói, hắn tuy nhiên không muốn, nhưng cũng sẽ không tự tuyệt, bất quá, ta nhìn ra được, Bộ Kinh Vân bản thân mình không muốn bị lo lắng, nếu như Sở Sở đi theo hắn lời mà nói, sẽ chỉ là một cái vũng nhễu, hơn nữa Bộ Kinh Vân người này lương đeo rồi quá nhiều, cửu nhân của hắn càng là nhiều không kể xiết, một khi Sở Sở đi theo Bộ Kinh sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Vũ Nhạc lập đầu nói ra, "Đây là ta không muốn lại để cho Sở Sở đi theo bộ kinh vân một nguyên nhân. Ta cũng không thích phiền toái." Hoàng Vũ nghe vậy cười khổ nói, "Trên thực tế, tương lai của ta đường càng thêm nguy hiểm. Ít nhất, người so về bộ kinh văn đến muốn xịn nhiều lắm, hơn nữa, còn có một nguyên nhân tự là Sở Sở thích ngươi." Vũ Nhạc nói, "Ta nhìn ra được, Sở Sở là thích ngươi đấy, tuy nhiên mỗi ngày cùng ngươi cãi nhau, nhưng trong lòng của nàng đã sớm có bóng dáng của ngươi, đi theo ngươi, trong nội tâm nàng sẽ nguyện ý, sẽ thật cao hứng, cái này là trọng yếu nhất một nguyên nhân." Thế nhưng mà, nữ nhân của ta cũng khó biết." Hoàng Vũ nói ra. Hơn nữa, ta hiện tại đối với Sở Sở, trên thực tế cũng không có ý kiến gì, chớ đừng nói chi là yêu. Ngươi cho rằng Sở Sở như thế nào đây? Vũ Nhạc nhìn xem Hoàng Vũ nói, những thứ khác ta mặc kệ, nam nhân, ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường, chỉ cần ngươi đối với Sở Sở tốt, cái kia như vậy đủ rồi. Sở Sở là thứ hiền thê lương mẫu. Hoàng Vũ không phải không thừa nhận, tại Sở Sở là một cô gái tốt, trên thực tế, tại Phong Vân thứ nhất bộ trong đó, xuất hiện mấy cái nữ nhân, đều là thập phần hiền lương thuộc đức nữ tử, đương nhiên, ngoại trừ một người, cái kia chính là Nhiếp Phong Mâu thân nhân doanh bên ngoài. Cái kia là được rồi. Mặc dù ngươi bây giờ không thích sợ sợ, nhưng ta tin tưởng về sau, ngươi nhất định sẽ đưa thích đấy, sợ sợ là nữ nhi của ta, nàng là một cô gái tốt." Vũ Nhạc nói ra. Nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy, ngươi bây giờ vấn đề bất quá là bộ thần mà thôi. chỉ cần ta đem bộ thần cái này phiền toái giải quyết hết, vấn đề không cũng chưa có sao." Hoàng Vũ mỉm cười nói. "Không, là ta vấn đề của mình." Vũ Nhạc lắp đầu nói, "Ta trước kia giết người nhiều lắm, loại người cổ hủ." Hoàng Vũ thở dài, "Tuy nhiên ngươi giết không toàn bộ là người xấu, nhưng đã nhiều năm như vậy, ngươi nên làm, cũng đều làm, hơn nữa" Điều này cũng không có thể hoàn toàn trách ngươi, bởi vì ngươi trong cơ thể điên huyết phát tác mà thôi, chẳng lẽ ngươi tiểu muốn bởi vậy, đem con gái của ngươi bỏ mặc không để ý sao? Ngươi tiểu thật sự cam lòng cho nàng nhưng những năm qua, hơn nữa đã có ưa thích người, cuối cùng là phải lập gia đình đấy." Vu Nhạc nói ra. "Đừng, phu thân, ta không phải ly khai ngươi." Lúc này thời điểm, tại sở sở xuất hiện ở cách đó không xa, đã nghe được hai người đối thoại, lao đến. Trên thực tế, Hoàng Vũ đã sớm biết tại sở sở tồn tại, chỉ là không có nói mà thôi. "Sở sở, trưởng thành, phu thân là nên chuộc tội thời điểm rồi." Hôm nay ta đem ngươi phó thác cho Đoạn Lãng, ta biết rõ ngươi đối với Đoạn Lãng là có hảo cảm đấy, đừng lo lắng phụ thân, nhớ kỹ, về sau hảo hảo đi theo Đoạn Lãng, muốn nghe hắn mà nói." Vũ Nhạc nhẹ khẽ vuốt vuốt con cái tóc. "Đừng, phụ thân, ta đừng ngươi ly khai ta, đừng." Tại Sở Sở không nói. "Đoạn Lãng, ngươi phải đáp ứng ta, chăm sóc tốt Sở Sở." Vũ Nhạc đem Sở Sở đẩy ra, lau một cái nước mắt, xoay người rời đi. Tại Sở Sở đuổi theo. Mà lúc này, Hoàng Vũ đã nghe được tiếng đánh nhau ầm, Vũ Nhạc cũng đã nghe được, hai người hướng phía cái kia tiếng đánh nhau truyền đến địa phương tiến đến. Rất nhanh, mấy người liền xuất hiện ở đánh nhau địa điểm. Nhìn xem người tới, những người này, đúng là Thiên Hạ hội người. Bộ Kinh Vân thực lực tự nhiên so về bọn hắn mạnh hơn nhiều lắm, Thiên Hạ hội người thoáng cái tiểu tổn thất hơn phân nửa. Đúng vào lúc này, xuất hiện một người, mang theo bên mặt nạ, lưng cong xiển xích. Bộ Thần, cái này người nên là như vợ ơ ý hùng bá con độc nhất, Bộ Thần rồi. Bộ Thần muốn ngăn cản Bộ Kinh Vân sắp nhân, nhưng không biết làm sao Bộ Kinh Vân tốc độ cực nhanh, Bộ Thần muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, sở hữu tất cả Thiên Hạ hội người, toàn bộ đều bị giết. Ngươi tiểu là Bộ Kinh Vân. Trế tạo rồi nhiều như thế chóc, là là tội nhân. Ta cho ngươi nửa năm thời gian xử lý công việc, nửa năm sau, hướng ta đầu thú tự thú. Bộ Thần Ngư khí không mang theo một tia tình cảm, nhìn xem Bộ Kinh Vân nói, nửa năm thời gian quá ngắn, giết không được hùng bá. Bộ Kinh Vân cũng âm thanh lạnh lùng nói, mà Bộ Thần không hề để ý tới Bộ Kinh Vân, mà là nhìn về phía rồi Vu Nhạc, nói, Vu Nhạc, xem ra chuyện nhà của ngươi đã xử lý tốt, như vậy, cùng ta rời đi. Đợi một chút. Hoàng Vũ nói, ngươi là ai, dám can đảm ngăn cản ta phán án? Bộ Thần nhìn xem Hoàng Vũ, con mắt ngưng tụ, hắn nhìn ra được trước mắt Hoàng Vũ thực lực, phi thường cường đại. Ta gọi loạn lãng. Hoàng Vũ nhìn xem bộ thần nói, "Ta có lẽ bảo ngươi bộ thần, hoặc là hùng bá chi tử đâu này." Bộ thần biến sắc, nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi không cần biết rõ." Hoàng Vũ lắc đầu nói, "Bộ thần, ngươi là khả kính chi nhân, nhưng là, có một số việc là ngươi không có cách nào ngăn cản đấy, thực lực của ngươi quá kém, muốn muốn có chính thức công đạo, công chính, cần đầy đủ thực lực cường đại, mà ngươi xa xa không đạt được, cho nên, ta đề nghị ngươi, có một số việc hay là không cần lo cho, trừ phi ngươi có đầy đủ thực lực cường đại, cho nên, ta đề nghị ngươi hay là hảo hảo tăng thực lực lên lại tìm bộ kinh Vân a, về phần Vu Nhạc, hắn đã an an ă năn hơn nữa hắn giết những người kia cũng không phải xuất phát từ hắn bản tâm mà là vì cánh tay kỳ lân nguyên nhân đoạn lãng ta biết rõ ngươi, ngươi mặc dù không có quá nhiều giết chóc nhưng là giết qua không ít người bộ thần nhìn xem Hoàng Vũ nói ra ta bộ thần chỉ biết trảo nên với tay người vũ nhạc Tuy nhiên không phải xuất phát từ bản tâm nhưng hắn dù sao giết nhiều như vậy người vô tội cho nên hắn nhất định phải theo ta đi bất quá ta có thể theo nhẹ xử lý lại để cho hắn bỏ tù 10 năm 10 năm về sau có thể tự do mà người lãng ta đồng dạng cho ngươi nửa năm thời gian nửa năm sau ta sẽ bắt ngươi Khẩu khí thật sự là đại, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta, nửa năm sau, lại càng không là đối thủ của ta, mặc dù là phụ thân ngươi hùng bá, tại nửa năm sau, cũng sẽ không là đối thủ của ta, ta không muốn cùng ngươi trong giải, ngươi đi đi, người tốt như vậy người không nhiều lắm, không hy vọng ngươi chết quá sớm, chí hướng của ngươi, lý tưởng của ngươi rất xa đại, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải sống." Hoàng Vũ phất phất tay. Mà vũ Nhạc, cuối cùng nhất còn là theo chân bộ thần đã đi ra. Hoàng Vũ âm thầm cảm thán, không biết bởi vì chính mình muốn tay, bộ thần phải hay là không còn có thể chết ở bộ kinh vân trong tay. Chính mình dù sao cũng không cần biết nhiều như vậy. Hơn nữa, cùng chính mình không có quá lớn quan hệ, cái này bộ thần, tuy nhiên là hùng bá như tử, nhưng trên thực tế, không có quá lớn giá trị lợi dụng, hơn nữa, Hoàng Vũ cũng khinh thường tại dùng thủ đoạn như vậy đến uy hiếp hùng bá. Bộ Kinh Vân đã đi ra, Hoàng Vũ sau lưng tắt thì là theo chân tại sở sở. Đoạn Lãng, chúng ta đi ở đâu? Tại sở sở rất nhanh theo vu nhạc ly khai không thoải mái cảm xúc trong thoát ly đi ra, đi theo Hoàng Vũ bên người, tâm tình tựa hồ rất không tệ. Hoàng Vũ thầm than, nhiều hơn một cái vương nữ, cũng là một kiện chuyện phi tuy nhiên là thứ nữ, hơn nữa cô gái đẹp này đối với mình còn có chút ý tứ, bất quá Hoàng Vũ trước mắt, nhưng lại không có ý tứ kia, đã có nhiều như vậy nữ nhân, hơn nữa mỗi một cái đều là tuyệt sắc thiên dung đấy, Tại Sở Sở mặc dù không tệ, nhưng còn không có có đạt tới cái kia có thể làm cho Hoàng Vũ nhanh như vậy tiểu đưa thích tình trạng. Đi Thiên Hạ hội." Hoàng Vũ nói. "Thiên Hạ hội, ngươi muốn đi tìm Hùng Bá sao?" Tại Sở Sở gần đây cũng nghe nói rất nhiều sự tình, đối với Thiên Hạ sẽ, đối với Hùng Bá vẫn còn có chút hiểu do đấy. "Không sai." Hoàng Vũ gật đầu nói. "Đi tìm Hùng Bá làm gì? Người muốn giết rồi Hùng Bá?" "Đúng vậy, Hùng Bá là ta giết chết hết người, bất quá" Trước mắt thực lực của ta còn không có có đạt tới tình trạng kia, giết không được Hùng Bá." Hoàng Vũ nói. "Vậy tại sao còn muốn đi? Đang xem cuộc chiến, nhìn xem có cơ hội hay không giết Hùng Bá, nếu như có thể, sẽ giết hắn." Hoàng Vũ nói. "Toàn bộ Thiên Hạ sẽ, ngoại trừ Hùng Bá một người, những người khác, Hoàng Vũ căn bản không nhìn tại trong mắt, mà Hùng Bá cùng Kiếm Thánh một trận chiến, tất nhiên sẽ bị thương, đến lúc đó, giết Hùng Bá xác suất hay là không nhỏ đấy. Hơn nữa, Hoàng Vũ biết rõ, Bộ Kinh Vân cũng nhất định sẽ đi, bất quá, lúc này đây, Hoàng Vũ cũng là do dự, phải hay là không muốn ngăn cản Bộ Kinh Vân đối với Kiếm Thánh động thủ?" Nghĩ nghĩ Hãy để cho bộ kinh vân ngăn cản thì tốt hơn, bằng không thì Hùng Bá nếu như bị rét lời mà nói, vậy thì không ổn rồi. Thế nhưng mà, thế nhưng mà, Thiên Hạ Hội cường đại như vậy, cao thủ nhiều như mây, nhân số phần đông, chúng ta hay là không nên đi à, quá nguy hiểm. Tại Sở Sở nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Yên tâm, Thiên Hạ Hội ngoại trừ Hùng Bá, không có người nào là đối thủ của ta, hơn nữa lúc này đây đại chiến nhân vật rắc góc cũng không phải ta, mà là Kiếm Thánh, Kiếm Thánh thực lực không thể so với Hùng Bá chế lệnh." Hoàng Vũ nói, bất quá, người đi theo ta cũng là có chút nguy hiểm." "Không" Người đã đáp ứng cha ta, muốn chiếu cô ta đấy, ta nhất định phải đi theo ngươi, ngươi đi đâu vậy, ta tiểu đi nơi nào, không cho phép bỏ qua ta, bằng không thì ta tiểu tự sát. Tại sở sở nghe xong, sở Hoàng Vũ đem nàng vứt bỏ, nắm chặt Hoàng Vũ góp cáo, lơn tiếng nói. Hoàng Vũ phiền muộn vô cùng, tại phong vân nguyên lấy ở bên trong, tuy nhiên tại sở sở cũng có người, quấn quyết lấy bộ kinh vân, nhưng lại cũng không có đạt tới tình trạng như vậy à, thật sự là, thật sự là thật là làm cho người ta đau đầu rồi. Muốn đi theo ta, có thể, bất quá mới cần tu luyện mới được, bằng không thì một điểm võ công cũng sẽ không, nếu như chúng ta nếu gặp được cái gì địch nhân cường đại, ta không có cách nào phân lòng chiếu cố lời của ngươi, sẽ rất phiền phải đấy, ngươi biết không?" Hoàng Vũ nói. Tại Sở Sở nghe vậy cắn răng nói, "Được rồi, ta học." Vì có thể một mực đi theo Hoàng Vũ, tại Sở Sở tuy nhiên không thích học võ, thực sự cắn răng đã đáp ứng. Như vậy không còn gì tốt hơn. Hoàng Vũ nhẹ gật đầu, tuy nhiên tại Sở Sở niên kỷ khá lớn, đã qua rồi tốt nhất học võ niên kỷ, nhưng cái này đối với Hoàng Vũ mà nói, không có vấn đề gì. Hoàng Vũ trong tay có không ít đan dược phù triện, tăng thêm Hoàng Vũ bản thân thực lực cường đại, là tại sở sở dịch kinh bế tủy, vẫn là có thể hiểu rõ đấy. Sau nửa tháng, Hoàng Vũ cùng tại sở sở xuất hiện ở Thiên Hạ hội, ngày hôm nay chính là kiếm thánh cùng hùng bá quyết đấu thời gian, mà lúc này tại sở sở thực lực cũng đạt tới tiên tiên cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể tiến vào nguyên đan cảnh rồi, trong võ lâm cũng miễn cương có thể tự bảo vệ mình rồi, tăng thêm Hoàng Vũ cho nàng mấy cái phù triện, mặc dù là nguyên cảnh, cũng có thể ngăn cản một ai, cho nên an toàn của nàng cũng có nhất định được bảo đảm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện Chương 558. Hung bá. Kiếm Thánh xuất hiện ở Thiên Hạ Hội Sơn môn trước, một nhảy dựng lên, tiến nhập Thiên Hạ Hội trong đại điện. Hoàng Vũ nhìn xem thập phần ngoài ý muốn, dựa theo đạo lý mà nói, Kiếm Thánh có lẽ đã đến từ hạ, thọ nguyên không nhiều, tại Sơn môn trên bậc thang tiểu không có cách nào di động rồi, cuối cùng dựa vào nguyên thần tiến vào Thiên Hạ Hội đại điện, mà trước mắt hoàn toàn là không giống với lúc trước, xem ra chính mình cải biến nhiều lắm. Mà kiếm Thánh thực lực, cùng trước kia chính mình gặp được kiếm Thánh so sánh với, cường đại nhiều lắm, hắn đã đột phá, lúc này đây, chỉ sợ phiền phái. Vũ nhanh hơn bộ pháp, hướng phía đại điện tiến đến, trong nội tâm âm thầm tiêu khổ. Hùng Bá, Hùng Bá, ngươi cần phải không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, điểm, đừng dễ dàng như vậy tiểu bị giết chết nữa à, bằng không thì nhiệm vụ của ta tiểu xong đời. Hoàng Vũ mới đến đại điện bên ngoài, tiêu trong cảm giác kiếm khí tung hành, khủng bố lực lượng, đem chọn cái đại điện đều xung kích vỡ vụn. Hùng Bá cùng kiếm thánh phóng lên trời, đã rơi vào trên nóc nhà, xa xa tương đối. Kiếm 23. Kiếm thánh trong mắt hơi hiếp, hét lớn một tiếng, toàn thân hóa thành một thanh chói mắt cư kiếm, vô số kiếm khí, tụ cùng một chỗ, tê liệt rồi không, gian, hướng phía Hùng Bá đâm tới. Hùng xem xét, sắc mặt đại biến. Mà giờ khác này, trung quanh đang xem cuộc chiến người, đều cảm thấy áp lực cực lớn, một ít thực lực nhỏ yếu người, tại đây khủng bố dưới áp lực, đã mất đi thánh mạng. Mà Hùng Bá nhưng lại hừ lạnh một tiếng, hai tay nâng lên, một đạo cự đại năng lượng cầu ngưng tụ tại hai tay tầm đó, tam phần quy nguyên khí. Hùng Bá mạnh mà đem cái này khủng bố nguyên khí cầu đánh rồi đi ra ngoài, cái này nguyên khí cầu, phản phất lại một cái mặt trời nhỏ đồng dạng, hào quang chói mắt, lại để cho người trận không nhìn mắt đến. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cự kiếm nguyên khí cầu vào nhau. Cực lớn tiếng mạnh, lại để cho người đình thai Bốn phía hết thể đều bị cái này khủng bố khí kinh phá hủy, vô số đang xem cuộc chiến tri nhân, chết tại đây khủng bố lực lượng xung kích phía dưới, thoáng cái, toàn bộ thiên hạ sẽ là tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đây là nhân gian lực lượng sao? Quá kinh khủng, cái này căn bản không phải người có thể làm được đấy. Thiên a, quá kinh khủng, cũng thật là đáng sợ. Nguyên một đám thét lên không thôi, hết thảy mọi người đều bị cái này khủng bố lực lượng cho hù ngã rồi. Hoàng Vũ che trở tại sở sở, khủng bố như vậy xung kích, lại để cho Hoàng Vũ phiền không thôi, quá cường đại, hùng bá thực lực có lẽ không có đạt tới tình trạng như vậy, không biết có phải hay không là hùng bá phá hay là sử dụng cái gì phương pháp đặc thù tăng lên thực lực của mình. Bất quá, Hoàng Vũ không tin, Hùng Bá thực lực tăng lên nhanh như vậy, chỉ sợ là Hùng Bá đã tìm được cái gì phương pháp đặc thù, thời gian ngắn lại để cho tu vi tăng lên đi lên. Như vậy, mới khiến cho Hùng Bá thực lực bạo tăng, có thể cùng Kiếm Thánh kiếm 23 chống lại, bất quá, Kiếm Thánh cũng thật sự là lợi hại, so về nguyên bản kịch tình chính giữa chính là cái kia Kiếm Thánh cường đại hơn được nhiều lắm, dù sao thân thể vẫn còn. Bùi mù tan hết, lúc này Hùng Bá cùng Kiếm Thánh như trước là xa xa tương đối, bất quá, lúc này hai người tiêu hao cực lớn, tại khủng bố như vậy xung kích phía dưới, lại cũng đều đã bị thương. Hơn nữa thương thế không nhẹ. Đương nhiên, bình thường nguyên đan cảnh võ giả, tại trước mặt bọn họ, hay là không chịu nổi một cái đấy, tức cũng đã bị thương, bởi vì hai người thực lực đã đã vượt qua nhân anh cảnh, đã là nguyên thần cảnh, nguyên thần cảnh thương thế lại lần nữa, cũng không phải nguyên đan cảnh có thể đối với cái đấy, nguyên thần cảnh có thể đơn giản diễn sát nguyên đan cảnh. Mặc dù biết rõ, lúc này thời điểm, là một rất cơ hội tốt giết hung bá, nhưng Hoàng Vũ cũng không dám mạo hiểm a, mặc dù thực lực của mình đã đạt đến nhân anh cảnh, hơn nữa có thể cùng nhân anh cảnh trùng kỳ đối kháng, thậm chí đánh chết nhân anh cảnh trùng kỳ cứng, giả, Hoàng Vũ hay là không dám tùy tiện làm việc, quá nguy hiểm. Đúng vào lúc này, Kiếm Thánh phún ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ nhân khí tức bị bại. Hoàng Vũ biết rõ, đây là kiếm thánh đại nạn đến rồi. Kiếm Thánh tràn đầy không cam lòng nhìn xem Hùng Bá, không nghi tới, của ta đại nạn đến đến rồi, cho ngươi tránh được một kiếp, giết không được ngươi rồi. Kiếm Thánh là đáng chắc không thôi, nếu như một lần nữa cho hắn một chút thời gian, chỉ cần một chút thời gian có thể giết chết Hùng Bá rồi. Hắn với tư cách nguyên thần cảnh, rất rõ ràng, lúc này Hùng Bá cũng là nọ mạnh hết đã, bởi vì hắn là dùng đặc thủ bí pháp, đem tu vi tăng lên tới nguyên thần cảnh đấy, mà không phải cũng giống như mình dựa vào bản thân đột phá đi lên ấy. Chỉ tiếc chỉ tiếp chính mình thọ nguyên đã hao hết, đại nạn đến đến rồi, trong cơ thể sinh cơ thoáng cái từ từ tiêu tán, hoàn toàn đã không có lực lượng đến đánh chết hung bá. Không cam lòng, thật sự là không cam lòng. Hung bá trong mắt hiện lên một tia vẻ vui thích. Bạn cho là mình lúc này đây, phải chết tại kiếm thánh trong tay, chưa từng nghĩ, kiếm thánh tại thời khắc ngẫu chốt đại nạn đến, đến rồi, bằng không thì kiếm thánh lại đến một kiếm, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người tính không bằng trời tính, người mệnh không có đến tuyệt lộ. Kiếm thánh nói xong, đứng ở nơi đó, vẫn không lúc nhích, đã mất đi khí tức. Nói không sai, người tính không bằng trời tính, ta bá, chính là thiên mệnh chi nhân là sẽ không chết đấy, cùng ta đối nghịch, tự là cùng Lao Thiên đối nghịch, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, ha ha ha. Hùng bá đứng người lên, Liều Linh cười to. Kiếm thánh chết rồi, kiếm thánh đã bị chết ở tại Hùng bá trong tay. Bỏ tay rồi rồi, thiên hạ lại cũng không ai có thể ngăn cản Hùng bá, ngăn cản thiên hạ hội rồi. Nguyên một đám võ lâm nhân sĩ lớn tiếng kêu lên. Hùng bang chủ vạn tuế. Hùng bang chủ vạn tuế. Tại Văn Sửu xấu dẫn đầu xuống, toàn bộ thiên hạ sẽ, toàn cái tiếng hô rung trời. Ha ha, ha. càng phát ra cao hứng, toàn bộ người đều lâng lâng rồi. bá, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này thời điểm, Bộ Kinh Vân một nhảy dựng lên, phi thân mà đến, xuất thủ tiểu thủ là tuyệt chiêu bài võ trưởng. Hoàng Vũ kinh ngạc phát hiện, lúc này Bộ Kinh Vân thực lực rõ ràng tiến bộ, dĩ nhiên tiến nhập nhân anh cảnh tình trạng. Thằng này, rõ ràng đã có tiến bộ. Hơn nữa bên hông rắc rồi một thanh bảo kiếm, một thanh này bảo kiếm hàn sáng long lánh, thật sự là bất phàm. Hoàng Vũ nhìn ra được, cái này kiếm tự hồ không so với chính mình Hỏa Lân kiếm, vô song kiếm tới chiến lệnh, đây là cái gì kiếm? "Phải, Bộ Kinh Vân, ngươi hôm nay rõ ràng còn dám đến khiêu ta, kiếm thánh đều chết trong tay ta, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta giết trong mắt Một chưởng đánh ra, sử xuất trừ pháp, giống nhau là bài văn trưởng, mà Hùng Bá thi triển đi ra bài văn trưởng, tựa hồ là khắc chế bộ kinh vân, bộ kinh vân bị một trường bức lui. "Ngươi bài văn trưởng là ta giao đấy, người đối với bài văn trưởng rất hiểu rõ, lại thế nào so ra mà vượt ta đâu này?" Hùng Bá nhìn xem bộ kinh vân cười lạnh nói, "Hôm nay, không người có thể cứu được người. Nói xong, Hùng Bá hai tay ôm cậu, tại hai tay tầm đó ngưng tụ nổi lên một đạo nguyên khí. Tam phần quy nguyên khí. Hùng Bá truy học, tam phần Đúng là một chiêu này ngăn rồi kiếm khủng bố kiếm 23, mặc dù lúc này Hùng Bá tiêu hao cực lớn thì triển đi ra tam phần quy nguyên khí xa xa so ra kém trước kia, nhưng uy lực cũng đồng dạng khủng bố, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản đấy. Bộ Kinh Vân biến sắc, trường kiếm trong tay lập tức ra khỏi vỏ, một đạo huyết quang lóe ra đến. Một thanh này kiếm thân kiếm toàn thân huyết hồng, cùng chính mình hỏa lân kiếm đỏ thấm không giống mới, là màu đỏ như máu, nhưng theo bảo kiếm đến xem, một thanh này kiếm cũng không phải phong vân bên trong đồ lòng chỗ dùng 7 đại vũ khí một trong, nhưng uy lực lại tuyệt không yếu hơn, kém hơn 7 đại vũ khí. Điểm này lại để cho Hoàng Vũ phi thường nghi hoặc. Thập phương kiếm đạo. Bộ Kinh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, bảo kiếm lên, khủng bố bóng kiếm quét đi ra. Hóa thành kiếm vũ, bốn phương tám hướng đều bị lung bao ở trong đó. Phanh! Kiếm khí cùng nguyên khí va chạm, nổ tung ra. Cương đại xung kích lực, lại để cho Bộ Kinh Vân bị đánh bay ra ngoài, Hùng Bá lui về phía sau rồi ba bước, sắc mặt chán nhận, nhìn xem Bộ Kinh Vân, trong nội tâm rung động vô cùng, Bộ Kinh Vân thực lực, rõ ràng tiến bộ nhanh như vậy. Mà Bộ Kinh Vân lúc này cũng không chịu nổi, bị Hùng Bá tam phần quy nguyên khí gây thương tích, khỏe miệng tràn ra một tia vết máu. Bộ Kinh Vân, tu vi của ngươi tăng lên được rất nhanh, bất quá, nhất định phải chết ở chỗ này. Hùng Bá giơ tay ra, một đoàn nguyên khí lại lần nữa ngưng tụ mà bắt đầu. Bộ Kinh Vân luôn tránh nhưng lại không cách nào làm được. Lập tức lấy cái kia một đạo nguyên khí cầu muốn đánh tại bộ kinh vân trên người, Hoàng Vũ cũng chuẩn bị muốn động thủ, lại xuất hiện mặt khác một đạo thân ảnh, Hoàng Vũ nhìn thấy người tới, kinh ngạc ngoài, ngược lại cũng không phải thái quá mức ngoài ý muốn. Người tới chính là Nhất Phong, hắn một đao bộ ra, một đạo lưỡi đao bổ chúng này, một đạo nguyên khí cầu. Nhiếp Phong xuất hiện, lại để cho bộ kinh vân được cứu trợ rồi, hung bá sắc mặt càng là phẫn nộ. Nhiếp Phong, tốt, rất tốt, hai người các ngươi xuất hiện, hôm nay, ta đem bọn ngươi cùng một chỗ chém giết không sai, thanh lý môn hộ. Hùng bá, nhắc tới thở ra một hơi. Hai tay lần nữa ngưng tụ khởi nguyên khí, nhìn xem hùng bá bộ dáng, Hoàng Vũ thầm hô, cái này hùng bá chân nguyên cực kỳ hùng hậu, rõ ràng có thể sử dụng nhiều lần như vậy tam phần quy nguyên khí, cái kia tam phần quy nguyên khí, tiêu hao thế nhưng mà cực lớn đấy, hơn nữa, trước đây, hùng bá thế nhưng mà đã cùng Nguyên Thần cảnh kiếm thánh đại chiến một hồi, tiêu hao cực lớn. Trước mắt, hùng bá còn có thể ngưng tụ tam phần quy nguyên khí, hơn nữa nhìn bộ dáng, hùng bá còn có rất lớn tự tin, có thể đem Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân chém giết không sai. Bộ kinh tuy nhiên bị thường, nhưng Nhiếp Phong thế nhưng mà định phong trạng thái, hơn nữa, lúc này Nhiếp Phong đã đạt đến nhân anh cảnh sơ kỳ tình trạng. Xem ra là trong cơ thể điên huyết đã dẫn phát ra, tăng thêm tuế tầm cùng đạo, thực lực của hắn đã tăng lên tới rồi một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Ngạo Hàn Lục quyết đến băng một bộ ra, kinh khủng khí, rét điểm, thậm chí liền không khí đều lại. Nhưng chỗ đánh đi ra cái một đạo nguyên khí cầu, đem đạo khí tách ra, chủ trung điệp điệp đánh vào nhiếp phong lực, nhiếp phong cùng bộ kinh hai người bị đồng thời đánh bay đi ra ngoài. Hùng bá cường như vậy, khủng bố như vậy, không nghĩ tới thực lực của hắn rõ ràng còn khủng bố như vậy, cái này hùng bá, mạnh như thế nào? Hoàng Vũ hít sâu một hơi, nhịn xuống muốn động tay xúc động. Phong sư đệ, Vân sư đệ. Lúc này thời điểm, một người xuất hiện tại trước mặt hai người, đỡ nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân. Cái này người đúng là Trần Sương, là Hùng Bá đại đệ tử. Thần Sương, là ngươi. Hùng Bá nhìn xem Trần Sương, sắc mặt thay đổi, "Sương Nhi, ngươi giết nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân, ta không so đó lỗi lầm của ngươi." "Sư phó, người sư phó thứ tội, đệ tử, đệ tử không muốn chứng kiến sư phó cùng Phong sư đệ Vân sư đệ tự giết lẫn nhau, cho nên, đệ tử khẩn cầu sư phó tha cho Phong sư đệ cùng Vân sư đệ cái mạng, thả bọn họ ly khai." Trần Sương lắc đầu cự tuyệt. Tốt, rất tốt, thật sự là của ta hào đồ đệ a." Hung bá tức giận đến thổ huyết, cuối cùng nhất thở dài, phất phất tay nói, "Sương Nhi, ngươi là vi sư nhất coi được đệ tử, đã ngươi cái này đã mở miệng, hôm nay xem tại mặt mũi của ngươi lên, ta thịu tha cho hai người bọn họ một lần, các ngươi đi thôi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 559. Nhìn xem nhất Phong bộ kinh văn bọn người ly khai, Hoàng Vũ nhìn nhìn tại Sở Sở nói, "Sở Sở, ngươi trước ly khai, ta có một số việc muốn làm." "Không, ta muốn cùng đi với ngươi." Tại Sở Sở nhìn ra Hoàng Vũ muốn làm gì, ngữ khí có chút cố chấp nói, "Nghe lời." Thực lực ngươi bây giờ hay là quá yếu, liền Nguyên Đan cảnh cũng còn không có đạt tới, đi sẽ chỉ làm ta phân tâm." Hoàng Vũ biết rõ, nhà đầu kia có chút cố chấp, thuyết phục bắt đầu cũng không rất dễ dàng, nhưng nếu như mất đi lần này cơ hội lời nói, như vậy lần sau muốn giết Hùng Bá cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi, xem trước kia Hùng Bá cùng kiếm thánh một trận chiến, đối với tam phần quy nguyên khí vận dụng, đã đạt đến một cái lô hỏa thuần thành trình trạng rồi, hơn nữa, Hùng Bá người này võ học tiên phú, không thể không nói, tuyệt đúng là số một đấy, hắn hôm nay cùng kiếm thánh một trận chiến, đối với trợ giúp của hắn lớn, cái này đánh một trận xong, Tất nhiên có cực lớn tăng lên, nói không chừng có thể chính thức đột phá nguyên thần cảnh. Một khi chính thức đột phá nguyên thần cảnh, như vậy, muốn giết hồn bá, cái kia thật đúng là khó càng thêm khó rồi, mình cũng không có nhiều thời giờ như vậy đến nét mực, mặc kệ vụ thời gian đã qua nửa, hôm nay còn có nửa năm, trừ phi mình sử dụng Hỏa Lân kiếm hoặc là Vô Song kiếm để đổi lấy nhiệm vụ thời gian, nhưng mặc dù là như vậy, thời gian cũng là không đủ đấy. Chính mình không có khả năng tại làm sao ngắn ngủi thời gian ở trong đột phá đến nguyên thần cảnh, hơn nữa, hôm nay thiên môn sớm xuất thế, sự tình là càng ngày càng phức tạp rồi. Đã có nguy hiểm, vậy ngươi còn đây Cái kia hùng bá lợi hại như vậy, kiếm thánh cường đại như vậy cũng không là đối thủ, ngươi đi không phải là tìm chết sao?" Tại Sở Sở nói, "Dù sao ta cựu bất đồng ý, muốn đi tiểu cũng đi, ta sẽ không một người ly khai đấy." "Ngươi?" Hoàng Vũ đều nhanh bị cô nàng này cho làm tức chết, cô nàng này quả thực là không thể nói lý. Vì vậy lạnh giọng nói ra, "Tại Sở Sở, ta cho ngươi biết, ngươi nếu như không chịu nghe lời nói, như vậy ngươi về sau cũng đừng quấn quýt lấy ta rồi, nếu như ta không muốn, ngươi vĩnh viễn đều là không có cách nào tìm được ta đấy." "Ngươi, ngươi?" Tại Sở Sở bị Hoàng Vũ giọng điệu này cho hù ngã rồi, bị môi nói, "Được rồi, ta, ta không cùng đi với ngươi là được, bất quá, bất quá ta sẽ ở Thiên Hạ hội bên ngoài chờ ngươi đấy, nếu như, nếu như đến buổi tối, ngươi còn không ra lời mà nói, ta sẽ đi tìm ngươi. Ân, ngươi yên tâm tự là, lúc này đây đi tìm Hùng bá, cần thời gian không nhiều lắm, có thể giết hắn mà nói, một nén nhang thời gian là đủ rồi, nếu như giết không được, nửa canh giờ, ta cũng sẽ ra ngoài, ngươi ở bên ngoài chờ là được. Hoàng Vũ thấy ở Sở Sở nhượng bộ, có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hoàng Vũ nhìn xem tại Sở Sở sau khi rời khỏi, hướng phía Thiên Hạ hội đại điện chậm rãi đi tới. Hoàng Vũ biết rõ, lúc này Hùng bá tuyệt đúng là suy yếu nhất thời điểm. Trước kia đánh lui bộ Kinh Vân cùng nhất phòng, nhìn như cường đại, nhưng trên thực tế đã không có có bao nhiêu khí lực rồi. Tiến vào trong đại điện, lúc này trong đại điện, ngoại trừ mấy cái hộ vệ, đã không có những người khác. Đứng lại, nơi này là Thiên Hạ hội, đừng xông loạn. Một cái hộ vệ chặn Hoàng Vũ. Hung bá ở nơi nào? Hoàng Vũ trong mắt hơi híp, tuy nhiên đoạn Lãng tại Thiên Hạ hội ngây người thời gian rất lâu, nhưng đó là đoạn Lãng, mà không phải mình, chính mình tuy nhiên thay thế rồi Đoản Lãng, lại không có thuộc về Đoản Lãng trí nhớ, cho nên Hoàng Vũ đối với Thiên Hạ sẽ căn bản chưa quen thuộc. Không biết, không biết, vậy thì chết đi. Hoàng Vũ không có nhiều như vậy tâm tư, thủ đoạn khéo động, một bà hảo gây đi cổ của hắn, những người khác như Lâm Đại địch, người là Đở Lãng. "Đúng vậy, ta là Đở Lãng, nói cho ta biết Hùng Bá ở nơi nào, bằng không thì ta sẽ giết các người. Hoàng Vũ lạnh lùng nói. "Không biết ta, chúng ta không biết Hùng Bang chủ ở nơi nào, bất quá, Văn Sửu Sửu tổng quản nhất định là biết đến." Những người này nguyên một đám dọa được mặt như màu đất. "Rất tốt, cái kia mang ta đi tìm Văn Sửu Sửu." Hoàng Vũ chỉ chỉ một người, nói. "Vâng." Người nọ run rẩy, dưới chân đều có chút run lên, căn bản không dám cự tuyệt, sợ một cái không tốt chọc giận Đở Lãng chính mình mạng nhỏ tiểu xong đời. Rất nhanh, tại hắn dưới sự dẫn dắt, Hoàng Vũ đi tới Văn Sửu Sửu chỗ chỗ ở từ xa nhìn lại, chỉ thấy Văn Sửu Sửu thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hoàng Vũ một cái nhảy lên, chắn Văn Sửu Sửu đường đi, nhìn xem Văn Sửu Sửu nói, "Văn Sửu Sửu chạy đi đâu à, gấp gáp như vậy?" Đoạn. Đoạn lãng. Văn Sửu Sửu giọa được không nhẹ, nhìn xem Hoàng Vũ, kinh hãi tới cực điểm. "Thông bá ở địa phương nào? Dẫn ta đi qua." Hoàng Vũ nhìn xem Văn Sửu Sửu lạnh lùng nói, không mang ta đi lời mà nói, "Ta sẽ giết người. Thiên Hạ Hội có lẽ có không ít người muốn ngươi chết." Văn Sửu Sửu với tư cách Hùng Bá Tân Phúc, lúc trước, tuy nhiên Văn Sửu Sửu phản bội Hùng Bá một lần, nhưng về sau Hùng Bá vẫn không có giết chết hắn, có thể thấy được hắn tại Hùng Bá trong nội tâm địa vị hay là không thật đấy, cái này Văn Sửu Sửu võ công cái gì đấy, không đáng giá nhắc tới, nhưng là phi thường sẽ vượt mớ ngựa, cái thằng này tại Hùng Bá bên người, giống như là cản Long bên người hòa thân đồng dạng, vô nông ngựa cái kia gọi một cái có trình độ. Ta không biết. người nói sau một cái không biết, tự như là cái này cây cột, chủ tử. Hoàng Vũ một trưởng đánh ra, cái kia một cây cột lập tức tiêu hóa thành một phấn. Ta, ta, ta biết rõ, Đoạn Lãng. Ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Văn Sửu Sửu đều muốn giò đái, toàn bộ người cuống quýt giờ à vào đầu. Rất tốt, đi. Hoàng Vũ đem Văn Sửu Sửu theo trên mặt đất kéo lên, nói, "Hùng bá hôm nay đã trọng thường, chính là ta giết hắn thời cơ tốt, nếu như ngươi làm trễ nải đại sự của ta, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nhìn xem Văn Sửu Sửu cái kia một bộ cho hề nói, cũng không nên vọng tưởng trốn chạy để khỏi chết, cũng đừng vọng tưởng Hùng bá sẽ cứu ngươi. Hùng bá là người nào, chính ngươi rõ ràng nhất, ngươi cho rằng cái mạng của sẽ xem trong mắt hắn. Mặc dù là Hùng bá tại toàn thời kỳ, ta cũng có biện pháp giết ngươi về sau, toàn thân trở ra, cho nên, ý nghĩ khác, ngươi là nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngươi. Văn Sửu Sửu vốn đang có chút tiểu tâm từ đấy, giờ phút này bị Hoàng Vũ toàn bộ đều nói ra, cũng không dám nữa có cái gì hắn ý nghĩ của hắn rồi. Tại Văn Sửu Sửu dưới sự dẫn dắt, Hoàng Vũ rất nhanh liền đi tới một chỗ trong sân, cái này một chỗ sân nhỏ, cũng không phải hùng bá nguyên lai trụ sở, mà là một chỗ phi thường vắng vẻ sân nhỏ, tại đây cách cách Thiên Hạ hội đại điện, khoảng cách không thể bảo là không xa, hơn nữa, tại đây hết sức bình thường, cùng với tiểu nhà dân đồng dạng, ở người ở chỗ này, phần lớn là Thiên Hạ hội hạ nhân. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Thiên Hạ hội đường đường bang chủ Hùng Bá, uy danh huyền hách, lại có thể biết trốn ở như vậy địa phương chứa thương, cái này Hùng Bá tâm tư cũng là có khôn khéo. Thật là tại đây, nếu như không phải lời nói, cái mạng nhỏ của ngươi có thể thì xong rồi. Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng, một cước đá vào văn xỉu xỉu trên người, ngươi đi vào trước. Ôi, văn xỉu xỉu đánh rồi cái lão đảo, ngã nhào trên đất lên, một chó gặm thức ăn, dạng như vậy muốn nhiều buồn cười có nhiều buồn cười. Mau đứng lên, đừng chậm trễ thời gian của ta. Hoàng Vũ âm thanh lạnh nói, không nhanh chút lời mà nói, ta muốn rồi cái mạng nhỏ của ngươi, đi, đã tìm được Hùng Bá. Ngươi tiểu ý tự do. Ngay tại tận cùng bên trong nhất phòng, chỗ đó có một gian phòng tối, là Hùng bá chỗ tu luyện. Văn Sửu Sửu chỉ chỉ phía trước một gian phòng ốc. Rất tốt. Hoàng Vũ cảm thấy Hùng bá khí tức, cái này Hùng bá thật đúng là ở chỗ này, Văn Sửu Sửu không có nói sai. Văn Sửu Sửu đẩy cửa ra, đi tới phòng tối cửa vào trước mặt. Cái này trong phòng tối, linh khí ngược lại là phi thường nồng đậm, ẩn ẩn có trận pháp dấu hiệu. Hơn nữa ám cửa phòng tựa văn tự, thoạt nhìn thập phần cổ xưa, chỉ sợ cái này phòng tối cũng không đơn giản, cũng không phải Hùng bá chính mình kiến tạo đấy, chẳng lẽ, cái này là Hùng bá lớn nhất bí mật sao? Bất quá Cái này cũng rất không có khả năng, nếu thật là Hùng bá lớn nhất bí mật, dùng hùng bá nhiều như vậy nghi tính cách, như thế nào lại nói cho Văn Sửu Sửu đâu này? Tuy nhiên Văn Sửu Sửu là tâm phúc của hắn, nhưng chuyện cơ mật như vậy, hùng bá tuyệt đối với không có khả năng nói cho những người khác, không chỉ nói là Văn Sửu Sửu, tiêu tính toán con trai ruột của hắn, chỉ sợ cũng là sẽ không nói đấy. Bất quá, Hoàng Vũ cảm giác tự nói với mình, hùng bá tuyệt đối với tại đây trong phòng tối, bởi vì khí tức của hắn ở này phòng tối trong đó, điểm này không thể nghi ngờ. Đi lên, gọi hùng bá." Hoàng Vũ nhìn, nhìn Văn Sửu Sửu nói. Văn Sửu Sửu bất đắc dĩ, mặt đau khổ, đi tới Gõ cửa đá bên cạnh một tảng đá, hồ, "Bang chủ, là ta Văn Sửu Sửu." "Sự tình gì? Ta không phải đã nói, vô luận sự tình gì, đều đừng quấy rầy ta sao?" Bên trong chuyển tới thanh âm có chút suy yếu. "Bang chủ, thuộc hạ đã tìm được một cây Thiên nhiên huyết sâm, có lẽ có thể trợ giúp bang chủ ngài khôi phục thương thế." Văn Sửu Sửu nói. "Thiên nhiên huyết sâm?" Hùng Bá nghe xong, nữ khí lộ ra rồi kinh ngạc, nói: "Ngươi nói là sự thở. "Đúng vậy bang chủ, ta hiện tại tiểu lấy cho ngài tiến đến sao?" Văn Sửu Sửu nói. "Nhanh, nhanh cho ta lấy đến." Hùng Bá tiếng nói mới rơi. Cái kia một đạo cửa đá liền chuyển đến chát chát thanh âm, cửa đá chậm rãi chuyển rời đến. Cửa đá mở ra một sát na kia, Hoàng Vũ độc thủ, trong tay hỏa lân kiếm cấp thứ mà ra, đúng là thi triển vạn kiếm quy tông bên trong chiêu thức, đây là vạn kiếm quy tông mạnh nhất công kích, vạn kiếm hợp nhất, vô số kiếm khí ngưng tụ trở thành một thanh cực kiếm, hướng phía hùng bá trái tim đâm tới. Hùng bá thực lực cường hãn tới cực điểm, nhưng là trọng thường, vừa rồi không có phòng bị, bị Hoàng Vũ một kiếm này lập tức thủ đâm xuyên qua trái tim. "Ngươi, ngươi, ngươi là Đoạ Lãng?" Hùng bá ngực, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đoạ Lãng, nói, "Thực lực của ngươi như thế nào đạt đến tình trạng như vậy?" Cái này, đây là Vạn Kiếm Quy Tông, tốt, tốt một cái Vạn Kiếm Quy Tông. Hùng Bá, trái tim của ngươi đã bị ta phá hủy, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Vũ nhìn xem còn có một tia sinh cơ Hùng Bá, cũng là phi thường bội phục, cái này Hùng Bá sinh mệnh lực thật đúng là cường hãn, trái tim của hắn đều bị chính mình cho cắn nát rồi, rõ ràng còn giữ lại một hơi, quá cường hãn. Cái này Hùng Bá, quả nhiên không hổ là Phong Vân bên trong đại một trong a. Ha ha. Ha ha. Không nghĩ tới ta Hùng Bá tung hoành nhiều năm như vậy, rõ ràng chết ở một cái tóc vàng tiểu nhi trong tay, bất quá, Đoạ Lãng, ngươi đừng tưởng rằng đây hết thệ cứ như vậy đã xong. Hùng bá nói xong, thanh âm im bặt mà dừng, trận tròn mắt, nhưng lại đã mất đi khí tức. Chết rồi, một đời kiêu hùng hùng bá tính mạng như vậy hoàn tất. Bất quá, Hoàng Vũ chau mày, thập phần mê hoặc, Hùng bá, cái này người tuyệt đúng là lúc ấy cùng kiếm thánh đại chiến Hùng bá không thể nghi ngờ, nhưng hôm nay Hùng bá bị chính mình diễn sát, vì sao không có chuyển ra cái gì hệ thống tin tức? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 560. Văn tiểu tiểu, người xác định đây là Hùng bá sao? Hoàng Vũ cảm giác không đúng, hệ thống không có bất kỳ nhắc nhở, như vậy cũng tiểu ý nghiêng người trước mắt, rất có thể không phải hùng bá, mà là những người khác, kể từ đó Sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ cái này Hùng Bá cũng cùng độc cô nhất phương đồng dạng, có thế thân hay sao? Hơn nữa, cái này thế thân thực lực còn như thế khủng bố, như thế cường đại. Đại nhân, cái này, cái này là Hùng Bang chủ a, ta làm sao dám lừa ngài? Văn Sửu Sửu nói, ta chiếu cố Hùng Bang chủ đều rất nhiều năm, một mực tại Hùng Bang chủ bên người, cái này hoàn toàn chính xác xác thực tựu là Hùng Bang chủ. Hùng Bá bị giết, đối với Văn Sửu Sửu mà nói, muốn bảo trụ tính mạng của mình, cái kia cũng chỉ có thể có ôm lấy đoạn lăng đùi, nếu không thì chỉ còn đường chết. Không đúng, cái này Hùng Bá là giả dối. Hoàng Vũ Lặc Lùng nói, "Văn Sửu Sửu, ngươi nói hay là không nói, thật sự Hùng Bá đến cùng ở nơi nào?" Hoàng Vũ Trường kiếm gắt ở Văn Sửu Sửu trên cổ, ánh mắt lạnh thấu xương, sát ý tràn ngập nếu như Văn Sửu Sửu không nói, Trường kiếm sẽ gặp vạch phá Văn Sửu Sửu cổ. Tại kinh khủng kia sát ý trước mặt, Văn Sửu Sửu đều hằng mất, nước mắt nước mũi, liền độ cất đái cũng một khối đi ra. Một cỗ tanh tươi vị theo Văn Sửu Sửu trên người truyền đến. "Thật sự không lựa ngươi à, cái này là Hùng Bang chủ à, người ta, ta, cũng tìm không ra thứ hai hùng Bang chủ đến." Văn Sửu Sửu không nói. Nhìn xem Sửu Sửu bộ dạo, Vũ đôn trừng Cái này Văn Sửu Sửu là thật không biết cái này hùng bá là thứ giả dối, như vậy chính thức hùng bá đâu này? Đến cùng đi nơi nào? Bất quá, Hoàng Vũ tinh tưởng cảm giác được, trước mắt bị chính mình tiêu diệt ra hỏa, tuy nhiên không phải chân tránh hùng bá, nhưng hoàn toàn chính xác thật là cái kia cùng kiếm thánh quyết đấu ra hỏa, rất có thể cho tới nay, thiên hạ này sẽ hùng bá chính là hắn, về phần chính thức chính là cái kia hùng bá ở nơi nào? Không, có người biết rõ. Hoặc là, chẳng lẽ cái này hùng bá chỉ là một cái phân thân? Hoặc là một cái thế thân? Bất kể là phân thân hay là thế thân, trước mắt chính mình muốn tìm ra chính thức hùng bá mới tốt, còn chân chính hùng bá ở địa phương nào? muốn tìm ra, chỉ sợ không phải một chuyện chuyện dễ dàng a. Nếu như mình chiếm cư Thiên Hạ hội, cái tiêu chính thức hùng bá đoán trường sớm muộn sẽ tìm đến mình a. Nhưng là, mặc kệ thằng này là phân thân hay là thế thân, đều lợi hại như thế rồi, như vậy chân thân thực lực, tuyệt đúng là một cái khủng bố tình trạng, tuyệt đúng là nguyên thần cảnh, hôm nay thực lực của mình có thể bổ không được nguyên thần cảnh cứng, giả, nhất định phải rất nhanh tăng lên tu vi mới được, cho nên, chính mình muốn trước đạt được Tuyết ẩm cuồng đao cùng Tuyệt thế hảo kiếm. Muốn không mất bao nhiêu thời gian, dù là bãi kiếm sơn trang tổ chức kiếm tế thời điểm rồi, Tuyệt thế hảo kiếm muốn xuất thế, cho nên chính mình tại khi đó muốn cấp lấy Tuyệt Thế hảo kiếm cùng Tuyết Ẩm cùng đao. Đến lúc đó, chính mình đoạt được Tuyệt Thế Hạo kiếm cùng Tuyết Ẩm cùng đao lời mà nói, nhiệm vụ xem như hoàn thành một bộ phận, kể từ đó, thực lực của mình có lẽ có thể tăng lên không ít, hy vọng đến lúc đó, có thể cùng Nguyên Thần cảnh chống lại A Hồng Mông tạo hóa bí quyết cùng bất tử chi thân tuy nhiên cường đại, nhưng muốn trên việc tu luyện đi, dù sao không phải dễ dàng như vậy, cần phải thời gian cùng đại lượng linh khí, mà mình bây giờ thiếu thốn nhất chính là thời gian, khoảng Các nhiệm vụ thời gian hạn chế chỉ có nửa năm rồi, đương nhiên, mình cũng có thể dùng vô song kiếm hoặc là dùng Hỏa Lân kiếm đến hối nhiệm vụ thời gian, nhưng Hoàng Vũ tổng cảm giác Thời gian mảnh vỡ còn có những thứ khác công dụng, mà dùng để hối đới nhiệm vụ thời gian, đó là một cái cực lớn lãng phí. Chính là vì căn cứ vào loại cảm giác này, Hoàng Vũ mới không có sốt ruột đem Hỏa Lân kiếm vô song kiếm hối đới thành thời gian mảnh vỡ đến hối đới tu vi còn có nhiệm vụ thời gian. Đi thôi. Vâng, Đoạn ban chủ. Văn Sửu Sửu vội lộ ra định nột biểu lộ, nhìn xem Hoàng Vũ nói. Hoàng Vũ nhướng mày, phất phất tay nói, "Đi, đi, đi, mau tránh ra điểm, thối chết rồi." Cái này Văn Sửu Sửu đấu đái một thân, thối chết cá nhân, Hoàng Vũ đuổi rồi đồng dạng, thật sự là lại để cho người khó có thể chịu được. Cái kia, thực xin lỗi, đoạn ban chủ, ta vậy thì đi rửa. Văn Sửu xỉu xuống quấn chạy đi. Ra Thiên Hạ hội, tại Sở Sở đã sớm chờ tại đó. Đi tới đi qua, Thần Sát thập phần lo lắng, thập phần lo lắng. Sở Sở, Hoàng Vũ thanh âm, nhường cho Sở Sở mừng rỡ không thôi, chứng kiến Hoàng Vũ, ưu hướng phía hắn phi chạy vội tới, một bà nhào vào rồi Hoàng Vũ trong ngực. Ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Tốt rồi, tốt rồi, ta không sao, ngươi không cần lo lắng rồi. Hoàng Vũ vô vô đậu vai của nàng, đem nàng theo trong của mình đẩy đi ra. Tại Sở Sở sắc mặt đỏ lên, nói tiếp, ngươi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì." Hoàng Vũ nói, "Cái kia chúng ta đi thôi." Tại Sở Sở nói, mà lúc này, Hoàng Vũ cũng nhìn thấy một người, đúng là Kiếm Thần, ngược lại là có chút ngoài ý muốn rồi, không nghĩ tới Kiếm Thần còn ở tại chỗ này, lại nhìn một chút tại Sở Sở, Hoàng Vũ trong nội tâm ngẩn phó, cái này Kiếm Thần, đúng là vẫn còn coi trọng tại Sở Sở, chỉ tiếc, rơi hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tại Sở Sở mặc dù không có vừa ý bộ Kinh Vân, nhưng đối với tại Kiếm Thần, đồng dạng không có vừa ý, cô nàng này hôm nay đem tâm tư đặt ở trên người mình. Tuy nhiên Hoàng Vũ đối với Sở Sở Hôm nay còn chưa nói tới cái gì ưa thích, nhưng thực sự không thói quen đem nữ nhân ưa thích nữ nhân của mình, chắp tay lại để cho cho người khác, hoặc là nói, cô y đi thành toàn người khác. Bái kiến Đoạn huynh. Kiếm Thần, là ngươi sư tôn cho ngươi tới. Hoàng Vũ nhìn xem hắn nói. Đúng vậy. Kiếm Thần gật đầu. Ngươi sư tôn chỉ sợ cũng đến rồi a. Hoàng Vũ nói. Kiếm Thần nghe vậy kinh ngạc nhìn Hoàng Vũ nói, Đoạn huynh như thế nào biết được? Hoàng Vũ cười cười, không có giải thích, mà là nói ra, Kiếm Thần, ngươi đi nói cho ngươi biết Tử Tôn, hùng bá thế thân đã bị ta chặn giết, thì ra là cùng kiếm thánh đối chiến chi nhân. Về phần Hùng Bá Chân Thân ở nơi nào, không được biết, nhưng có thể khẳng định, Hùng Bá Chân Thân thực lực đã đạt đến một cái khủng bố tình trạng, so về thi triển kiếm 23 kiếm thánh còn cường đại hơn. Vô Danh là thứ tiềm lực cực lớn người, hơn nữa cũng là cái gọi là tự cho mình rất cao người, tự cho là đúng đại biểu chính nghĩa, cho nên, biết rõ Hùng Bá khủng bố, tất nhiên muốn tìm ra Hùng Bá ra, cái này Hùng Bá chỉ cần là dựa vào một cái thế thân tiểu khủng bố như thế, gây ra thật lớn như thế sự tình, khiến cho Võ Lâm không được sống yên ổn, như vậy hắn chân thân sẽ là sao mà khủng bố. Lại để cho Vô Danh cho Hùng Bá tốt nhất mắt được, đó cũng là cái không sai sự tình. Hơn nữa, vô danh thủ đoạn rất nhiều, hắn thật đúng là nói không chừng có thể tìm ra hùng bá chân thân. Dựa theo Hoàng Vũ đoán chừng, cái kia hùng bá chân thân hẳn là ở vào bế quan tu luyện trạng thái, cho nên lại để cho thế thân để ý tới Lý Thiên Hạ hội công việc. Đương nhiên, chính thức hùng bá đến cùng phải hay không cũng là dã tâm ngập trời, Hoàng Vũ không rõ ràng lắm, nhưng nhiệm vụ tựu là nhiệm vụ, hùng bá nhất định phải chết, hơn nữa còn là phải chết tại trong tay của mình mới được. Ngươi, ngươi không phải đang nói đùa a? Ngươi nói là cùng kiếm thánh tiền bối một trận chiến người, cũng không phải chân chính bá, mà chỉ là hắn thế thân mà thôi. Kiếm thần trợn tròn mắt, nhìn xem Hoàng Vũ Vậy mà không thể tin được, nếu thật là nói như vậy, như vậy hùng bá người này, tự quá kinh khủng. Liền một cái thế thân cũng bồi dưỡng đến rồi tình trạng như thế, như vậy chân thân cùng bố, có thể nghĩ, ta không cần phải lựa người, người nọ, hoàn toàn chính xác chỉ là hùng bá thế thân mà tôi, chỉ có điều, chuyện này người biết được nhỏ, liền hùng bá tâm phúc văn xỉu xỉu cũng không biết, ta đoán chừng toàn bộ thiên hạ sẽ, ngoại trừ hùng bá còn có hắn thế thân, không, có những người khác có thể biết rõ. Hoàng Vũ giải thích nói. Như vậy, Đoạn hình, ngươi lại là làm sao mà biết được? Kiếm Thần Hiếu kỳ hỏi. Ta là làm sao mà biết được, ngươi đừng hỏi nữa. Ngươi chỉ cần đem chuyện này nói cho ngươi biết sư tôn thì tốt rồi." Hoàng Vũ nói, "Ta còn có sự tình khác, tự đi trước rồi." Hoàng Vũ không muốn cùng Kiếm Thần nét mực, chính mình cần muốn an bài một sự tình, hôm nay Hùng Bá thế thân bị chính mình chẳng giết, nếu như bản tôn không đi ra lời mà nói, Thiên Hạ hội tuyệt đối sẽ đại loạn, như thế, lại để cho Nhiếp Phong bộ kinh vân, hoặc là lại để cho tần Dương đi chủ trì đại sự, một cái văn sĩ hữu hay là không đủ hùng hộ đấy. Đương nhiên, trước mắt còn có thể giấu giếm một thời gian ngắn, bởi vì không có ai biết Hùng Bá hoặc là nói hùng Bá thế thân bị mình giết. Hoàng Vũ mang theo tại sở sở lý khai. Kiếm thần nhìn xem tại sở sở thân ảnh, hơi có chút không bỏ, bất quá, hắn biết rõ, chuyện này thật sự là quá lớn, mặc kệ có phải thật vậy hay không, hắn đều muốn nói cho sư Tôn vô danh, chuyện này, hắn là không làm chủ được đấy. Tại một chỗ núi cao bên trong, một người mở mắt. Phân thân của ta rõ ràng chết rồi. Cái này người bộ dáng cùng Hùng Bá giống như lúc, chỉ có điều thoạt nhìn tuổi trẻ đi một tí, hắn toàn thân không có một tia khí thức, thoạt nhìn phảng phất cùng tiên địa hòa thành một thể. Không nghĩ tới, phân thân của ta rõ ràng lại để cho người cho giết chết. Hùng Bá lẩm bẩm nói, phân thân thực lực bạo phát đi ra, đủ để chống lại nguyên cảnh. Chẳng lẽ là có lao gia hỏa độc thủ? Không, không có khả năng à, Nguyên Thần cảnh lao gia hỏa là biết rõ tình huống đấy, căn bản không có khả năng đối với phân thân của ta xuất thủ. Bất kể như thế nào, giết chết phân thân của ta, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật nhiều đấy, ta hùng bá phân thân, không phải tốt như vậy giết, chờ ta công thành viên mãn, toàn bộ vị diện đem tại của ta khống chế phía dưới. Nếu như Hoàng Vũ nếu chứng kiến cái này hùng bá lời mà nói, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dạng gì nữa. Hùng bá rõ ràng biết rõ vị diện, hơn nữa hùng tâm bừng bừng, muốn khống chế cái này toàn bộ vị diện, thành là vị diện này chủ nhân chân chính, dã tâm không thể bảo là không nhỏ a. Một phần thân, tại Thiên Hạ hội, chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Mà lúc này, Hoàng Vũ cùng tại Sở Sở đã, đã đi ra Thiên Hạ hội, đón lấy chính là đi xem đi vô sông thành, sau đó tựu là đi bái kiếm sơn trang rồi. Bái kiếm sơn trang sắp sửa mở ra kiếm thế, tuyệt thế hảo kiếm muốn xuất thế, mà cái này tuyệt thế hảo kiếm cùng tiết ẩm cùng đao chính là là mình nhất định phải lấy được vật phẩm. Trước mắt nhiệm vụ này thế giới biến hóa càng lúc càng lớn, đã không tại trong lòng bàn tay của mình rồi, cho nên, nhất định phải tại tuyệt thế hảo kiếm xuất thế thời điểm, đem tuyệt thế hảo kiếm cùng tiết ẩm cuồng đem tới tay. Hoàn thành thứ nhất cùng bộ phận thứ hai nhiệm vụ, như thế, mình mới có thể tiến hành. Nhiệm vụ bộ phận thứ ba. Một đường rất nhanh chạy đi, Hoàng Vũ cùng tại Sở Sở rất nhanh liền đi tới Vô Song Thành bên trong. Lúc này Vô Song Thành, so về trước kia thế nhưng mà tốt nhiều lắm, phi thường náo nhiệt, chăm họ an cư là nghiệp. Thật náo như a. Tại Sở Sở vui sướng không thôi, tại phố xa ở trên là xem, cái này Vô Song Thành, so về thiên hạ hội mà nói, muốn náo nhiệt không ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 561. Lão, ngươi trở về rồi hả? Minh Nguyệt chứng kiến Đoạn lãng. Trong nội tâm cao hứng không thôi, bè bọn phi chạy vội tới, nào vào rồi Hoàng Vũ trên người. Khô khục, người trước Bung ra ta, đều là thành chủ rồi, nên có thành chủ uy nghiêm đâu này. Hoàng Vũ bất đắc dĩ nói. "Không, ta tiểu không bung ra, ngươi thật lâu rồi, đều không có tới xem ta." Minh Nguyệt nói. Hoàng Vũ Bạch Nhãn thẳng trở mình, cô nàng này thật đúng là. "Mở ra, ngươi là ai a, ngươi làm gì thế ôm của ta đỏ lãng, không biết xấu hổ." Lúc này thời điểm, một bên tại sở sở báo nổi rồi, bước nhanh tới, đẩy ra rồi Minh Nguyệt, đối với Minh giận đùng đùng, lớn tiếng mắng. MP, ngươi, ngươi, cái gì ngươi đoạt lãng, là của ta đoạt lãng, là ta đấy." Minh Nguyệt trừng mắt tại Sở Sở nói, "Chúng ta còn kém kết hôn rồi, thế nhưng mà có hôn ước đấy." "Cái kia, Minh Nguyệt, ta, chúng ta là lúc nào có hôn ước rồi hả?" Hoàng Vũ nghe xong, cái này có thể không đúng, chính mình tự hồ không có cùng nàng có cái gì hôn ước, loại chuyện này cũng không thể nói lung tung a. "Vốn tự có." Minh Nguyệt nói, "Từ khi ngươi lần kia tại hôn sự lên, đem ta mang đi, ta tựu là người của ngươi rồi." "Vậy thì có sao, vậy thì sao, đó là xem ngươi đáng thương." không muốn làm cho ngươi rơi vào hố lửa mà tôi, ta cùng đoạn Lãng mới có hôn sự, đoạn Lãng thế nhưng mà đáp ứng cha ta muốn chiếu cố ta đấy. Tại sở sở cũng không cam chịu yếu thế, chứng mắt Minh Nguyệt nói ra. Nhìn trước mắt, trình diễn rồi một bộ hai nữ tranh giành phu tưởng, nhất là cái này một cái trong đó, hay là vô song thành thành chủ, thoáng cái đã có thể đoán nhiệt. Tốt rồi, tốt rồi, nhiều người như vậy, đừng nhau nhau rồi, lại để cho tất cả mọi người chế giễu sao? Hoàng Vũ im lặng, cất cao giọng nói, đi, chúng ta trước ly khai tại đây nói sau. Ý a a a a -bốn. mắc cửa chết được. Ta như thế nào sẽ ở trên đường cái nói lời như vậy đâu này? Muốn một đám thẹn thùng không thôi, cái đầu nhỏ đều cơ hồ rủ xuống đến trên mặt đất rồi. Nhanh đi nha. Hoàng Vũ là cười khổ không thôi, vừa mới còn to gan như vậy đâu rồi, hiện tại tiểu như vậy thẹn thùng. Ba người tiến nhập trong thành chủ phủ. Minh Nguyệt cùng tại sở sở một người bắt được Hoàng Vũ một cái cánh tay. "Tốt rồi, có thể buông lòng ra a." Hoàng Vũ cũng là bất đắc dĩ, như vậy diện phúc cũng không phải dễ hưởng thụ như vậy đấy. "Không." "Từ không." Hai người nói. "Các ngươi, thật sự là ta." Nói thiệt cho các ngươi biết ta, ta và các ngươi cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt, ta cuối cùng sẽ rời đi cái thế giới này. Hoàng Vũ gặp cái này hai cô nàng như thế, có chút im lặng, nghĩ nghĩ, thở dài nói: "Ly khai cái thế giới này, có ý tứ gì? Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngươi được bệnh nan y liệ?" Minh Nguyệt cùng tại sở sở lại càng hoảng sợ, gần gề bắt được Hoàng Vũ cánh tay nói: "Bệnh nan y liệ, đây cũng không phải." Hoàng Vũ lắc đầu nói ra, trên thực tế ta không phải chân tránh Đoạn Lãng, chỉ có điều thay thế rồi Đoạn Lãng thân phận mà thôi, ta vốn tên cứ gọi là Hoàng Vũ, ta đây trước kia cùng với Minh Nguyệt đã từng nói qua đấy. Thay thế Đoạn Lãng, thay mệnh đổi đạo." Tại sở sở nghe vậy mê hoặc không thôi, "Đoạn, không, Hoàng Vũ đại ca, ngươi tại sao phải làm như vậy lâu nay?" Ai, có chút bất đắc gì a. Hoàng Vũ thở dài, ta chỉ có nửa năm thời gian, nửa năm thời gian, ta phải muốn đạt được Tuyết ẩm cùng đao, Tuyệt thế hảo kiếm, còn muốn giết hung bá, cái này ba cái là ta phải muốn hoàn thành nhiệm vụ, nếu như không có cách nào hoàn thành, như vậy ta sẽ chết. Chết. Hai nữ lại càng hoảng sợ. Cái kia, chúng ta đây nhanh cấp đoạt Tuyết ẩm cùng đao cùng Tuyệt thế hảo kiếm a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bất quá, Tuyết ẩm cuồng đao ta biết rõ, đó là nhiếp phong bảo đao, dùng ngươi cùng nhiếp phong quan hệ, đạt được ẩm cuồng đao có lẽ không khó. Minh Nguyệt nói, thế nhưng mà Thế nhưng mà cái gì kia Tuyệt Thế Hảo Kiếm, ta chưa từng nghe nói qua à, Binh khí phổ lên, "Cũng không, có cái gì Tuyệt Thế Hảo Kiếm?" "Tuyệt Thế Hảo Kiếm, còn chưa xuất thế, bất quá, không được bao lâu thời gian, Tuyệt Thế Hảo Kiếm muốn chính thức xuất thế." Hoàng Vũ nói, "Ta cảm giác, Tuyệt Thế Hảo Kiếm xuất thế cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy." Lúc này đây, chỉ sợ những cái kia siêu cấp cao thủ cũng sẽ ra ngoài, đối với bọn họ mà nói, trên thực tế tu vi đạt đến nhất định được trình độ, thực lực đạt đến nguyên thần cảnh, ngoại vật đối với bọn họ mà nói, không có gì trọng dụng, nhưng là, lúc này đây tựa hồ bất động, Tuyệt Thế Hảo Kiếm Chỉ sợ so về nguyên lai Phong Vân nguyên lấy bên trong Tuyệt Thế Hạo Kiếm cường đại hơn, có thể nhằm vào nguyên thần, nếu như là như vậy, như vậy Tuyệt Thế Hạo Kiếm chênh đoạn, chắc chắn là một mạng. Mưa màu giọt canh, nếu như không có sự xuất hiện của mình, Tuyệt Thế Hạo Kiếm có lẽ sẽ rơi vào bộ kinh vân trong tay, còn lần này, Tuyệt Thế Hạo Kiếm có thể hay không rơi vào bộ kinh vân trong tay, cái kia hay là một vấn đề. Bãi kiếm trong sân trang, kiếm ma cường đại vô cùng, cùng hùng bá là một cấp số đấy, đánh bại kiếm ma cũng không dễ dàng. Tuyệt Thế Kiếm, ở địa phương nào, lúc nào xuất thế, ta nhất định sẽ giúp ngươi tới Tuyệt Thế Hạo Kiếm đấy. Minh Nguyệt nói ra, "Bái Kiếm Sơn Trang, nếu như ta suy đoán đúng vậy lời mà nói, Bái Kiếm Sơn Trang người đã tới rồi." Hoàng Vũ tiếng nói mới rơi, chợt nghe đi ra bên ngoài có người tới bái phòng. Đến người, đúng là Bái Kiếm Sơn Trang người, đưa tới bài thiếp. "Xem, nhắc Tào Tháo." Tào Tháo liền đến. "Chúng ta đây lúc nào khởi hành?" Tại sở sở cùng Minh Nguyệt ngược lại là không thể chờ đợi được rồi. "Lúc nào khởi hành? Không nóng này, khoảng cách Bái Kiếm Sơn Trang kiếm tế sự tình, còn cần không ít thời gian, cho nên không nóng này." Hoàng Vũ nói, "Trước đây, ta muốn đi một chỗ." "Địa phương nào?" Vô thành Lịch đại thành chủ Lăng Ngộ, Hoàng Vũ nói. Cái này. Cái này. Minh Nguyệt có chút do dự, nhưng cuối cùng nhất còn không có cự tuyệt. Nói, được rồi. Đúng rồi, Minh Nguyệt, vô song kiếm được hay không được cho ta. Hoàng Vũ nhìn xem Minh Nguyệt nói. ân cho ngươi. Minh Nguyệt như thế không có chút gì do dự. Ngày thứ hai, Hoàng Vũ cùng Minh Nguyệt bọn người liền đi hướng vô song thành tổ lăng. Nơi này chính là vô song thành tổ lăng rồi. Minh Nguyệt đi ở phía trước. Hoàng Vũ cảm giác. Cái này vô song thành tổ lăng bên trong có lẽ có một ít đặc thù tình huống, đây là đang rất sớm trước kia, Hoàng Vũ cảm giác được vô song thành có chút khác thường, cho nên, không, có đem vô song kiếm luyện hóa mất. Đi vào. Hoàng Vũ đem vô song âm kiếm đưa cho Minh Nguyệt nói, ngươi cầm vô song âm kiếm. Ân. Minh Nguyệt gật đầu, nhìn xem Hoàng Vũ trong tay vô song dương kiếm, trong nội tâm càng là cao hứng. Vô song kiếm vốn chính là một đúng đích, chính mình một thanh, Hoàng Vũ một thanh, cái này chẳng phải là ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Giác Nguyệt Tâm trong thỉu vui mừng cùng. Hoàng Vũ cũng không có nhiều như vậy tâm tư, cái này Cái này vô song thành tổ lăng tựa hồ có chút quái dị, linh khí ngược lại là đầy đủ, hơn nữa, cái này linh khí cực kỳ tinh khiết, có thể so với tiên linh khí, hơn nữa còn là thuần túy nhất tiên linh khí, những này linh khí so về lúc trước tiên vũ đại lục linh khí còn muốn cao cấp. Quả nhiên, tại đây không đơn giản. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, Hoàng Vũ mơ hồ nhớ rõ, cái này phong vân thế giới, tựa hồ cùng nữ oa có quan hệ. Làm sao vậy? Nhìn xem Hoàng Vũ như vậy, Minh Nguyệt cùng tại sở sở hai người đều cảm giác trong lòng căng thẳng, hỏi: "Không có gì, chúng ta tiếp tục đi." Hoàng Vũ nói. Ba người tiếp tục đi tới đi tới một chỗ chỗ đặc thủ. Hoàng đại ca, lại thế nào hả nha? Nơi này có cổ quái. Hoàng Vũ chau mày, đáng tiếc, ta thiên phạt chi nhãn không cách nào mở ra, bằng không thì khẳng định có thể biết rõ tại đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hôm nay thiên phạt chi nhãn không có mở ra, cho nên, muốn tìm ra tại đây đặc thủ không gian cũng không phải việc khó gì. Càng làm cho Hoàng Vũ phiền muộn chính là, Lộ Lộ vẫn còn ngủ say, nếu như Lộ Lộ là thức tỉnh lời mà nói, như vậy tìm Lộ Lộ, nhất định là có biện pháp đấy. Đợi một chút. Hoàng Vũ chợt nhớ tới một vật, cái kia chính là Vô Song kiếm, cái này Vô Song kiếm là Vô thành chí bảo. Hoàn Đỗ vô song kiếm bên trong lần chứa đặc thù lực lượng, chính là thời gian mạnh vỡ, thời gian mạnh vỡ trọng yếu như vậy đồ vật, có lẽ không chỉ là hai thanh bảo kiếm đơn giản như vậy. Có lẽ, cái này vô song kiếm có thể mở ra tại đây đặc thù không gian. Minh Nguyệt, Hoàng Vũ ra hiệu Minh Nguyệt tế ra vô song kiếm. Hoàng Vũ cũng đem trong tay vô song kiếm thanh toán đi ra. Hai thanh vô song kiếm đáp lại với nhau, chỉ một thoáng hào quang và trượng. Toàn bộ tổ lăng không gian đều bị chiếu sáng. Tại vô song kiếm cái ánh sáng mạnh liệt mang chiếu xạ phía dưới, xuất hiện một đạo đại môn. Quả là thế. Hoàng Vũ khẽ miệng dương lên dáng tươi cười, "Đi, chúng ta đi vào." Minh Nguyệt cùng tại sở sở nhìn xem một màn này đều sợ ngây người. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có một đạo cánh cổng ánh sáng? Đây là một chỗ gì không gian, ta muốn vô song thành tổ tiên tất nhiên không đơn giản, cái này một chỗ gì trong không gian, linh khí nồng đậm, chính là thuần túy nhất tiên linh khí, tại cái vị diện này bên trong, là nhất thuần túy linh khí, người bình thường không cách nào luyện hóa hấp thu, mặc dù là nguyên thần cảnh cường giả, cũng chỉ có thể có luyện hóa một tiêu, bất quá, cái này tiên linh khí, đối với ta mà nói, nhưng lại có trợ giúp lớn. Cái này thuần túy tiên linh khí Người bình thường thân thể là không có cách nào thừa nhận đấy, nhưng Hoàng Vũ mà nói, nhưng lại không có bất kỳ đã hạn chế, có thể không kiêng nể gì cả hấp thu luyện hóa những này tiên linh khí, muốn biết Hoàng Vũ bản thân thế nhưng mà giới vương đỉnh phong cường giả, chỉ thiếu chút nữa có thể tiến giai giới tôn. Tiến vào phong vân thế giới bên trong, tuy nhiên bị phong ấn tu vi, phong ấn thân thể, nhưng một lần nữa tu luyện thân thể, lại tu luyện rồi bất tử chi thân, bất tử chi thân cường đại, vừa vặn cần cái này tiên linh khí đến rèn luyện. Tại đây, thập phần cổ quái, chúng ta hay là cẩn thận một chút." Minh Nguyệt nói. "Không sao." Hoàng Vũ không ngừng hấp thu không ngừng luyện hóa những này tiên linh khí, như là cự kính nuốt đồng dạng giống biển, đem những này tiên linh khí điên cuồng hấp thu luyện hóa, thực lực đang không ngừng tăng lên, bất tử chi thân trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Ngắn ngủn mười mấy cái thời gian hô hấp, Hoàng Vũ tu vi lại thượng một tầng lầu, thực lực của bản thân đạt đến nhân anh cảnh trung kỳ, bất tử chi thân cũng đạt tới nhân anh cảnh trung kỳ, đã có thể chống lại nhân anh cảnh hậu kỳ. Hoàng đại ca, tu vi của ngươi lại có tăng lên. Thân, tại đây tiên linh khí đối với tu luyện của ta có trợ giúp thật lớn, chỉ có điều, những này tiên linh khí hay là thiếu hơi có chút, không đủ để lại để cho ta đột phá nhân anh cảnh. Hoàng Vũ không khỏi có chút thất vọng, nếu như có thể đột phá nhân anh cảnh đỉnh phong, đặt tới nguyên thần cảnh lời mà nói, như vậy đối phó Hùng Bá là tuyệt đối với không cần lo lắng rồi, nguyên thần cảnh cứng, dạ, cũng cũng có thể đánh chết. Hoàng Đại ca, vậy ngươi cũng sắp chút ít tu luyện A Minh Nguyệt nói, đúng vậy, cái kia Hoàng Đại ca, ngươi ngay ở chỗ này hảo hào tu luyện, các loại tu vi bất quá đột phá, đến lúc đó cướp lấy tuyệt thế hào kiếm, thì càng có nắm chắc rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện.